k ẻ n có chút run rẩy đi tới trước b à n cầm lấy trên mặt b à n từ lâu chuẩn bị kỹ càng cao cấp thuốc dinh dưỡng n ổ nút lọ sau trực tiếp quán tiến vào trong miệng theo dược t ề tiến vào bộ phận dạ dày hóa thành ấm vụ vụ nhiệt lưu chuyển tới tứ chi vẫn bùn d ù n g thân thể liền cấp tốc khôi phục lại liên tiếp uống ba chi thuốc dinh dưỡng k ẻ n mới dừng lại tuy rằng thể chất vẫn không có vượt quá một nhưng hắn biết quá độ bổ sung đối với thân thể hư nhược không có lợi thả xuống trong tay dược t ề chiếc lọ kèn thử phóng ra mấy cái thường dùng tiểu vũ thuật phát hiện hóa khí sau tinh thần lực so sánh lẫn nhau trước ngoại trừ phóng ra tiêu hao tinh thần tổng sản lượng ở ngoài tổng thể biến hóa cũng không phải rất lớn bất quá hơi hơi suy nghĩ một chút đây chỉ là một đơn thuần áp suất quá trình tuy rằng có nhất định nguy hiểm nhưng kỳ thực cũng không có đạt đến biến chất trình độ có người nói hoa khí hóa lỏng cái này hai loại lên cấp cũng gần như là tương đồng hiệu quả kèn hồi ức chính mình chứng kiến tư liệu bất quá sau đó tinh thần lực tinh hóa lại là lực lượng tinh thần biến chất bắt đầu ở trong tài liệu tinh hóa sau tinh thần lực ở vào tình huống nào đó thậm chí có thể lấy phóng ra cấp hai vũ thuật đồng thời thiên phu vô thuật còn có thể tiến một bước cường hóa quên đi tuy rằng không có thực chất lực lượng tăng lên bất quá tinh thần tổng sản lượng lại là gia tăng rồi kẻ tản mất trong tay màu lam đông tuyết đó lấy chính là thật tốt vững chắc hiện tại trạng thái như thế này mới vừa hóa khí sau tinh thần lực vẫn còn ở một loại trạng thái không ổn định nếu như quá độ tiêu hao lực lượng tinh thần không chừng lại sẽ khôi phục lại như trước trạng thái cái này liền cái được không đủ bù đắp được cái mất liền trong vòng nửa tháng sau đó kẻ ngoại trừ thông thường nghiên cứu một chút mê giới đồ vật cùng với cái kia hư huyễn chi thi ở ngoài thời gian còn lại liền đều là ở trong phòng giải lao trong lúc liệp sát bộ lại tuyên bố một lần cưỡng chế tính nhiệm vụ bất quá bởi vì hiện tại tình huống đặc biệt bị én nốt bên kia cho đỡ được nửa tháng sau hoàng kim tổng bộ một chỗ thí nghiệm trong hoa viên xanh đúng tươi tốt nhân tạo trong rừng cây một chỗ thấp bé sườn núi bên kèn chính ngồi s ổ n dưới đất cẩn thận quan sát một cây liên tục biến ảo thành xương khói đặc thù hoa nhỏ hoa nhỏ hiện màu đỏ lại biến ảo thành xương khói sau dĩ nhiên có loại mông lung mậu ảo cảm giác vô cùng kỳ dị vừa tính toán hoa nhỏ biến ảo tần suất kèn vừa đưa tay ra nhẹ nhàng bắ một tiêu màu xám cho xương khói nhất thời bắn ra cũng bám vào ở hoa nhỏ phía trên đem hoàn toàn cố định lại ở đặc biệt tần suất xuống phóng ra âm ảnh hệ vũ thuật có thể lấy ngắn ngủi cố định lại mê ly hoa xem ra mê giới thực vật cũng không phải toàn bộ đều không có thực chất ghi chép xuống cái này tư liệu chính khi kèn đứng dậy thì sau lưng hắn cách đó không xa mặc áo bào trắng ẹ nốt lại chậm rãi từ hoa viên lối vào đi tới còn chưa đi đến trước mặt ẹ nốt liền lên tiếng nói này kèn hôm nay trạng thái như thế nào chương hai trăm linh một ư ảnh chi thắp một nghe được tiếng nói kèn xoay người mỉm cười chào hỏi E nốt đại nhân không sai biệt lắm ổn định lại không tội không tội E nốt trên giới đánh giá kèn trạng thái tinh thần tán dương tuy rằng hóa khí giai đoạn đối với chúng ta vu sư tới nói cũng không phải là trọng yếu nhất một bước bất quá đại đa số mới lên cấp vu sư bởi vì kinh nghiệm không đủ đều sẽ ở trong quá trình này xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít thất bại sự kiện không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên một lần liền thành công khả năng là vận khí ta khá là tốt đi kèn nhún vai một cái sau đó ra hiệu xuống mình còn có chút thân thể hư nhược hơn nữa ta cũng không phải là không có trả giá thật lớn ha ha nói cũng đúng hẹn、e, nốt d ừ n g một chút thu lại xuống nụ cười nói tốt không nói cái này nếu ngươi lực lượng tinh thần ổn định lại gần đây có thời gian hay không giúp ta một việc chuyện gì kèn hiếu kỳ nói ta một người bạn lao sư ở bên ngoài làm nhiệm vụ thì bị một cái khủng bố tổ chức cho p h ụ c kích ở tuần lễ t r ư ớ c t r ư ớ c đã s á t thực tử vong người bạn kia nghĩ nhờ ta đem cái tổ chức kia cho tiêu diệt rơi báo thù nhiệm vụ kèn nhịu nhữ mày nói tại sao không đi bình thường chương trình đối với loại nhiệm vụ này chúng ta liệp sát bộ nói như vậy không phải phản ứng nhanh nhất sao cái này là ta cứ nói Ta người bạn kia không phải hoàng kim chi nhãn người ednut giải thích hơn nữa cái tổ chức kia đối với hoàng kim chi nhãn cũng có chút m ẫ n cảm hơn nữa đi bình thường chương trình cần tầng tầng sàng lọc thời gian gác lại quá dài hắn sợ xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n người bên ngoài sao kèn rơi vào c h ầ m tư kỳ thực đối với từ tiến vào liệp sát bộ liền vẫn chăm sóc hắn ednut kèn thái độ đều là phi thường tôn kính nhưng này sự kiện nếu như ở không biết tình huống liền tùy tiện ra tay tới nói không chừng còn có thể trêu chọc đến một ít không tưởng tượng nổi phiền phức bất quá nếu như từ chối khẳng định để ednut cảm thấy thất vọng điều này cũng không phải hắn không muốn nhìn thấy ngay khi kèn xoắn suýt hay là nhìn ra sự lo lắng của hắn ednột mỉm cười nói không cần lo lắng cái tổ chức kia mặc dù đối với hoàng kim chi nhãn tới nói mất cảm nhưng ta bằng hữu kia sẽ giúp chúng ta che giấu thân phận hơn nữa này sự kiện sau lưng ngoại trừ ta bằng hữu kia ở ngoài bên trong cũng có ạ rèn đại nhân thủ bút nghe được ednột lời nói kèn ngẩm đầu lên nghi ngờ nói hạ rèn đại nhân cũng có tham dự cũng không tính được tham dự n à y sự kiện ngoại trừ ta bằng hữu kia yêu cầu ở ngoài kỳ thực bên trong còn liên lụy hoàng kim chi nhãn một ít cao tầm lợ ích nói trung phi thường phức tạp trong thời gian ngắn ta cũng nói không rõ ràng E n ộ t vẫy vẫy tay nói đương nhiên ta cũng chỉ là đến hỏi một chút nếu như ngươi không muốn cũng không liên quan cái này có thể cho ta cái tổ chức kia tài liệu cặn kẽ sao tỷ như nhân số cụ thể thực lực cái gì tham dự tiêu diệt nhân số các loại kẻng châm chước xuống ngôn ngữ ta cần suy tính một chút ha ha ta liền coi ngươi là đáp ứng rồi E n ộ t một mặt ý cười từ bên hông lấy ra một tấm giấy bằng da dê nói tin tức đã sớm chuẩn bị kỹ cảng đều ở nơi này chính ngươi xem đi đợi đến k ẻ n tiếp nhận về phía sau hẹn、e、l u t nói tiếp hơn nữa nay sự kiện hoàn thành sau khi ạ r ề n đại nhân hứa hẹn cho ta hai cái đi tới ấu ảnh chi tháp đóng quân danh lệch đúng rồi ngươi biết ấu ảnh chi tháp ý nghĩa chứ ấu ảnh chi tháp kèn hơi xứng sở lập tức cả kinh nói ngươi là nói hoàng kim chi nhãn học thuật nơi ấu ảnh chi tháp là hoàng kim chi nhãn chuyên môn dùng cho nghiên cứu khai phá các loại vu thuật bí mật khu vực truyền thuyết trong một ít đặc thù minh tượng pháp cũng là từ ấu ảnh chi tháp bên trong truyền tới nghĩ ở nơi đó bất kể là học tập vẫn là đóng quân nhất định phải có bối cảnh lớn hoặc là công lao lớn mới có thể thu được, được gọi tên chán không nghĩ tới nhiệm vụ này khen thưởng dĩ nhiên sẽ là cái này không sai m、e、nuột gật đầu nói chỉ bất quá đóng quân kỳ hạn là ba tháng tuy rằng thời gian ngắn một chút nhưng cái này không thể nghi ngờ là cái phi thường cơ hội hiếm có vậy ta rõ ràng chỉ là kèn có chút do dự nói cho dù ạ rèn đại nhân cho ta cái này danh lệch những người khác không có ý kiến sao ta là nói bằng vào ta tư lịch chỉ là hắn vẫn chưa nói hết m、e、nuột liền xen lời hắn kha kha cái này ngươi yên tâm ngươi lẽ nào quên ngươi khi đó tiến vào liệp sát bộ lúc khảo hạch cho điểm sao còn có sau khi ngươi phát hiện cái kia người lòng đất sự kiện chỉ là hai cái này ngươi tư lịch liền so với bình thường liệp sát bộ vu sư muốn phong phú rất nhiều có lẽ chừng hai năm nữa ngươi chính là trong lịch sử liệp sát bộ còn trẻ nhất đội trưởng trần mặc nghe hẹn nội khen một lúc lâu k e n mới mở miệng nói được rồi ta biết rồi tư liệu ngươi mấy ngày nay xem thật kỹ đi chứ ngươi ra cùng ta ở ngoài còn có ba tên vu sư cũng tham dự lần hành động này dừng một chút hẹn、e、nội vẻ mặt trịnh trọng nói còn có n à y sự kiện là thuộc về tuyệt đối cơ mật nếu như không cẩn thận ở sự kiện bên trong tử vong cũng sẽ không có người biết đến h ừ n rõ ràng tốt lắm ngươi mấy ngày nay trước tiên chuẩn bị đi thời gian cụ thể địa điểm ta sẽ bí mật thông báo ngươi ư nói g ủ ảnh n chi tháp như vậy vũ sư lên cấp không có chỗ nào mà không phải là tiêu hao lượng lớn thời gian dùng để tích lũy trải qua kiến thức cùng tương quan kinh nghiệm một ít tố chất kém vũ sư thậm chí còn cần phí hết tâm tư đi tới mỗi cái khu vực nguy hiểm đi tìm lên cấp tài nguyên vật liệu nhưng k è từ học đồ đến hiện tại hoa khí cho tới nay đều có thể được xưng là thuận bầm xuôi gió cho dù là xạ lẻm tiêu diệt cũng đối với hắn không có quá to lớn ảnh hưởng hoặc là cũng có thể nói là hắn không có trải qua bất kỳ nhấp nô vẹn vẹn chỉ dùng thời gian hơn ba năm liền đi đến một bước này nếu như là có bối cảnh lớn hoặc là thiên tư c h ắ c tuyệt vũ sư tới nói còn có thể thông cảm được nhưng kèn biết thiên phú của mình ngoại trừ bản thân hắn thi pháp thiên phú ở ngoài lên cấp tố chất cũng chỉ có thể nói là trung thượng nhưng xa xa không đạt tới thiên tài mức độ bất quá cái này cũng là hắn tự mình biết nếu như người ngoài đến xem k ẻ n không thể nghi ngờ là tất cả mới lên cấp vô sư bên trong ưu tú nhất cái kia một cái hơn nữa nội t ì n h sạch sẽ nhất mà lại không hề bối cảnh đối với nhân tài như vậy không có cái nào thế lực sẽ không cố ý lôi kéo không chừng ở ban đầu ta ký xuống cái kia khế ước thì ạ r ẹ n liền phái người điều tra ta nghĩ thông suốt điểm này kèn trong mắt lóe ra vẻ mặt phức tạp chẳng trách ta sẽ bị như vậy coi trọng hơn nữa hắn phỏng chừng ở nhiệm vụ này sau khi hoàn thành ạ r ẹ n liền sẽ đích thân đến tìm hắn dù sao đây là không thể tránh khỏi sự tình bất quá cái này không phải là ta cần sao trong tay nắm giấy bằng da d ê k ẹ n ngầm đầu lên lộ ra một tia không tên nụ cười muốn có được liền chắc chắn trả giá không có ai sẽ đem tài nguyên dành cho một tên rắt r ư ỡ i thích hợp biểu hiện ra chính mình năng lực đến thu được tương ứng địa vị cái này vẫn là k ẹ n chính đang tại làm mà hiện tại cái này nhiệm vụ tuy rằng so với theo dự đoán đến sớm hơn một chút bất quá nhưng cũng không tính quá sớm hắn liếc mắt tầm nhìn phía dưới đã không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục thể chất cùng lực lượng tinh thần chính như ẹn、e、l t nói tới ta cũng là nên chuẩn bị một chút nửa tháng sau thế giới mẫu thụ đông ngực rừng đ á n phong Lớn, lớn t mảnh mảnh n chim, chim bay xếp thành chữ nhân mỗi một đầu trên lưng chim đều đứng một tên ăn mặc đen nhánh khôi giáp bóng người cao lớn giữ tợn mũ giáp dưới mặt là một tấm màu bạc giáp hai viên đại diện cho con mắt đỏ như màu máu thủy tinh thỉnh thoảng lập lõe nhàn nhạt hương quang chim trắng ở rừng đao phong trên không phi hành khoảng chừng hơn nửa cách giờ rốt cục ở một chỗ thấp vẽ trên sườn núi chậm rãi hạ xuống run g rẩy cánh đem trên sườn núi c ỏ xanh thổi chập trùng lên xuống phát ra phần phật tiếng vang ẩm đến lúc cuối cùng một con chim trắng rơi xuống đất thân mặc màu đen khôi giáp kẹn thả người nhảy xuống chim lưng đập ở ướt nhuyễn trên mặt đất hắn quét mắt bút phía khu vực này ngoại trừ màu sáng bạc đại thụ ở ngoài tựa hồ liền chỉ có một ít lần trốn đi bình thường động vật tựa hồ không có không bình thường địa phương bất quá ngay khi kẹn giò xét lên nguyên bản màu xanh thăm thẳm bầu trời bên trong không biết tại sao đột nhiên bay lên điểm, điểm màu lam hoa tuyết những thứ này hoa tuyết lưu loát không có bất kỳ nhiệt độ chỉ chốc lát sau liền che kín toàn bộ rừng đ à o phong đại địa cũng bị che kín lên một tầng màu lam n h ữ n h ữ mày kèn đưa tay tiếp nhận một mảnh màu lam hoa tuyết phát hiện hình dạng hình dĩ nhiên là dài nhỏ hình t h ô i còn lưu lại một luồng nhàn nhạt, nhạt biển mùi tanh những thứ này lam tuyết là chuyện gì xảy ra rừng đ à o phong đặc biệt hiện tượng tự nhiên lệch rồi nghiêng đầu hắn liếc nhìn bên cạnh chính thi pháp bên trong ẹ、e、nuột hỏi không cái này không hiện tượng tự nhiên đem cái cuối cùng phù văn h ò a xong ẹ、e、nuột từ bên hông lấy ra một cái màu đen tinh thể đạn đến không trung sau mới tiếp tục nói đây là phong tinh cự thú t h i g a lân thiến chúng ta hiện tại đỉnh đầu phòng chừng có một con chính đang bay qua phong tinh cự thú kèn n g m n g đầu lên nhìn về phía màu xanh thăm thảm bầu trời ở bạo phong nhãn phụ trợ xuống hắn mơ hồ nhìn thấy một cái cực lớn thật giống con sứa đường v i ề n khổng lồ sinh vật chính chậm rãi trôi nổi chỉ bất quá cái này cực lớn con sứa thân thể gần như trong suốt mà lại không hề có một chút năng lượng hạt căn bản phản ứng chỉ có từng điểm từng điểm vậy màu xanh l a m từ trên người nó tán lạc xuống chẳng khác nào tuyết đem thiên phú trường lực bao phủ tại đỉnh đầu ngăn cách những thứ này lần phiên tiến vào kèn thu tầm mắt lại nói cái này sinh vật sẽ không đối với chúng ta lần hành động này sản sinh cái gì ảnh hưởng chứ sẽ có một chút quấy dày bất quá nên vấn đề không lớn nói hẹn、e、nộn nhẹ giọng nhỉ non ra một đoạn chú ngữ sau đó cầm trong tay chìa khóa giao cho bên cạnh một tên xa lạ vu sư sau nhẹ giọng nói tốt ta hiện tại muốn định vị h ồ n g ư n g ẩn g i ấ u cứ điểm được đến tin tức sau cứ dựa theo kế hoạch lúc trước làm việc r i ụ c cùng bèn phụ trách cái khác không thành vấn đề đi không thành vấn đề tất cả mọi người trả lời tốt lắm bắt đầu đi nói xong h、e、nộn nhẹ nhàng vỗ tay cái độ một vệ hắc quang lấp lóe Tới. đột nhiên cao b kèm tầm n g ư mắt đột nhiên tối sầm lại lập tức một cái ký hiệu màu vàng hình tam giác đặc thù phù hiệu xuất hiện ở hắn màu đen khôi giáp găng tay bên trong màu vàng tam giác phù hiệu chậm rãi kéo dài hình thành một cái bén nhọn mũi tiên chỉ về một cái hướng khác ở kèn tiếp thu được tin tức đồng thời cái khác ba tên vu sư trong tay cũng đều sáng lên tương đồng phù hiệu màu vàng nóng trong đó hai tên vu sư đưa tay một chiêu nhất thời hóa thành một đoàn khói đen hướng về xa xa rừng rậm trôi qua kèn liếc mắt vẫn còn ở duy trì thuật tiên đoán én、e、ố t sau đó hắn trong lòng hơi động ở thiên phú trường lực nâng lên xuống cả người hắn cũng bay lên đến phấp một tiếng liền biến mất tại chỗ nhìn theo bốn tên vu sư tất cả đều rời đi sườn núi một hồi lâu én、e、ố t mới chậm rãi tản đi duy trì phụ trận tinh thần lực hắn hơi mở ra hai tay con mắt màu vàng nóng sáng lên hào quang nhàn nhạt, nhạt. trong ánh mắt tảng lớn tảng lớn màu đen hoa văn nhanh chóng lan tràn đi ra hình thành một cái đặc thù tầm nhìn ở h、e、nộp tầm nhìn bên trong tất cả vật thể toàn đều biến mất thay vào đó chính là từng khối từng khối liên tục di chuyển đủ mọi màu sắc quái lạ ban khối cùng lối đi nhìn quỷ dị này cảnh tượng h、e、nộp trực tiếp một bước bước ra lập tức liền quỷ dị biến mất ở tại chỗ một bên khác kèn thân hình cấp tốc thoáng n ố t ở màu sám bạc bên trong vùng rừng rậm hai bên cảnh vật bởi vì tốc độ cực nhanh hầu như trở nên mơ hồ một mảnh ở trong tay tam giác phù hiệu dưới sự chỉ dẫn hắn rất nhanh liền tới đến một chỗ hồ nước màu xanh chương hai trăm linh ba đốt cháy một hồ nước dường như gương giống như bình tĩnh phản chiếu bầu trời có vẻ càng yên tĩnh đứng ở hồ nước trước kẹn xem trong tay hoàn toàn bất động tam giác phù hiệu sau đó ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một chút chu vi sai lẽ sao d ừ n g một chút hắn n h ỉ non ra một câu đoạn chú ngữ một v ẹ t màu xanh vết tích từ quanh người h ắ n hướng về bốn phương tám hướng khết tán ra đi đây là tố năng hệ một cái đơn giản thăm dò hình vũ thuật phối hợp bạo phong nhãn quét hình có thể lấy phát hiện phần lớn không tầm thường nơi khi thanh ngân khuyết tán đến nhất định phạm vi thì đ ỗ n g nhiên một vệt màu đỏ nhỏ ngân đột ngột xuất hiện ở kèn tầm nhìn bên trong tìm tới nhẹ giọng l ầ m b ầ m thân hình hắn lóe lên đột nhiên xuất hiện ở một gốc cây màu s á m bạc đại thụ trước nhìn cái này khỏa đại thụ kèn không chút suy nghĩ trực tiếp vươn ngón tay p h ú c một đạo ngưng tụ đến mức tận cùng màu băng l a m cổ sáng đột nhiên từ chỉ b ắ n ra theo ngón tay b ắ n ra xoay một tiếng như lưới đao sắc bén giống như băng l a m cổ sáng trực tiếp đem đại thụ chia ra làm hai lộ ra một đạo đen thùi cái khe lớn đồng nhất thời gian một trận còi báo động trói t a i từ trong vết n ư ớ văng lên không nhìn bên thai t r ó i thai cảnh báo kèn thân hình u ồ n quang trực tiếp tiến vào trong vết nước vết nước mặt sau là một cái cực lớn động đá động đá đâu đâu cũng có quanh có khúc hiệu lối đi ở hắn tiến vào động đá lúc một ít a n mặc khôi giáp cầm vũ khí binh lính đang nhanh chóng từ những thông đạo này bên trong hội tụ lại đây trong đó cầm đầu một tên mặc áo bào đen sắc mặt nghiêm túc người trung niên nhìn thấy cả người đen nhánh khôi giáp kèn vẻ mặt cẩn thận nói nơi này là hồng ứ n g bí cảnh các hạ là người nào ta là người như thế nào không trọng yếu bất quá nơi này là hồng ư n g bí cảnh là được rồi đang khi nói chuyện kèn trong lòng hơi động ở trước mặt hắn một đạo lóe hào quang màu vàng triệu hoán trận nhất thời hiện lên đi ra lập tức triệu hoán trận bên trong một cái cả người bao bọc nóng rực rung nham sau lưng mọc ra giường như ác ma cánh giống như khủng bố cự nhân chậm rãi bước ra triệu hoán trận sau đó nhanh chóng chém ra trong tay hỏa diễm cự kiếm ở kiếm lớn chém ra trong nháy mắt rào tàng lớn xôi trào rung nham cùng ngọn lửa nhất thời ở cái này động đá bên trong tỏa mở ra toàn bộ động đá giường như một cái lò nướng giống như tràn ngập khó có thể tưởng tượng nhiệt lượng siêu cao nhiệt độ đem những kia ăn mặc khôi giác binh lính trong nháy mắt liền n ư n đến tám phần chín tuy rằng cái kia áo bào đen vu sư đang nhìn đến bà ạ tỏ xuất hiện thì liền giơ tay đẩy lên một đoàn âm ảnh t ấ m chắn nhưng đối mặt với do dung nham cùng ngọn lửa hình thành kiếm lớn cái kia t ấ m chắn lại như là giấy như thế dễ dàng vỡ ra liên đối mặt sau tên kia vu sư tất cả đều hóa thành một mảnh cho tàn nhìn cái này như dung nham địa ngục giống như cảnh tượng cảm giác được không có bất kỳ người sống sau thân hình bao bọc ở dãy trường lực bên trong kẹn rừng một chút sau đó liền hướng về năng lượng khí tức nồng nặc nhất một cái đường hầm đi tới mà ở hắn đi rồi bà ạ tỏ cái này kinh khủng thân hình cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ chốc lát sau liền biến thành người thường kích cỡ tương đương trầm mặc cùng sau l ư n g k ẹ n một bên khác hồng ưng bí cảnh nơi càng sâu một chỗ thật giống phòng chỉ huy trong phòng một tên ăn mặc trường bào màu đen nữ nhân trẻ tuổi chính sắc mặt âm trầm nhìn một cái đặc chất xa bàn ở xa bàn một cái màu đỏ dây nhỏ bên trong một cái màu đen điểm nhỏ đang từ từ di động chuyện gì xảy ra tại sao nơi này sẽ xuất hiện kẻ xâm lấn là ai đi lọt tin tức mà ở nàng chất vấn một tên thao tác xa bàn học đồ sắc mặt lại đột nhiên biến đổi quay đầu lại vẻ mặt hoảng sợ nói suy giàn đại nhân kẻ xâm lấn hiện tại đã đến khu thứ ba mới vừa nhận được tin tức k ể k ẻ đại nhân dấu ấn sinh mệnh tắt cái gì nghe được học đồ lời nói tên là si、sì、dạn vu sư đột nhiên xứng sở lập tức lập tức nói đối phương mấy người năng lượng biểu hiện đối phương là hai cái không hiện tại là năm cái chết tiệt mặc kệ mấy người nơi này không thể bại lộ không phải vậy chúng ta cái này người đều sẽ bị vị đại nhân k i a giết chết si、sì、dàn giọng nói lạnh như băng nói phái ma năng tiểu đội mang lên cái k i a đồ vật đi làm thịt bọn họ vâng nhận được mệnh lệnh cái kia học đồ lập tức lợi dụng đưa tay nắm tại một cái màu đen cột thủy tinh trên tràn đầy cam màu đỏ vầng sáng bên trong kèn bước chậm ở một đống thi thể cho tàn bên trong mang theo thần sắc tò mò nhặt lên lên một cái màu xanh nhạt cầu nhỏ một lần ma hóa vật phẩm sao một cái không chính hiệu tổ chức dĩ nhiên sẽ phân phối thứ này thực là không tồi nhẹ giọng lẩm bẩm hắn bỏ xuống trong tay cầu nhỏ nhìn xuống trong tay phải liên tục biến hóa bên trong tam giác phù văn từng cái từng cái đi qua hiệu suất quá chậm như vậy đi dừng một chút kèn liếc mắt sau lưng liên tục phóng ra nhiệt độ cao cùng dung nham bà hạ tỏ sau đó hắn trong lòng hơi đ ộ n g bà ạ t ỏ liền tự động đi tới bên cạnh hắn sau đó kèn nhẹ nhàng đem một cái từ lâu khắc xong phủ trận tinh thạch ném đến bà ạ t ỏ thân trên tiếp theo hắn bắt đầu nhẹ giọng nhỉ non ra một đoạn chú ngữ vô hình bên trong đại cổ đại cổ nhiệt lượng từ trên người bà ạ t ỏ bước lên đi ra sau đó bị hút ra cũng hội tụ đến kèn hai tay trong một cái tỏa ra màu đỏ dung nham cầu chậm rãi ngưng tụ ra dung nham cầu tỏa ra khó có thể tưởng tượng khủng bố nhiệt độ cao cũng thỉnh thoảng phát ra kèn kẹt ca âm thanh có vẻ cực kỳ không ổn định cảm thụ trong tay dung nham cầu đã đạt đến chính mình k h ô n g chế kỳ hạn sau kèn đột nhiên hướng về cách đó không xa lối đi mạnh mẽ đẩy một cái Sì.、Si. dung nham cầu nhất thời lôi kéo ra một đạo hào quang màu đỏ sầm tự động bay đi lối đi nơi sâu xa chỉ chốc lát sau ở cái lối đi kia nơi sâu xa liền truyền đến không ngừng nghỉ tiếng kêu thảm thiết cùng ngọn lửa đốt cháy mùi vị cảm ứng dung nham cầu uy lực kinh khủng kèn thỏa mãn đặc thù cái này đặc thù vô thuật là hắn căn cứ tự thân hiện trạng tự mình khai phá đi ra thuộc về mượn dùng bà ạ tỏ bản thân khủng bố nhiệt năng nếu như kèn đồng ý hoặc là bà hắn thậm chí có thể lấy không hạn chế chế tạo ra vừa nay loại kia khủng bố dung nham cầu đại nhân m a n ă n g đội bộ diệt sạch phi ưng tiểu đội chính chạy đi trên đường si g i ả n đại nhân g i n l ư ợ đại nhân vừa tới tin tức nói để chúng ta hiện tại hết tốc lực rút đi thứ ba cùng thứ hai phân bộ bên kia cũng gặp phải đồng dạng tập kích từng cái từng cái tin tức ở bên ngoài truyền tới phòng chỉ huy tên là si giản nữ v u vẻ mặt nham hiểm nhìn từng cái từng cái cấp tốc biến đỏ lối đi một lúc lâu nàng quay đầu hướng một tên trong đó học đồ nói rời đi mang theo đồ vật nơi này không thể ở lại vâng bất quá ngay khi nàng mới vừa xuống xong mệnh lệnh một cái người đầu to nhỏ dung nham cầu đẫu nhiên đánh vỡ cửa lớn tiến vào phòng ở s i gian tầm nhìn bên trong phảng phất pha quay chậm giống như cái kia dung nham cầu mặt ngoài vết rách chậm rãi nổ tung bán toé ra từng đạo từng đạo nóng rực dung nham cùng nhiệt độ cao một vệ t màu da cam vầng sáng tùy theo nhuộm đ ấ m mở đầu tiên tiếp xúc được học đồ liền kêu thảm thiết đều không kêu thảm thiết liền trực tiếp hóa thành một chồng cho tàn tán loạn tại chỗ mà nàng tuy rằng đúng lúc dùng thiên phú vũ thuật ngăn cản xuống nhưng cũng mạnh mẽ đánh vào gian phòng trên vách tường sau đó bị một mảnh t r ư ơ n g hai trăm linh bốn đốt cháy hai bàn tóe bốn phía rung nham cùng ngọn lửa máu thịt bị đốt cháy mùi vị tràn ngập toàn bộ phòng chỉ huy chỉ chốc lát sau phòng chỉ huy bên trong tất cả vật phẩm đều bị bao phủ ở cái này siêu cao nhiệt độ bên trong khoảng chừng sau mười phút một thân đen nhánh khôi giáp kèn chậm rãi đi vào nơi này kim trúc cùng d i ẫ m trên đất phát ra xoạt xoạt xoạt xoạt xốp g i ò n tiếng mặt giáp trên đại biểu con mắt màu đỏ thủy tinh lập lòe nhàn nhạt hương quang quét mắt toàn bộ bị rung nham cùng ngọn lửa tràn ngập gian phòng kèn căn cứ trong tay cái kêu phủ văn đi tới một chỗ nửa hòa tan b ậ đá trước là nơi này、sao? d ừ n g một chút hắn nhẹ giọng đọc lên đoạn chú ngữ sau đó nhẹ nhàng một chỉ c、si. màu băng lam cổ sáng đột nhiên đem bệ đá cắt thành hai nửa màu lam đ ô n g tuyết đụng vào dung nham lập tức tuân ra lượng lớn màu trắng hơi nước không để ý chút nào những thứ này che chắn tầm mắt hơi nước kèn đưa tay trổ một cái một cái thật giống màu bạc t h a n h giá đồ vật liền tự động bay đến trong tay hắn trên thập tự giá mặt khắc họa lượng lớn phủ văn cùng năng nguyên tinh thạch một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố gợn xong chậm rãi từ phía trên này tản mắt ra tiêu chí cái này nho nhỏ thành giá nguy hiểm hòa nhận thập tự giá Hồng ể từ cùng với cái khác tổ chức thần bí cùng nhau khai phá đi ra chiến tranh cấp vũ khí toàn lực phóng ra có thể lấy đạt đến tố năng hệ cấp hai vu thuật duy lực hơn nữa còn là lượng lớn hình cảm thụ thập tự kiếm phía trên tỏa ra khí thế khủng bố chính khi kẹn như muốn thu hồi đến không gian hạt châu thì sau lưng hắn bỗng nhiên chuyển đến một trận nhẹ nhàng tiếng vang kẽn p h g gì phất món Kẻn đồ vỡ vụ ra.、Kẻ、quay đầu vừa vặn nhìn thấy bị một đống d u n g nham bao phủ trên vách đá một cái màu đen cứng s ắ t chính chậm dãi nước a cứng sát mặt sau một tên mặc áo bào đen nữ vũ chính sâu nhắm mắt lại nằm ở nơi đó bộ ngực hơi phập phồng cửa h ồ chỉ Chỉ hôn nhưng là đã hôn mê. Chỉ bất quá, tuy rằng sống sót, nhưng nữ mê. bất tuy sót, quá, vẫn u đều rung nửa bên thân thể đều bị dung nham lan đến gần, cháy đen chen bị thể l trái màu đỏ tươi, thuật nhìn phi thường phi nhìn khủng vẫn bố. Ồ, vẫn còn có người may mắn còn sống sót nhìn thấy cứng sắc mặt sau nữ vu kèn nhữ mày đem thánh giá ném đến không gian hạt châu sau suy tư xuống liền đi tới bên người nàng trực tiếp đem kháng trên vai trên đi ra hang động cái này nữ vu dĩ nhiên ở vừa nay cái kia một thoáng bên trong sống lại nghĩ đến có thực lực không tệ phòng chứng không phải hồng ưng cao tầng loại hình người cũng là trọng yếu nhân sĩ ném cho hẹn l u t nhìn có còn hay không giá trị lợi dụng rời đi đại thụ vết nước sau kèn kháng ngất nữ vu chậm dãi bay lên đến xa xa rừng đao phong bên trong thỉnh thoảng bay k h í tảng lớn tảng lớn màu đỏ sương mù mơ hồ có thể lấy nhìn thấy một con cực lớn màu sáng con rơi bóng mờ chính đang tại màu đỏ sương mù bên trong phát ra không hề có một tiếng động gào thét kèn biết đó là khoảng cách hắn gần nhất một tên vu sư chính đang tại đọc thủ xem cái kia con rơi bóng mờ truyền đến sóng năng lượng phỏng chừng là tương tự từ linh nguyện rủa vũ thuật loại vu thuật này hung tắn nhất khó lòng phong bị chỉ cần nhiễm một điểm không chết cũng sẽ bị ép điên nhìn một lúc bên kia chiến đấu kèn sau đó liền trực tiếp hướng về trước nói cẩn thận hội tụ địa điểm bay đi một chỗ bí mật đất trống kèn thân hình chậm rãi bay xuống lúc này、e、nột kèn g đi tới kèn đi tới kèn、e、đem tay lên giơ giơ lên tiếng hỏi người bên kia tất cả đều giải quyết sao không sai bịt lắm kèn đem trên bả vai nữ vô tùy ý ném lên mặt đất ta bên kia thuộc về yếu nhất một cái cứ điểm ngoại trừ lượng lớn người bình thường cùng học đồ ở ngoài chỉ có ba cái cấp một vu sư bị ta giết hai cái cái này là duy nhất may mắn còn sống sót Ta tới. mang phỏng chừng ngươi hữu ngươi dụng liền ồ、oh. nhìn thấy nằm trên đất n ư vu ẹ、e、n nuột đi tới trước mặt cẩn thận kiểm tra xuống lập tức lộ ra vẻ mỉm cười nếu như ta không nhìn lầm cái này hẳn là hồng ngưng vũ khí khai phá bộ người phụ trách xì d ạ ã n như vậy người này ta liền nhận lấy theo ngươi chỉ cần có dùng là tốt rồi kẻn cũng mỉm cười nói còn có cái này cũng cho ngươi đi nói hắn đem ở bộ chỉ huy cái kia màu bạc thánh giá ném đến ẹ、e、n nuột trong tay ừ n tiếp nhận thánh giá ẹ、e、n n u t cũng không hề nói gì trực tiếp cất vào một cái túi bên trong ở kẻn lại đây sau nguyên bản trước nói chuyện với hẹn nốt tên kia vu sư liền trở nên t r ầ mặc m tựa hồ không nghĩ để người biết thân phận bất quá kẻ đối với cái này cũng không có hứng thú gì ba người t r ầ mặc m lẳng lặng c h ờ lợi nửa giờ sau làm tên cuối cùng vu sư cũng từ đàng xa chạy tới hẹn nốt liền đem ba cái màu đỏ cầu nhỏ từng cái phân đến cái kia ba tên vu sư trong tay sau đó ba người không nói một lời trực tiếp xoay người rời đi nhìn kỹ bọn họ rời đi bóng lưng hẹn nốt quay đầu hướng bên cạnh kẻ nói chúng ta cũng mau chóng rời khỏi nơi này đi phòng chừng chờ chút nơi này sẽ phi thường náo nhiệt được hai người giơ tay lên thả ra một tia rất nhỏ sóng năng lượng trong chốc lát hai con cực lớn chim trắng liền từ giữa bầu trời bay ra chưa kịp chim rơi xuống đất hai người liền trực tiếp nhảy đến trên lưng chim chỉ là ngay khi hai người mới vừa bay lên trong chốc lát kèn bỗng nhiên thật giống cảm ứng được cái gì đột nhiên quay đầu nhìn về bên trái phương hướng nhìn tới ở bên kia nguyên bản màu xanh thăm thẳm bầu trời lúc này dĩ nhiên quỷ dị cấp tốc biến đỏ hơn nữa chính l â y khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng bên này lan tràn tới đó là cái gì là hồng ngưng sau lưng tổ chức người h、e、nuốt mỉm cười nói phòng chừng là nhận ra được bên này gặp sự cố cho nên mới vội vội vàng vàng chạy tới nghe được hắn giải thích kẻn hơi nheo cặp mắt lại làm sao bây giờ muốn cùng nhau giải quyết đi sao cái này mây hồng thoạt nhìn khủng bố d o a người nhưng ở bạo phong nhãn phân tích cũng chỉ có cấp một tinh hóa vũ thuật trình độ hắn tuy rằng hiện tại chỉ là cấp một hóa khí giai đoạn nhưng bản thân nắm giữ triệu hoán vật thêm vào bên cạnh e nốt cho dù gặp phải cấp hai vu sư cũng có thể lấy trực tiếp giết chết không cần nếu như bị hắn ngăn cản mặt sau liền khó chơi e nốt ra hiệu xuống cái túi trong tay nói trong tay ta có vật này bọn họ sẽ trước tiên truy tung ta tạm thời trước tiên tách ra hành động bỏ rơi bọn họ sau từ ta trước nói cho ngươi bí mật kia lối đi về tổng bộ vậy cũng tốt gật g ù tiếp theo kèn trực tiếp mệnh lệnh dưới thân chim khổng lồ hướng về một bên nhanh chóng bay đi hai người không trung trực tiếp tách ra ở hai người tách ra sau cái kia lan tràn tới mây hồng dĩ nhiên cũng ẩm ẩm chia làm hai mảnh hai bên trái phải hướng về hai người đuổi theo cảm thụ sau lưng c á o kỉnh sóng năng lượng kèn bàn tay hơi dùng sức ép một chút chim lưng nhất thời nguyên bản nằm ở trời cao phi hành chim khổng lộ lập tức hướng về phía dưới lao xuống mà ở chim khổng lồ bổ n h à o đồng thời từng cái từng cái cực lớn màu vàng nhạt triệu hoán trận đột nhiên xuất hiện ở giữa không t r u n g chặn đường ở mây h ồ n g trước cái này rất nhiều triệu hoán trận bên trong từng cái từng cái có tới cao ba bốn mét cả người che kín kim trúc cự nhân phun ra nhạt khí lưu màu xanh lam b a y ra c h ư n g hai trăm linh năm phiên phước một cự nhân trên thân từng khối từng khối lân phiến hình dường như màu đ e n kịt kim loại vật thể theo chúng nó lít nha lít nhít đi ra triệu hoán trận những này cự nhân đầu chậm rãi tách ra tiếp theo một đạo nóng rực xạ tuyến đột nhiên bắn ra c、sì. vô số đạo xạ tuyến cùng nhau bắn về phía mây hồng nhất thời để lan tràn tới mây hồng kịch liệt quay cuồng lên c ú t cho ta mây hồng bên trong phẫn nộ tiếng gạo nương theo hoàn toàn đỏ n g ầ u sắc điện quang quét những thứ này đèn kịt cự nhân bùm bùm một phần phi hành bên trong cự nhân bị kích hạ xuống nhưng càng nhiều cự nhân cả người lại đồng dạng c u ố n quanh màu đỏ dòng điện chúng nó đồng thời mở ra hai tay tương đồng màu máu điện quang nhất thời bị thi phóng ra lấy đồng dạng uy lực quét về phía mây hồng rừng đao phong bên trong đem chim trắng xua tan kẹt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lít nha lít nhít phi hành đèn k ị cự nhân lập tức bước nhanh hướng về rừng dầm nơi sâu xa đi tới những thứ này lính gác người máy tuy rằng cá thể thực lực không mạnh nhưng cũng có siêu cường mô phỏng theo năng lực chỉ cần tác dụng đến chúng nó trên người công kích lập tức liền có thể triển khai ra cho dù là vu thuật cũng như thế tuy rằng kèn biết lính gác mô phỏng theo năng lực cũng có cực hạn nhất định bất quá cực hạn này nhưng cũng không bao gồm cấp một vu thuật cái kia khống chế mây hồng vu sư tuy mạnh nhưng một chốc cũng không có thể đột phá lính gác người máy ngăn cản không có để ý giảm mạnh lính gác người máy số lượng ở xuyên qua một cái chật hẹp đường sông sau kèn đi tới một chỗ không đáng chú ý tảng đá trước trên tảng đá lớn mặt che kín màu xanh phía t r ê n còn lưu lại màu ộ t cái n o xoa xoa non đoạn đó động động chóng một chân. Nhẹ nhàng xoa xoa khối này động vật vết chân, kẹn nhanh nỉ ngữ. vật vết vật vết trú T. khối à ra m vàng kim nhàn nhạt quang mang trợt l ó e lên một cái đen nhánh vết nước đột nhiên từ tảng đá ở giữa nước ra nhìn thấy vết nước k ẹ n trực tiếp không lưng lách vào đi ở hắn sau khi tiến vào vết nước đột nhiên đóng tảng đá cũng r ầ m một tiếng hóa thành một đống lớn bột màu trắng rơi xuống đất mà vừa mới tiến vào trong vết nước k ẹ n liền cảm giác thân thể của chính mình trong nháy mắt bị đột nhiên kéo dài trái phải trên dưới tất cả đều là từng khối từng khối trắng nhạt sắc vết lốm còn nương theo một loại đầu váng mắt hoa cảm giác cái cảm giác này vẫn kéo dài mười phút mới dần dần biến mất khi k ẹ n phục hồi tinh thần lại thì hắn lại phát hiện mình đang đứng ở một cái không người trong hẻm nhỏ mà sau lưng của hắn một đạo đen nhánh vết nước chính chậm rãi biến mất ngõ nhỏ ở ngoài là rộn rộn ràng ràng đám người một bộ vô cùng ôn hòa bộ dáng xoa xoa có chút mê mỗi đầu k ẹ n không tự chủ hắn giận loại này thô giáp truyền tống trận E n nột tuyệt đối là mua thấp kém nhất một cái tại chỗ đứng khoảng chừng hai phút cảm thụ hơi hơi khá hơn một chút kẻn lúc này mới đi ra ngõ nhỏ nơi này là khoảng cách thế giới mẫu thụ biên giới một chỗ người bình thường thành thị thuộc về một cái tên là vĩnh giả cực quang vô sư tổ chức dựa theo t r ư ớ c cùng e nốt tức định kèn đi vào một gian bình thường cửa hàng bánh ngọt bên trong muốn một phần bánh ga tô yếu mềm bánh cùng sữa bò nồi g ở góc lẳng lặng bắt đầu ăn cửa hàng bánh ngọt bên trong khách cũng không có nhiều người chỉ có rất ít mấy cái kèn cầm trong tay sữa bò chén thả xuống dùng màu trắng khăn l ụ i lau miệng sau đó hắn lấy ra một cái màu đen m ộ bài nhẹ nhàng kích hoạt phía trên tên thật phù văn e nốt ta đã đến ngươi lúc nào lại đây ở kèn nói xong trong chốc lát ẹ n ộ t tiếng nói liền chuyển tới ta chỗ này gặp phải điểm phiền phức nửa đường tình cờ gặp hai cái người quen bất quá ạ rèn đại nhân đã phái người lại đây tiếp ứng ta nếu như ta nửa giờ chưa từng có đi ngươi liền chính mình đi thôi nghe được ẹ n ộ t lời nói kèn n h u nhữ mày dừng một chút hắn lần nữa nói được rồi ta rõ ràng hắn suy tư nhìn yên tĩnh lại một bài lấy ẹ n ộ t đều cảm thấy chuyện phiền phức đối với hắn mà nói phòng trường chính là tuyệt đối nguy hiểm xem ra này sự kiện cũng không giống ẹ nốt mới bắt đầu nói như vậy đơn giản vũ khí chiến tranh sao bất quá tuy rằng cảm thấy sự tình không đơn giản nhưng kèn đối với hồng ưng cùng sau lưng của hắn tổ chức cùng với hoàng kim chi nhãn cao tầng gút mắt cũng không có hứng thú hắn địa vị bây giờ nhiều nhất chỉ là một cái có tiềm lực người mới có lẽ tương lai sẽ phi thường trói mắt nhưng cũng không phải hiện tại vì lẽ đó kèn trước mắt cần nhất làm chính là lợi dụng tất cả có thể lấy lợi dụng đồ vật đến tăng cường thực lực của chính mình cái khác hắn hỏi không được cũng không muốn hỏi kèn vừa cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn mâm bên trong bánh ngọt vừa lặng lẽ quan sát cửa hàng ở ngoài người vẫn kéo dài nửa giờ sau một thân cùng hắn đồng dạng áo bảo trắng ẹ nốt chậm rãi đi vào cửa hàng bất quá ở ẹ nốt mới vừa nhảy vào cửa hàng thì kèn liền nhạy cảm ngửi được trên người một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi màu t a n h chờ đi tới hắn bên này bản thì kèn nhữ mày nói bị thương như thế nào nghiêm trọng không không cần lo lắng một điểm thương nhẹ qua mấy ngày là khỏe ẹ nốt ở kèn đối diện ngồi xuống hướng về cửa hàng ông chủ cũng muốn một chút bánh ngọt sau quay đầu mỉm cười nhìn kèn nói lần hành động này ta p h ỏ n g trừng thân phận của ta đã bại lộ nghĩ đến lại trải qua một thời gian cao t ầ n mấy vị kia thì sẽ đem ta rời ra t ổ n bộ nghe được hẹn、e、ộ t lời nói kèn s ư n g sờ chuyện gì xảy ra không có cách nào hẹn、e、ộ t nhún vai một cái nói nếu như liều mạng có lẽ ngươi hiện tại liền không thấy được ta lần này rời ta có thể sẽ đi chỗ rất xa ở lại rất dài một quãng thời gian rất dài ý của ngươi là sau đó sẽ không lại trở lại t ổ n g bộ không sai biệt lắm là như vậy đi hẹn、e、ộ t lộ ra một nụ c ư ờ i khổ gia tộc ta chuyện có ạ ghẹn đại nhân hỗ trợ trăm nom cái này đến không cần lo lắng chỉ sợ là có người sẽ lén lút động thủ ta cái kia vài tên hậu bối nghe ra h、e、nốt trong giọng nói ý tứ kèn trầm mặc xuống tiếp lời vậy nếu không tiếp đến chỗ của ta ta bản thân liền ở tại toàn bộ vấn đề an toàn hẳn là không cần lo lắng hơn nữa ta cũng khuyết vài tên học đồ đến giúp ta xử lý một ít việc vặt đánh cái này không thể tốt hơn h、e, n nộn gật g ủ m ỉ m cười nói yên tâm ta sẽ cho ngươi đối ứng với nhau thù lao ta biết ngươi là xuất thân xa lẻm được đến nhất định phải trả giá là ngươi trường học cũ làm việc cách ngôn trước ngươi đã giúp ta rất nhiều cái này chỉ là dễ như t r ở bàn tay mà thôi kèn thân sắc bình tĩnh nói hai người trầm mặc xuống ăn vài miếng bánh ga tốt s a h n ộ t từ bên hông lấy ra một tấm phong thư nói cái này trước tiên cho ngươi đi đây là ta trước đáp ứng ngươi ưu ảnh chi tháp thư đề cử phía trên hạ rèn đại nhân đã ký tên chữ nhìn kèn tiếp nhận phong thư h n ộ t tiếp tục nói còn có trước hạ rèn đại nhân nói với ta nếu như ta xuất hiện tình trạng gì chờ ngươi từ ưu ảnh chi tháp trở về liền tiếp nhận vị trí của ta bây giờ liệp sát bộ đội trưởng không là mật vụ bộ đội trưởng chương hai trăm lẻ sáu phiền phước hai liệp sát bộ bên kia tự sẽ có người sẽ hàng không đến ta vị trí này cái này là chúng ta bên này quyết định không được phải không kẻ suy tư nhìn đối phương c h ầ m ngâm xuống c h ầ m rãi nói cái kêu mật vụ bộ là cái gì ta nhớ đến chúng ta tổng bộ tựa hồ không có cái này bộ ngành chứ không liền là chúng ta hoàng kim chi nhãn bộ ngành E n ố t nhẹ giọng nói chỉ bất quá cái này bộ ngành thuộc về tuyệt đối cơ mật chuyên môn dùng để xử lý hoàng kim chi nhãn bên trong ngành đặc biệt trực tiếp nghe lệnh của trưởng lão viện cái này bộ ngành có thành viên phần lớn phân bộ ở hoàng kim chi nhãn nơi những ngành khác bên trong hơn nữa thân phận của mỗi người chỉ có chính mình thủ trưởng biết những người khác thành viên cho dù mặt đối mặt cũng không biết thân phận、Ồ. nghe đối phương miêu tả kèn khẽ cao mày nói như vậy ạ rèn đại nhân chính là người thủ trưởng có thể lấy nói như thế chỉ bất quá ta cùng ạ rèn đại nhân quan hệ so sánh đặc thù một chút một đôi lời nói không rõ ràng E n u ộ t nhún vai một cái tiếp tục nói ta thân là mật vụ bộ thứ mười ba đội đội trưởng dưới tay kỳ thực chỉ có năm tên đội viên trong đó hai tên ở phụ ma bộ một tên ở chiến tranh bộ cái khác hai tên ở ma dược bộ còn cụ thể thân phận khi ngươi ngồi lên vị trí của ta sau ta đến lúc đó thì sẽ cho ngươi cái này ta không vội vã kèn bình tĩnh nói ta nghĩ muốn biết gia nhập mật vụ bộ đối với ta có ích lợi gì sao tài nguyên kiến thức quyền lợi E nốt lộ ra một tia không tên mỉm cười nói thân là mật vụ bộ thành viên đang vì hoàn thành nhiệm vụ điều kiện tiên quyết ngươi có quyền điều động ngươi quyền hạn trong vòng tất cả mọi thứ hơn nữa nếu ngươi lựa chọn mê vong chi nhãn cho rằng ngươi tự thân minh tư pháp nghĩ đến ngươi đã nhận ra được mê vong chi nhãn thuộc về tàn khuyết phiên bản đi nghe được E nốt trong giọng nói ẩn ý kèn hơi xương sở ngươi là nói chân thực chi nhãn ẹ、e、nốt chỉ, chỉ chính mình hai mắt màu và nóng mê vong chi nhãn hoàn chỉnh bạn gọi là chân thực chi nhãn mê vong chi nhãn chỉ là trụ cột nhất cách dùng mà ở cái này bên trên còn có năm cái tầng thứ trong đó cao tầng nhất chính là chân thực chi nhãn đến lúc đó ngươi thậm chí có thể lấy xem đến thời gian s u n g dài nhìn thấy khó có thể tưởng tượng quá khứ cùng không thể báo trước tương lai cái gì kèn hoàn toàn chấn kinh rồi làm sao có khả năng tương lai có thể lấy bị người báo trước cái này cho dù là dự n ô n hệ cũng không thể nào làm được chuyện cái này ban đầu ta nghe được tin tức này lúc cũng là ngươi cái này vẻ mặt h、e、nuốt mỉm cười nói cấp sáu vu sư ơ i、e、đây ạ t đến là chỉ có ở truyền thuyết hoặc là lịch sử cổ đại văn hiến bên trong mới tồn tại vu sư đẳng cấp mà hiện tại cho dù là thế giới mâu thụ hiểu bên trong cường đại nhất lục cấm hoặc là thủ đô chính thức triển hiện ra sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ có cấp năm đại vu ngồi đối diện hắn e nốt thỏa mãn nhìn kèn biểu hiện nói tóm lại mật vụ bộ có thể nói là ngự trị ở tất cả bộ ngành bên trên ngành đặc biệt mà ngươi hiện tại sau lưng đã xem như là có hạ rèn đại nhân chống đỡ tương lai có thể nói là đã nhất định sẽ không bình thường bình thường một lúc lâu chờ e nốt nói xong kèn mới chậm rãi mở miệng nói ta rõ ràng ừ m nhẹ nhàng gật đầu e nốt lại ăn một cái bánh ngọt nói nói những thứ này kỳ thực đối với ngươi mà nói còn có chút quá sớm ưu ảnh chi tháp chỉ là vừa mới bắt đầu đón lấy còn có thể có nhiều tư nguyên hơn nghiêng đến trên người、ngươi. bất quá k ẻ n đánh gây hắn lời kế tiếp nói cái này cũng là trả giá tương ứng đánh đổi đổi lấy đến đi hơn nữa nếu trở thành mật vụ bộ thành viên có như thế phong phú phúc lợi g i a n g buộc nghĩ đến cũng rất mạnh đi là suốt đời chung với hoàng kim chi nhãn sao tựa hồ không nghĩ tới k ẻ n sẽ như vậy khôi phục lại yên lặng hẹn nột hơi ngẩn người ra lập tức khẽ cười nói không sai mật vụ bộ một khi gia nhập là không cho phép lui ra nếu như muốn lui ra thì sẽ coi là làm phản hậu quả n g ư ờ i ở liệp sát bộ cũng ở lại một quãng thời gian rất dài ta liền không nói không nói gì nhưng k è lại là một bộ ta liền biết vẻ mặt k h ô nuột g nói. E nột khoát tay áo một cái đem mấy viên ngân tệ đặt ở trên mặt bàn sau đó đứng lên dù như thế nào nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng coi như là hoàn thành tổng bộ bên kia nghĩ đến qua mấy ngày cũng sẽ hướng về liệp sát bộ tuyên bố liên quan tới bên này điều tra nhiệm vụ đến lúc đó ta sẽ chủ động tham dự người mấy ngày nay trước hết đi ưu ảnh c h i tháp làm chút cần thiết chuẩn bị đi nơi đó tuy rằng thuộc về ta hoàng kim chi nhãn học thuật thánh địa bất quá cái này ở giữa lộ trình cũng không phải giống như xa nguy hiểm trong đó cần chính mình ứng phó được nhìn đ i phương đứng dậy kèn cũng thuận theo đứng lên nói vậy trước tiên về tổng bộ đi ừ n nói hai người liền một chức một sau rời đi cửa hàng sau ba ngày hoàng kim chi nhãn tổng bộ kèn trụ sở chính đang tại làm vụ thuật thay đổi thí nghiệm kèn chậm nghe ngoài cửa truyền đến tùng tùng tùng tiếng gõ cửa n g n g đầu lên kèn thả xuống trong tay thi pháp vật liệu cùng tương quan thí nghiệm vật nữ h nhữ mày ai nghe được kèn tiếng nói rất nhanh một cái lênh lành giọng nữ từ ngoài cửa truyền đến kèn đại nhân là hẹn、e、n ộ t đại nhân để chúng ta đến h、e、n nộp dừng một chút hắn nhẹ nhàng vỗ tay cái nộp cửa liền tự động mở ra hai tên mặc áo bảo s á m trong tay các đều nhấc theo một cái màu đen r ư n g ra khuôn mặt thoạt nhìn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi mà lại có mái tóc dài màu vàng nóng dung mạo tuấn mỹ nữ tính học đồ đi vào trong phòng trong đó đứng ở đằng trước phía trước một tên nữ học đồ k h ẽ không người hành lễ sau vẻ mặt cung kính đem một cái phong thư giao cho k ẹ n trong tay đại nhân đây là hẹn ộ u t đại nhân giao cho ngài tin không nói gì k ẹ n tiếp nhận tin trực tiếp sẽ ra liền ở trước mặt hai người xem lên một lúc lâu trên mặt hắn hiện ra một k i a nét mặt cổ quái người này cần phải như thế gấp sao dừng một chút kèn trên giới đánh giá hai tên đẹp đẽ nữ học đồ thần s ắ c bình tĩnh nói các ngươi nghĩ đến đã biết mình tới mục đích đi đúng đại nhân cầm đầu tên kia nữ học đồ lập tức trả lời h、e、nội đại nhân dặn dò chúng ta ở trở thành chính thức vu sư trước sẽ ở ngài thủ hạ vẫn học tập sinh hoạt không sai kèn đem tin thu hồi đến chậm dái nói tuy rằng các ngươi là h、e、nội đại nhân hậu bối bất quá ta bản thân thợ phụng cách nôn chính là được đến liền chắc chắn trả giá vì lẽ đó các ngươi nếu như muốn thu được tài nguyên hoặc là kiến thức như vậy nhất định phải vì ta công tác hiểu không chương hai trăm linh bảy Đóng quân,、một. chờ hai tên nữ học đồ đều biểu thị đã tại cái này trước đó làm chuẩn bị tâm lý sau kén liền đi tới gian phòng sofa trước ngồi xuống trước tiên giới thiệu một chút hai người các người đi trước lựa chọn khác hệ cùng học tập tiến độ ở kén hỏi do xuống hắn rất nhanh liền được đến hai người tin tức tương quan tuổi tác so sánh lớn một chút tên kia nữ học đồ gọi là E l e n a mà mặt sau nhỏ hơn một chút nhưng là sophie hai người dòng họ đều là r o bỉn xem như là E n ộ t trực hệ hay là bởi vì E n ộ t cố tình làm hai người khác hệ đều là chú pháp hệ mà lại đã đạt đến trung cấp học đồ tầng thứ thông qua mấy cái vấn đề nhỏ sau kèn đối với hai người chú pháp hệ kiến thức căn bản cũng tương đối hài lòng cái này đối với hắn mà nói xem như là một tin tức không tồi dù sao nếu như kiến thức căn bản học tập không vững chắc hắn còn cần nhọc lòng đi giáo dục hai người cái này không cần phải nói đều là một loại tương đương lãng phí thời gian sự tỉnh hơn nữa hai người ngoại trừ chú pháp hệ ở ngoài thiên thể còn đã học một quãng thời gian đào tạo ma hóa thực vật cùng đơn giản ma hóa vật phẩm chế tác điều này làm cho kèn sắp xếp công tác cũng tương đối dễ dàng vừa vặn hắn khoảng thời gian này vì thay đổi vũ thuật cùng nghiên cứu tương quan đầu đề c ầ nếu lượng lớn liệu. n cấp thấp thi pháp thi vật liệu. Nếu như đi thị trường giao dịch chọn mua không thể nghi ngờ cần tiêu tốn khá nhiều hát tính tệ nghe hai người giới thiệu sơ lược xong chính mình đại khái lý lịch kèn hơi hơi suy nghĩ xuống sau đó mở miệng nói Tốt, ta ta ta thành một tư tạm thời trước hết giúp ta trồng trọt chút thường thảo tập một phần phụ ma kiến thức, hai sau hỏa hoa. ma nghĩ ngươi cần ngày bên cạnh nhân vườn nà ngươi bình hình cùng băng sen ngươi phần kiến giúp hiểu hệ Sophie, học phụ việc cái rõ các cây, vào làm, lập lẽ sẽ ở đã vật liệu tới nói ta chỗ này thì có sẵn có nghe được kèn sắp xếp hai tên nữ học đồ cung kính nói rõ ràng lão sư lầu hai có hai cái phòng chống chính các ngươi thu thập xuống đi kèn suy nghĩ một chút lại căn dặn xuống chi tiết nhỏ nói ở không quáy dày ta điều kiện tiên quyết ngoại trừ phòng thí nghiệm cùng t à n g thư thất ở ngoài nơi khác các ngươi đều có thể tùy ý đi lại được rồi lão sư h ừ m vậy các ngươi đi trước đi nhìn hai tên vóc người cao g ầ y nữ học đồ đi tới thang gỗ kèn quét mắt mình đã ở một quãng thời gian nhà một người ở lại tới nói còn không có cảm giác hiện phải chút nhỏ. thêm nhà thiết thực tại ba người tới nói kiến kiến dựng cùng tương quan kiến trúc kỳ thực vô cùng trúc ba gô có có là quá Xây kỳ vô đương ơ n giản, cần chỉnh phần sinh liền ngành liên quan đi liệp rồi, chỉ có đó là sát sau một tốt bộ bộ v sư lại đây vì đó đ vì vụ. phục nhiên lấy kèn hiện tại liệp sát bộ đội viên thân phận kỳ thực nếu như bản thân hắn cũng có học tập thực vật hệ vũ thuật chính mình xây dựng thêm tới nói so với sinh còn có thể dễ dàng hơn một ít nhưng bởi vì kèn trước mắt vẫn không có tiếp xúc được kiến thức về phương diện này vì lẽ đó cũng chỉ có thể phiền t o á i một chút ngay khi hắn suy tư xây dựng thêm nơi ở sự tỉnh thì n g ự c huy chương đ ỗ n g nhiên hơi chấn động một cái tiếp theo một cái thanh âm xa lại trực tiếp chuyển ra kèn đại nhân ngài đi tới ưu ảnh chi tháp hành trình đã an bài xong ngay khi sau bốn ngày thời gian cụ thể là buổi trưa mười hai giờ hy vọng ngài không bị mượn rồi tiếng nói sau khi nói xong liền tự động đóng lại nhìn yên tĩnh lại huy chương kèn khẽ to mày ưu ảnh chi tháp bốn ngày sau vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này đem bên này sự tỉnh xử lý tốt đóng quân ưu ảnh chi tháp cần thời gian ba tháng Khoảng thời gian này nói d à dài i cũng không dài lắm b ả o ngắn cũng k hẹn nội h hôm hắn thế ở làm m qua xuống, đã đi xuống, hắn cũng cần vì t ít chuẩn n bị. Dù sao, ẹ nột rời đi sau khi liên quan tới đồ vật quá nhiều một ít chưa hoàn thành điều tra nhiệm vụ cùng tương quan công việc đều cần bọn họ những thứ này thủ hạ người đến xử lý dọn dẹp còn có kẻ tự thân một vài thứ t h như hư nguyễn chi t h ì mới nhất cho gọi ra đến lính gác cùng với hai vị này vừa tới học đồ liền trong mấy ngày kế tiếp kẻn liền vẫn đang vì những thứ này việc v ậ t bận rộn đến bận rộn đi sau bốn ngày hoàng kim chi nhãn tổng bộ phi hành bình bên trong một chiếc đen nhánh cực lớn tàu khí cầu chính yên tĩnh ngừng ở nơi đó tàu khí cầu lên thuyền cầu đã rơi xuống một ít t a n mặc trường bảo màu trắng vu sư đang từ từ theo lên thuyền cầu đi tới tàu khí cầu một bên mép thuyền bên k á n nhìn phía dưới đưa tiễn bọn họ rất nhiều vu sư cùng với học đồ một mặt bình tĩnh E n nộp mấy ngày nay vì điều lệnh chuyện rất bận cũng không đến vì lẽ đó đến đưa hắn ngoại trừ vài tên l i ệ p sát bộ đồng sự ở ngoài liền chỉ có hắn hai tên học sinh lúc này đi tới u ảnh chi tháp tổng cộng có mười người phân biệt đến từ không giống bộ ngành đều là thuộc về tinh anh tầm thứ một à cấp cấp、so、tiếng vang nhỏ sau cực lớn tàu khí cầu bắt đầu chậm rãi di động một luồng tăng lên đến lực lượng đem tàu khí cầu nâng lên đến hướng về bầu trời xa xăm bay đi cảm thụ chu vi truyền đến gió mạnh kén dừng một chút cũng đi vào khoang thuyền của chính mình bên trong ưu ảnh chi tháp tọa lạc tại hoang dã cờ dìm sần khoảng cách thế giới mẫu thụ có ít nhất hơn m ộ ư ơ i ngày lộ trình trong lúc còn muốn vượt qua rừng đao phong đầm lây mực ư quang hoang mạc ma hóa ngoại trừ rừng đao phong ở ngoài cái khác hai nơi khu vực không phải hoàn cảnh ác liệt chính là có các loại sinh vật nguy hiểm bọn họ cái này chiếc tàu khí cầu thuộc về hoàng kim chi nhãn bên trong tàu khí cầu tuy rằng cũng có thiết chí không ít ma năng vũ khí cùng phòng ngự phụ văn nhưng so sánh ngân sắc thiên xứng loại kia chuyên môn dùng để đường dài đi tàu khí cầu còn hơi kém hơn một ít bất quá cũng may có thể đi ư u ảnh chi tháp đóng quân đều là thực lực cường hãn vũ sư đối với những thứ này nguy hiểm sớm đã có chuẩn bị đầy đủ ngồi ở bên trong khoang thuyền cảm thụ tàu khí cầu lay động kèm theo tay cầm lên một tấm viết có tình báo mới nhất tin tức giấy bằng da dê xem lướt qua ở phía trước nhất một cái thình lình chính là rừng đao phong hồng ưng tao nộ g không biết phần tử khủng bố tập kích đưa tin đồng thời vẫn xứng một tấm hình ảnh hình ảnh bên trong đâu đâu cũng có dung nham cùng ngọn lửa cùng với vô số binh lính cùng học đồ tử vong cảnh tượng mà ở đưa tin bên trong cố ý vật ra tuy rằng hồng ưng lần này tao ngộ phần tử khủ nhưng trước mắt là rừng tựa hồ cũng không có bất luận cái nào nổi danh khủng bố tổ chức vì này sự kiện phụ trách bất quá khoảng cách gần nhất hoàng kim chi nhãn cùng thủ đô đã phái người đi tới đó điều tra tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả hy vọng quanh thân tổ chức cùng thành thị không muốn bởi vậy phát sinh không cần thiết kinh hoàng dĩ nhiên định tính làm vì khủng bố tập kích thực sự là cái này p h ò n g chừng là hẹn、e、ộ t thủ bút đi nhìn phía trên t ỉ mỹ đưa tin kèn lộ ra một tia không tên nụ cười lấy tảng khủng bố tử vong nguy hiểm tổ chức ở ka dim bên trong tuy rằng số lượng có hạn nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu tuy rằng đưa tin trên nói rất nhanh có kết quả nhưng nghĩ đến cuối cùng cũng chỉ có thể là sống chết mà bay t r ư ơ n g hai trăm linh tám đóng quân hai hơn nữa ở ngay lúc đó chiến đấu k ẹ n v ì tránh hiểm nghi cũng chỉ là mượn dùng bạ ạ tỏ cùng lính gác năng lực đối với cái này hai loại triệu h o a n vật trừ phi là vận dụng đại dự ngôn sư loại hình cường đại vũ sư bằng không từ chi tiết căn bản hoài nghi không tới trên người hắn mà đại dự ngôn sư cũng ít nhất là cấp bốn trở lên vũ sư loại này cấp bậc tồn tại căn bản sẽ không lưu ý loại chuyện nhỏ này thả xuống trong tay giấy bằng da dê kèn giải lao một lúc sau liền tiến vào minh tưởng từng cái từng cái đặc thù phù văn theo minh tưởng thâm nhập chậm rãi xuất hiện ở k ẹ n tinh thần bên trong những b ụ a chú này lấy một loại nào đó nhịp điệu phối hợp lực lượng tinh thần khuyết tán nhảy lên cuối cùng bị k ẹ n lấy lực lượng tinh thần khống chế tạo thành một cái cực lớn con mắt màu vàng nóng phù văn phù văn bốn phía là lít nha lít nhít màu đen hoa văn liền dường như chân chính con mắt giống như nhìn xuống chu vi mà theo quan tưởng cực lớn phù văn ngoại trừ tinh thần nhỏ bé tăng trưởng ở ngoài kèn cũng mơ hồ cảm giác mình con mắt chính một chút phát sinh ra biến hóa tựa hồ chính hướng về đặc thù nào đó trạng thái đi tới một lần hoàn chỉnh minh tưởng cần thời gian là khoảng ba tiếng khi kèn từ chiều sâu minh tưởng bên trong lúc tỉnh lại đã là bốn giờ chiều xuyên thấu qua gian phòng hình tròn cửa sổ hắn nhìn thấy từng sợi từng sợi mỏng manh màu vàng tầng mây chính sát thân thuyền chậm dại x ẹ qua thuyền dưới cảnh vật đã biến thành tuyết trắng m ê n h mang màu trắng sân mạch tình cờ có thể lấy nghe được kỳ quái tiếng thú gạo ba giờ rưỡi xem ra tàu khí cầu đã đến lê minh sân mạch kèn vừa tính toán lộ trình vừa suy nghĩ lần này đi tới ưu ả n chi tháp tư liệu tin tức trên danh nghĩa bọn họ là đến ả n chi tháp đóng quân kỳ thực mục đích thực sự là tới đó tiến tu học tập. ưu ảnh c h i tháp là chuyên môn khai phá các loại ma hóa vũ khí hoặc là cường đại vũ thuật địa phương ở nơi đó ẩn chứa hoàng kim chi nhãn tất cả quý giá văn hiến cùng quý giá kiến thức hoàng kim chi nhãn sở dĩ trở thành ca diêm thứ ba tổ chức lớn rất lớn nguyên nhân liền là bởi vì có ưu ảnh c h i tháp tồn tại hơn nữa căn cứ h n l u t từng nói ở cổ đại chân thực c h i nhãn minh tượng pháp bắt đầu từ nơi đó chuyển tới tuy rằng kẻ thực lực phần lớn bắt nguồn từ sinh vật triệu hồi nhưng chuyển này cũng không hề gây trở ngại hẳn đối với vu sư lực lượng truy tìm vu sư lực lượng bản chất là một loại đối với chân lý thăm dò là đối với thế giới quy tắc càng n một ít cấp bậc cao đại vô sư thậm chí có thể lấy chỉ dựa vào thân thể liền có thể tùy ý qua lại tùy ý thế giới đi khắp ở thời gian quá khứ cùng tương lai trở thành vĩnh viễn thế giới người lữ hành theo kẻn ở vô sư trên đường càng chạy càng xa hắn đối với những thứ này không biết bí mật cũng càng ngày càng h i ể u kỳ xa không nói liền nói kẻn tự thân hắn là thông qua nguyên nhân gì xuyên qua đến thế giới này đầu hắn bên trong cái kia triệu h o á n trận là xuất phát từ nguyên lý gì t hư huyễn chi thi loại này tồn tại ý nghĩa là cái gì ưu ả n chi tháp dù cho không đạt tới loại tầm thứ này nhưng kẻn tin tưởng cũng sẽ mang đến cho hắn một ít thứ hữu dụng tàu khí cầu đi là khô khan mà lại thẻ nhạt ngoại trừ mỗi ngày minh tưởng cùng một ngày ba bữa ở ngoài kèn phần lớn thời gian đều ở thay đổi tự thân thiên phú vũ thuật cùng với nghiên cứu một ít đặc thù phu văn tình cờ cũng sẽ cùng hẹn、e、ộ t cùng với hắn hai học sinh liên lạc một chút quan tâm hoàng kim chi nhãn tổng bộ hướng đi hẹn、e、ộ t bên kia kết thúc công tác đã hoàn toàn xong xuôi hắn hiện tại đã bước lên đi tới hát hồ l ư u trình tuy rằng cao tầng cũng dành cho hẹn、e、ộ t một cái phó bộ trưởng vị trí nhưng cái này lại xem như là đối với hắn biến tướng trục xuất dù sao mật vụ bộ tồn tại bản thân chính là đứng ở một số hoàng kim chi nhãn cao tầng đối diện trực tiếp nghe lệnh của trưởng lão viện cơ mật bộ ngành mật vụ bộ tôn chỉ là lấy giữ gìn cũng bảo đảm hoàng kim chi nhãn toàn thân lợi ích tất cả xâm phạm hoàng kim chi nhãn lợi ích đều sẽ đem là mật vụ bộ quét sạch đối phương mặc kệ là vu sư gia tộc vẫn là một vị cao tầng đương nhiên vì toàn bộ hoàng kim chi nhãn yên ổn mật vụ bộ hành động đều là ở bí ẩn trạng thái thi hành một khi mật vụ bộ thân phận bại lộ cho dù hoàng kim chi nhãn cao tầng không làm ra phản ứng trưởng lão viện cũng sẽ nghĩ cách đem điều rời đi ra ngoài nay không phải chỉ là bảo vệ an toàn cũng là làm vì một chút giữ gìn mật vụ bộ bí ẩn tính phải biết có lúc bóng tối so với ánh sáng càng có hơn lực uy hiếp mà kèn vào lần này ưu ảnh chi t h á p sau khi chính là tiếp nhận ẹ n luật vị trí người tàu khí cầu đi ngày thứ bảy m à u lam nắng sớm dần dần ở đen nhánh trong màn đêm chậm rãi xuất hiện sán lạn ánh sao vẫn không có rời đi ở phần lớn vu sư đều đang ngủ say ở trong nguyên bản vững vàng đi tàu khí cầu đột nhiên chấn động tiếp theo từng tiếng c h ó i h a i gào thét bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến cảm thụ đến bên ngoài tiếng vang tương tự chính đang tại trạng thái ngủ say kèn đột nhiên mở hai mắt ra khoang tàu bên ngoài hành lang là tiếng bước chân rồn rập bên ngoài cũng mơ hồ chuyển đến từng trận triển khai v h u thuật mang đến sóng năng lượng nếu như mày hắn lập tức đứng dậy mặc vào trường bảo liền trực tiếp đi ra khỏi phòng khi kèn đi tới trên bong thuyền thì hắn phát hiện trên bong thuyền lúc này đã đến không ít vu sư phần lớn vu sư chính dôi ra pháp trượng đem dành cho tàu khí cầu phòng ngự phu trận tăng cường năng lượng phần nhỏ nhưng là lợi dụng tàu khí cầu tự mang ma hóa vũ khí công kích bên ngoài sinh vật trong đó đều là liệm sát bộ lộ diện nữ vu cũng ở trong đó mà bọn họ công kích sinh vật nhưng là một đám có làn da màu xám lam song túc dực long chúng nó thân thể cao lớn thỉnh thoảng tới gần tàu khí cầu trong miệng phun màu lam hàn băng thổ tức mỗi một lần tiếp cận đều sẽ đem tàu khí cầu phòng ngự lực tràng va nổi lên kịch liệt gọn sóng nếu như không phải phần lớn vu sư đều ở sung năng nghĩ đến không mấy lần phòng ngự phụ trận liền sẽ trực tiếp tán loạn bất quá hiện tại cái này trạng thái nếu như không thoát khỏi những thứ này song túc dược long phòng chừng kết quả cũng sẽ không thật tốt xem đến nơi này kén vừa rút ra m à trượng cùng cái khác vu sư như thế cho phòng ngự phụ trận sung năng vừa đi đến tương đối quen thuộc một ít lộ d à n bên người những thứ này song túc dược long chuyện gì xảy ra vì sao lại đột nhiên công kích chúng ta không rõ lắm lộ diện trong tay k h ô n g chế có khắc công kích phụ trận khay tròn cũng là vừa công kích vừa đáp lại nói ta là bị những thứ này song túc dực long công kích đánh thức theo đạo lý nói có cái này chiếc tàu khí cầu có ẩn thân phụ trận phần lớn sinh vật là không cảm ứng được tồn tại ẩn thân phụ trận nghe được lời của đối phương kèn nhũ nhũ mạnh trầm giọng nói song túc dực long đi săn cũng không phải dựa vào thị lực mà là nhạy cảm năng lượng cảm giác bất quá chúng nó phần lớn đều là đi săn cố định vài loại sinh vật cũng sẽ không vô duyên vô cơ công kích loại cơ lớn khí cầu trừ phi là chúng ta trong lúc vô tình xông vào chúng nó lánh địa cái kia không sai biệt lắm hẳn là vô ý xông vào sông túc dực long lãnh đ i ệ n l ô d i ê n đem một con nghĩ muốn tới gần sông túc dực long bước lui dù sao nếu như chỉ là đơn thuần đi săn loại này số lượng sông túc dực long cũng quá nhiều ở hai người trò chuyện tàu khí cầu vừa tàn nhẫn phát ra một trận rung động dữ dội đột nhiên xoẹt một tiếng bên trái mép thuyền trên không phòng ngự lực tràng đột nhiên nứt ra một vết thương lập tức con toi hình long đầu nhanh chóng dối vào Trưng 209, việc vặt với một. đầu kia sông túc dực long mới vừa đem đầu luồn vào đến liền trực tiếp mở ra miệng rộng một đạo màu băng lam thổ tức liền trong nháy mắt phun phun ra màu lam băng trụ đảo qua hai tên không có né tránh đúng lúc vũ sư nhất thời cả người băng lam nằm ngã xuống đất mà cái khác vũ sư tuy rằng lập tức phản ứng lại phóng ra vũ thuật tiến hành phản kích nhưng bọn họ dù sao không phải chuyên môn chiến đấu vũ sư uy lực phi thường có h ạ n một vòng đi xuống cũng chỉ là đem cái kia s o n g túc rực long ra thịt tan mòn loang loang lộ lộ cũng không có thương đến lấy tính mệnh trái lại có chút kích khởi hùng tính song túc rực long hai cái mạnh mẽ hai chân đột nhiên dùng sức k cái kia bị xé ra vết nứt lại mở rộng mấy phần toàn bộ tàu khí cầu chấn động tựa hồ càng cường liệt hơn nếu như lại mấy cái nữa phòng trừng phòng ngự phụ trận trực tiếp tan vỡ đều có khả năng không có cách nào nhìn thấy cái này kẹn bỗng nhiên thu hồi trong tay ma trượng lập tức trong lòng hơi đ ộ n g ở giữa không trung hai cái to lớn màu vàng triệu hoán trận lóe lên liền qua tiếp theo cả người bao bọc dung nham cùng ngọn lửa bạ ạ tỏ cùng màu da cam rồng phun lửa hô một tiếng liền v ọ t ra g i n g phun lửa vừa mới lao ra triệu hoán trận cả người liền tuân ra h à o quang màu đỏ tươi lập tức màu trắng lóa phun ra ngọn lửa trực tiếp mạnh mẽ đánh vào cái kia nằm ngoài tàu khí cầu phía trên sông túc rực long trên người hống đột nhiên chịu đến ngọn lửa nóng cái kia s o n g túc rực lòng gào lên thê thảm dĩ nhiên cả người bao bọc lửa thẳng tắp rơi xuống mà bà ạ tỏ tuy rằng chậm một bước nhưng tương đương với nửa cái tàu khí cầu to nhỏ nó cũng đột nhiên vung ra trong tay mình dung nham trường kiếm dung nham trường kiếm ở giữa không trung liền nhanh chóng kéo dài chúng ba con s o n g túc rực lòng trực tiếp bị thân kiếm chặt đứt màu lam máu tươi nương theo hai mảnh sắt rồng nhất thời tùy ý xuống lập tức bà ạ tỏ đưa tay trộm một cái nguyên vốn còn có chút bầu trời tăm tối lúc này hầu như che kín từng mảng từng mảng nóng rực mây lửa trong nháy mắt đem còn muốn truy kích xong túc màu đỏ rực đám mây phản chiếu tất cả mọi người khuôn mặt mà ở tàu khí cầu trên bong thuyền lộ ô r ê n biểu hiện d ạ i ra nhìn cái này một màn kinh khủng cái gì lập tức nàng phản ứng lại nhìn về phía bên cạnh k ẹ n cả kinh nói hai người này là n g ư ờ i triệu hoán không sai k ẹ n đặt củ nhìn vừa kêu thảm thiết vừa bay khỏi tàu khí cầu song túc rực long quần hắn đưa tay một chiêu hai con khủng bố sinh vật triệu hồi nhất thời hóa thành nửa trong suốt trạng thái tiếp theo trầm dai biến mất ở giữa không trung mà lộ rèn nghe được kèn thừa nhận nhất thời lộ ra vẻ kính n g Kẻn không không nhân nhiên năm gần đây liệp sát bộ bên trong một đời mới bên trong mạnh nhất còn danh này ủng、hộ. hiện cùng đại đây đời đối đã tại liệp mới với hiệu cuối hổ hộ, quả ràng là mấy một sát sư, trước ta bộ rõ r vù ồ i Mạnh n h ấ tựa vù sư. được như Nghe này ngữ kẻn nhíu nào danh này. hiệu cái lúc có mày. từ Ta t Ồ. hồ không nghĩ tới kẻn sẽ nói như vậy lộ diền hơi sưng sờ ngài không biết ta hẳn phải biết sao kẻn hỏi ngược lại cái này lộ diền thoáng lung t u n g nói mạnh nhất vu sư danh hiệu này kỳ thực là chúng ta người mới lén lút đi ngài không biết cũng bình thường dù sao ở mấy năm qua bên trong vừa mới thông qua khảo hạch liền trực tiếp thu được tổng bộ ở lại quyền người mới v u sư hai cái tay liền có thể đến qua đến cho dù là ta cũng là xin ba năm mới thông qua có đúng không nghe được lộ ô g ê n giải thích k è n nhũ mày hãn ngoại trừ quan tâm tự thân ở ngoài k h i thực đối với những thứ này ngoại tại sự t ì n h cũng không để ý không nghĩ tới chính mình ở liệp sát bộ người mới bên trong sẽ có đánh giá cao như vậy đương nhiên lộ ô g ê n mang theo thần sắc hâm mộ nói tổng bộ hoàn cảnh có thể so với bên ngoài muốn thư thích rất nhiều ngoại trừ trọng yếu nhất an toàn ở ngoài còn có rất nhiều đặc thù tiện lợi tỉ như Phạm là ở, ở t ổ vụ, vụ nghe b lộ i vưu đều c dân vừa nói như thế kèn lúc này mới phát hiện rất nhiều hắn cảm giác rất tầm thường phúc lợi ở một ít vu sư trong mắt nguyên lai đều là ước ao đồ vật điều này cũng mơ hồ để cho hắn cảm nhận được vu sư cùng vu sư ở giữa trinh lệch hơn nữa ngoại trừ những thứ này ngài vẫn là thời gian ngắn nhất bên trong thu được đi tới ưu ảnh chi tháp đóng quân liệp sát bộ thành viên cái này có thể không phải là bình thường vu sư đãi ngộ chờ nói gần đủ rồi kẽn dừng một chút lộ ra vẻ mỉm cười nói ngươi nói nhiều như vậy ngươi bản thân mình không phải là đóng quân ưu ảnh chi tháp một thành viên sao tính chất không giống nhau lộ i è n tựa hồ vứt bỏ trước trầm mặc ít lời lạnh lẽo hình tượng cười khổ nói cha của ta chính là ở ưu ảnh chi tháp công tác vu sư mà ta vì tranh thủ cái này danh ngạch cũng là trải qua rất nhiều khảo hạch rèn luyện ngại nhưng là thượng tầng trực tiếp để cử đi qua nghe được l ô d ê n giải thích kèn không có để ý nàng khen tặng ý tứ mà là trực tiếp hỏi ngươi mới vừa nói phụ thân ngươi ở ưu ảnh chi tháp công tác thật sao đúng thế l ô d ê n gật g ủ phụ thân ta thuộc về thường trú vũ sư chuyên môn nghiên cứu phát minh phụ ma hệ phù văn hoặc là cấp bậc cao ma hóa vật phẩm có đúng không nếu như vậy vậy ngươi khẳng định đối với ưu ảnh chi tháp có h i ể u biết đi có thể hướng về ta giới thiệu một chút sao kèn khiêm tốn nói tuy rằng ta biết ưu ảnh chi tháp đối với chúng ta hoàng kim chi nhãn tầm quan trọng nhưng cụ thể tin tức lại không hiểu nhiều cái này đơn giản lộ dân trầm ngâm xuống mở miệng nói ưu ảnh tri tháp chủ thể chỉ có hai cái bộ ngành một cái là nghiên cứu phát minh bộ một cái là nghiên cứu bộ mà ở hai cái bộ ngành phía dưới còn có rất nhiều tiểu bộ môn t ỷ như bồi thực bộ phụ ma bộ thí nghiệm bộ các loại vậy chúng ta đi qua công tác lại là thế nào phân phối đây kèm ra hiệu xuống bong tàu trên những ngành khác vài tên vũ sư nếu như dựa theo thường ngày t ô i nói mỗi cái bộ ngành đều sẽ bị sắp xếp đến tương ứng công tác cương vị còn chúng ta l ô d i ề n suy nghĩ một chút nói hẳn là đi canh các đội nơi đó lệ thuộc vào thí nghiệm bộ một ít kiểu mới vũ khí hoặc là vũ thuật thỉnh thoảng sẽ đi đẩy đến canh gác đội đến sử dụng kiểm tra canh gác đội kèn nhũ mày nói như vậy ở ưu ảnh chi tháp khu vực ở ngoài cũng không có thiếu nguy hiểm đương nhiên l ô diện khẳng định nói ưu ảnh chi tháp quanh thân năng lượng ô nhiễm so với cái khác khu vực nghiêm nặng hơn nhiều một ít khu vực thậm chí trở thành từ vực ngoại trừ ma hóa sinh vật hoặc là cao cấp kẻ biến dị ở ngoài bình thường sinh vật thảm thực vật căn bản không có cách nào ở loại kia khu vực sinh tồn chúng ta công việc chủ yếu chính là thanh lý quanh thân khả năng uy hiếp đến ưu ảnh chi tháp sinh vật ô nhiễm sao chiếm được tin tức này kẹt lập tức liên tưởng đến trái đất ở bức xạ hạt nhân dưới hình thành dị dạng sinh vật chẳng trách du ảnh chi t h á p sẽ xây dựng ở hoang dã cờ dìm sần cái loại địa phương đó chương hai trăm mười việt vật vanh hai hoang dã cờ dìm sần vị trí hẻo lánh ngoại trừ tảng lớn đất hoang cùng thú hoang ở ngoài hầu như không có bóng người l i ê n như cùng một mảnh tre kín bãi đá sa mạc ở nơi đó thí nghiệm kiểu mới vũ thuật hoặc là vũ khí thích hợp mà ở hai người nói chuyện lúc trên bóng thuyền cái khác vũ sư cũng đều lục tục trở lại trong khoang thuyền tuy rằng một phần trong đó người đối với chỉ dựa vào sức một người liền đem xong túc rực lòng quần xua tan kẹn cảm thấy yếu kỳ nhưng không biết nguyên nhân gì nhưng không có tiến lên tiếc lời chỉ chốc lát sau toàn bộ trên b o n g thuyền liền chỉ còn dư lại kẹn cùng lộ rền hai người quét mắt có chút vắng vẻ tàu khí cầu bong tàu k ẹ n mỉm cười nói không ngại chúng ta có thể trở về gian phòng tắng gấu chỗ của ta có một ít nỉ gạ dở hồng trà hơn nữa dựa theo tàu khí cầu đường hàng không chờ chút chính là sấm chấp mưa bao khu vực ở lại đây có thể sẽ không an toàn đối với kẻn m ờ i lộ rền nhưng cũng là lộ ra vẻ tươi cười nói đương nhiên theo n nguyện cực kỳ. Sau 15 phút, kẻn trong phòng.、Cầm、trong tay màu đỏ đồ uống thả xuống, kẻn mang Sau màu tay cực Cầm kỳ. 15 phút, thả h t đỏ đồ t h ầ người sắc tò mò nhìn n ồ i đối diện sofa Lô Diền. ở n sofa Theo Lô g nói như vậy ưu ảnh chi tháp bề ngoài đến xem cùng chúng ta tổng bộ càng như là hợp tác cũng không phải là phụ thuộc quan hệ đúng thế nhấp một miếng nịp cỏ hồng trà lộ diền gật đầu nói theo phụ thân ta nói ưu ảnh chi tháp từ 130 năm trước đã nghĩ độc lập đi ra ngoài bất quá bởi vì trưởng lão viện tồn tại vẫn luôn chưa thành công dù sao ưu ảnh chi tháp hiện tại thế lực cùng thực lực kỳ thực đã cùng chúng ta tổng bộ không phân cao thấp t r ư nghe lao sao? viện n g đến nơi này kèm đối với cái này chân thực trưởng khống hoàng kim chi nhãn tổng bộ hạt nhân cảm thấy chân thành bội p h ụ theo h n ơn nói trưởng lão viện bên trong tổng cộng chỉ có mười ba vị trưởng lão đại nhân phân biệt trưởng khống hoàng kim chi nhãn một mảnh cố định khu vực cùng bộ ngành liên quan bọn họ thấp nhất thực lực cũng có cấp bốn đại vu tầm thứ phần lớn hoàng kim chi nhãn trọng yếu quyết sách hầu như đều là xuất từ trưởng lão viện bất quá hay là hoàng kim chi nhãn cái khác cao tầng cũng không hy vọng trưởng lão viện một nhà độc đại u tứ hoàng kim chi nhãn quanh thân khu vực người phụ trách thường thường sẽ bởi vì trưởng lão viện mệnh lệnh bạo phát một ít mâu thuẫn thậm chí có xa xôi khu vực trực tiếp xuất hiện chống cự trưởng lão viện mệnh lệnh hiện tượng những thứ này khu vực trên danh nghĩa tuy rằng cũng là hoàng kim chi nhãn khu vực nhưng thực tế người quản lý lại đã biến thành cá nhân tuy rằng kèn đối với cao tầng cùng trưởng lão viện gút mắc không có bao lớn hứng thú nhưng lần này ưu ảnh chi thắp sau hắn liền sẽ trở thành mật vụ bộ người t h ứ trên bản chất giảng cũng chính là trưởng lão viện nanh vớt sớm hiểu rõ xuống trưởng lão viện cùng với hoàng kim chi nhãn tổng bộ cao tầng quan hệ tin tức cũng coi như là biết gốc biết lễ sau đó hai người ngoại trừ nói chuyện một chút liên quan tới ưu ảnh chi thắp tình báo ở ngoài Tiếp theo lại hàn huyên một lúc lâu khi á c đề t hồng trà tất cả đều n m xong thời gian trong lúc vô tình dĩ nhiên sắp tiếp cận b u a i trưa lộ diện nhìn xuống sắt trời ngoài cửa sổ đứng lên đến mỉm cười nói kèn đại nhân tuy rằng ta rất muốn sẽ cùng ngài tán gẫu một lúc bất quá ta minh tưởng thời gian sắp đến rồi như vậy ta rời đi trước nghe được lời của đối phương kèn cũng đứng lên nói nếu như vậy ta đưa người đi vậy trước tiên cảm tạ không cần k h á c h k h í mở cửa nhìn theo lộ rèn đi ra chính mình gian phòng kèn dừng một chút lập tức cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế s a lồng hắn nhìn đối phương uống xong cốc uống t r à khẽ lắc đầu một cái lộ ra một tia không tên nụ cười À rèn đại nhân dĩ nhiên là thứ tứ trưởng lão con riêng loại này bí văn dĩ nhiên cũng có thể nói ra được thực sự là làm người khó có thể tin phục đương nhiên tuy rằng không xác định lộ dến nói tới bắt quái đến cùng là có phải hay không là thật sự nhưng từ bình thường tình huống đến xem kèn mơ hồ cảm giác á rèn đại nhân cho dù không phải trưởng lão viện một vị trưởng lão con riêng nhưng hai cái quan hệ cũng khẳng định không bình thường nếu không á rèn cũng không thể không tới tám mươi tuổi tuổi tắc liền đạt đến loại tầng tứ h này cho dù là thiên tài cũng không thể có khủng bố như vậy tiến độ trong lòng lung tung suy tư lộ dến nói tới các loại bắt quái kèn dừng một chút cũng nhắm mắt lại tiến vào mỗi ngày minh tưởng sau ba ngày giữa trời tàu chạy qua một đạo thấp lõm b u ồ n địa sau một mảnh màu đỏ sầm cánh đồng hoang vu dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người trong cánh đồng hoang vu đâu đâu cũng có khô héo c ả n h cây cùng phong hóa sám trắng tảng đá một ít hình thể khổng lồ hình thái lại khác nhau b ở y thú chầm c h ầ m cất bước tại mảnh này trong cánh đồng hoang vu đứng ở mép thuyền k ẹ n thân xác bình tĩnh nhìn thuyền dưới cảnh tượng trong mắt thỉnh thoảng lập lòe màu l a m nhạt lưu quan g cùng hoa văn ở tâm mắt của hắn bên trong mảnh đất hoang này bên trong đâu đâu cũng có màu đỏ sầm bạt khối đây là đại diện cho năng lượng trọng độ ô nhiễm dấu hiệu tuy rằng trước liền nghe lộ d i ệ n nói tới nơi này tồn tại rất đậm năng lượng ô nhiễm nhưng chân chính nhìn thấy k e n vẫn là cảm thấy nhàn nhạt chấn động một lúc lâu hãn thu hồi mê vong chi nhãn cùng bạo phong nhãn q u é t hình nơi này nếu như không phải kéo dài bị năng lượng lực trang bao bọc thời gian dài chính thức vụ sư đều sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng càng không cần phải nói bình thường sinh vật loại này cao nồng độ phạm vi lớn năng lượng ô nhiễm lẽ nào đều là ưu ảnh chi thắp làm ra đến sao từ quét hình kết quả đến xem k e n cũng không khó tưởng tượng khu vực này bên trong nhất định sẽ đầy g i y lượng lớn ô nhiễm giả cùng dị dạng sinh vật biến dị cái này bất luận đối với cái nào vu sư tổ chức tới nói đều là một cái cực lớn uy hiếp bất quá nếu ưu ảnh c h i tháp đứng lặng tại nơi này thời gian dài như vậy khẳng định cũng có đối ứng phương án chỉ là không biết cụ thể phương pháp là cái gì ngay khi kèn quan sát phía dưới hoàn cảnh thì lộ rền không biết lúc nào lặng yên đi tới phía sau hắn nhìn kèn vẽ ngưng trọng lộ rền bỗng nhiên nhẹ giọng nói kèn đại nhân nói vậy ngài cũng phát hiện nơi này ác liệt hoàn cảnh đi có cái gì cảm tưởng sao nghe được sau lưng tiếng nói kèn không quay đầu lại mà là trầm giọng nói một cái phát triển văn minh xưa nay không phải ở an bình hòa bình bên trong tiến hành loại này khu vực xuất hiện có lẽ cái này cũng là chúng ta v u sư tiến bộ đánh đổi hơn nữa cho dù nơi này không có ưu ảnh c h i tháp cũng sẽ có người cùng tổ chức xuất hiện đây là không cách nào tránh khỏi chuyện đúng đấy đây là không cách nào tránh khỏi chuyện l ô diền khe khe thở dài mặc dù biết đạo lý này nhưng cụ thể nhìn thấy rồi lại là một chuyện khác là ngươi quá thiện lương kèn quay đầu lại mặt không chút thay đổi nói thế giới mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng thay đổi mà chúng ta muốn làm vẹn vẹn chỉ là dẫn dắt thế giới để cho biến thành kết quả chúng ta mong muốn Cái nghe k e n lời nói l ô dền i há miệng nghĩ muốn nói cái gì bất quá cuối cùng vẫn là trầm m ặ t xuống một hồi lâu nàng thu nạp xuống thái dương sợi tóc mới chậm rãi mở miệng nói chúng ta hiện tại đã xem như là tiến vào hoang dã c ờ dìm s ầ n phạm vi lấy tàu khí cầu tốc độ phi hành lại có thêm hai cái giờ là có thể đến đủ ảnh chi tháp hai cái giờ sao k e n lộ ra vẻ mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng nói không biết đối phương còn sẽ hay không cử hành một ít nghi thức hoang lên dù sao chúng ta cũng là từ tổng bộ tới có thể rất có thể lộ ô r ì n cũng lộ ra m ỉ m cười thời gian hai tiếng nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm kèn cùng lộ ô r ì n cũng không có về khoang tàu dự định liền như vậy đứng ở mép thuyền câu được câu không trò chuyện mà theo tàu khí cầu tiếp cận đấu ảnh chi tháp một ít vu sư cũng từ trong khoang thuyền đi tới trên bông thuyền sau hai giờ nguyên bản hoang tàn vắng vẻ hoang dã sa mạc bên trong một cái đen nhánh tháp cao đột n g ộ t xuất hiện trong tầm mắt mọi người tháp đen có lệ đỉnh thỉnh thoảng lập lệ hảo quang màu đen ở tháp đen phía dưới nhưng là một tòa thành nhỏ thành chu vi là cao cao đen nhánh tường thành trên tường thành mỗi cách một khoảng cách chính là một tòa thắp canh mơ hồ có thể lấy nhìn thấy bên trong hoạt động bóng người cả tòa thành nhỏ phảng phất bị một loại nào đó trường lực bao trùm từ tàu khí cầu trên xem có loại mơ mơ hồ hồ cảm giác mà theo khoảng cách tiếp cận một tiêu nhẹ nhàng sóng năng lượng chậm rãi phất qua cả chiếc tàu khí cầu tựa hồ tại quét hình đo lường cái gì lại qua mười lăm phút tàu khí cầu bắt đầu nhanh chóng hạ thấp phi hành độ cao cuối cùng chậm rãi ngừng ở bên trong tòa thành nhỏ một chỗ trong đài cao lên thuyền cầu hầm một tiếng rơi xuống sau đó k ẹ n đoàn người liền theo lên thuyền cầu từ tàu khí cầu trên đi xuống lúc này đ à i cao hai bên đứng hai đội ăn mặc đấu đồng màu đen vô sư đợi đến tàu khí cầu trên tất cả mọi người đều đi xuống trong đó cầm đầu một tên thân hình cường tráng nam vô tiến lên một bước mỉm cười nói chư vị hoan n g h ê n đi tới ta ưu ảnh c h i tháp ta là các ngươi tiếp đón người sở cốt mọi ẩn rộ như vậy đón lấy xin mời đem bọn ngươi thư để cử giao cho ta đi nghe được vị này tên là sở cốt l ờ i nói k ẹ n bên này vô sư thấp tiếng trò chuyện xuống lập tức liền đem phong thơ trong tay giao cho trong tay đối phương tiếp nhận những thứ này thư tín sờ cót lại dao cho bên cạnh thủ hạ trong tay sau đó nói tốt như vậy đón lấy xin mời chư vị trước tiên đến đại s ả n h nghỉ ngơi một chút chúng ta sau đó sẽ báo cho chư vị cụ thể sắp xếp nói xong trong đó hai tên ăn mặc đấu đồng màu đen vụ sư đi ra ra hiệu mọi người đổi tới ở hai tên đấu đồng vụ sư dẫn dắt đi kèn một nhóm rất nhanh liền tới đến một chỗ kiến trúc trong đại s ả n h ngồi ở một cái ghế dựa cao trên kèn quét mắt chống c h ả i không người đại s ả n h nhữ nhữ mày hắn nghiêng người hướng về bên cạnh lộ d í n nói chuyện gì thế này tại sao ta cảm giác là lạ ta cũng không biết lô dần cũng một mặt mê man dáng vẻ ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này vừa nãy ta đã liên hệ phụ thân ta tin tưởng chờ một lúc thì có đáp án hy vọng như vậy mà ngay khi bọn họ ở cái này trong đại s ả n h đợi trong chốc lát mấy tên ăn mặc bình thường áo bào đen vu sư liền từ đại s ả n h cửa hông bên trong đi ra bất quá tuy rằng những thứ này vu sư đều ăn mặc bình thường nhưng trên mặt bọn họ lại đều mang theo một tấm màu trắng mỏ c h i mặt m nạ trên người cũng có cố nhàn nhạt mùi hôi thối cảm giác cùng tử linh trong phòng thí nghiệm thí nghiệm sinh vật không khác biệt gì kèn mang theo cảnh giác vẻ mặt nhìn kỹ cái này vài tên đến vu sư không biết tại sao hắn cảm giác mấy người này trên thân có loại đặc thù cảm giác quái gì. phảng phất mấy người này ẩn giấu ở mặt nạ dưới cũng không phải là vô sư mà là những sinh vật khác ở cái này v à i tên vô sư trang phục người đi vào đại sành sau rất nhanh lại có một tên vô sư áo bào trắng đi vào đại sành tên này vô sư áo bào trắng trên mặt không có mang mặt nạ thoạt nhìn tuổi đã rất lớn mặt mũi nhăm nheo nhưng mái tóc màu b ạ c lại cẩn thận tỉ mỉ sơ ở sau gáy cả người cho người một loại nghiêm túc cứng nhắc cảm giác lão vô sư quét mắt kẹn mấy người sau đó mới chậm rãi mở miệm nói các vị thư để cử ta đã nhìn ta biết các ngươi tuy rằng trên danh nghĩa là đóng quân ta ư u ảnh chi tháp thực tế lại là tới nơi này học tập tiến tu chúng ta nơi này không giống tổng bộ có công khai khóa các ngươi nếu như muốn tiến hành học tập hoặc là nghiên cứu chúng ta cái này có cố định tảng thư tất h cùng phòng hồ sơ các ngươi đang hoàn thành công tác sau khi có thể lấy bất cứ lúc nào đến xem những tài liệu này bất quá tiền đề là hoàn thành các ngươi dưới tay công tác còn có một ít đánh dấu khu vực cấm khu vực cũng không muốn nỗ lực tiến vào nếu không xuất hiện hậu quả gì đều là chính các ngươi phụ trách tuy rằng chúng ta nơi này cũng không ngại nhiều mấy cỗ thí nghiệm vật liệu công việc cụ thể sắp xếp ta nghe tên này lão vu sư lời nói k ẹ t khẽ to mày mặc dù đối phương có một ít che giấu thế nhưng hắn nhưng từ trên người cảm thấy một k i a nhàn nhạt, nhạt được ý rất nhanh theo tên này lão vu sư nói chuyện kết thúc mười tên từ tổng bộ đến vu sư tất cả đều sắp xếp đi ra ngoài mà kèn cùng với lộ dền hai người thì lại cùng trước suy đoán như thế là đi tới canh các đội phụ trách thanh lý ưu ảnh chi tháp quanh thân uy hiếp nửa giờ sau hai người đi theo một tên mang mỏ chi mặt nạ vu sư đi tới một tòa kiến trúc trước ra hiệu xuống để cho hai người đi vào sau đó tên kia quái lạ vu sư liền không nói một lời trực tiếp rời đi nhìn theo đối phương rời đi bối cảnh kèn quét mắt chu vi không có một bóng người yên tĩnh đường phố cùng với âm u bầu trời hướng về lộ ô rền thấp giọng nói ngươi có hay không cảm thấy nơi này có chút quái lạ lộ ô rền gật gật đầu là có một chút ta có thể cảm giác tới đây t ử khí hoán khí muốn so với nơi khác nồng nặc rất nhiều thật giống như bãi tha ma như thế bãi tha ma nghe được lộ ô rền t ỉ dụ kèn hơi ngẩn người ra lập tức nghĩ tới điều gì vươn ngón tay một điểm nhỏ bé bạch quang từ đầu ngón tay hắn lóe lên liền qua、Ồ. làm sao nhìn thấy kèn động tác lộ diển hiếu kỳ nói phát hiện cái gì nơi này trong không khí chính năng lượng hạt căn bản nồng độ cứ thấp phụ năng lượng hạt căn bản nồng độ lại phi thường cao kèn trong mắt lập lòe điểm điểm l à n g quang bất quá dĩ nhiên không có sinh sôi ra tử linh sinh vật kỳ quái cảm giác này đông nhiên hắn tựa hồ cảm ứ n g được cái gì đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bắt mắt nhất đen nhánh t h á p cao cái kia thắp đen là làm gì thắp đen theo kèn tầm mắt lộ diển nhìn về phía bên kia phương hướng nhữ nhữ mày nói cái gì thắp đen ừ n nghe được câu này k ẹ n đột nhiên quay đầu lại k i n h dị nói ngươi lẽ nào không nhìn thấy tòa kia tháp ngươi là nói nơi đó có tòa tháp lần này lộ d ì n h cũng đột nhiên hiểu được trong lúc nhất thời hai người đều cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quái dị đột nhiên từ đáy lòng trào ra dừng một chút k ẹ n lắc lắc đầu quay đầu nhìn về phía sau lưng kiến trúc quên đi trước tiên không xoắn suýt chuyện này chúng ta trước tiên đi canh gác đội đưa tin đi nơi này luôn cảm thấy có chút phức tạp chương hai trăm mười hai quái dị hai đi vào cửa lớn theo một cái màu đỏ sầm hành lang hai người rất mau tới đến trong một gian phòng ở trong phòng yên tĩnh đợi khoảng chừng năm phút đồng hồ phảng phất không gian bị xé rách giống như một trận gợn sóng q u a đi một tên mang mỏ chi mặt nạ áo bào đen vu sư trực tiếp đột ngột xuất hiện ở trước mặt hai người tên này vu sư vừa xuất hiện đem liền trong tay một cái vòng tròn hình huy chương để lên bàn sau đó nhẹ nhàng gạch trần mặt nạ trên mặt lộ ra một tấm có làn da màu xám xanh bình thường mặt vu sư quét mắt đứng ở trong phòng kẹn hai người lập tức nỗ lực đẩy ra một cái cứng ngắc nụ cười nói hoan lên hai vị đến ta bộ đội cảnh bị đưa tin ta là đội thứ hai phó đội trưởng bèn sân hai người các ngươi thư tín ta đã xem qua hơn nữa nói vậy các ngươi trước đã hiểu rõ ta canh gác đội công tác đi đúng bèn sần đại nhân kẻn trước tiên mở miệng nói vậy thì dễ làm rồi tên là bèn sần áo bảo đen vu sư g ậ t g ù tiếp theo hắn đưa tay hướng về sau l ư n g đột nhiên một chảo một trận khói đen loại qua hai cái màu đen dương ra nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn đây là ta canh gác đội trụ cột trang bị hoang dã cờ dìm sần hoàn cảnh so sánh g ạ t thù tức khiến các ngươi thời khắc có trường lực bảo vệ cũng sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng cũng không phải là thân thể mà là tinh thần trên tất cả nếu như tất yếu phải vậy những trang bị này ta đề nghị các ngươi mặc vào sau liền không muốn dễ dàng thời r a hiểu không rõ ràng nghe được đối phương giới thiệu kèn hai người lập tức gật đầu biểu thị hiểu rõ cụ thể gian phòng rừng chân đã giúp các ngươi an bài xong chờ sau đó ta sẽ để người mang bọn ngươi đi qua trước đó các ngươi nghỉ ngơi trước một buổi tối thích hứng xuống hoàn cảnh của nơi này công việc cụ thể ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành được rồi ở kèn hai người nói xong bèn sân nhẹ nhàng vô tay một tên ăn mặc đấu đ ồ n g màu đen khuôn mặt tất cả đều bao phủ ở mũ chùm dưới vu sư liền đi vào phòng bèn sân ra hiệu xuống kèn hai người sau đó nói dồ y, người dẫn bọn họ hai người đi ký túc xá vâng đại nhân nói thiên kia gọi dồ y vu sư xoay người hướng về k ẹ n hai người nói hai vị mời đi theo ta đi không nói gì k ẹ n cùng lộ d i ì n phân biệt đem cái dương nhất trong tay lập tức theo sát dồ y rời phòng ba người chầm mặc đi ở yên tĩnh trên hành lang tuy rằng k ẹ n nghĩ còn muốn hỏi điểm thứ hữu dụng nhưng cảm ứng được dồ y trên người nồng nặc mục nát vị không biết làm sao hắn chính là không mở miệng được hơn nữa lộ d i ì n không biết làm sao từ mới vừa rồi tiến vào căn phòng kia sau liền có chút thất thần dáng vẻ điều này làm cho kẻn cảm thấy nghi hoặc sau mười phút hai người phân biệt một phiến cửa gỗ trước ngay khi lộ rền h lấy ra vừa nãy rổ ỉ giao cho nàng chìa khóa mở cửa nghỉ muốn đi vào gian phòng thì bên cạnh nàng kẻn bỗng nhiên nói lộ rền h n g ư ơ i làm sao vẫn tốt chứ nghe được kẻn tiếng nói lộ rền h xoay người xoa xoa h u y ệ t thái dương nói trên người từ mới vừa rồi thì có điểm không thoải mái hơn nữa tinh thần có chút mệt mỏi tinh thần mệt mỏi kẻn hơi nhau mắt lại là ô nhiễm sao khả năng đi lộ rền suy tư xuống sau đó nói ta về phòng trước nghỉ ngơi một lúc điều dưỡng một thoáng là tốt rồi vậy cũng tốt kèn đặt cù nếu như ngươi có nhu cầu gì trực tiếp huy chương thông báo ta ta thì ở cách vách nghe được kèn quan tâm lộ rền lộ ra vẻ tươi cười đa t ạ không k h á c h khí nhìn theo lộ rền đi vào gian phòng kèn trầm ngâm xuống cũng móc ra chìa khóa mở ra cửa gỗ chỉ là hắn mới vừa vừa mở ra cửa gỗ một luồng nồng nặc mục nát khí tức nhất thời phả vào mặt thật giống như trong phòng tràn ngập khó có thể chịu đựng sát thối vị n h ữ n nhũ mày kèn nhẹ nhàng vỗ tay cái độc một đoàn màu xanh gió trên lẫn lượng lớn điểm sáng màu trắng cấp tốc đảo qua gian phòng sau nay có mục nát khí tức mới cấp tốc tàn đi cảm thụ bị chính năng lượng tràn ngập hoàn cảnh kèn lúc này mới quan sát cái này gian phòng gian phòng bố trí vô cùng đơn giản một cái giường cái bàn tủ quần áo phòng rửa mặt màu xám trắng sàn nhà thoạt nhìn có chút cũ kỹ đ ạ p ở bên trên phát ra nhẹ nhàng q u ọ n kẹt tiếng xoay chuyển hai vòng phát hiện nơi này cũng không có bị người thiết t r í quản chế loại vu thuật sau h ắ n cái này mới đưa tay bên trong cái dương đặt lên bàn cũng mở ra cái dương phía ngoài cùng đặt chính là một bộ trường bảo màu đen cùng một tấm màu nâu mỏ chi mặt nạ mà ở dưới hắc bảo mặt còn đè ép một cái cánh tay dài màu nâu kim trúc côn cùng với một ít thường dùng dược thể trải qua bạo phong nhãn đo lường kèn phát hiện những chất thuốc này phần lớn đều là tịnh hóa loại cùng trừ độc loại hơn nữa hiệu quả phi thường mạnh mẽ thuộc về trọng độ ô nhiễm mới sẽ sử dụng dược thể suy tư lấy ra tấm kia mỏ chi mặt nạ kèn nhìn nội bộ khắc họa tầng tầng lớp l ớ p tịnh hóa phụ văn hoàn cảnh của nơi này lẽ nào đã ác liệt đến mức độ này sao hồi tưởng lại hắn bản thân nhìn thấy ưu ảnh chi tháp bên trong rất nhiều tựa hầu ngoại trừ tên kia vu sư áo bào trắng ở ngoài những người khác bao gồm vừa nãy bẹn sần trên người đều mang theo vô cùng nồng nặc phụ năng lượng khí tức những khí tức này nồng độ đã đạt đến một loại nào đó cực hạn bình thường sinh vật chỉ cần nhiễm một điểm có lẽ liền sẽ trực tiếp ô nhiễm thành tử linh sinh vật xem ra hoang dã cờ dìm sần ngoại trừ năng lượng ô nhiễm ở ngoài còn có cái khác vô cùng nguy hiểm ô nhiễm tồn ở trong đó không phải vậy những thứ này hữu ảnh c h i tháp vu sư không thể đều là n à y tấm trang phục trong mắt lập l o ạ nhàn nhạt màu lam lưu quang ngay khi k ẻ thông qua bạo phong nhãn phân tích không khí thành phân lúc gian phòng ngoài cửa sổ. đ ỗ n g nhiên bay lên một đạo hào quang màu đen hả nhìn thấy hắc quang kèn s ư ớ n g sở lập tức lập tức đi tới bên cửa sổ ở t â m mắt của hắn bên trong quang mang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt ở trên trời hướng về bốn phương tám hướng quyết tán mà ở hắc quang s ẹ n qua mặt sau thì lại lập tức hiện hiện ra lít nha lít nhít cả người c u ấ n quanh rách nát bù mảnh khoác đấu đ ồ n g màu đen quái dị bóng người bóng người k h ẽ nết cánh tay vô ý thức trôi nổi ở giữa không trùng mở ra như hố đen miệng rộng không ngừng mà đem từng sợi từng sợi màu đen xương khói nuốt vào trong miệm nguyên bản tối tăm bầu trời bị những thứ này trôi nổi bóng người bao biết bị bầu bên dị những này nổi người càng đen. Nhưng không sáng không ảnh hưởng. Đây là... Nhìn giữa bầu trời quen kèn nhìn thứ hồ Chu thuộc giữa trong trôi trùm tựa tia một trời vật, tầm làm là Đây Vi lại điểm quái sao, c quỷ ấ phệ tốc xuất i n tin tương quan. tức Phệ linh giả phệ linh giả là một loại chuyên môn lấy phụ năng lượng làm thức ăn đặc thù linh thể bọn họ bình thường là do người chết rồi oán khí hoặc là tử khí sinh sôi đi ra so với tính công kích rất mạnh bình thường linh thể phệ linh giả tính cách có thể nói là phi thường ôn hòa chỉ cần không trêu chọc chúng nó phệ linh giả là sẽ không chủ động công kích người chỉ bất quá tuy rằng phệ linh giả cũng thuộc về linh thể nhưng bọn họ bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân số lượng cho tới nay cũng không tính là rất nhiều như loại này lít nha lít nhít hầu như che kín bầu trời kèn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hơn nữa bởi vì phệ linh giả thuộc về linh thể nếu như không cần vũ thuật ra chỉ là không nhìn thấy hình dạng thể tại sao ta chương hai trăm mười ba nhiệm vụ tại sao ta có thể nhìn thấy đông nhiên kèn nghĩ lên bên ngoài tòa kia tháp đen tựa h ồ u ngoại trừ hắn l ô d i è n cũng không thể nhìn thấy lẽ nào là bởi vì mê vong trí nhãn mê vong chi nhãn là có nhìn thấu giống như ảo giác năng lực mà lộ diện bởi vì bản thân thuộc về t ử linh hệ vũ sư hắn biết lựa chọn m ì n h tưởng pháp là ám dạ tế lễ nếu như là lời giải thích này cái kia tất cả liền nói còn nghe được bất quá tuy rằng như vậy nhưng kèn vẫn như cũ cảm giác cái này hữu ảnh chi tháp có loại đặc thù cảm giác quỷ dị phảng phất toàn bộ tổ chức đều là âm ú đầy từ khí không hề có một chút sức sống căn bản không có cùng hoàng kim chi nhãn tổng bộ sánh ngang cảm giác hay là ta hiểu rõ không đủ thâm nhập cũng k ó nói kèn châm mặc xuống lập tức lẩm bẩm nói bất quá cái này đều là tiếp theo chủ yếu nhất vẫn là dành thời gian đi một chuyến nơi này tàng thư thất hoặc là cơ sở dữ liệu hắn mục đích tới nơi này chính như ban đầu tên kia vu sư áo bào trắng từng nói là vì tân tiến hơn kiến thức cùng tăng lên tự thân tầm mắt ưu ảnh chi tháp làm cái này học thuật thánh địa là trong tổng bộ đông đảo vu sư nghĩ muốn xé rách đầu đều muốn đi qua địa phương nếu như chỉ là bởi vì chỗ này q u ỷ dị quái lạ liền khắp nơi thật cẩn thận như vậy kèn còn không bằng dứt khoát hiện tại sẽ theo tàu khí cầu trở lại g i trưa ngày thứ hai ở và ưu ảnh chi tháp phía tây một chỗ bồn đ i ệ bồn địa đâu đâu cũng có từng bó từng bó màu xám đen b ù i cỏ cùng với loạn thạch thỉnh thoảng có thể lấy nhìn thấy một ít tướng mạo quái dị sinh vật từ trong b ù i cỏ nhảy nhót lung tung bồn địa không khí mơ mơ hồ hồ mơ hồ có thể lấy nhìn thấy bé nhỏ màu xám hạt tròn trôi nổi trong đó có loại vô cùng bẩn thịu cảm giác mà ở cái này bồn địa tối tăm giữa bầu trời một đội điểm đen nhỏ chính c h ậ m dai hướng về bồn địa trung ương hạ xuống điểm đen là một đống màu đen thật giống con kên kên giống chim mỗi con kên kên trên người đều ngồi một tên mặc áo bào đen mang ngỏ chim mặt nạ vũ sư cánh kích động đùng, đùng tiếng bên trong. trong chốc lát con k ê n k ê n liền hoàn toàn đáp xuống trên mặt đất con k ê n k ê n trên lưng vu sư dồn dập vươn mình đi xuống giấm trên mặt đất phát ra sát sát lanh lảnh tiếng vang những thứ này háo bảo đen vừa mới rơi xuống đất liền từ phía sau nhanh chóng lấy ra một cái màu đen dương ra cũng đem mở ra lấy ra bên trong từng cây từng cây màu đen kim trúc đồng vật phẩm bọn họ đem những n à y kim loại b ồ n g cấp tốc liên tiếp lại hình thành một cái cực lớn màu đen kim tự tháp hình đồ vật lập tức cầm đầu một tên vu sư từ bên hông lấy ra một miếng hình t h o màu đen thủy tinh trực tiếp ném đến kim tự tháp đỉnh、Đừng. t h ủ đợi đến vết nứt dần dần vững vàng đi xuống cầm đầu tên kia vu sư thông qua đặc thù bí pháp trực tiếp đem tiếng nói lan truyền đến trụ vi vu sư trong thai chư vị lối vào đã ổn định lại rồi cùng thường ngày hành động à bất quá sau mười phút mặc kệ kết quả làm sao đều phải đi ra hiểu không không có người nói chuyện tất cả mọi người đều gật gù tốt lắm mỗi người một cái chọn một cái lối vào bắt đầu đi nói tên kia vu sư từ bên hông sắt một tiếng rút ra hai thanh loan ao trực tiếp trước tiên nhảy vào một cái trong vết nước mà những người khác xem đến nơi này cũng đều cấp tốc lấy ra vũ khí tiến vào bên trong nhìn bên cạnh một tên vu sư nhảy vào vết nước kẽn rừng một chút cũng lựa chọn một cái khá nhỏ vết nước đi vào vừa mới tiến vào vết nước tầm mắt của hắn liền đột nhiên một đen lập tức một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng chuyển đến ẩm không có bất kỳ dấu hiệu hắn phòng ngự lực chàng trực tiếp nổi lên đạo đạo sóng gợn một cái cả người phảng phất mọc đầy uy nghiêm đáng sợ gai nhọn cùng xúc tu thú hoang mạnh mẽ va chạm ở trước mặt hắn xem đến nơi này kèn không do dự trực tiếp đem tất cả chiến đấu tương tự sinh vật triệu hồi cho gọi ra đến cũng ở đầu ngón tay nhanh chóng bắn ra từng đạo t ừ ngưng đạo n g tụ đến mức tận cùng hàn băng xạ tuyến ngập trời dung nham cùng ngọn lửa ở vài con triệu h o á vật đi ra trong nháy mắt liền đem toàn bộ đen nhánh không gian chứng cứ dựa vào cái này màu kèn lúc này mới phát hiện ở xung quanh hắn tất cả đều là loại này quái dị thú hoang sinh vật cả người đều là gai nhọn cùng xúc tu thú hoang phảng phất vô biên vô tận chiếm cứ toàn bộ đen nhánh không gian l i ê n d ư ơ n g như làn sóng giống như c h e g i ả măng mọc hướng về kèn dâng lên đi bất quá cái này nhìn như hung manh thu chiều ở trong mắt kèn lại là không có bất kỳ ý nghĩa gì theo bà ạ tỏ đem chính mình dung nham trường kiếm chém ra một đạo màu đỏ thám dung nham cột lửa nhất thời phóng lên trời hết t hệ tất cả ở cái này nóng rực nhiệt độ xuống đều hóa thành cho tán thăng ố c mà dòng phun lửa mỗi một lần phun ra ngọn lửa càng là đem những thứ này thú hoang như cho bụi giống như q u é t ngang cho tới còn lại lượng lớn lính gác người máy bởi vì bà ạ tỏ ảnh hưởng chúng nó tuy rằng không sánh được bà ạ tỏ kinh khủng như vậy nhưng mỗi một cái quanh thân đều bao phủ ở dung nham cùng trong ngọn lửa mấy trăm cụ lính gác người máy đồng thời xuất động căn bản không cần kèn động thủ liền thanh không một một khu vực lớn quanh thân nằm ở đại hồ lào đen nhánh trong cái khe kèn mặt không hề cảm xúc nhìn dường như liệt diễm địa ngục không gian trong mắt không ngừng mà lập lệ đạo đạo màu lam lưu quang ngoại trừ số lượng nhiều một điểm đây chính là cái gọi là xào huyệt chi chủ sinh ra quái vật sao xào huyệt chi chủ là hoang dã cờ dìm sần bên trong bởi vì một lần thí nghiệm năng lượng ô nhiễm diễn sinh ra một loại sinh vật khủng bố chúng nó bản thân không lớn bao nhiêu sức chiến đấu thế nhưng là có thể lấy tự mình thành lập xào huyệt cũng sinh ra vô cùng vô tận quái vật mà sinh ra quái vật cũng có mạnh có yếu năng lực cũng không giống ưu ảnh chi tháp v u sư vì khác nhau mỗi cái xào huyệt chi chủ uy hiếp trình độ tổng cộng chia làm năm cái đẳng cấp cấp năm xào huyệt chi chủ có người nói đã tiến hóa ra không thua kém nhân loại trí tuệ năng lực cũng vô cùng khủng bố vất quá kèn trước mặt cái này xào huyệt chi chủ lại chỉ là cấp một bình thường xào huyệt chi chủ trong tài liệu biểu hiện cái này xào huyệt chi chủ sinh ra thu hoang có cường hãn công kích vật lý cùng vũ thuật kháng tính chỉ là tuy rằng vũ thuật kháng tính phi thường xuất sắc nhưng theo tư liệu biểu hiện thân thể của bọn họ lại chỉ cùng bình thường thu hoang một cấp độ vì lẽ đó cùng kèn cùng nhau tới ưu ảnh chi tháp vô sư mới sẽ sử dụng vũ khí phương thức tiến hành chiến đấu mà c a n h gác đội lần này điều động mục tiêu chính là theo lệ quét dọn cái này xào huyệt chi chủ sinh ra thu hoang đương nhiên tư liệu quy tư liệu khi kèn cùng với chiến đấu sau lại phát hiện những thứ này nhìn như khủng bố thú hoang tuy rằng có không sai vu thuật kháng tính nhưng còn rất xa không đạt tới h ắ n cái này mấy cái triệu hoán vật cực hạn ngăn ngắn năm sáu phút toàn bộ đen nhánh không gian hơn nửa thú hoang liền hoàn toàn hóa thành cho tàn bất quá có người nói bởi vì xào huyệt chi chủ năng lực mỗi cách mười phút nó sinh ra quái vật thì sẽ tăng cường gấp đôi sức chiến đấu chương hai trăm mười bốn ưu ảnh chi tháp vu thuật lý luận một loại này tăng cường sức chiến đấu năng lực là không có hạn mức tối đa mà lại theo chiến đấu kéo dài tăng cường tốc độ cũng sẽ tăng nhanh nói cách khác những thứ này thú hoang t r u n g quy sẽ biến thành vô địch tồn tại hơn nữa điểm trọng yếu nhất là những quái vật này một khi tăng cường ở số lượng không có khôi phục lại lấp kín toàn bộ không gian thì liền vĩnh viễn sẽ không giải trừ tăng cường hiệu quả k e n vừa tính toán còn lại dư lại thời gian vừa suy nghĩ trước được đến xào huyệt chi chủ tư liệu đương nhiên cho dù loại năng lực này hầu như gần như vô địch nhưng cũng không phải là không có phương pháp phá giải số một ở trong vòng mười phút trực tiếp đem xào huyệt chi chủ sinh ra quái vật toàn bộ tiêu diện thứ hai chính là trực tiếp tìm tới ẩn giấu ở trong bảy thú xào huyệt chi chủ đem giết chết bất quá k e n cũng biết cái này hai loại phương pháp bất kể là một loại nào n g h ĩ phải hoàn thành đều không phải một chuyện dễ dàng cũng may sao huyệt chi chủ tuy rằng khủng bố nhưng loại này quỷ dị sinh vật lại chỉ có thể sinh tồn tại loại này đặc thù bên trong không gian chỉ có khi này trong không gian quái vật đạt đến bão hòa sau mới sẽ bị đẩy ra không gian xuất hiện ở kẹn thế giới đang ở vì lẽ đó ưu ảnh chi tháp canh gác đội mới sẽ mỗi một quãng thời gian thì sẽ thanh lý một lần s a o huyệt bên trong quái vật chỉ là kẹn trong mắt lộ ra một tia thần sắc của quái khó có thể tưởng tượng đến cùng là thế nào thí nghiệm ô nhiễm mới sẽ sinh ra loại này sinh vật khủng bố thời gian nhanh chóng trôi qua ở kèn đem cái này đen nhánh trong không gian thú hoang tiêu diệt đến một phần ba thì cái kia nguyên bản bị động chịu đòn thú hoang cả người lõe lên một trận hào quang màu đỏ lập tức tất cả thú hoang đồng thời phát ra chói hai tiếng gạo tiếp theo chúng nó thân hình cấp tốc bắt đầu trở nên cực lớn lên cả người gai nhọn cùng xúc tu cũng biến thành to dài cứng rắn dung nham cùng ngọn lửa h u n h kích ở trên người tuy rằng cũng có thể tạo thành thương tổn nhưng dĩ nhiên không giống ban đầu như vậy trực tiếp đem hóa thành cho tàn nhìn thấy cái này kèn cũng rõ ràng đây là đã đến giờ dừng một chút ở đem một nhóm thú hoang sau khi b ư ớ c lui kèn trong lòng hơi đ ộ n giải g tán tất cả sinh vật triệu hồi đồng thời thân hình hắn đột nhiên về phía sau nhảy một cái t một trận sóng chấn động b é nhỏ lóe qua sau kèn bóng người đột ngột xuất hiện ở vết nứt ở ngoài mà ở hắn đi ra thì cái khác vài tên canh gác đội vô sư cũng lục tục từ trong vết nứt xuất hiện trong đó hai tên vô sư trên người còn tràn ngập ra một tia nồng nặc mùi máu t a n h dĩ nhiên là bị thương cầm đầu tên kia vô sư liếc mắt bị thương hai tên vô sư lập tức không nói một lời từ bên hông lấy ra hai cái màu bạc cầu nhỏ ném đi qua đúng hai tên vu sư lập tức đem cầu nhỏ bóp nát bao trùm ở chỗ bị thương nguyên bản vết thương khủng bố ở b ộ t bạc bao trùm xuống lại mắt thường tốc độ rõ rệt tụ lại càng hợp lại với nhau chỉ chốc lát sau liền khôi phục bình thường tốc độ kia thậm chí mạnh hơn cấp một vu thuật hiệu chữa trị thuật còn phải nhanh một chút nhìn bị vết thương cấp tốc hấp thu b ộ t bạc kèn trong mắt l ó e ra nhàn nhạt màu lam lưu quang là đặc chất dược tề vẫn là có thể kích phát tự thân tự lành năng lực đồ vật đợi đến hai tên vu sư khôi phục bình thường sau cầm đầu tên i kia vu sư nhắm mắt dò xét xuống mấy cái trong vết nứt tình huống thỏa mãn gật ngủ không sai lần này lại có thể lấy có thời gian nửa tháng bước định kỳ t ố t chúng ta đón lấy đi xuống một cái khu vực đi nói hắn đưa tay ra nhẹ nhàng vung lên cách đó không xa chính đang tại nghỉ ngơi con k ê n k ê n nhất thời run dày cánh bay tới không có người nói chuyện tất cả vu sư tất cả đều trầm mặc nhảy lên con k ê n k ê n nhanh chóng cất cánh canh gác đội công việc hàng ngày là phi thường bận rộn ngoại trừ cần cố định thanh lý xào huyệt chi chủ loại này nhân vật nguy hiểm ở ngoài mỗi ngày còn nhất định phải lấy ưu ảnh chi tháp làm trung tâm giao nhau tuần tra ba lần lấy bảo đảm ưu ảnh chi tháp tuyệt đối an toàn dù sao như hoang dã c ờ dìm sân loại này năng lượng ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng địa phương nếu như không mỗi thời mỗi khắc đều đặc biệt quan tâm tới nói hơi không chú ý có lẽ sẽ xuất hiện khó có thể dự liệu đáng sợ nguy hiểm công việc liền kéo dài đến cuối giờ ngọ sáu giờ mới hoàn toàn kết thúc Ưu ảnh chi tháp phi hành bình kéo hệ vải thân thể kèn nhẹ nhàng nhảy xuống con kênh k ê n cho dù là hắn giờ khắc này thân thể cường hãn tố chất đối với loại này cường độ cao công tác cũng mơ hồ có chút không chịu nổi cảm giác theo chính hắn thống kê ngày hôm nay chỉ là to to nhỏ nhỏ chiến đấu liền trải qua ít nhất hơn mười chàng hơn nữa mỗi một chàng đều là đem hết toàn lực trạng thái cái này không thể nghi ngờ là phi thường tiêu hao cá nhân thể lực cùng lực lượng tinh thần nếu như không phải kẹn gần đây lên cấp hóa khí mà lại thực lực bản thân vững vàng e sợ hiện tại hắn liền m ệ t m ỏ i nằm xuống nhìn con kên kên bị một tên áo bào s á m học đồ dắt đi kẹn xuyên tấu qua mỏ chi mặt nạ hít một hơi thật sâu sau cũng cấp tốc hướng về ưu ảnh chi tháp tàng thư thất phương hướng đi tới cho tới lộ giền bởi vì phụ thân hắn nguyên nhân ở canh g á c đội đưa tin sau nàng liền trực tiếp đi tới phụ thân phụ ma bộ có người nói là thu được một cái thí nghiệm trợ thủ thân phận tuy rằng lộ d i ệ n thoát ly canh g á c đội nhưng theo nàng thuật thí nghiệm trợ thủ tính chất công việc cũng cùng tổng bộ không giống nhau mỗi ngày chỉ là xử lý các loại lượng lớn động thực vật thi thể liền cần tiêu tốn nửa ngày thời gian hơn nữa một ít đặc thù thí nghiệm độ nguy hiểm cũng không so chiến đấu nhỏ hơn đối với chuyện này kẻn cũng chỉ có thể biểu thị thương mà không giúp được gì chỉ có thể nói ở buổi tối công tác kết thúc sau hai người lại tiến hành một ít tâm đắc trên giao lưu nửa giờ sau kèn đi tới ưu ảnh chi tháp bên trong một đống giường như trang viên kiến trúc trước cầm trong tay đại biểu canh gác đội tín vật ra hiệu xuống trông coi người sau kèn liền trực tiếp đi vào cái này bề ngoài g i ố n g quá trang viên tàng thư thất ưu ảnh chi tháp tàng thư thất cũng không lớn chỉ có hơn mười cái giá sách đặt trong đó giá sách bên cạnh là đánh dấu cuốn sách loại hình nhãn hiệu kèn quét mắt những thứ này nhãn hiệu sau đó liền đi hướng về có đánh dấu h i hữu tư liệu giá sách cái này trên giá sách cuốn sách phần lớn là lịch sử văn hiến cùng một ít thí nghiệm bút ký mà một số ít nhưng là một ít p h thuật mô hình suy đoán cùng xây dự đứng ở trước k k è n trâm ngâm xuống tiếp theo liền tiện tay rút ra một quyển bịa l à luận thiên phú v u thuật lợi và hại cuốn sách sách bên trong tỉ mỉ giới thiệu v u sư thiên phú v u thuật cùng bình thường v u thuật trong lúc đó khác biệt mà ở sách bên trong luận điểm thiên phú v u thuật so với bình thường v u thuật mà nói ngoại trừ kích phát càng giản tiện mà lại tiêu hao tinh thần lực càng thiếu ở ngoài so sánh bình thường v u thuật kỳ thực không hề có một điểm ưu thế bởi vì v u sư bản thân tinh thần dung lượng là có hạn vì lẽ đó khắc vào tinh thần trên thiên phú vô thuật từ trên lý thuyết giảng cũng là có hạn bất quá tuy rằng tinh thần dung lượng là có hạn nhưng vu sư tư duy từ ý nghĩa trên dạng là vô hạn g i như một tên vu sư đại não tư duy có thể lấy trong nháy mắt phát họa ra một cái vu thuật mô hình mà lại lực lượng tinh thần của hắn đủ để chống đỡ cái này vu thuật phóng ra như vậy từ trên lý thuyết đem tên này vu sư có thể mang bất kỳ vu thuật cho rằng tự thân thiên phú vu thuật thả ra đi đồng thời những thứ này vu thuật còn không có thiên phú vu thuật trong lúc đó lẫn nhau cái dày uy lực cũng sẽ càng thêm cường đại chương hai trăm mười lăm ư ảnh tri tháp vu thuật lý luận hai thuấn phát tất cả cùng tự thân đẳng cấp xứng đôi tùy ý vu thuật nếu như chỉ từ mặt chữ trên xem có thể nói cái này luận điểm là không có bất kỳ t ì vết mà lại ý nghĩa trọng đại nhưng kèn biết nắm giữ loại này siêu cao tư duy vô sư có lẽ đã không xưng được là sinh vật dù sao trước tiên không nói một cái vô thuật mô hình mức độ phức tạp chỉ là trong nháy mắt làm ra cùng vô thuật đối ứng với nhau giấu tay cùng đoạn chú ngữ liền không phải người bình thường có thể làm được vô số dài dòng chú ngữ từ đơn hội tụ thành trong nháy mắt kèn có thể tưởng tượng vậy tuyệt đối là một trận trói hai tiếng rít đương nhiên tuy rằng này sự kiện chỉ tồn tại ở trên lý thuyết nhưng k è lại mơ hồ cảm giác đối với mình có chút dẫn dắt phải biết bản thân hắn trừ mình ra triển khai vu thuật phát h ỏ a vu thuật mô hình ở ngoài ở ngoài bạo phong nhãn kỳ thực tình cờ cũng sẽ đối với hắn phụ trợ hoặc là tiến hành cấp tốc sửa chữa từ một loại ý nghĩa nào đó g i ả n g kèn thi pháp kỳ thực tương đương với hai người đồng thời tiến hành chỉ bất quá một cái khác là không phải người bạo phong nhãn mà thôi dù cho không thể như thiên phú vu thuật như vậy trong nháy mắt phóng ra bất quá nếu như dựa theo cái này lý luận đến thi hành ta hay là có thể ở phóng ra một cái vu thuật đồng thời lấy bạo phong nhãn phụ trợ chuẩn bị thứ hai vu thuật như vậy ở trong chiến đấu ta là có thể cùng nhau phóng ra hai loại vu thuật ở k ẻ n trong ký ức hắn có thể lấy biết rất nhiều vu thuật cũng có thể phối hợp lẫn nhau đồng thời uy lực cũng không phải hai loại vu thuật cùng nhau điệp ra đơn giản như vậy đem trong quyển sách này một ít lý luận thi pháp kỹ xảo ghi chép xong xuôi sau k ẻ n cũng đem quyển sách này thả lại đến giá sách bên trong tiếp theo lại đem cái khác loại hình cuốn sách rút ra tinh tế quan sát lên ưu ảnh chi tháp tàng thư thất tuy rằng so với hoàng kim chi nhãn tổng bộ tới nói muốn nhỏ hơn một chút nhưng nội dung t ầ n g thứ so với tổng bộ muốn cao hơn rất nhiều rất nhiều một ít khó có thể tiếp xúc được chi tiết nhỏ đồ vật đều có thể ở đây tìm tới thậm chí, hiện n xem lướt qua cuốn sách. Cuốn sách c tại bên trong mỗi loại minh t ư ở n g pháp đều có thể truy tố đến cổ đại thời kỳ một loại nào đó sinh vật cho tới hoàng kim chi nhãn tổng bộ chân thực chi nhãn minh tướng pháp nhưng là từ một loại gọi là giật quái vật bên trong khai của da c h u y ê n thuyết loại quái vật này bản thể chính là một cái cực lớn đỏ như màu máu độc nhãn có nhìn thấu tùy ý thế giới năng lực bản thân đặt thời gian sông dài trong kéo dài nhìn chăm chú trong thế giới vô hạn hết thệ tất cả gớt còn có một cái khác xưng hảo gọi là thế giới quan sát người đương nhiên không ngừng minh tướng pháp một ít cường đại vũ thuật cũng là từ những thứ này cổ đại sinh vật hoặc là dị thế giới sinh vật trên người bắt t r ư ớ c được đến vũ sư từ một loại ý nghĩa nào đó giảng cũng có thể nói là siêu phàm lực lượng mô phỏng theo người cổ đại sinh vật kỳ thực phần lớn đều ở thời gian sông dài bên trong trầm g ã i biến mất không thấy bất quá một ít nắm giữ cổ đại sinh vật huyết mạch sinh vật nhưng cũng tồn lưu lại mà những sinh vật này đi ngang qua không ngừng mà tiến hóa cùng phát triển sau liền đã biến thành ngày hôm nay huyết mạch giả k e n nhẹ dọn g n h ỉ non ra quyển sách này cuối cùng một đoạn văn tự chẳng trách ta cảm giác huyết mạch giả sử dụng huyết mạch năng lực cùng một số v u thuật đều có phi thường cảm giác tương tự hóa ra là như vậy đương nhiên quyển sách này cũng chỉ là bàn giao xuống vu sư sử dụng v u thuật đầu mường kỳ thực cho đến ngày nay các vu sư phần lớn vũ thuật sớm phát triển ra chính mình một bộ hoàn chỉnh hệ thống sức mạnh mà ở loại sức mạnh này hệ thống dưới sự giúp đỡ vô sư tồn tại từ lâu đứng ở rất nhiều siêu phảm người bên trên dù sao đem đối với những khác cần các loại nghiêm khắc điều kiện mới có thể kế thừa lực lượng trở thành vô sư phải đơn giản rất nhiều tàng thư thất đ ồ vật phi thường phong phú cho tới kẻn dĩ nhiên có loại xem không tới cảm giác cái này vẫn là hắn lên cấp vô sư sau lần thứ nhất xuất hiện cái cảm giác này hơn nữa ngoại trừ những lý luận này trên kiến thức thực tế thi pháp kỹ xảo hoặc là đặc thủ phù văn phân tích cũng làm cho kẻn được ích lợi không nhỏ khi kẻn cảm giác tinh thần có chút hệ p ả i thì hắn lúc này mới phát hiện thời gian đã đến nửa đêm mười hai giờ nói cách khác hắn ở trong tàng thư thất ở lại đầy đủ hơn năm cái giờ xoa xoa có chút tê dại h u y ệ t thái dương kèn liếc mắt tầm nhìn phía dưới bạo phong nhãn chỉnh lý đi ra rất nhiều tư liệu lộ ra thỏa mãn vẻ mặt những tài liệu này tuy rằng hắn chỉ là đơn thuần ghi vào nhưng trải qua bạo phong nhãn phân tích sau nghĩ muốn sử dụng có thể lấy trực tiếp điều dùng đến phi thường thuận tiện tàng thư thất ở ngoài hai bên đường đi là đã sáng lên quang mang chiếu minh thạch khi kèn đi ra tàng thư thất thì một trận gió lạnh vừa vặn từ bên cạnh hắn thổi qua bó lấy cái cổ, cổ áo kèn quét mắt không có một bóng người đường phố sau đó hướng về chính mình ký tú thời gian này ứ ảnh chi tháp có loại phi thường yên tĩnh cảm giác thông qua chiếu minh thạch tỏa ra màu da cam t i a sáng có thể lấy thấy rõ ràng trong không khí trôi nổi vô số màu s á m hạt tròn những thứ này màu s á m hạt tròn chập trùng lên xuống phảng phất một tầng trong suốt b ọ t nước giống như ở ứ ảnh chi tháp bên trong chậm rãi dập dờn trở lại ký túc xá đóng cửa phòng kèn lúc này mới đem trên mặt mỏ chìm mặt nạ lấy xuống tuy rằng có trên mặt nạ tịnh hóa phụ trận thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể lấy người được trong không khí chuyển đến từng trận mùi hôi thối nhìn ngoài cửa sổ mờ mịt dáng vẻ kèn nhũ nhũ nhũ còn có thời gian ba tháng xem tới vẫn là t r ư ớ c đ ê m ở lại hoàn cảnh cải tạo một thọ A, bất qua ở trong lúc này nghĩ đến cái này kèn biểu hiện đột nhiên s ữ n g sờ lập tức lộ ra nghi hoặc vẻ mặt bởi vì ở cửa sổ ngay mặt đối diện cuối con đường một cái ăn mặc trường b à o màu đen bóng người không biết lúc nào chính đứng ở nơi đó bóng người mang mũ t r ù m đầu đối diện k ẹ n cửa sổ không núp ních tựa hồ hướng hắn nhìn bên này đến muốn như vậy còn có người nhìn này h á o đen bóng người kèn đấy lòng không lý do bay lên một tia cảm giác quái dị suy nghĩ một chút hắn nhẹ nhàng vỗ ngực hai đạo màu bạc cơ giới hong mật nhất thời bay ra bất quá khi bạo phong nhãn máy dọ thám bay đến bên kia đường phố thì máy dọ thám tầm nhìn bên trong lại không có bất kỳ bóng người nào dấu hiệu thế nhưng kèn đứng ở cửa sổ mặt sau lại thấy rõ ràng tên kia áo bào đen xem đến nơi này kèn s ắ c mặt nhất thời chìm xuống giả t h ầ n giả quỷ trong lòng hơi động hắn hai mắt màu vàng ó n g lập tức hiện ra lít nha lít nhít màu đen hoa văn mà tầm nhìn cũng trong cùng một lúc cấp tốc biến hóa ngay khi kèn muốn xem phá này áo đen bóng người đến cùng là chuyện gì thì đột nhiên một trận ấ m t à n n g p á độc trói ĩ n h hai tiếng rít trói hai vô số đạo trong suốt vặn bèo gợn sóng lấy kẹt làm trung tâm tầng tầng lớp lớp cấp tốc quyết tán ở mảnh này gợn sóng xuống vô số nhỏ vụn mảnh kiếng bể ầm ầm nổ tung hóa thành lấm ta lấm tấm tung bay trên không trung k ả n sát mặt dị thường tái nhợt nhìn phá một cái động lớn cửa sổ phía bên ngoài cửa sổ ngoại trừ chập trùng lên xuống màu x á m hạt tròn ở ngoài không hề có thứ gì không có áo bào đen không có a i mặt toàn bộ ư u ảnh chi t h á p lặng lẽ từng luồng từng luồng dị thường nồng nặc mục nát mùi thông qua phá tan cửa sổ tràn vào gian phòng không có để ý những thứ này mùi thối hai mắt màu vàng lóng lóe nhỏ bẽ dậy đặt hoa văn k ẹ n không ngừng mà nhìn quét chu vi h ảo giác hắn lặng yên vô tức vượt qua cửa sổ hai tay hơi nâng nhanh chóng nỉ non ra một đoạn chú ngữ một vệ khí lưu màu xanh cấp tốc ở h sau đó khống chế hướng về phương x a trôi nổi mê vóng chi nhãn kết hợp trinh tra thuật từng khối từng khối đủ mọi màu sắc ban khối chen lẫn rất nhiều màu xám đen đường nét xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong nhìn tầm nhìn bên trong hiện ra đến hình ảnh kèn trên mặt dần dần hiện ra một tia nét mặt cổ quái nơi này dĩ nhiên tất cả cũng không có sinh mệnh vết tích làm sao có khả năng hắn xoay người nhìn về phía cách đó không xa kiến trúc cũng giống như vậy kết quả toàn bộ ưu ảnh chi tháp phảng phất đã biến thành một tòa thành trong, không. trong lúc nhất thời một loại sợn cả tóc gãy cảm giác từ kèn đáy lòng trào ra đ ô n g nhiên hắn thật giống nhớ ra cái gì đó cấp tốc từ bên hông lấy ra huy trường nhanh chóng xoa xoa lộn ô d nghe được mời về nói ta chỗ này xuất hiện một điểm tình hình lộn ô d một trận nhỏ bé hào quang loại lên lời nói rất nhanh thông qua huy trường truyền đi chỉ chốc lát sau một cái nhẹ nhàng tiếng vang liền từ huy chương bên trong tặng lại lại đây tư tư đừng huy chương bên trong không có quen thuộc l ô d giền tiếng nói mà là phảng phất dòng điện giống như mơ hồ tiếng vang n h ữ n nhữ mày chính khi kẻn thử lần thứ hai hô hoán lộn i ề n lúc huy chương bên trong âm thanh lại là đột nhiên mở rộng một chút trở nên rõ ràng lên đúng đúng đúng lần này k ẹ n nghe rõ ràng đây là người cất bước tiếng bước chân tiếng bước chân từ huy chương bên trong truyền tới một thoáng một thoáng lanh lảnh mà vá rội nghe được huy chương bên trong truyền đến tiếng bước chân k ẹ n hơi sững sờ p h ả n phất cái này tiếng bước chân chính hướng về hắn đi tới như thế đúng đột nhiên huy chương bên trong tiếng bước chân im bặt đi không tên k ẹ n đáy lòng không ngừng mà tôn u ra từng trận âm lanh ý lạnh thấu xương màu da cam dưới ánh đèn hắn mơ hồ nhìn thấy sau lưng của chính mình đột ngột xuất hiện khắc một cái bóng màu đen c mẫu khàn khàn lam tia sang trong phút chốc hết tán ra đi hết thể tất cả đều hóa thành màu lam bông tuyết uy nghiêm đang sợ màu trắng khí lạnh từ trên người kèn buốc lên đi ra mà nương theo thả ra phạm vi lớn hàn băng xạ tuyến kèn chu vòng từng cái từng cái màu vàng triệu hoán trận cũng cấp tốc hiện lên đi ra vô số sinh vật triệu hồi nương theo ngập trời ngọn lửa trực tiếp từ triệu hoán trận bên trong bước ra đến đem kẻn vây lại bà ả tỏ cái kia thân thể cao lớn dường như dung nham cự nhân giống như tỏa ra vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ giữa bầu trời lít nha lít nhít lính gác người máy không ngừng mà xoay quanh bay lượn giống phun l ử a thì lại c u ố n nút ở kẻn phía trước phần sau ngọn lửa tăng vọt đến cực hạn trình độ mà sau lưng kẻn nhưng là mấy chục đen nhánh khủng bố, vết nước, đại hố lào màu trắng khủng bố đầu đang từ từ đưa ra ngoài cảm thụ chu vi nóng dược nhiệt độ kẻn đấy lòng âm lãnh sợ hai lúc này mới chậm rãi rút đi bất quá ngay khi hắn cảnh giác nhìn bốn phía lúc đột nhiên trong tay huy chương bên trong lần thứ hai chuyển đến một trận vang lên giòn dã đừng trong lúc hoảng hốt kèn tầm nhìn đột nhiên một hoa khi hắn lần thứ hai phục hồi tinh thần lại thì kèn phát hiện mình đang đứng ở hoàn hảo trước cửa sổ bên cạnh trên b à n sách yên t ĩ n h b à y đặt màu nâu mỏ chìm mặt nạ cửa sổ kính phản chiếu hắn có chút mặt tái nhợt một tia màu đỏ máu tươi theo lô múi chảy xuống máu tươi nhỏ ở dưới chân phát ra đùng đùng tiếng vang kèn có chút dại ra nhìn bên chân vết máu trong mắt con ngươi không ngừng mà k h u ế c tán co rút lại trong mắt màu đen hoa văn cũng thật giống không bị khống chế giống như không ngừng mà xuất hiện biến mất một lúc lâu p h ả n phất bị thức tỉnh giống như kẻ đại nao đột nhiên một trướng lập tức hắn lập tức che m ũ i ngừng lại chạy xuôi máu mũi tình huống thế nào chuyện gì xảy ra lực lượng tinh thần quá độ tiêu hao đại nao để kẻn cảm thấy từng trận mê mội bất quá tình cảnh vừa nãy lại làm cho hắn cảm giác đến một loại khó có thể nhận dạng quỷ dị tựa h ồ nghĩ tới điều gì kẻn lập tức nhìn mình tầm nhìn phía dưới trung cấp triệu hoàng trận ở nơi đó phần lớn sinh vật triệu hồi đồ đánh dấu đều hiện ra một loại mờ mị trạng thái mà trạng thái như thế này trong chốc lát liền lại khôi phục bình thường làm l ệ n h kèn chậm rãi ngẩng đầu lên nói cách khác mới vừa ta là thật sự đem sinh vật triệu hồi cho cho gọi ra đến rồi vừa n ã y cái kia tất cả cũng không phải là ảo giác của ta hoặc là mậu cảnh trong lúc nhất thời hắn nhìn về phía toàn bộ đen nhánh h ữ ảnh chi tháp có loại không tên cảm giác quỷ dị đây là kèn t ừ b ư ớ c và o ữ u ảnh chi tháp liền có cảm giác chẳng qua là hiện tại càng sâu nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ hơn nữa cũng không phải là năng lượng ô nhiễm đơn giản như vậy xem ra là cần dò xét một phen bất quá hiện tại hắn nhìn mình thuộc tính lan bên trong đã hạ xuống bốn điểm tinh thần lực chỉ kịp phóng ra một cái cấp thấp nhất ngăn cách vụ thuật sau liền ở chính mình bên giường ngã xuống trong nháy mắt tiêu hao như vậy tinh thần lực cho dù là lấy hắn chính thức vu sư tố chất thân thể cũng không chịu nổi ngày thứ hai sáng sớm đâu có chút ảm đạm kèn từ trên giường đứng dậy hắn xoa ngủ một đêm vẫn như cũ t r ư ớ n g đau h u y ệ t thái dương một lúc lâu mới mở hai mắt ra ngoài cửa sổ vẫn như cũ là ảm đạm bầu trời vài tên mặc áo bào đen mang mặt nạ vu sư đang từ hắn bên cửa sổ con đường bên trong lẳng đi qua đợi đến tinh thần lại khôi phục một chút sau kèn một lần nữa cầm lấy huy chương xoa xoa lộ rèn ngươi ở sao lần này ở hắn nói xong lộ rèn quen thuộc tiếng nói c h e n lẫn một ít h ố n loạn tạp thành từ huy chương bên trong truyền ra ta ở có việc gì thế kèn đại nhân là có một ít chuyện muốn tìm ngươi tìm hiểu một chút kèn suy nghĩ một chút do hỏi ngươi lúc nào có thời gian chúng ta thấy một mặt đi lộ rèn bên kia tựa hồ t ạ i bận rộn chút gì một lát sau mới hồi phục lại xế chiều hôm nay bốn giờ ta có thời gian tốt lắm ta bốn giờ đi phòng ngươi tìm ngươi Trưng quá điều ư ợ c r ồ Nói xong,、Huy、Trương i Huy l n nên yên lặng. trong trở tay Xem h y t ra ư ư ơ n kẹn dừng g một chút mới chút đ hắn tối h hồi, cũng từ đấy gọi ra bạo phong nhãn. u Điều gọi cũng lòng từ t đấy ra ra bạo ngày hôm qua hình ảnh ghi chép cùng năng lượng lực tràn gợn sóng tần suất trong mắt che lên một tầng màu lam n h ạ t á n h huynh quang rất nhanh ở k ẹ n tầm nhìn bên trong ngày hôm qua một màn tùy theo xuất hiện hình ảnh ghi chép là lấy hắn hai mắt làm vì thị giác chuyển phát tin đồng thời căn cứ k ẹ n yêu cầu là từ tàng thư thất bắt đầu chuyển phát tin đầu tiên là yên tĩnh đường nhỏ cùng chu vi màu da ca m á n h đèn một đường đi tới ký túc xá không có bất cứ vấn đề gì chỉ là khi k ẹ n lấy xuống mỏ chim sau mặt nạ hắn liền phảng phất bất động giống như đứng ở phía trước cửa sổ tầm nhìn phương hướng không có bất kỳ di động thậm chí ngay cả lay động đều không có qua khoảng chừng sau mười phút quanh người hắn chấn động mạnh một cái lập tức toàn bộ thân thể phảng phất hóa thành hư h à o giống như trở nên mông lung loại này mông lung cảm giác vẫn duy trì năm phút đồng hồ ngay sau đó thân thể của hắn đột nhiên hiện ra một vệ trói mắt lam quang cái này trận lam quang vẫn kéo dài đầy đủ năm sáu phút ở l a m quang bên trong thân thể của hắn lại cấp tốc ngưng tụ trong chốc lát tầm nhìn vừa rơi xuống một vòi máu tươi xuất hiện ở bên chân xem đến nơi này kèn nhịu n h ữ m ả y quả nhiên sao ở hắn mệnh lệnh dưới vừa nãy thân thể trở nên mông lung một màn lần thứ hai chiếu lại đến tầm nhìn bên trong một lần lại một lần khi nhìn hơn mười lần lúc đột nhiên một cái phi thường nhỏ bé chi tiết nhỏ bị kèn nhìn thấy đó là ở hắn biến thành mông lung trước một giây hắn toàn bộ thân thể chu vi p h n g phất mặt kính giống như đột nhiên lom xuống một nhỏ khối điều đi ra năng lượng lực t r à n g ở trong nháy mắt đó cũng phát sinh một chút nhẹ nhàng gợn sóng thật giống ở tự động chống lại chút gì đây là không gian rung động nhìn xung quanh cơ thể nhỏ bé vết sâu cùng với trường lực gợn sóng dữ liệu kèn hơi meo cặp mắt lại lẽ nào ta là ở không biết chuyện tình hình dưới bị món đồ gì cho truyền thống nghĩ muốn đem một tên chính thức vụ sư truyền thống phương pháp có rất nhiều thế nhưng những phương pháp này phần lớn là ở vụ sư đồng ý tình huống dưới bất quá tối hôm qua tình huống đó lại rõ ràng là cưỡng chế tính kết quả tình huống như thế nhưng là phi thường khó khăn hơn nữa đương thời kèn căn bản liền phản ứng đều không có liền trực tiếp truyền đưa đi còn có không gian kia cái kia cùng n ảnh chi thắp một màn như thế quái lạ không gian nghĩ đến cái này kèn hơi sững sờ đáy lòng đột nhiên tuân ra một loại giống như đã từng cảm giác tương tự hắn đưa tay đụng vào xuống không gian hạt châu một cái chất liệu đá mặt nạ nhất thời bị tóm vào trong tay ở kèn tay tiếp xúc được chất liệu đá mặt nạ thì không có bất kỳ dấu hiệu tất cả vật thể kiến trúc tất cả đều trở nên vặn vẹo lên sáng sớm tối tâm bầu trời cũng biến thành mở nhạt một mảnh ở xung quanh biến hóa thì mang chất liệu đá mặt nạ hư huyễn chi thi chậm rãi xuất hiện ở kèn trước mặt ồ thời gian dài như vậy rốt cục nghĩ lên ta đến rồi sao kha kha lẽ nào là ngươi nghĩ thông suốt nhìn trước mặt mê giới sinh vật không nhìn phía sau hắn câu nói kia kèn trực tiếp mở miệng nói ta là có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi ngày hôm qua ngươi có hay không đem ta kéo đến ngươi bên trong không gian này ta lại không như thế tẻ nhạt hư huyễn chi thi bãi lấy ra một bộ lưỡi nhát tư thế thật sự không phải ngươi nhìn đối phương một bộ tẻ nhạt bộ dáng kèn t o mày nói đương nhiên bất quá xem ngươi này giả tử thư nguyễn chi thi chất liệu đá mặt nạ mơ hồ lộ ra một tia thần sắc tò mò lẽ nào là ngươi gặp phải phiền phái gì để ta xem một chút tựa hồ phát hiện cái gì thú vị đồ vật thư nguyễn chi thi trên giới đánh giá k ẹ n lập tức nghi ngờ nói ngươi tối hôm qua đi tới thế giới khoảng cách xem ra ngươi quả nhiên biết chút ít cái gì k ẹ n t h ầ n sắc bình tĩnh nói vật này lại không phải bí mật gì thư nguyễn chi thi nhún vai một cái nói hơn nữa ngươi muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi kỳ thực không cần thiết thăm dò ta phải biết ta rất lâu không cùng người nói chuyện nhiều、Ồ. tựa hồ không nghĩ tới đối phương tốt như vậy nói chuyện kèn nhữ mày nói ngươi có thể lấy nói cho ta khà khà ngươi nói xem thư h u y ễ n chi thi vằn vẹn tia máu trong mắt lấp lóe một tia trêu t ứ c tuy rằng ngươi không muốn dùng linh hồn của ngươi hạt giống cùng ta trao đổi bất quá ta cũng cần một ít tương tự oán linh tử linh đồ vật nhìn đối phương một bộ không đáng kể dáng vẻ kèn c h ầ m ngâm xuống sau đó mở miệng nói ta có thể lấy đáp ứng ngươi bất quá ngươi nói cho ta ngươi muốn linh hồn hạt giống hoặc là oán linh tử linh mục đích là cái gì ăn a thư n u y ễ n chi thi nói thẳng oán linh tử linh là ta đồ ăn năng lượng mà linh hồn hạt giống nhưng là bù đắp ta sinh mệnh bản chất đặc thù vật phẩm bù đắp nghe được cái này then chốt tử kèn hơi dừng lại một chút ngươi là nói trao đổi linh hồn hạt giống sẽ trở thành thân thể ngươi một phần cũng có thể lấy như vậy giải thích thư h u y ễ n c h i thi gật gù thừa nhận nói bất quá ta cũng không phải bất luận người nào linh hồn hạt giống đều tiếp thu sự lựa chọn của ta là một ít phi thường quý giá đặc thù linh hồn hạt giống thì như ngươi ta kèn xứng sở nghi ngờ nói linh hồn của ta hạt giống đặc thù không sai hư huyễn chi thi thay đổi vừa nãy lời nhác trịnh trọng nói linh hồn của ngươi có phi thường nồng nặc thời không khí tức hơn nữa linh hồn của ngươi hạt giống còn có liên thông rất nhiều thế giới đặc chất loại này đặc chất cho dù là ta cũng lý giải không được nếu như ta hỏi ngươi câu nghĩ đến ngươi cũng sẽ không theo ta giải thích nghe lời của đối phương kèm trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc thời không khí tức nghĩ đến nói chính là hắn người xuyên việt thân phận mà liên thông rất nhiều thế giới nhưng là đầu hắn bên trong triệu hoàng trận không nghĩ tới hư huyễn chi thi dĩ nhiên lập tức có thể nhìn xuyên hắn g n giấu sâu nhất bí mật điều này làm cho kẻn trong nháy mắt có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt bất quá thư h u y ệ n tri thi tựa hồ cũng nhìn ra kẻn ý nghĩ trong lòng lại khôi phục lại như trước dáng vẻ nói không cần lo lắng tuy rằng ngươi rất đ ặ c thủ bất quá ta cũng không phải chưa từng thấy so với ngươi càng thêm kỳ dị ra hỏa sẽ không đối với ngươi làm ra cái gì sự tình hơn nữa ta yêu thích giao dịch công bằng công chính giao dịch ngươi hiểu nhìn đối phương cố ý giải thích kẻn suy tư một lúc mới gật gật đầu nói được rồi ta tin tưởng ngươi nói hãn tử bên hông lấy ra một cái hạt trâu màu đen ném đến trong tay đối phương đây là đoán linh châu bên trong phong ấn năm con đoán linh có thể lấy theo ta giải thích một chút thế giới khoảng cách là cái gì đi không để ý đến kẻn hỏi giò tiếp nhận đoán linh châu hư huyễn chi t h ì thưởng thức xuống sau chất liệu đá mặt nạ bên trong miệng chậm rãi nứt ra lộ ra bên trong lít nha lít nhít r ă nhọn g n tiếp theo hắn đem đoán linh châu ném đến trong miệng n g a y hai lần sau trực tiếp nuốt vào bụng bên trong mùi vị tuy rằng kém một chút bất quá cũng gần như thỏa mãn sờ sờ cái bụng hư huyễn chi t h ì mới thỏa mãn đến thế giới khoảng cách kỳ thực là rất nhiều thế giới một cái hình chiếu một cái đặc thù kẽ hở đồ vật bên trong sen vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó ngươi có thể lấy xem thành là một cái đặc thù mặt kính thế giới chương hai trăm mười tám một cái khác tương đồng thế giới một mặt kính thế giới nghe hư huyễn chi thi giải thích kèn khẽ to mày ngươi là nói thế giới kia từ trên lý thuyết giảng là một cái chân thực tồn tại thế giới có thể lấy nói như thế hư huyễn chi thi gật gật đầu nói hơn nữa một cái thế giới chân thực thường thường có một số cái không giống mặt kính thế giới ta không biết ngươi đi chính là nào một cái bất quá ta xem trên người ngươi vết tích tựa hồ là nhiễm món đồ gì hoặc là nói ngươi khả năng bị cái kêu mặt k í n h thế giới sinh vật nhìn chằm chằm nhiễm đồ vật kèn trong mắt cấp tốc lóe qua đạo đạo lưu quang lực lượng tinh thần cũng đang không ngừng dội dựa chính mình chỉ chốc lát sau một cái bé nhỏ điểm đỏ đột nhiên xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong điểm đỏ vị trí là ở sau lưng của hắn một cái chỗ tầm thường xem đến nơi này hắn đưa tay một chiêu một khối màu đen xương khói nhất thời bị kèn tóm vào trong tay khói đen như một đoàn dài nhỏ hát xả không ngừng mà vặn vẹo dãy r u ộ lại bị hắn gắt gao cầm cố ở trong tay dĩ nhiên có thể lấy tránh thoắt ta trước tinh thần cảm ứng xem trong tay quỷ dị này hát xà kẹn trong mắt lóe ra một tia không tên vẻ mặt sau đó hắn ra hiệu vật này nói ngươi nói ta nhiễm chính là cái này không sai chính là vật này h ư h u y ễ n c h i thi xác nhận nói ta có thể cảm ứng được chung quanh nó thế giới sức đẩy đây không thuộc về thế giới này phải không dừng một chút k ẹ n nhẹ giọng n h ỉ non ra một đoạn chú ngữ nguyên bản cầm lấy hát xà tay hô một tiếng đột nhiên g i ấ y lên màu da ca m ngọn lửa ngọn lửa tỏa ra nhiệt độ cao lẳng lặng thiếu đốt bất quá cái kia trong tay hát xà thật giống không bị ảnh hưởng tựa như đến vẫn như cũ không ngừng má d ã r u ộ dĩ nhiên có thể lấy chống lại ở lại loại t ầ n g thứ này nhiệt độ như vậy như vậy đây n h ữ mày lại cấp tốc đọc lên một đoạn chú ngữ ngọn lửa cấp tốc tắt tiếp theo vô số điện quang màu tím đột nhiên ở lòng bàn tay nổ tung lần này cái k i a hát xà tựa hồ chịu đến tính thực chất công kích dãy rùa động tắc càng thêm kịch liệt hơn nữa còn buốc lên từng tia tia khói đen ở màu tím điện qua n g xuống hát xà kéo dài đầy đủ một phút mới hoàn toàn hóa thành một chồng cho t à n hoàn toàn biến mất v ỗ tay một cái kèn mở đầu nhìn mắt hư huyễn chi thi như vậy coi như giải quyết đi có lẽ vậy hư huyễn chi thi không có phủ định vật cụ bất quá tuy rằng ngươi đem vật này xô tan nhưng trừ phi ngươi rời đi mảnh này tiến vào thế giới khoảng cách khu vực không phải vậy ta phòng chừng cái kia sinh vật khả năng còn sẽ tìm tới ngươi nghe lời của đối phương cảnh sát mặt chìm xuống tại sao cái này ai lại biết thư huyễn chi thì v â y vây tay nói mặt kính thế giới sinh vật đều là một đám năng lực quỷ dị mà lại tư duy hỗn loạn ra hỏa cho dù ta cũng không muốn cùng bọn họ có quá tiếp xúc nhiều nếu như ngươi không có cách nào rời đi thế giới khoảng cách phạm vi khu vực ta đề nghị ngươi tốt nhất gần nhất cảnh giác điểm không phải vậy một khi bị bản thể kéo vào mặt kính thế giới ngươi đem sẽ trong thời gian cực ngắn liền đồng hóa thành mặt kinh thế giới sinh vật khi đó nghĩ muốn đi ra nhưng là phi thường khó khăn chân mắt xuống k ẹ n gật gật đầu nói ta rõ ràng t ố t lần sau nếu như còn có vấn đề có thể lấy bất cứ lúc nào tìm đến ta hư huyễn chi thì phất phất tay nói nhớ tới mang theo phẩm chất tương đối cao điểm á n linh vừa nay cái kia vài con mùi vị thật giống có chút biến chất nói xong không chờ k ẹ n phản ứng hắn hoàn cảnh t r u n g quanh trong khoảnh khắc lại khôi phục bình thường nhìn chằm chằm trong tay chất liệu đá mặt nạ kèn dừng một chút mới đem thu hồi đến tuy rằng hư h u y ễ n chi thi nói tin tức có đủ nhiều nhưng k ẻ n cũng không có ý định toàn bộ tin tưởng bất quá nếu như hư h u y ễ n chi thi nói toàn bộ đều là thật sự như vậy hắn liền cần làm một ít phòng bị biện pháp ưu ảnh chi tháp nơi này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì vì sao lại hình thành thế giới khoảng cách khu vực k ẻ n xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài tình cờ đi qua áo bảo đen vô sư hơn nữa nơi này vô sư lẽ nào liền không có ảnh hưởng gì sao canh gác đội công tác là mỗi ngày đều cần tiến hành k ẻ n đem vô ả n chi tháp quanh thân to to nhỏ nhỏ sinh vật biến dị tất cả đều thanh lý một lần sau đã là bốn giờ chiều khống chế con k ê n k ê n bay đến phi hành bình kèn thả người nhảy xuống con k ê n k ê n sau liền trực tiếp hướng về ký túc xá phương hướng đi tới sau mười lăm phút lộ rền gian phòng theo tiếng go cửa văng lên cửa gỗ mở ra sau lộ rền bóng người quen thuộc liền xuất hiện ở kèn trước mặt bất quá so với mấy ngày trước lộ rền nàng lúc này trên mặt có loại không nói ra được cảm giác mệt mỏi cả người cho người một loại phảng phất bất cứ lúc nào sắp ngã xuống cảm giác nhìn thấy đứng ở cửa kèn nàng hơi ngáp một cái miễn cưỡng đẩy ra vẻ mỉm cười nói kèn đại nhân có chuyện gì sao chúng ta xuống còn muốn đến phụ thân nơi đó hoàn thành một hạng trọng yếu thí nghiệm đây thí nghiệm thời gian này trên dưới đánh giá trạng thái tinh thần hết sức không ổn định lộ diện kẻn nhịu n h u mày nói ngươi một lần cuối cùng giải lao là lúc nào nghe được kẻn chất vấn lộ diện suy nghĩ xuống không xác định nói ngày hôm qua vẫn là ngày hôm trước ngày hôm trước kẻn hơi ngẩn người ra ngươi lẽ nào từ chúng ta rời đi sẽ không có giải lao qua dù cho vu sư thể chất vượt xa ra người bình thường thế nhưng nếu như thời gian dài vẫn nằm ở mệt nhọc trạng thái như thế sẽ đối với thân thể sản sinh không thể nghịch chuyển nguy hại cũng không phải ta thỉnh thoảng sẽ ở trong phòng thí nghiệm nhỏ ngủ một hồi lộ rên lắc đầu nói trước tiên không nói cái này xin mời ngài trước tiên vào đi không nói gì kèn gật gù sau đó đi vào lộ rên rán phòng hắn mới vừa ngồi xuống lộ rên liền từ bên cạnh bưng ra hai chén tỏa ra mùi sữa thơm đồ uống để lên bàn hơi hơi nhắc miệng đồ uống kèn thả xuống cái chén nhìn vẻ mặt mệt m ỏ i lộ rên nói bởi vì ta tối hôm qua gặp phải một chút chuyện ta lại đây là muốn tìm ngươi hiểu rõ xuống ú ảnh chi tháp hoặc là nói phụ thân ngươi ở đây là thường chú vũ sư nên biết một ít liên quan tới ư u ảnh c h i tháp nơi này có phải là thường thường làm liên quan tới dị thế giới truyền t ố n g thí nghiệm dị thế giới truyền t ố n g thí nghiệm sao nghe được đoạn văn này lộ i è n gật gật đầu nói được rồi ta đi hỏi một chút phụ thân ta nói nàng từ bên hông lấy ra một cái tương tự chim bay đ i ề u k h á c nhẹ nhàng nỉ non câu cái gì chi m bay đôi mắt trong lóe ra một tia ánh sáng đỏ lập tức lộ i è n ngẩng đầu lên nói phụ thân ta nói từ lúc mười mấy năm trước u ảnh tri tháp là sẽ thường thường làm dị thế giới truyền t ố n g thí nghiệm bất quá là do vì một lần chuyện ngoại ý muốn dẫn đến bốn tên vụ sư sau khi mất tích cái này thí nghiệm hạng mục liền bị nghiên cứu phát minh bộ trò vĩnh cửu ngưng hẳn quả nhiên sao k e n lộ ra một k i a hiểu rõ vẻ mặt thế giới khoảng cách bên trong mặt kính thế giới đối với một cái ổn định thế giới tới nói trên căn bản là không thể chịu đến lẫn nhau ảnh hưởng thế nhưng tối hôm qua trên lần kia sự kiện lại mơ hồ để kèn kéo vào mặt kính thế giới cái này liền phi thường không bình thường liền k e n khẳng định u ảnh tri tháp khẳng định là làm cái gì mới sẽ dẫn đến nơi này sẽ xuất hiện loại này quái lạ bầu không khí Trưng 219, một cái hơn ư g nữa g giới、hay. Ngoại trừ thế giới khoảng cách ở ngoài, còn có ngày thế trừ thế thanh lý huyệt cách hắn chi chủ. h còn n xào có ở đó lý n g kêu liên n đến nghiêm trọng chứng. này sinh nghĩ như thế nào cũng không thể chỉ là đơn thuần năng lượng ô nhiễm thì sẽ hình thành. Hơn nữa, g thế huyệt chi chủ thể chỉ thì di loại vật, Dù dị sao, sẽ xào là kỳ ô phải biết ở rất nhiều loại cỡ lớn vô sư trong tổ chức dị thế giới truyền t ố n g loại này hạng mục vẫn luôn là ở phi thường nghiêm khắc quản lý cùng trong hoàn cảnh tiến hành không có nhất định kinh nghiệm vụ sư đoàn đội nếu như tùy tiện nhiều lần tiến hành dị thế giới truyền thống có lẽ chỉ là sơ ý một chút thì sẽ gây thành dị thường khủng bố sự kiện dù sao một cái không biết thế giới mặc cho ai cũng không biết sau đó mặt đến cùng tồn tại cái gì nhân vật nguy hiểm mà ưu ảnh c h i thấp ở hơn mười năm truyền thống sự cố càng là ví dụ sống sờ sờ tiêu hóa xuống từ lộ diện trong miệng được đến tin tức kèn tiếp theo lại hỏi n g ư ờ i gần nhất có hay không cái gì chuyện kỳ quái ở ngươi chu vi phát sinh hoặc là nói cảm thấy quái dị đồ vật cái này không có lộ diện dứt khoát lắc lắc đầu nói Ta k ta ta h đúng t rồi tự hồ nghĩ tới điều gì kèn lên tiếng nói cho dù chúng ta vô sư đã vượt qua phạm nhân nhưng nếu như quá mức hể vải tới nói tương tự sẽ đối với tinh thần của ngươi tạo thành không cần thiết ảnh hưởng học được thích hợp giải lao cũng không phải là một cái lãng phí thời gian hành vi nghe kèn trong giọng nói căn dặn lộ ô rèn gật gù mỉm cười nói ta rõ ràng ta sẽ thích hợp giải lao h ừ m vậy ta đi về trước được rồi ta đưa ngài từ lộ ô rèn gian phòng đi ra sau kèn ngày hôm nay không có đi tảng tư thất mà là trở lại chính mình gian phòng bắt đầu bố trí một ít cường hiệu ngăn cách phụ trợ dù sao tuy rằng không thể hoàn toàn tin tưởng hư huyễn chi thi nhưng làm đủ chuẩn bị đều là không sai lầm lớn bố trí vẫn kéo dài đến buổi tối mười giờ mới kết thúc thả xuống trong tay bút than cái này là kèn ở hoàng kim chi nhãn lúc học được cấp bậc cao nhất một loại ngăn cách phủ trận ngoại trừ có phi thường mạnh mẽ ngăn cách năng lực ở ngoài còn có xuất sắc tịnh hóa năng lực so với mỏ chi mặt nạ bên trong khắc họa tịnh hóa phủ văn hiệu quả ít nhất phải mạnh hơn cấp ba ngồi ở trên ghế nhắm mắt giải lao một lúc sau k đoạn lớn, đoạn lớn đạo đạo ở tia sáng này bên trong tất cả phù văn phảng phất sống lại như thế không ngừng mà bắt đầu tự động đi khắp trên trần nhà màu vàng độc nhãn cũng không ngừng mà biến hóa cuối cùng hình thành một tấm tương tự che kín xúc tu con bạch thuộc đầu đồ án con bạch thuộc vô số xúc tu kéo dài tới gian phòng mỗi một góc phóng ra một loại vô hình bên trong trường lực đem tất cả mọi thứ ác nghiệm cùng ô nhiễm tất cả đều cách t r ở mở cảm thụ trong không khí không còn một chút xíu mùi hôi thối kèn lúc này mới nhẹ nhẹ thở ra một hơi có chút hẻ o ả i thả xuống trong tay má trượng kích hoạt loại này loại cỡ lớn ngăn cách phụ trận hầu như tiêu hao hắn gần nửa tinh thần lực bất quá bây giờ nhìn lại hết thể đều đáng giá thu hồi má trượng kèn từ bên hông lấy ra mười khối hát tinh tệ cắm vào chuẩn bị kỹ cảng danh bên trong vô tay một cái nói lần này cũng không có vấn đề đi lấy mười khối hát tinh tệ làm cái này nguồn năng lượng theo kẻ đánh giá cái này phụ trận có thể lấy duy trì chừng mười ngày thời gian mà sau đó bổ sung lại hát tinh tệ là có thể làm xong cái này một ít đã đem gần buổi tối mười một giờ lúc này ưu ảnh chi tháp lại dần dần bắt đầu rơi vào một loại nào đó trong yên tĩnh đen tối trời đem xuống hết thảy tất cả đều trở nên l ạ n g y ê n vô thức kẻ trở lại trên giường nhắm mắt lại bắt đầu tiến vào minh tưởng lấy này đến khôi phục tiêu hao tinh thần lực thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết qua bao lâu kẻn bên ngoài phòng bắt đầu bay lên từng sợi từng sợi xương trắng những xương trắng này dường như một loại nào đó sinh vật giống như nhẹ nhàng đem toàn bộ ư u ảnh chi thắp hoàn toàn bao trùm bao phủ bất quá khi những xương trắng này nghĩ phải từ từ thông qua cửa sổ khe hở xâm nhập vào k ẹ n trong phòng lúc trên trần nhà cái kia nguyên bản bất động con bạch tuộc đồ án như cùng sống giống như đột nhiên bắt đầu lan l ộ t vô số xúc tu căng thẳng đến mức tận cùng tiếp theo một tiếng thê lương tiếng gào đột một từ trong phụ trận rất xa chuyển ra hống ở cái này tiếng gào bên trong một luồng vô hình trường lực đột nhiên đem tất cả mọi thứ đều ngăn cách ở bên ngoài chỉ là ngay khi phụ trận đem xương trắng bên trong ác ý ngăn cản một trận lanh lảnh tiếng bước chân từ xa đến gần chậm rãi vang lên đ ù n g đ ù n g đ ù n g bước chân đi rất chậm nhưng âm thanh lại cấp tốc tiếp cận k ẹ n giàn phòng hầu như chỉ có mấy giây một cái m à c áo b à o đen bóng người liền bình tĩnh đứng ở hắn bên cửa sổ l ặ n g lặng xem trên giường minh tưởng k ẹ n phản phất nhận ra được cái gì minh tưởng bên trong k ẹ n hơi n g h i ê n g đầu lập tức mở bừng mắt ra quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thế nhưng ở nơi đó ngoại trừ một đoàn đoàn phập phòng xương trắng ở ngoài nhưng không có bất kỳ khác t h ư gì sắc mặt tâm trầm nhìn bên cửa sổ trên lập tức kèn khẽ to mày bởi vì hắn thình lình nhìn thấy một đôi rõ ràng vết chân chính sâu sắc ấ n ở nơi đó như một người nằm phục ở trước cửa sổ chính hướng hắn nhìn lại thế giới khoảng cách mặt kính thế giới nhìn hai dấu chân kia kèn trong lòng hơi đ ộ n g một trận kim quan g loại qua lập tức một đạo đen nhánh vết nước đột ngột xuất hiện ở hai dấu chân kia trên không k vết nước tầm ẩm khép lại như một tấm khủng bố thú hoang nhợt rộng mà ở đen nhánh nước khâu lại lên trong n h y mắt dấu chân kia cũng chậm dãi biến mất nuốt lấy sao cảm thụ xuống không có phản ứng gì thường đại hô kẻn chậm d ã i xuống giường ngăn cách phù trận vẫn còn ở vận chuyển bình thường một nguồn sức mạnh vô hình mơ hồ đem bên ngoài tất cả tất cả đều ngăn cách ở lại p h ả n p h ấ t ngoại trừ k ẻ n cái này gian phòng bên ngoài hết thệ tất cả đều mang theo sâu sắc các ý cảm giác này tiên tiên là trực tiếp đem cả nhà tất cả đều kéo vào thế giới này sao tuy rằng không biết tại sao ngươi muốn tìm lên ta bất quá nếu như vậy trong mắt hắn đột nhiên lóe qua một đạo hung tàn vẻ mặt ta liền đem nơi này toàn bộ hủy diện xem ngươi làm sao bây giờ chương hai trăm hai mươi hiến tế ánh sáng một theo hắn trong lòng hơi động bên ngoài phòng trên đất trống đ ỗ n g nhiên sáng lên lít nha lít nhít màu vàng triệu h o á n trận từng con cả người đen nhánh lính gác người máy nhanh chóng từ triệu h o á n trận bên trong bay ra đem gần hai trăm đầu lính gác người máy phi hành ở đêm tối lờ mờ màn bên trong như một đám cực lớn c h i n bay mà ở kèn mệnh lệnh phía dưới lính gác người máy cả người lập tức bắn ra nóng rực hồng quang chúng nó đầu dường như cánh hoa giống như chậm rãi nước da từng đạo từng đạo nhiệt năng xạ tuyến đột nhiên từ trong đầu phun ra ba toàn bộ ưu ảnh tri tháp kiến trúc nhất thời hóa thành một cái biển lửa phóng lên trời khói đen mơ hồ đem toàn bộ đen tối trời đêm tất cả đều đứng ở bên trong phòng k ẹ n ánh mắt lạnh lùng nhìn bên ngoài một mảnh ngọn lửa bừa bãi tàn phá hát thành hắn biết tuy rằng hắn đem cái này mặt kính thế giới ưu ảnh chi tháp phá hư không còn một ngống nhưng chỉ cần không đem cái kia quỷ dị người áo đen giết chết nghĩ đến tên kia vẫn như cũ sẽ đem hắn kéo tới đây loại kia sinh vật đến cùng thuộc về cái gì loại tồn tại lẽ nào sẽ không có đối phó biện pháp sao hồi tưởng lại trước hư h u y ễ n chi thi nói tới những kia tin tức mặt kính thế giới sinh vật là cho dù hắn cũng không muốn trêu chọc tồn tại kèn phòng trừng loại này quỷ dị sinh vật lực lượng cùng vũ sư hoặc là nói là cùng hắn tồn tại thế giới chân thật là hai cái không giống hệ thống ở hắn trong lúc suy tư lính gác người máy bắn ra nóng rực dưới ánh sáng cái kia vẫn quanh quẩn xương trắng cũng giống như chịu đến tổn thương gì giống như cấp tốc rút đi chỉ chốc lát sau liền biến mất không còn một ngống bất quá ngay khi kèn cảm giác mình muốn thoát ly mặt kính thế giới lúc đông nhiên ở phòng của hắn bên ngoài liên tiếp gấp gáp tiếng bước chân nhanh chóng từ đàng xa truyền đến thanh âm này đến dị thường cấp tốc kèn thậm chí còn chưa kịp phản ứng cũng đã đến hắn gian phòng chu vi ở kèn tầm nhìn bên trong hắn thình lình nhìn thấy vô số chỉ hoặc lớn hoặc nhỏ vết chân vây quanh ở bên cửa sổ trên thật giống như ở nơi đó có vô số cái không nhìn thấy người như thế chính nhìn chằm chằm hắn ngăn cách phù trận tựa hồ cũng là do vì những thứ này vết chân kích thích không ngừng mà phát ra từng trận thê lương gà o ghét vô số phù văn c à n g là sáng lên từng đạo từng đạo màu vàng tia chớp tựa hồ tại ngăn cách món đồ gì đi vào đứng ở trong phòng k ẹ n xem đến nơi này sắc mặt nhất thời chìm xuống không có bất luận động tác gì ở cái này chút bước chân trên không đột nhiên vỡ ra từng đạo từng đạo cực lớn đen nhánh vết、nước. những thứ này vết nứt thật giống như một loại nào đó sinh vật khủng bố miệng rộng giống như hướng thẳng đến những kia vết chân phía trên cắn đi qua vết nước ẩm vết nứt ầm ầm đóng cửa mà ở kèn k h ô n g chế đại h ồ lo cắn nuốt mất những thứ này quỷ dị vết chân thì đột nhiên một loại kỳ dị cảm giác quen thuộc cảm giác không tên t u ô n r a đáy lòng của hắn ồ cảm giác này kèn tinh tế lĩnh hội bị nuốt tiến vào vết nước vết chân trong mắt đ ỗ n g nhiên lóe qua một k i a thần sắc cổ quái lẽ nào những thứ đồ này là loại kia tồn tại nếu là như vậy trầm ngâm xuống hắn lập tức nhìn về phía, tầm nhìn phía dưới triệu hoáng trận mặt sau d theo hắn giải tán triệu hoán dòng phun lửa đồ đánh dấu cấp tốc trở thành nhạt trong suốt cuối cùng trực tiếp biến mất để chống một con triệu hồi vị sau kèn nhẹ nhàng phất phất tay ngăn cách phủ trận nhất thời lộ ra một tấm lỗ hổng mà ở ngăn cách phủ văn chủ động mở ra trong n y mắt một đại c ố khó có thể dùng lời diễn tả được buồn nôn khí tức lập tức hướng về kẹn phả và o mặt l u ô n hơi thở này phảng phất ngưng tụ màu xám thực chất nhanh chóng xoay tròn ở bên cạnh hắn chỉ là bởi vì phòng ngự lực tràng bảo vệ trong thời gian ngắn tiến vào không được kẹn thân thể không có để ý chu vi điên cuồn quấn quanh dòng khí màu xám kèn hơi nheo mắt lại nhìn mảnh này đ è n nhánh quỷ dị hữu ảnh chi tháp sau đó hắn trong lòng hơi đậu một cái màu vàng triệu hoán trận nhất thời xuất hiện ở hắn lòng bàn chân chỉ là so với trước chỉ có cố định to nhỏ triệu hoán trận hiện tại kèn thả ra đến triệu hoán trận dĩ nhiên kéo dài khuyết t ạ n ra chỉ chốc lát sau liền lan tràn đến chỗ xa vô cùng dường như muốn đem toàn bộ hữu ảnh chi tháp toàn bộ bao vây lấy xem đến nơi này kèn k h ẽ động nhất thời bay lên trôi nổi ở toàn bộ hữu ảnh chi tháp trên không kèn lấy nhìn xuống tư thái nhìn toàn bộ cực lớn hát thành lúc này toàn bộ hắt thành phía dưới từng đạo từng đạo màu vàng vết tích đang tàn phát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được c ộ n sóng những thứ này màu vàng vết tích chính là trung cấp triệu h o á n trận hoa văn quả nhiên sao kèn thân sắc bình tĩnh nhìn kỹ đã khuyết tán đến toàn bộ ư u ảnh c h i tháp triệu h o á n trận cái này mặt kính thế giới tất cả mọi thứ quả nhiên tất cả đều là hiến tế vật phẩm ký tức hơn nữa không ngừng ư u ảnh c h i tháp hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xôi hơn bóng tối kèn mơ hồ có loại cảm giác nếu như hắn đồng ý trung cấp triệu hoàn trận hay là có thể trực tiếp đem toàn bộ mặt kính thế giới tất cả đều bao phủ lên nói cách khác toàn bộ mặt kính thế giới đều sắp trở thành hắn cá nhân hiến tế vật phẩm bất quá kèn cũng biết một khi hắn làm ra loại này quyết định có lẽ ở triệu hoán trận hiến tế xong toàn bộ thế giới sau hắn cũng sẽ bị triệu hoán trận hút khô lực lượng tinh thần dẫn đến tinh thần suy kiệt trực tiếp tử vong dù cho không thể hiến tế toàn bộ thế giới phỏng t r ừ n g bằng vào ta hiện tại tinh thần trình độ hiến tế toàn bộ thành nghĩ đến là đủ rồi dừng một chút theo hắn trong lòng hơi động triệu hoán trận bên trong tất cả bắt đầu tự động che lên tảng lớn tảng lớn màu vàng hiến tế ánh sáng mà ở những kim quang này đốt cháy xuống vô số kiến trúc dường như thái dương nương hóa tuyết trắng giống như nhanh chóng tan dã xuống đi những thứ này đều là bị triệu hoán trận sàng lọc qua phế vật chỉ là ngoại trừ những thứ này bị đào thải hiến tế vật ở ngoài còn có lượng lớn không biết đồ vật lại là hiến tế thành công bị hiến tế ánh sáng chiếu rọi những thứ này không biết đồ vật tầm ấ m b ư ớ c lên sáng n g ờ i lửa xanh chúng nó lăn lộn xôi trào hóa thành từng cái từng cái thống khổ mặt người phát ra không hề có một tiếng động hết thảm kèn mặt không hề cảm xúc nhìn tầm nhìn bên trong vô số thiêu đốt lửa xanh bắt đầu từ không gian hạt châu bên trong móc ra một ống quản màu lam d ư c tề n ổ nút lọ trực tiếp quán tiến vào trong miệng lực lượng tinh thần khôi phục tệ ảnh hưởng hắn nguyên bản kịch liệt tiêu hao tinh thần lực lại nhanh chóng dâng lên nhưng là lại bị triệu hoán trận cho cấp tốc hút đi liên tiếp uống năm quản khôi phục d ự t ề loại này bị triệu hoán trận rút lấy cảm giác mới miễn cưỡng đạt đến cân bằng trạng thái bất quá tuy rằng đạt đến cân bằng nhưng kèn vẫn không có ngừng tay bởi vì cái kia triệu hoán trận lửa xanh tựa hồ thiêu đốt càng hung lần thứ nhất đây là kèn lần thứ nhất xuất hiện chậm rãi như vậy hiến tế triệu hoán ngay khi hắn cảm giác tất cả hiến tế vật phẩm tất cả đều sắp đều một luồng cường đại sức đẩy xuất hiện ở kẹn trên người nay cỗ sức đẩy đến dị thường mánh liệt k ẹ n tầm nhìn cũng đột nhiên một hoa nguyên vốn đã sắp đốt cháy sạch sẽ ứ ảnh chi tháp dĩ nhiên mơ hồ có nghĩ muốn khôi phục nguyên dạng ý tứ cái này cảm giác nghĩ muốn cưỡng ép ta rời đi sao cảm thụ này cỗ thế rơi sức đẩy k ẹ n đ ỗ n g nhiên lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn tuy rằng không có đem toàn bộ hiến tế rơi bất quá hiện tại phòng chừng cũng gần như lập tức một loại khó có thể nhận dạng khí thế khủng bố ẩm ẩm từ triệu hoàn trận phun trào ra mà nương theo này c ố khí thế khủng bố bốn phía một loại như có như không tán ca cũng từ triệu hoàn trận bên trong truyền tới t không biết lúc nào nguyên bản đen nhánh màn đêm bắt đầu chậm d ã i chuyển thành một mảnh quỷ dị đỏ như màu máu che ngợp bầu trời màu đen bóng mở xoay quanh ở đỏ như màu máu giữa bầu trời đúng đột nhiên một giọt chất lỏng nhỏ xuống ở chính đang tại t r ố n g đỡ thế giới sức đẩy kẹn trên mặt hán rỗi tay lần mò thình lình phát hiện trong tay hoàn toàn đỏ ngầu trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt mùi máu tanh Máu. kẻn bừng tỉnh ngẩng đầu lên nhìn về phía màu đỏ bầu trời ở giọt máu đầu tiên nhỏ xuống sau trong chốc lát toàn bộ đỏ như màu máu bầu trời bắt đầu rơi hạ xuống huyết sắc mưa xối xả đây là cái gì nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn kẻn phảng phất cảm ứng được cái gì đ ỗ n g nhiên túi đầu hướng về vẫn như c ũ lập l ẻ e kim quang triệu hoàn trận ở nơi đó khối lớn tảng lớn ngạo nghệ chất lòng thịt miếng giống như xúc tu vật thể đang từ triệu hoàn trận bên trong đầy ra đến cái này sinh vật có khó có thể hình dung đen bóng bên ngoài nhìn như một đám vô tự xúc tu thế nhưng ở tại mặt ngoài lại lưu động uy nghiêm đáng sợ ánh sáng lạnh liền như cùng là cái này sinh vật con mắt cùng hầm răng mang theo tham lam cùng ác ý liên tục nhìn quét chu vi van r ộ i tán ca vẫn như c ũ không ngừng mà từ triệu hoán trận bên trong truyền ra dường như vô cùng vô tận xúc tu sinh vật tất tất s á c h xách nhanh chóng bỏ ra triệu hoán trận như một mảnh màu đen thảm vi khuẩn giống như hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài một l u ồ nồng g n nặc mùi hôi thối từ kẻn dưới thân truyền đến những thứ này xúc tu phảng phất tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được không khiết cùng ô huế một loại run dày sợ h ã i phảng phất không bị khống chế từ kẻn đ á y lòng liên tục t u ô n ra phảng phất hắn lần này cho gọi ra đến sinh vật là một cái khinh n h u n tất cả nhân vật khủng bố cảm thụ nội tâm không bị khống chế sợ hãi kẻn hơi meo cặp mắt lại dĩ nhiên có thể lấy ảnh hưởng đến triệu hoán giả bản thân sao như thế xem ra ta lần này cho gọi ra đến là một cái phi thường ghê v ớ m ra hỏa bất quá ở cái này không biết triệu hoán vật sắp sửa toàn bộ bao trùm toàn bộ ư u ảnh chi tháp lúc kèn thân hình bỗng nhiên đột nhiên co g ụ c lại tiếp theo cấp tốc trở nên mông lung một bên khác h u ảnh chi tháp bên trong kẻn trong phòng n g ồ i ở trên giường tựa hồ chính đang tại minh tưởng bên trong k ẹ n mở b ứ n g mắt ra quay đầu hướng về ngoài cửa sổ nhìn tới ngoài cửa sổ vẫn như cũ là một mảnh lặng lẽ xa xa m à u d a cam chiếu minh thạch dưới vừa vặn đi ngang qua một đội tuần tra vũ sư những thứ này vu sư mặc áo bào đen mang chế tạo mỏ chi mặt nạ trầm mặc xuyên qua một cái phiến đá đường nhìn kỹ cái này đội vu sư rời đi k ẹ n nháy mắt một cái xem ra là trở về dừng một chút hắn lập tức xem hướng về tầm mắt của chính mình phía dưới ở vốn là dòng phun lửa đồ đánh dấu trên lúc này đã bị tối đen như mực quấn quanh xúc tu quái lạ đ xúc tu tỏa ra màu đen tiết sáng mặt ngoài lưu động nhãn cầu màu trắng cùng hàm răng t h u ậ t nhìn vô cùng ố huế nhìn đồ đánh dấu kèn nhịu nhũ m ẩ y lấy hiến tế toàn bộ mặt kính thế giới ưu ảnh c h i tháp cho gọi ra đến sinh vật tuy rằng vừa nay cái này sinh vật cũng không có bỏ ra toàn bộ triệu hoán trận cũng thể hiện ra thực lực nhưng kén lại là hoàn toàn có thể lấy cảm nhận được loại kia không cách nào chống lại cảm giác sợ hãi hơn nữa cái này vẫn là kèn làm cái này triệu hoán giả bản thân có thể lấy miễn dịch sinh vật triệu hồi phần lớn công kích như cùng là cái khác người bình thường hoặc cấp thấp vụ sư nghĩ đến sẽ trực tiếp đem bước ê n loại này quỷ dị năng lực thật giống như tinh thần ô nhiễm như thế nghĩ đến ô nhiễm kẻn bỗng nhiên dừng lại xúc tu nhãn cầu không khiết lẽ nào là tuân thủ, thủ thần thoại bên trong một loại nào đó sinh vật phải biết ngoại trừ tuân thủ hệ thống bên trong sinh vật kẻn cũng lại không nghĩ ra những thế giới khác sinh vật có thể lấy cùng với tương tự bất quá nếu như dựa theo tuân thủ thần thoại bên trong thuật tuân h ủ bên trong thế giới bất luận một loại nào sinh vật đều có có thể khiến người điên cùng năng lực chỉ cần liếc mắt nhìn thì sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó đánh mất lý trí nhưng hắn loại sinh vật này tuy rằng đáng sợ nhưng còn rất xa không đạt tới trình độ như thế này lẽ nào cái này sinh vật là ta chỉ cho gọi ra trong đó một phần cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng chỉ có như thế một cái lý do nói còn nghe được hơn nữa so với cái khác mấy cái sinh vật triệu hồi cái này đến từ tuần hụ thế giới sinh vật tiêu hao tinh thần lực càng thêm cấp tốc lấy hắn hiện tại tinh thần lực phòng chừng cũng chỉ có thể đem cho gọi ra khoảng mười lăm phút thời gian sau đó thì sẽ tiến vào tinh thần trạng thái khô kiệt phải biết cho dù là hư không giả diện hiện tại kẻn cũng có thể lấy duy trì nửa giờ trình độ xem ra cái này sinh vật cũng chỉ có thể đem làm một đòn sát thủ đến dùng kèn trong lòng làm ra quyết định sau đó hắn trong mắt lóe ra một tia không tên vẻ mặt chỉ là không biết nó ngoại trừ ta mới vừa bản thân nhìn thấy những k i a năng lực ở ngoài còn có hay không cái khác lực lượng tuân thủ thế giới là do vì tự thân nguyên nhân cũng không có chân chính ý nghĩa trên cụ thể lực lượng phân cấp những sinh vật kia phần lớn đều là một loại nhân loại không có thể hiểu được tuyệt đối cường đại chỉ cần liếc mắt nhìn liền sẽ nổi điên cho đến chết bất quá điều này cũng chỉ là châm đối với người bình thường mà vu sư làm cái này vượt qua người bình thường sinh mệnh cuối cùng thậm chí có thể lấy trở thành vĩnh hằng thần toàn biết người dựa theo k ẻ n cá nhân lý giải tuần h ủ thế giới sinh vật tuy rằng tự mang khó có thể nhận dạng c ù n g bố nhưng đối với vu sư tới nói khả năng ảnh hưởng muốn nhỏ hơn một chút dù sao vu sư bản thân chính là siêu phà người là truy tìm chân lý ham học hỏi người đối với tuần h ủ loại kia dường như tinh thần ô nhiễm sức mạnh kinh khủng nghĩ đến cũng là có nhất định sức đề kháng suy tư xuống cái này không biết tuần h ủ sinh vật k ẻ n ngẩng đầu lên nhìn vẫn như cũ bầu trời đen nhánh hắn lần này tiến vào mặt kính thế giới kỳ thực thu hoạch lớn nhất cũng không phải là triệu hoán này còn tuần hủ thế giới sinh vật mà là phát hiện mặt kính thế giới đặc chất đó là một loại chất chứa vô số tử linh cùng oán hận các loại tâm tình tiêu cực quái dị thế giới là một cái sen vào sinh cùng chết đặc thù thế giới mà kèn cần thiết hiến tế vật phẩm về căn bản chính là như vậy một loại vật chất không nghĩ tới mặt kính thế giới đối với ta mà nói dĩ nhiên tương đương với một cái cực lớn hiến tế vật phẩm không biết cái này có tính hay không là một loại trùng hợp kèn trong lòng thoáng phức tạp nghĩ bất quá lần này qua đi cái kia sinh vật cho dù tiếp tục sống sót phòng trừng cũng sẽ không tùy tiện đem ta kéo vào hắn thế giới kia chứ phải biết lần này tuy rằng không có đem mặt kính thế giới ư u ảnh chi thắp toàn bộ hiến thế rơi nhưng cũng hiến tế đem gần bốn năm trình độ ẩn dấu ở trong đó mặt kính sinh vật càng nhiều không kể xiết cái kia hầu như che kín cả tòa hát thành lửa xanh k ẹ n nhưng là hiện tại còn nhớ đúng rồi đông nhiên k ẹ n thật giống nghĩ tới điều gì nếu cái kia sinh vật sẽ không kéo ta đi vào nhưng ta có thể lấy tìm cơ hội chính mình đi vào thư n u y ễ n chi thi nếu đã từng cùng nơi đó tiếp xúc qua nghĩ đến là biết cụ thể phương pháp chương hai trăm hai mươi hai thời gian hành lang bí mật một mờ nhạt sắc bầu trời phảng phất mì sợi giống như vặn vẹo kiến trúc mỗi một lần bị hư huyễn chi thi kéo vào nơi này k ẹ n đều có mơ mơ hồ hồ cảm giác thật giống như là đang nằm mơ như thế tất cả có trận dị thường cảm giác không chân thực mà đối diện hư huyễn chi thi lúc này lại là mang theo ánh mắt cổ quái nhìn hắn ngươi mới vừa nói ngươi là nghĩ được đến tiến vào mặt kính thế giới phương pháp ngươi chắc chắn chứ không sai k ẹ n đậm cù tối hôm qua ta lại đi vào một lần mặt kính thế giới ta phát hiện thế giới kia một vài thứ đặc chất là ta cần mặt kính thế rơi có thứ mà người cần phảng phất nghe được cái gì thái quá hư huyễn chi thi đ ầ y mắt không thể tin tưởng làm sao có khả năng nơi đó ngoại trừ tĩnh mịch cùng các loại quái dị sinh vật thiên đường ở ngoài món đồ gì đều không có cho dù ngươi thoạt nhìn vật quý giá cũng thường thường là mặt kính sinh vật giả tạo dụ dỗ con ngồi tới cửa trừ phi hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt khác thường thứ mà ngươi cần chính là những k i a mặt kính sinh vật không nói gì kén lần thứ hai bình tĩnh gật gật đầu được đến đáp lại hư huyễn chi thi ngớ ngẩn lập tức vỗ đầu một cái không nói gì nói trời ơi ngươi là làm thế nào đến mặt kính sinh vật ngươi dĩ nhiên cần mặt kính sinh vật những tia i ế t không chết cũng phong ấn không được ngoại trừ sẽ mang đến điểm xấu cùng thai họa ở ngoài không còn gì khác đồ vật cái này ngươi liền không cần biết rồi kèn thân sắc bình tĩnh nói ngươi chỉ muốn nói cho ta làm sao tiến vào mặt kính thế giới là có thể thù lao nói chỉ cần không phải linh hồn hạt giống cái khác đều có thể được rồi nghe được kèn nói như vậy thư nguyễn chi thi thu lại xuống kích động trong lòng tâm tình xoa xoa chính mình huyện thái dương túi đầu nói để ta suy nghĩ thật kỹ dù sao ta cũng rất lâu thời gian chưa từng đi loại kia phiền phức địa phương đứng ở đối diện k ẹ n mặt không hề cảm xúc nhìn hư huyễn chi thi trầm tư khoảng chừng qua mười phút sau hắn ngẩng đầu lên nói có ta nhớ lại đến ta trước đây là làm sao đi mặt kính thế giới là thời gian hành lang thời gian hành lang nghe được cái này xa lạ từ ngữ k ẹ n n h ư mày đó là cái gì một cái có thể lấy đi về tùy ý thế giới thần kỳ hành lang hư huyễn chi thi giải thích đương nhiên thời gian hành lang là chính ta cách gọi Các người vô sư tới nói khả năng là sừng chô đó làm vì vạn giới cánh cửa hoặc là thế giới t h ấ p cao đối với mặt sau hai cái này từ ngữ kẻn thông qua bạo phong nhãn trong nháy mắt liền tìm tới tài liệu tương quan bất quá nhìn tầm nhìn bên trong lật tìm ra tin tức hẳn nhịu nhữ mày nơi này không phải truyền thuyết trong khu vực sao cũng không phải là tồn tại ở một cái nào đó địa phương cố định ngươi xác định ta có thể tìm tới người khác khả năng không được bất quá ngươi hẳn là có thể lấy hư h u y ễ n chi thi trầm ngâm xuống mở miệng nói ta trước có từng nói linh hồn của ngươi tính chất có rất mạnh thời không khí thức đây là tiến vào thời gian hành lang chủ yếu điều kiện còn tìm tới kha kha kỳ thực trong tay ta thì có một cái thời gian hành lang lối vào ấ n ký ta có thể mang phân ngươi một khối bất quá đánh đổi hắn dừng một chút nơi sâu xa năm cái ngón tay nói ta cần năm cái phẩm chất cao toán linh tinh túy hoặc là mười ngàn cái người sống chi linh nghe hư huyễn chi thi báo giá kẻn hơi s ư ơ n g sở nhiều như vậy trước tiên không nói toán linh tinh túy riêng là người sống chi linh không chỉ có riêng là một vạn người người bình thường linh hồn mà là siêu phàm người đặc thù linh hồn hoặc là cũng có thể nói là vô sư linh hồn không có để ý kẻn khiếp sợ giọng nói hư huyễn chi thi lắc lắc ngón tay nói đương nhiên cái này còn chỉ là tiền đặc cọc ngươi phải biết thời gian hành lang ý nghĩa cũng không phải bình thường vật phẩm đó là vô số thế giới quy tắc đem hư hảo biến thành hiện thật vật một khi tiến vào thời gian hành lang nếu như ngươi may mắn có thể lấy trong nháy mắt lĩnh nộ g không gian cùng thời gian quy tắc đạt đến một loại nào đó không tưởng tượng nổi trình độ trầm mặc nghe đối phương giải thích một lúc lâu kẻn chủ động mở miệng nói nếu như vậy cái kia còn lại ngươi còn muốn cái gì nếu như là linh hồn của ta hạt giống vậy cũng không cần nói trước ngươi có nhắc qua ta đ ư ơ người không cần trước ờ i tiên không vội từ chối người phải biết ta yêu cầu này đối với người mà nói cũng không quá phận thời gian hành lang ý nghĩa đối với bất cứ sinh vật nào đều có khó có thể lời nói thần kỳ hiệu quả mà linh hồn ngươi bên trong cái kia đồ vật ta cũng chỉ là hiếu kỳ n g h ĩ đến quan sát một chút còn đối với ngươi ảnh hưởng thậm chí có thể nói là nhỏ bé không đáng kể một khi ngươi thật sự thu được thời gian hành lang chúc phúc như vậy dựa theo các ngươi vụ sư đẳng cấp đ ể tính ngươi có thể lấy trong nháy mắt đạt đến cấp tám tầng thứ ở gần nhất chân lý tầng thứ mà tầng thứ này một số thế giới cũng được gọi là thần nghe lời nói này kèn sâu sắc n h ư mày hắn đang suy tư hư huyễn chi thi những câu nói này bên trong chân thực tính bất quá từ dĩ vãng tiếp xúc đến xem tuy rằng hư nguyễn chi thi có lúc biểu hiện phi thường không đáng tin cậy nhưng đối với giao dịch lại là dị thường công chính hơn nữa cho tới nay mới thôi cũng không có làm ra xúc phạm tới chuyện của hắn tổng hợp hai điểm này kèn suy tư một lúc mới chầm rãi nói ta có thể mang cái kia đồ vật cho ngươi nghiên cứu bất quá ngươi cần t r ư ớ c trả lời ta một vài vấn đề sau đó làm ra bảo đảm kế ước có thể lấy nhìn thấy kèn nhà ra hư nguyễn chi thi mở hai tay ra nói ngươi có muốn biết bí mật liền hỏi đi sức mạnh của ngươi tầng thứ là cái gì kèn trầm giọng nói ta là nói ngươi bản thể đối ứng v u sư tầm thứ hẳn là cũng là cấp tám đi hư huyễn chi thì không xác định nói sức mạnh của ta hệ thống cùng các ngươi v u sư hoàn toàn khác nhau bất quá đơn thuần dựa theo lực phá hoại tới nói khả năng phải thuộc về là cấp tám hoặc là khoảng cấp tám dưới cấp tám k è n trong lòng hơi chấn động một cái bất quá mặt ngoài trên lại là không có bất kỳ tâm tình gì d ừ n g một chút hắn lần nữa mở miệng nói vấn đề thứ hai ngươi mục đích là cái gì lẽ nào cũng chỉ là đơn thuần nghị chung quanh tản phân thân sau đó giao dịch đặc thù linh hồn hạt giống đương nhiên không phải h ư h u y ễ n chi thi lắc đầu nói là bởi vì ta bản thể ở một lần bất ngờ bên trong chịu đến nghiêm trọng chấn thương c â n lượng lớn không giống linh hồn hạt giống đến tiến hành tu bổ cấp tám tồn tại dĩ nhiên cũng sẽ bị thương kèn hiếu kỳ nói chú ý giảng giải một chút sao ha ha nếu như ta nói ra cái kia nguyên nhân lấy ngươi hiện tại linh hồn cường độ e sợ trong nháy mắt sẽ tiêu tan h ư h u y ễ n chi thi ý vị thâm trường nói ngươi nhất định phải ta nói sao chương hai trăm hai mươi ba thời gian hành lang bí mật hay phải không vậy coi như kèn dừng một chút cái kia một vấn đề cuối cùng theo ta đoạt được biết tư liệu chúng ta v u sư chỉ cần thăng cấp thành cấp tám như vậy đều sẽ đem thu được một loại được gọi là ý nghĩa đồ vật ngươi sinh tồn ý nghĩa lại là cái gì ý nghĩa suy nghĩ xuống kèn lời nói hư nguyễn chi thi trầm giọng nói ngươi nói chính là quy tắc thể hiện đi đúng thế kèn đáp lại nói cũng có thể lấy hiểu như vậy nếu là như vậy như vậy ta ý nghĩa nếu như dựa theo ngôn ngữ đến tự thuật hẳn là hư nguyễn chi thi đột nhiên nghiêm nghị lên hư nguyễn cùng mộng cảnh cánh cửa nghe được câu này kèn nhịu nhữ mày đó là cái gì lời giải thích này lên liền phiền p h ứ c hơn nữa cũng không phải dùng lời nói có thể lấy hình dung đi ra hư h u y ễ n chi thi nhún vai một cái nói bất quá ngươi chỉ cần biết ta quy tắc thể hiện là có thể lấy ảnh hưởng bất luận cái nào có tư duy sinh vật là có thể phải không nhìn hư h u y ễ n chi thi dáng vẻ tựa hồ rõ ràng một ít kẻng ậ t gật đầu nói được rồi vậy ta tạm thời không có vấn đề hiện tại ký kết khế đức đi dùng ngươi vẫn là ta dùng ta đi hư h u y ễ n chi thi n é t n é t miệng lộ ra bên trong nhỏ bé dày đặc r ă n g n g n h nói các ngươi vu sư đại đa số khế ước giả đối với ta mà nói không lớn bao nhiêu ý nghĩa kỳ thực từ c h ố i thực vật trên giảng những k i a khế ước giả có lẽ là trước đây vẫn là ta đồ ăn ở kẻn không nói gì vẻ mặt thư nguyễn chi thi đưa tay ra cấp tốc một điểm chán của hắn t đ ỗ n g nhiên liên tiếp tin tức lóe qua kẻn trong đầu sau đó sâu sắc dấu ấn ở nơi nào đó người ở ta trong óc thả cái gì vớt trên chán xuất hiện một cái đám mây tựa như đến ân ký kẻn đột nhiên cảm giác mình trên người có loại không nói ra được biến hóa là tên thật của ta thư nguyễn chi thi ung dung nói ta lấy tên thật của ta tuyên t h ể lần này giao dịch công chính tính nếu như ta vi phạm tên của ta như vậy là hậu quả ta nhớ ngươi cũng hẳn phải biết một ít còn ta tên thật chân thực tính ngươi có thể lấy thử một chút ngươi hiện tại hẳn là nắm giữ ta một phần nhỏ năng lực hả nghe hư huyễn chi thi lời nói k n đưa tay ra thử dơ dơ lập tức ở hắn tầm nhìn bên trong hết thể tất cả đều trở nên mông lung phảng phất cách một t ầ n g kính mải nhưng bốn phía lại trở nên vô cùng trống trải xa xa mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng cái từng cái năm màu sặc sỡ bọn khí hình trôi nổi ở nơi đó mà thân thể của hắn cũng giống như tiến vào một loại nào đó kỳ diệu trạng thái thật giống như ngâm không ở bên trong nước như thế đây là hư huyễn không đây là mậu ta tiến vào mậu cảnh cảm thụ tự thân cùng cảnh vật chung quanh biến hóa trong nháy mắt kén liền rõ ràng hư huyễn chi thi tên thật giao cho hắn năng lực một lúc lâu loại này thần kỳ cảm giác liền nhanh chóng rút đi hắn lại khôi phục lại nguyên bản trạng thái như thế nào hư huyễn chi thi mỉm cười nhìn kèn nói như vậy có thể chứ đối với hắn lời nói kén lại là không có trả lời ngay mà là trực tiếp hỏi nói vừa nãy ta nghĩ, nghĩ. còn có một vấn đề không có hỏi ngươi ngươi sở dĩ đối với ta linh hồn cái kia đồ vật cảm thấy hứng thú vẹn vẹn chỉ là bởi vì đơn thuần hiếu kỳ không hề có một chút cái khác cần ý tựa hồ không nghĩ tới kèn đột nhiên câu hỏi hư h u y ễ n chi thi lệch rồi nghiêng đầu nói ngươi tại sao đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này chỉ là nghĩ biết mà thôi kèn bình tĩnh nhìn h ắ n nói chậm mặc một hồi hư h u y ễ n chi thi mở miệng nói không cũng không phải là chỉ là hiếu kỳ ngươi cái kia đồ vật đối với ta mà nói có ý nghĩa đặc biệt từ trình độ nào đó trên nói hay là có thể gia tốc ta bản thể khôi phục tốc độ phải không vậy ta nhớ ta rõ ràng kèn đặt c ủ ta không nghĩ hỏi ta sẽ mau chóng đưa ngươi cần đoán linh thu thập lại đây chương hai trăm hai mươi b ố trở về một bất quá tốt ở thế giới bản thân đều có tự mình chữa trị ý thức hơn nữa có thế giới chi lực sức đẩy ngăn cách như xào huyệt chi chủ loại kia uy hiếp trọng đại sinh vật cũng chỉ có thể sinh tồn ở a không gian bên trong cũng không thể chân thực tiến vào thế giới hiện thực mà ưu ảnh chi tháp chế tạo ra những thứ này không gian mầm hoạ kỳ thực đặt cái một lượng trăm năm là có thể hoàn toàn khôi phục bình thường hai cái nửa tháng sau ở và ưu ảnh chi thắp cách đó không xa một chỗ quái thạch trong rừng trên mặt đất khắp nơi đều mọc đầy lít nha lít nhít đỏ đen bò cạp những bò cạp này thể tích mỗi một cái đều có trậu rửa mặt to nhỏ sau lưng đuôi bò cạp là tươi đẹp màu xanh vừa nhìn liền kịch độc cực kỳ hơn nữa ngoại trừ đuôi bò cạp ở ngoài những bò cạp này quanh thân còn có màu hồng trong suốt trường lực rõ ràng có không sai vũ thuật kháng tính đứng ở một chỗ trên trụ đá kẽn mặt không hề cảm xúc nhìn phía dưới tất xách xách bò cạp dưng một chút hắn nhẹ nhàng lấy xuống trên mặt mỏ mặt nạ, nhanh chóng non ra một đoạn chú n ữ đồng thời trong lòng không có bất kỳ dấu hiệu toàn bộ cực lớn bãi đ á đột nhiên sáng lên hào quang màu v à n ó n g lập tức một cái cực lớn triệu hoán trận trực tiếp đột ngột xuất hiện triệu hoán trận bên trong một đoàn đoàn dài nhỏ đen nhánh xúc tu nương theo đồn nôn tanh tưởi nhanh chóng trào ra xúc tu mặt ngoài liên tục lưu động con mắt màu trắng cùng hàm răng vừa chạm đến bò cạp liền cấp tốc đem c u ố n quanh lên sau đó chậm rãi nuốt hết không có để ý phía dưới giường như đầm lầy giống như cảnh tượng địa ngục kẹt ở niệm sòng câu cuối cùng chú ngữ sau đó nhẹ nhàng vỗ tay cái độc nhất thời từng sợi từng sợi màu xám đen xương khói từ phía dư tự động hội tụ ở k ẹ n trước mặt hình thành từng cái từng cái hình tròn nhỏ hạt nhỏ vật theo bãi đá bên trong giết chóc càng lúc càng nhanh bò cạp số lượng càng ngày càng ít cái kia hình tròn hạt tròn vật cũng càng ngày càng nhiều đến lúc cuối cùng một con bò cạp cũng chết ở cái kia tuần hụ thế giới quái dị sinh vật bên trong thì k ẹ n đưa tay ra nhẹ nhàng b ắ n ra tất cả hạt tròn vật lập tức ngưng tụ thành một cái chỉ có to bằng móng tay tinh thể màu đen sau đó bị hắn nắm trong tay giải tán phía dưới sinh vật triệu hồi k ẹ n thỏa mãn xem trong tay tỏa ra mánh liệt ván hận khí tức tinh thể trong mắt lóe ra một kia nhàn nhạt, nhạt ánh huynh một phần ba mươi hai giây một nghìn năm trăm chín mươi bốn cái xích nhãn b ò cạp độc số lượng ấy đã xem như là một phần sáu cái oán linh tinh túy h những thứ này biến dị xích nhãn b ò cạp độc mỗi một cái chiến lược đều tương đương với cấp ba học đồ tầm thứ ngoại trừ nắm giữ vô cùng tốt v h ụ thuật kháng tính ở ngoài bản thân đuôi b ò cạp cũng có thể lấy tấn công từ xa hơn nữa mỗi một lần săn bắt hành động đều là kết bẹ kết lũ nếu như là cái khác cấp một vu sư đụng tới tới nói có lẽ cũng chỉ có thể lợi dụng phụ trận cạm bẫy để giải quyết đồng thời rất dễ dàng đổ vào rất nhiều rất nhiều thế nhưng đối với có vô số đại sát khí kèn tới nói những thứ này ưu thế tất cả đều không có chút ý nghĩa nào nếu như không phải vì một cái nào đó nguyên nhân kèn thậm chí có thể lấy trực tiếp đem bà ạ tỏ cho gọi ra đến cũng ở ngăn ngắn một phút liền có thể đem hoàn toàn tiêu diệt bất quá bây giờ nhìn lại những thứ này dường như đen nhánh thảm vi khuẩn xúc tu tù tu t ầ n hụ thế giới sinh vật như thế có không sai hiệu quả thưởng thức trong tay tinh thể tiếp theo kèn tiện tay ném một cái liền ném đến chính mình không gian hạt châu bên trong hai cái nửa tháng hắn hiện tại sẽ ưu tập đến đoán linh tinh tuy kỳ thực nói trước mắt là rừng cũng, cũng chỉ có một cái cái này vẫn là kèn phí hết tâm tư nỗ lực kết quả dù sao đ oán linh hình thành điều kiện có thể là cực kỳ hà khắc giống như nếu như không có rất lớn đ oán hận hoặc là điên cuồng cố chấp bình thường linh hồn là không có thể trở thành đ oán linh thế nhưng ở ngẫu nhiên một lần kèn phát hiện phàm là bị cái k i p tuần h ủ thế giới sinh vật giết chết chết tất cả linh hồn đều không ngoại lệ đều sẽ biến thành đ oán linh những thứ này sinh thành đ oán linh bản thân liền có khó có thể tưởng tượng điên cuồng cùng, cùng hỗn loạn mà kèn muốn làm chính là lợi dụng từ linh hệ một cái tiểu vũ thuật đem những thứ này điên cuồng oán linh siêu tập lên cũng áp xúc thành trạng thái rắn tinh thể là có thể chỉ bất quá bởi vì toán linh tinh t ù y cần thiết toán linh số lượng quá cao hơn nữa ư u ảnh chi tháp bốn phía cũng không thể đâu đâu cũng có kết bệ kết lũ sinh vật biến dị cho nên mới chỉ siêu tập một cái lần thứ hai quét hình xuống không có bất cứ sinh vật nào để lại vết tích sau kèn đưa tay hướng về không t r u n g một chiêu trong chốc lát một con cực lớn con k ê n k ê n liền tự động hướng hắn bay đến lập tức kèn thả người nhảy một cái vững vàng ngồi ở trên lưng chim cũng hướng về canh gác đội tụ tập điểm bay qua ở tụ tập điểm đợi không sai biệt lắm một canh giờ giữa bầu trời lúc này mới xuất hiện một tên ú ũ ảnh chi thắp canh gác vu sư nhìn theo đối phương đắp xuống trên mặt đất trên kèn nhẹ nhàng gật đầu quên đi đánh qua trào hỏi bất quá đối phương lại không giống hắn l ạ n h như vậy nhạt mà là trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc nói kèn rừng đá đen xích n h ã n bỏ cạp độc ngươi tất cả đều giải quyết không kém bao nhiêu đâu kèn gật đầu thừa nhận nói hoa nha cái kia thật đúng là ghê gớm đang khi nói chuyện tên kia vu sư lấy xuống mặt nạ trên mặt lộ ra một tấm có chút giản mua trung niên khuôn mặt trên giới đánh ra không có bất kỳ vết thương kèn tên này trung niên vu sư đột nhiên lộ ra một tia hiền lành mỉm cười nói kèn ngươi đến canh gác đội tính ra đã sắp ba tháng rồi đi khoảng cách về tổng bộ còn có mấy ngày bảy ngày kèn thanh thật trả lời bảy ngày à đối phương trầm ngâm xuống lập tức phảng phất quyết định cái gì mở miệng nói vậy ngươi có suy nghĩ hay không thường trú chú chúng ta h u ảnh chi tháp nếu như cô ý nói ta có thể lấy trực tiếp như bộ trưởng xin ở cái này không sai biệt lắm tiếp cận thời gian ba tháng bên trong phàm là cùng nhau hợp tác với kèn qua canh gác đội vu sư hầu như đều đến đối với kèn thực lực cảm thấy khiếp sợ dù sao đối lập với cái khác cấp một vu sư kèn triển hiện ra lực lượng thậm chí so với một ít mới lên cấp cấp hai vu sư còn cường hắn hơn cái này không thể nghi ngờ đang hoàn thành hàng ngày quét sạch sinh vật biến dị phương diện có rất lớn trợ lực mà cái này vẫn là kèn vì biết điều che giấu sau kết quả nếu không hắn thậm chí có thực lực trực tiếp ở trong vòng mười phút đem cái kia mấy cái xào h u y ệ t chi chủ bản thể giết chết dầu gì liền toàn bộ trục xuất đến mộng cảnh bên trong thế giới để cho trở thành vô hạn mộng cảnh thế giới chất dinh dưỡng bất quá đối với tên này vu sư thiện ý mời kèn cũng chỉ là mỉm cười lắc đầu nói không được đồng bộ bên kia còn có ta trở lại lý do nếu như tương lai có cơ hội tới nói ta sẽ lần thứ hai tới phải không nhìn kèn không do dự từ chối trung n i ê n kia vu sư cũng chỉ là đáng tiếc gật ngủ vậy cũng tốt ta rõ ràng nói xong hắn cũng không nói nữa lần thứ hai đeo vào mặt nạ đứng tại chỗ lẳng lặng bắt đầu chờ đợi lại đợi hai cái giờ lần này làm nhiệm vụ canh gác đội tất cả vu sư mới hội tụ đến cùng nhau ở lẫn nhau giao tiếp chính mình phụ trách khu vực tin tức sau vài tên vu sư liền cùng nhau cưới lên con k ê n k ê n bay trở về h ữ n h tri tháp sáu giờ lúc hắn xong kẹn cơm tối kẹn trở lúc ạ lại i gian cái phòng của mình. Đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng nhàng nguyên của cửa sau, tay mình. nhẹ hắn nhẹ nhàng vỗ tay cái độ, nguyên vốn h có c Đem độ, vỗ t tối tâm gian phòng nhất thời trở nên trở gian ời. phòng sáng nên nên ngăn h này tản mát n ra h n nhạt ánh hình quang, kẹn lúc này mới đem hôm làm tới trước người đi ngồi ghi xoay xuống, xong. hoàn qua chưa ngày này bàn thành lần đọc thứ sách chép Lúc ở hắn không lớn trên b à n sách bày ra rất nhiều giải rác cuốn sách cùng giấy bằng da dê những quyển sách này giấy bằng da dê phần lớn đều là từ trong tàng thư thất lấy canh gác đội thân phận mượn đọc ma p h ầ n nhỏ nhưng là lộ diện ở phụ ma bộ bên kia mang tới thông qua ở lại những ngày gần đây kèn đối với ưu ảnh chi tháp rất nhiều học thuật nghiên cứu cũng có một cái không sai đại khá i hiểu rõ nếu như cùng hoàng kim chi nhãn tổng bộ so sánh ưu ảnh chi tháp bên này hoàn toàn có thể nói là vượt qua tổng bộ bên kia ba mươi năm nay không phải chỉ là bên này thuộc về thí nghiệm căn cứ nguyên nhân còn có ưu ảnh chi tháp bên này xử sự, sự phương thức ưu ảnh chi tháp vũ sư rất nhiều đều là một loại đối với mình có dị thường nghiêm khắc、người. bất kể là công tác vẫn là sinh hoạt bọn họ đối xử vũ thuật thí nghiệm cùng một số sự vật nghiên cứu có thể nói là đã tốt muốn tốt hơn thái độ mỗi một hạng dữ liệu mỗi một cái kết quả đều tận khả năng nắm trong lòng bàn tay vì lẽ đó thế cũng được liền đ ủ ảnh chi tháp đạt tới hôm nay như vậy thành quả mà kèn bọn họ những thứ này tạm thời đóng quân tới vu sư đối với ủ ảnh chi tháp vu sư tới nói kỳ thực lại như là hái trái cây người chỉ là trả giá một chút đánh đổi liền đem bọn họ thí nghiệm thành công hoặc là cơ mật dữ liệu lấy đi cái này không thể nghi ngờ sẽ gặp đến không ít vị trí đương nhiên cái này cũng là ban đầu kèn cùng lộ dành bọn họ đến đủ ảnh chi tháp cảm thấy bất quá hiện tại kèn bởi vì ở canh gác đội bên kia biểu hiện xuất sắc loại này địch t r ở ban đầu đoạn thời gian đó qua đi liền hoàn toàn tiêu tan thậm chí canh gác đội phó bộ trưởng còn cố ý dành cho chân chính canh gác đội đội viên quyền hạn có thể lấy mượn đọc trong tàng thư tất h các loại quý hiếm cuốn sách cùng tư liệu loại này cố ý lấy lỏng dù cho có trần chuổi mời trao ý tứ nhưng là bởi vì ẹn、e、nội duyên cớ hắn còn không thể rời đi hoàng kim chi nhãn toàn bộ dù sao kèn hiện tại thành t ự vị trí một phần lớn nguyên nhân có thể nói đều là h n luật cùng ạ rèn hai người đề bạt hơn nữa nếu như không phải h n luật chỉ dẫn hắn cũng sẽ không khả năng thu được c ẩ n dấu hư huyễn chi thi tấm kia chất liệu đá mặt nạ vì lẽ đó đối với tình huống như thế kẻ nếu như không làm ra biểu thị làm sao cũng không còn gì để nói sau hai giờ trong mắt lóe màu lam n h ạ t ánh hình quang kẻn đem một tấm giấy bằng da dê bên trong tinh thần áp xúc bí pháp thu nhận đến bạo phong nhãn trong kho tài liệu sau đại đại chậm dại xoay người cảm thụ có chút tạm đậu đầu hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ đã toàn bộ biến thành đen màn đêm nhẹ nhàng thở vào một cái hóa khí sau tinh thần lực ở minh tưởng pháp ảnh hưởng mỗi ngày đều ở vững chắc tiến bộ theo thực lực bây giờ càng ngày càng cường đại kèn ộ i tâm loại kia nguy cơ cảm giác gấp gáp không biết cái gì đã dần dần biến mất rồi lấy vu sư đẳng cấp để tính hắn bây giờ bản thân thực tế thực lực ngoại trừ sức phòng ngự bạc yếu một chút kỳ thực đã cùng cấp ba vu sư không khác biệt gì nếu như vận dụng hư huyễn chi thi tên thật t ấ n ký như vậy cấp năm trong vòng vu sư đều không giữ được hắn cảm thụ càng ngày càng hờ hững tâm cảnh kèn trong mắt lộ ra một tia bừng tỉnh loại kia cảm giác gấp gáp đến cùng là lúc nào biến mất đây ở hắn trong lúc suy tư đen tối trời đêm xuống đ ỗ n g nhiên cạo nổi lên một trận gió lạnh tiếp theo gấp gáp mưa rào liền chậm lại nước mưa đánh ở trên cửa sổ phát ra bùm bùm tiếng vang một luồng nhàn nhạt mưa mùi tanh pha tạp vào mùi đất xuyên tấu h qua cửa sổ khe hở chuyển tới trong phòng người này c ố mùi kèn không tự chủ nhớ lại v ớ i bắt đầu tiến vào thế giới này lúc dáng vẻ lúc đó phấn đấu quên mình ạn giờ hiệu cùng huynh đệ đem giết bà dạo còn có trên đường đi gặp mục lang thiếu nữ xỉ b ự cùng c với xạ lẻm rất nhiều nhận thức bằng hữu dọc theo đường đi hắn t ự hồ được đến rất nhiều nhưng lại mất đi một chút nhớ lúc đầu hắn thậm chí còn làm ra sơ thí đổ lấy lời nói dối che giấu chân thực tiến vào xạ lẻm lại bị lập tức vạch trần dáng vẻ bây giờ suy nghĩ một chút khi đó thật sự có chút b u ồ n c ư ờ i phải biết từ linh hệ vũ sư là am hiểu nhất bãi đặt linh hồn trí nhớ tồn tại may m à khi đó xạ lẻm đối với bình thường học đồ thư giãn cùng với cái k i a lão vũ sư hiếu kỳ không phải vậy nếu như bị xem là gián điệp phòng chừng sớm liền biến thành đoán linh loại hình linh thể sinh vật chương hai trăm hai mươi sáu trở về ba tất, tất xách xách lượng lớn đen bóng xúc tu từ triệu hoán trận lan tràn đi ra như thảm trải nền giống như cấp tốc đem nửa cái đen nhánh không gian toàn bộ bao trùm một luồng kho có thể dùng lời diễn tả được khí tức tà ác cấp tốc bao phủ trong đó ở luồng hơi thở này bao phủ xuống tất cả bị bà ạ tỏ cùng lính gác người máy giết chết quái vật đều cấp tốc bị phía dưới xúc tu nhốt trừng sau đó điểm điểm màu xám hạt tròn còn như bụi trần lấy k ẹ n làm trung tâm cấp tốc vờn quanh lên cũng cấp tốc hòa vào đến sau lưng của hắn xoay tròn cầu xám bên trong càng thụ càng ngày càng ngưng tụ á n linh kèn thỏa mãn nhìn càng ngày càng tiếp cận to lớn điểm đỏ cái kia xào huyệt chi chủ tựa hồ cũng cảm nhận được trước nay ch chu vi mãnh liệt quái vật dĩ nhiên phấn đấu quên mình hướng về kẹn từng làn từng làn nào tới nhìn cái này như sóng biển giống như thú triệu khoe miệng hắn lộ ra một k i a nụ cười khinh thường dù cho có gần như sức mạnh vô địch nhưng không có đem xứng đôi trí tuệ loại này sinh vật cấp thấp ngoại trừ dùng đến cho rằng thế giới chất dinh dưỡng phòng chừng cũng không có một chút tác dụng nào nhẹ giọng lẩm bẩm k ẹ n đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ tay cái độ đùng một trận hào quang màu đỏ sấm đột nhiên từ chỉ bộ phát ra cái này sợi quang mang lôi kéo cách đó không xa bạ ạ to từng sợi từng sợi nóng rực dòng lũ ở kẽn trước mặt hình thành một vòng cực lớn dường như thái dương giống như dung nham cầu thái dương tựa hồ tỏa ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ mơ hồ đem vùng không gian này đ è n nhánh đều cho xua tan rơi loại này hạ đẳng sinh vật ngoại trừ số lượng không có chút ý nghĩa nào nâng lên thái dương kẻn nhẹ nhàng ném đi trực tiếp đem q u ă n g đến bóng tối thủy triều bên trong r à o như tuyết gặp tiêu dương tất cả bị thái dương xẹn qua quái vật trong khoảnh khắc liền hóa thành cho tản mà cái này thái dương cũng dường như bị kẻn không chế không ngừng mà quay trúng quanh từng lần từng lần một xoay tròn ngăn cản hết thạy tất cả trên mặt đất xúc tu ở kèn ý niệm xuống bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên dân dân ở bên cạnh hắn hình thành một cái khổng lồ mà lại đáng ghê tởm đ e n kịt cự nhân hình tượng cự nhân là do vô số xúc tu ngưng tụ mà thành cả người che kín màu trắng bệnh con mắt cùng hàm răng quanh thân tỏa ra nồng nặc tanh tưởi theo kèn mệnh lệnh cự nhân bước chân hướng về xào huyệt chi chủ vị trí ẩm ẩm phóng qua đi ẩm phảng phất tiếng sống giống như nổ vang ở cự nhân mạnh mẽ va chạm ở một con bốn chân toàn thân che kín gai nhọn khổng lồ quái vật trên người quái vật vừa gào thét vừa run run thân thể của chính、mình. từng cái từng cái đồng dạng quái vật theo nó run run d ư ờ n g như bộ lông giống như cấp tốc từ trên người rớt xuống tiếp theo che g i ả măng mọc cắn về phía cự nhân chỉ chốc lát sau cự nhân liền toàn thân treo đầy to to nhỏ nhỏ quái vật bất quá đối mặt cái loại này trình độ tập kích bị cắn xe c ự nhân trực tiếp xoẹt một tiếng một lần nữa hóa thành một đống xúc tu sau đó điên cuồng đem xào huyệt chi chủ vừa mới bắt đầu còn kịch liệt dãy ruộng nhưng chỉ chốc lát sau cái này dãy ruộa liền càng ngày càng yếu cuối cùng chỉ là lẳng lặng nằm phục ở trong bóng tối lập tức một trận q u ọ t kẹt q u ọ t kẹt tiếng nhai từ xúc tu ở giữa chuyền đến ở sao h u y ệ t chi c h ủ bị hoàn toàn nuốt chừng đồng thời nguyên bản giống như thủy triều quái vật cũng cùng nhau biến thành cho bụi bóng t ố i trong không gian vô số khổng lồ oán linh thật giống như đ o m đóm giống như cấp tốc hướng về k ẹ t sau lưng ba hạt châu b a y tới keng một tiếng văng giòn một viên nguyên bản hạt châu màu xám đột nhiên đã biến thành ngâm đen màu sắc cảm giác hư hảo cũng mơ hầu ngưng tụ một chút một luồng mãnh liệt âm lãnh oán độc khí tức từ trong đó tán tràn ra tới tựa hồ bên trong thai n g n ra sinh vật đáng sợ gì、oh. lại đã ngưng tụ một phần hai toán linh tinh tuy sao cảm thụ trong đó khí thức kèn nhũ m ả y không hổ là có thể lấy diễn sinh ra vô hạn sinh vật xào huyệt chi chủ như vậy tiến hành cái kế tiếp đi hắn lần này mang ra đến thời không định vị trang bị ủng có sử dụng ba lần cơ hội nói cách khác hắn còn có thể hấp thu hai cái xào huyệt chi chủ toán linh lực lượng bất quá xào huyệt chi chủ cũng chia làm một đến cấp năm kèn hiện tại giết chết chính là cấp thấp nhất xào huyệt chi chủ hắn cái kế tiếp dự định đi xem một chút thứ hai cấp bậc xào huyệt chi chủ dù sao căn cứ lực lượng phát tắc lực lượng càng cao sinh vật linh hồn cũng là càng mạnh Tương tự, chuyển hóa thành lượng chuyển đoán linh lực lượng cũng là càng mạnh. lực hóa là sau sáu、so、tiếng trước nước ngày ngoài. tiếng với t r lúc này sắc mặt của hắn có loại không bình thường trắng tựa h ồ là tinh thần tiêu hao quá độ dáng vẻ sau đó ném mất trong tay bổ sung tinh thần lực dược t ề ống nghiệm kèn thỏa mãn xem trong tay ba viên đoán linh tinh túy cứ như vậy cũng chỉ còn sót lại một viên đoán linh tinh túy thu hoạch rất tốt sao huyện chi chủ sinh ra quái vật tử trên lý thuyết giảng là vô cùng vô tận nếu như không phải có kéo đến thời gian càng dài xào huyệt chi chủ thực lực cũng càng mạnh khủng bố năng lực kèn thậm chí hoàn toàn có thể lấy vô hạn x o ạ k q u á i bất quá cho dù như vậy ở cuối cùng một con xào huyệt chi chủ cũng là liên tục nhiều lần thăm dò nhiều lần mới đem giải quyết triệt đề trong này kèn thậm chí còn vận dụng hư huyễn chi thi tên thật đem bóng tối trong không gian hai phần ba quái vật một lần trục xuất đến ngộm cảnh thế giới mới làm được từ nơi này hắn cũng coi như là thực sự hiểu rõ đến cái này do thế giới chi lực ô nhiễm đi ra sinh vật đáng sợ một mặt dù cho những quái vật này không có bao nhiều trí tuệ nhưng lực lượng lại quỷ dị cứng hãn cái này chỉ sợ cũng có ưu ảnh c h i tháp truyền thống những tiết dị thế giới có rất lớn quan hệ kèn không tự chủ nghĩ thế giới khác nhau thế giới chi lực tính chất cũng không giống nhau như loại này hầu như không hạn chế sinh sôi nảy nở ô nhiễm sinh vật kèn cơ sở dữ liệu trong tin tức ngoại trừ thế giới hỗn độn cũng chính là thế giới luyện ngục có loại này biến thái đặc chất bất quá so với thế giới hỗn độn thế giới luyện ngục sinh vật phổ biến chi lực tương đối thấp xuống ngoại trừ xâm lược giết chóc ở ngoài cũng chỉ còn dư lại không ngừng mà sinh sôi cùng không ngừng nghỉ hỗn loạn vì lẽ đó đối với xào h u y ệ t c h i chủ kẹn càng nghiêng về là thế giới luyện ngục ô nhiễm kết quả dừng một chút hắn đem ba viên ngưng tụ song thành đoan hồn tinh túy thu hồi đến không gian hạt châu bên trong quay đầu lại liếp nhìn mảnh này xào h u y ệ t c h i chủ diễn sinh tiếp theo xoay người trực tiếp rời đi hai ngày sau ưu ảnh chi tháp phi hành bình bên trong đen nhánh cực lớn tàu khí cầu chậm rãi hạ xuống ở tàu khí cầu chu vi đã chờ đợi hồi lâu vũ sư tàu khí cầu lên thuyền cầu phía bên phải kèn nhìn vẻ mặt hệ vải lộ dân nghiêm túc nói ngươi xác định sẽ không về tổng bộ sao đúng kèn đại nhân lộ ô rèn i Nói như vậy, ngươi xin sách cũng khẳng đặt n là gửi n Duyên đi. Lô gật cù ta cảm thấy so với liệm s á t bộ ta thích hợp hơn khi một cái nghiên cứu vũ sư chương hai trăm hai mươi bảy trở về bốn ta rõ ràng k ẻ n không tỏ rõ ý kiến g ậ t cù tuy rằng hắn cùng lộ ô r ê n giao du thời gian cũng không lâu nhưng cũng nhìn ra được đối phương cũng không phải một cái sát tâm rất nặng người l i ệ p s á t bộ loại này ngành đặc biệt có lẽ thật sự cũng không thích hợp nàng tiếp theo hai người lại hàn huyên chút cái khác đề tài lại cùng ở chung ba tháng canh gác đội đội viên cá o biệt sau mười phút k e n liền leo lên tổng bộ tàu khí cầu vụ nâng lên lực lượng dưới tàu khí cầu chậm rãi lên không nhìn phía dưới càng ngày càng nhỏ hữu ảnh chi tháp k e n mặt không hề cảm xúc xoay người đi vào khoang thuyền của chính mình bên trong dọc theo đường đi gió hêm sóng lặng không có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện sau mười ngày ka dîm thế giới mẫu thụ trung tầng khu vực hoàng kim chi nhãn tổng bộ theo lên thuyền cầu rơi xuống kèn chậm rãi đi ra tàu khí cầu hô hấp không có một tia ô nhiễm rõ ràng không khí kèn chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười tới đón hắn ngoại trừ trước liệp sát bộ đồng sự ở ngoài còn có hẹn、e、n t hai vị hậu bối cũng chính là học sinh của hắn ở cung liệp sát bộ đồng sự nói xong sau một thân áo bào đen ệ l ạ nạ cùng sổ phỉ mới đồng thời không lưng hành lễ nói h o à n g n ê n lão sư trở về ừ m kèn đặc t h sau đó quét mắt hắn hai tên học sinh nhẹ dọn nói ba tháng này ta giao cho các ngươi chương trình học đều hoàn thành thế nào rồi nghe được kèn hỏi giỏ ệ、e、l ạ nạ một mặt tự tin nói lão sư ta đã hoàn toàn nắm giữ mấy ngày trước ta đã đem triệu hoán vật cưỡi phân tích xong xuôi hiện tại đã có thể lấy thả ra đến, đến rồi mà so phi lại là có chút do dự nói lão sư ta năng lượng trụ cột học còn thiếu một chút có hai cái công thức luôn làm hỗn phải không đối với so phi báo cáo k ẻ n cũng không có trách cứ cái gì chỉ là chỉ trò đầu của nàng mỉm cười nói năng lượng trụ cột học là chúng ta v u sư phóng ra v u thuật trụ cột bên trong trụ cột nơi nào không hiểu trực tiếp nói cho ta ta giúp ngươi giải đáp t a ơn lão sư so phi e cảm kích nói ân bất quá không phải hiện tại kèn nhìn quen thuộc t o n g bộ tất cả đợi lát nữa đi lại nói vâng sau hai mươi phút c ư ờ i phi nhãn ba người trực tiếp trở lại trước kèn chỗ ở so với trước đây hai tầng nhà gỗ lúc này kèn chỗ ở càng như là, là một đống bốn tầng lầu biệt thự mà ở biệt thự bên cạnh nhưng là hai đống dùng trong suốt chất liệu dựng thực vật phòng cùng vu thuật luyện tập tràng biệt thự bốn phía là thay thế vách tường chỉnh t ề bùi cây cùng với một mảnh không biết cái gì công dụng đất trống nhìn thêm ra đến vu thuật thí nghiệm tràng cùng với đất trống kèn quay đầu liếp nhìn chính mình hai vị học sinh hiếu kỳ nói hai cái này các ngươi ở ta đi rồi lại để cho bộ xây dựng xây dựng thêm sao là lão sư Hệ lẽ nạ cúi đầu thừa nhận nói đây là ngày sau khi đi chúng ta để cho tiện luyện tập vũ thuật để g a s s y a đại nhân hỗ trợ làm trước là do vì ta một lần phóng ra vũ thuật sai lầm suýt chút nữa đem lầu ba trực tiếp cho hủy đi phải không nhìn âm thanh càng nói càng nhỏ hệ lẽ nạ kèn t h ầ n sắc bình tĩnh xoay người nói ta rõ ràng bất quá lần sau các ngươi nếu như có nhu cầu gì có thể lấy trực tiếp nói cho ta không muốn chính mình tự mình quyết định hiểu không rõ ràng g a r c i a là hắn ở liệm sát bộ đồng sự cũng là chức h n luật trợ thủ đắc lực lấy hai người trước giao tiếp chút chuyện nhỏ này tuy rằng không tính là gì bất quá kèn nhưng không nghĩ bởi vậy để hai học sinh nuôi thành không có quy củ thói quen trở lại đã biến thành bốn tầng biệt thự đơn giản trả lời xuống sổ phì gặp được năn đề sau đó kèn liền trở lại chính mình gian phòng cầm trong tay d ư ơ n g ra phóng tới trên bàn ngồi ở xốp trên ghế xà lồng nhắm mắt giải lao lên mười ngày lưu trình lấy thể chất của hắn tới nói tuy rằng không có gì gánh nặng nhưng tinh thần trên lại là có chút để mài lúc này trở lại hoàn cảnh quen thuộc hô hấp không có bất kỳ quái lạ mùi không khí hắn cũng hiếm thấy thanh t ĩ n h lại mà ở kèn d à i lao sophie thì lại ngoan ngoãn bưng một chén có chứa hương cỏ vị đồ uống phóng tới phía trước trên bàn thấp người nhan nhặt đồ uống mùi thương át kèn chậm rãi mở hai mắt ra nâng c h u n g trà lên nhẹ nhàng nhấp miệng sau đó nói sophie ta đi ba tháng này thời gian trong tổng bộ có đại sự tình gì phát sinh sao nghe được kèn hỏi g ò sophie suy nghĩ một chút không xác định mở miệng nói đại sự gần nhất ta nghe g a r c i a đại nhân nói ở bắc bộ khu vực phát hiện một chỗ dưới nền đất thế giới lối vào còn có thiên không kỵ sĩ đoàn lại một lần tập kích hát nhan tháp cái khác ta liền không biết bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân ở thế giới mâu thụ quanh thân phát hiện dưới nền đất thế giới lối vào cũng không hiếm thấy thế nhưng đối với mặt sau một tin tức k ẹ n lại là k h ẽ to mày thiên không kỵ sĩ đoàn lại xuất hiện sao cái kia liệm sát bộ là phản ứng gì thật giống là b ổ i theo cha xét sophie cúi đầu nói cụ thể ta không rõ lắm được rồi ta biết rồi kèn đặt c ủ sophie làm cái này học sinh của hắn tuy rằng cũng có tin tức tương quan con đường nhưng bởi vì cấp bậc nguyên nhân rất nhiều chi tiết nhỏ nàng chính là sẽ không biết được cho tới thiên không kỵ sĩ đoàn cái này cùng thế giới mâu thụ liền nhau chứ danh khủng bố tổ chức trên căn bản mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đến đếm không hết hai nạn cùng người bị hại lần này không biết là chỗ nào lại gặp xui xẻo hắn hiện tại tuy rằng trở về theo đạo lý rằng sẽ có một tuần kỳ nghỉ nhưng nếu như thiên không kỵ sĩ đoàn cái này điều tra nhiệm vụ e sợ vẫn là sẽ rơi xuống trên đầu hắn ngay khi kẻn lấy ra huy chương nghĩ muốn thông qua tin tức bộ cụ thể tìm hiểu một chút lúc hễ l ạ nạ lại vội vã theo cầu thang đi lên mới vừa phi nhãn đưa tới hả nhìn nễ l ạ nạ trong tay phong thư kèn thả xuống huy chương nhận lấy phong thư không có tên tuổi chỉ có một cái con mắt màu đen đồ án ở hắn chạm đến cái này đồ án thì nhất thời một vệ tinh thần lưu theo đầu ngón tay lan truyền đến kèn trong đầu cảm ứng được này cỗ tinh thần tin tức kèn sát mặt khẽ thay đổi lập tức không chút biến sắc khoát tay h à o nói các người đi xuống trước đi ta có chút việc muốn làm nghe được hắn dặn dò hai cái nữ đồ đệ lập tức hành lễ lùi về sau đi ra gian phòng đợi đến hai người hoàn toàn rời đi kèn lúc này mới mở ra phong thư Phía trên hàng thứ nhất trên rõ ràng là, một ậ t vụ b nhậm Nhìn chức sách.、E、h ư tiếng í n n ộ d cùng văng nhỏ tên hạ rèn nhất thời biến ảo thành một tâm cực kỳ đẹp trai tuổi trẻ khuôn mặt lập tức gạ rèn tiếng nói liền từ loại này khuôn mặt bên trong chuyền gia này kèn đã lâu không gặp chương hai trăm hai mươi tám mật vụ bộ một nhìn thư tín bên trong ạ rèn ảnh chân dung kèn gật đầu cung kính nói đã lâu không gặp ạ rèn đại nhân tính ra ngoại trừ ban đầu lần kia khảo hạch chúng ta cái này xem như là lần thứ nhất chính thức gặp mặt ạ rèn anh tuấn trên mặt lộ ra một tia hiền lành mỉm cười trước vẫn luôn là hẹ、e、nuột ở bên cạnh ngươi nói vậy ngươi cũng có thật nhiều nghi v ấ n chứ cũng còn tốt kèn đồng dạng mỉm cười nói quyết định của ngài tự có ngài lý do ha <cười> ha ngươi có thể hiểu được là tốt rồi a d è n thu lại xuống nụ cười trên mặt tiếp theo trịnh trọng nói tốt việt vật v a n h liền không nói nhiều ta tin tưởng trước h n l u t đã đem ta ý tứ toàn bộ nói cho ngươi mật vụ bộ đội trưởng phần này chức vụ đối với ngươi ta tới nói đều phi thường trọng yếu kỳ thực chứ ngươi ra chức vị này còn có cái khác hai tên hậu t u y ể người n cũng là thuộc về ta hoàng k ì m chi nhãn mấy năm gần đây ưu tú nhất mới lên cấp vũ sư còn có hai người sao nghe được a d è n lời nói kèn nhũ mày là tranh cử vẫn là đào thải đào thải a rèn xác nhận nói trốn tránh người nhiệm vụ ở không ảnh hưởng cái khác hai tên người dự bị sinh mệnh điều kiện ở dưới đem thành công đánh chết liền tương đương với nhậm chức thành công bởi vì nhiệm vụ này tính đặc thù thân phận của các ngươi trước mắt đều là tuyệt đối bảo mật trạng thái vì lẽ đó không cần lo lắng sẽ bại lộ một ít không cần thiết đồ vật phải không kèn túi đầu châm ngâm xuống hỏi lần nữa vậy nếu như nhậm chức thất bại vụ s ư a đây nhất định sẽ có tương ứng trừng phạt đi không sai a r e n thừa nhận nói sẽ cưỡng chế tính sửa chữa liên quan tới mật vụ bộ tất cả tin tức vậy ta nhớ ta rõ ràng kèn gật đầu nói cụ thể nhiệm vụ tin tức tương quan c h ờ chút ta sẽ thông qua phong thư này nói cho ngươi nói a r e n lại chậm rãi lộ ra nụ cười nói ngươi cơ hội lần này là ta cùng ẹ、e、n luật cộng đồng nỗ lực kết quả hy vọng không muốn ngươi phụ lòng ẹ、e、n luật kỳ vọng đương nhiên kẻn cũng lộ ra m ỉ m cười đương nhiên sẽ không phụ lòng hừm như vậy hy vọng ngươi đến lúc đó thành công nói xong a r e n đổ án đ ố n g nhiên lấp l ó e mấy lần sau đó hóa thành một đoạn tinh thần lưu theo kẻn đầu ngón tay chuyển tới trong đầu của hắn nhắm mắt lại cảm thụ tinh thần lưu tin tức một lúc lâu hắn mới mở mắt ra lộ ra vẻ cân nhắc Thomas đùn cần. phụ ma bộ cấp hai vu sư sao cấp hai vu sư dù cho chỉ là không am hiểu chiến đấu phụ ma bộ nhưng cũng có không cho nhỏ kém thực lực nhiệm vụ lần này độ khó không phải là bình thường cao ha bất quá cẩn thận ngẫm lại làm cái này một tên ngành bí mật khu vực người phụ trách nếu như không có đem xứng đôi thực lực cho dù n g ồ i lên vị trí này nghĩ đến cũng sẽ rất nhanh bị thay vào đó mà hai vị kia vị trí này hậu tuyển người thực lực nghĩ đến cũng sẽ không so với hắn mặt ngoài trên b ả y ra thực lực kém quá nhiều cái kia đoạn tin tức lưu ngoại trừ nói cho kèn nhiệm vụ tin tức ở ngoài còn có cuối cùng thomas đủn cấn xuất hiện tung tích thời gian rõ ràng là hai cái giờ trước tiện tay đem phong thơ trong tay xoa thành một đống bột phân ném đến bên cạnh trong thùng rác k ẹ n vô tay một cái lớn tiếng nói hệ lệ nạ giúp ta chuẩn bị chim bay ta cần lập tức đi một chuyến rừng đ à o phong sau năm mươi phút rừng đ à o phong tảng lớn tảng lớn màu xanh đen rừng rậm cao vót cây cối như lưới đao giống như dựng đứng trong đó màu xanh thăm thẳm bầu trời bên trong ngồi ở chim trắng trên lưng kẹn mặt không hề cảm xúc nhìn quét phía dưới mặt tất cả lúc này hắn vẫn như cũ ăn mặc trường bảo màu đen chỉ bất quá trên mặt lại nhiều một tầng đen nhánh mặt nạ mặt nạ có phi thường cường hiệu ngăn cách tác dụng có thể lấy ngăn cản tất cả đo lường tính v u thuật mà lại không ảnh hưởng tự thân phóng ra v u thuật xem như là nhiệm vụ lần này phân phát nhiệm vụ đạo cụ bay thật nhanh cùng phong đem hắn góc áo thổi bay phân phật mê vong chi nhãn phối hợp bạo phong nhãn quét hình dưới dường đao phong tất cả mang vào năng lượng lực trảng sinh vật toàn đều hiện lên ở tầm mắt của hắn bên trong lít nha lít n í t đỏ xanh quang điểm không ngừng mà ở trong mắt xẻ qua sau mười phút kén liền tới đến nhiệm vụ tin tức cuối cùng nhìn thấy t o m a s tung tích địa điểm khống chế chim bay chậm rãi hạ thấp độ cao cuối cùng đắp xuống đất điểm phụ cận từ trên lưng chim nhảy xuống kèn giấm mềm yếu la hứa mặt đất hắn dừng một chút từ bên hông lấy ra một ít màu xanh bột phấn bắt đầu nỉ non ra một đoạn chú ngữ theo chú ngữ đọc lên kèn đem bột phấn thủy ở xung quanh một trận nhỏ bé sóng năng lượng loay qua một gốc cây tráng kiện đại thụ thân cây bắt đầu vặn vẹo lên chỉ chốc lát sau một tấm nam nhân trẻ tuổi mặt hiện ra nhìn hiện lên đi ra khuôn mặt kèn đi tới trước mặt bỗng dưng lấy phòng ngự lực chả ngưng tụ ra thomas h n h chân dung trực tiếp ra lệ nói cho ta người này vị trí hiện tại ở kèn nói xong một hồi lâu cái kia thân cây mặt người mặt mới há miệng tiếp theo phun ra một câu mơ hồ không rõ lời nói bụi gai hang động ba mươi tám căn xúc tu bị vô thuật q u ấ y dày sao nghe được đoạn tin tức này kèn nhịu nhũ mày suy tư xuống hỏi lần nữa nếu như vậy cái kia nói cho ta một lần cuối cùng nhìn thấy hắn địa điểm lần này mặt người không có dừng lại nhanh chóng dội ra một cái cành cây đem một mảnh hơi lớn lá cây phóng tới trong tay hắn trên lá cây mặt là một mảnh đặc thù hoa văn hai cái màu đen điểm biểu thị hắn cùng đối phương con đường nhìn phía trên khoảng cách kèn tiện tay vô tay cái đ ộ cái k i a thân cây trên mặt người nhất thời lại khôi phục lại nguyên bản bộ dáng n g n g đầu lên hắn nhìn khu rừng rậm rạp để chim bay tự do săn mồi sau liền trực tiếp hướng về một phương hướng nhanh chóng đi tới chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong rừng rậm mà ở kèn rời đi không bao lâu ở nơi vừa nãy một tên đồng dạng mặc áo bào đen bóng người dĩ nhiên như xương khói giống như đột nhiên xuất hiện bóng người trên mặt trôi nổi một đoàn màu trắng xương khói chỉ lộ ra một đôi hẹp dài hai mắt hắn quét mắt hoàn cảnh chung quanh sau đó tầm mắt cố định hình ảnh ở kèn phương hướng ly khai dưng một chút bóng người này thân hình chậm dãi hóa thành một sợi xương mù màu trắng hướng về cái hướng kia nhanh chóng tung bay đi qua một bên khác cương đại tố chất thân thể để k ẹ n ở bên trong vùng rừng rậm như một vệt đen nhanh cái bóng giống như nhanh chóng qua lại căn cứ thân cây mặt người dành cho tình báo hắn rất nhanh liền đến cái kia địa điểm ở khu vực này chuyển động kèn rất nhanh liền phát hiện một mảnh lá cây xuống một vệt màu đỏ vết tích vết tích tỏa ra nhàn nhạt dòng máu mùi hơn nữa còn chưa khô cạn nằm ở mới mẹ trạ thái căn cứ á g e n nhiệm vụ tin tức t o m a s ở trốn tránh trước đã cùng liệp sát bộ người t ư n g giao thủ cũng chịu điểm vết thương nhẹ chương á máu i này vệt hai đến chính h là t o m s Ném trăm t hai mươi chín mật vụ bộ hai một tên cấp hai vu sư nghĩ muốn lẩn giấu tung tích của chính mình phương pháp có rất nhiều rất nhiều trong đó giản tiện nhất cấp tốc nhất phương pháp chính là lợi dụng hoàn cảnh chung quanh mô phỏng ra một cái tương tự khu vực trốn vào đi thomas trốn tới đây kỳ thực đã xem như là thành công thoát ly liệm sát bộ đ ổ i bắt hơn nữa lúc trước hắn vì thành công chạy trốn thậm chí còn thiết trí vài nơi giả tạo con rối hình người mê hoặc mặt sau truy tung lấy kẻn phán đoán chỉ cần sử dụng phạm vi lớn vũ thuật đối phương nhất định sẽ được ảnh hưởng bị bức bách tự động đi ra bất quá tại cái này trước đó kẻn xoay người hướng về cách đó không xa một mảnh ưu ám rừng tây nói vẫn là trước đem đối thủ cạnh tranh giải quyết một chút đi nhẹ giọng lẩm bẩm hắn đưa tay ra nhẹ nhàng bắn ra、C. một tiếng vắt giòn một đạo sắc bén băng nhận đột nhiên bán qua băng nhận còn ở giữa không trung liền tự động giải thể hóa thành lớn mảnh màu lam bông tuyết bao trùm ở xung quanh một luồng khí tức lạnh như băng nhất thời tán tràn ra tới t ở luồng hơi thở này xuống một đoàn xương mù màu trắng t r ầ m rãi ngưng tụ ra cuối cùng hóa thành một tên mặc áo bào đen bóng người Ồ! tựa hồ không nghĩ tới kẻn đột nhiên ra tay bóng người kia hơi s ữ n g sở lập tức hiếu kỳ nói người dĩ nhiên có thể loại bỏ ta ẩn nấp vu thuật thú vị nhìn hiện ra hiện đi ra bóng người kẻn xước người lại Quanh quanh quẩn màu sau sau hữu, ra lam, hóa thân nhất vòng vầng sáng băng hắn dùng biến hóa sau khi tiếng nói nói thẳng. Băng nhiệm vụ này thời khi h một vụ đó k ô nghe p ả i người loại tiếp tới nói hiện tại liền rời đi đi. này nhận, không nghĩ thương n g lấy cấp bậc có bị thể h Ồ,、nghe、được kèn uy hiếp cái kia bộ mặt bao trùm x ư ơ n g mù màu trắng bóng người trong giọng nói mang theo một nụ cười nói mật vụ bộ nhậm r ư ớ c nhiệm vụ ngươi nói từ bỏ ta liền từ bỏ vậy ta ha không phải là không có mặt mũi vậy thì không có cách nào biết đối phương sẽ không dễ dàng rời đi kèn trực tiếp chỉ tay một cái năm đạo hàn băng xạ tuyến trong chớp mắt liền bắn về phía đối phương đứng phương hướng kẹn kẹn ca kịch liệt tiếng vang bên trong từng khối từng khối cực lớn màu làm bông tuyết cấp tốc hiện lên đi ra bất quá đối mặt với kèn đem công kích trước này háo đen bóng người cả người dĩ nhiên không nhìn hàn băng xạ tuyến công kích trực tiếp hóa thành một mảnh xương khói quỷ dị hướng về kèn thổi qua đến xương khói bốn phía tỏa ra một luồng nhàn nhạt, nhạt hương vị bốn phía không gian cũng mơ hồ có chút và mẹo tựa hồ mang vào h ảo thuật một loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác uy hiếp mơ hồ từ trên người xương khói tản mắt ra nguyên tố hóa thân khu sao xem đến nơi này kèn quả đoán giải tán hàn băng xạ tuyến hơi neo cặp mắt lại trong lòng hơi l như vậy nhìn như vậy ngươi có thể miễn dịch sao l ầ m bẩm quanh người hắn vờn quanh băng vòng đột nhiên khuyết tán ra bệnh một loạt cực lớn màu lam tường băng trực tiếp từ trên mặt đất kéo lên ngăn cản lại cái kia cỗ xương khói gần người lập tức kẻn cả người trầm dai trôi nổi lên nhẹ giọng đọc lên một đoạn chú ngữ ở sau lưng của hắn một đám lớn màu băng lam viên vòng nhanh chóng hiện lên viên vòng ở giữa nhanh chóng ngưng tụ ra từng cây từng cây dài nhỏ băng thương lít nha lít nhít chiếm cứ kẻn sau lưng một đám lớn bầu trời một luồng dị dạng hơi thở lạnh như băng từ hắn cả thân người trên tản mắt ra ánh mắt nhìn k k ẻ n chậm rãi vung vầy tay trong n g a y mắt vô số lít nha lít nhít băng thương nhất thời hướng về xương khói phương hướng bắn xuyên qua đoá đoá đoá đoá, đoá. liên tiếp tiếng vang qua đi vô số băng thương trực tiếp đem xương khói bốn phía khu vực hoàn toàn bạo phủ ngang dọc tứ tung băng thương bên trong tảng lớn cây cối về phía sau ngã xuống mà ở cái này liên tục tính công kích d ư ớ i cái kia nguyên tố hóa áo bào đen dĩ nhiên cả người phản phất bị dính lấy như thế đâm vào một gốc cây gãy ngã trên cây to hắn nguyên tố hóa thân thể nghĩ muốn dây r u ộ n ấ t quá nhưng cũng chỉ là lôi kéo ra điểm sương mù màu trắng làm sao có khả năng thậm chí ngay cả nguyên tố hóa ta cũng có thể công kích được đây là cái gì vô thuật hắn không thể tin được nhìn trôi nổi ở giữa không trúng k ẹ n lập tức hắn phảng phất quyết định cái gì mặt hiện nổi lên ra một k i a âm lãnh tiếp theo toàn bộ thân hình đột nhiên chấn động đúng một tiếng hắn rốt cục thoát khỏi băng thương ràng buộc xương khói tựa như bàn tay hướng về k ẹ n ra sức vỗ một cái vô hình bên trong một luồng trong suốt gợn sóng lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ n ẻ n ở k ẹ n trên người Giang nha rắc, lít l bóng người kia trong lòng đột nhiên vui vẻ bất quá lập tức liền lộ ra vẻ khiếp sợ cái gì ở hắn trong ánh mắt khiếp sợ nguyên bản lít nha lít nhít vết nước sức mạnh phòng ngự dĩ nhiên lấy chậm rãi chữa trị lên chỉ chốc lát sau lại hóa thành trong suốt bao vây lấy kèn toàn thân đây chính là ngươi công kích sao cảm thụ nhanh chóng chữa trị trường lực kèn trong mắt vô cùng bình tĩnh quá yếu nói sau lưng của hắn không có tản đi băng lam viên vòng lần thứ hai thả ra lít nha lít nhít băng thương băng thương như một dòng lũ lớn giống như trực tiếp đem vẫn còn ở khiếp sợ ở trong bóng người toàn bộ bao phủ dường như băng thương rừng tây kèn phía dưới tất cả khu vực tất cả đều bị tảng lớn băng thương bao trùm nhìn mình tạo thành tàn tạ thổ địa hắn nhẹ nhàng vỗ tay cái độc đúng nhất thời tất cả băng thương bắt đầu chậm rãi tan rã hóa thành từng sợi từng sợi l a m biến mất tán ở trong không khí mà tên kia nguyên tố hóa vu sư thì lại ở một đống lớn băng thương dệt thành lao tù bên trong đã hoàn toàn n g ấ t đi liếc mắt nửa người đều là lỗ máu vu sư kèn tiện tay ném cho h ắ n một cái nhẹ nhàng trị liệu đau xót tiếp theo cũng không thèm nhìn tới đối phương trực tiếp xoay người hướng về bên trái phương hướng đi tới ở vừa nay hắn phóng g a phạm vi lớn vô thuật đồng thời ở bên kia một ít nhỏ bé sóng năng lượng bị bạo phong nhãn bắt lấy vừa đi kèn vừa khống chế phòng ngự lực chàng đem chính mình bao vây lấy hắn n h ạ t hai mắt màu vàng óng bắt đầu dần dần che lên một tầng nhỏ bé dày đặc màu đen hoa văn tất cả mọi thứ khảo giác ảo thuật ở trong mắt hắn tất cả đều biến đến mức dị thường rõ ràng ngay khi kèn nhìn quét chu vi khả năng xuất hiện ẩn giấu khu vực thì bỗng nhiên hắn mánh m à túi thất đầu Sì một đạo đen nhánh ánh sáng đột nhiên từ đỉnh đầu tránh khỏi sau đó đùng một tiếng thoáng qua cách đó không xa đại thụ nhìn cây to trên người to lớn chỗ trống kèn chậm dai xoay người sau lưng hắn không biết lúc nào nhiều một tên áo bào trắng trung niên vũ sư vũ sư ngực là hoàng kim chi nhãn đặc thù ký hiệu con mắt mù một con đang dùng duy nhất một cái con mắt màu xám nhìn chằm chằm kèn ngươi là đang tìm ta sao người xa lạ không hề trả lời hắn kèn đánh giá đối phương trực tiếp hỏi ngươi chính là thomas chứ không sai ta là thomas trung niên vũ sư từ ngực lấy ra một tấm tấm thẻ màu và nóng g bình tĩnh nói nếu như ngươi là đến giết ta như vậy chỉ sợ ngươi phải hối hận ta đã quy thuận tại thiên không kỵ sĩ đoàn xệ nảy gì ẩn dưới thân Ta đã bị sệ n ả y g bất tử thân, chi n g ư ơ i là không biết chẳng qua là bởi vì tầm mắt của ngươi có hạ thomas tự hồ đã bị người tệ não duy nhất cái kia con ngươi màu xám mơ hồ lộ ra điên cùng vẻ mặt thiên không kỵ sĩ đoàn mới là duy nhất nắm giữ có thể chân lý phục hưng cổ đại vu sư phồn bình thánh vực mà ngươi chính là ta thiên không kỵ sĩ đoàn đi về chân lý một khối đá cây chân đang khi nói chuyện thomas đưa tay đột nhiên hướng về kẹn xa xa một chảo một vệ m à u lam xương khói tạo thành cực lớn bàn tay ẩm ẩm hướng hắn đập lại đây ẩm ngọn lửa màu xanh lam chen lẫn một luồng không tên khí tức trực tiếp k ẹ n trô đứng đập ra một cái ngăm đen hố sâu một luồng nồng nặc mùi hôi thối từ hố động bên trong t à n mắt ra phóng ra xong cái này cấp hai vu thuật sau thomas cũng không thèm nhìn tới hậu quả thân hình l o i lên hóa thành một cái bóng mở hướng thẳng đến xa xa chạy đi mà ở cái kia hố sâu cách đó không xa kèn thân hình lúc này mới chậm d ã i xuất hiện hắn mặt không hề cảm xúc nhìn bóng mở chạy đi phương hướng không có truy kích mà là trong lòng hơi động không có bất kỳ dấu hiệu mặt đất phía trên một cái cực lớn màu vàng triệu hoán trận trực tiếp xuất hiện lập tức l í t nha l í t nít h đen bóng xúc tu nhanh chóng từ triệu hoán trận bên trong trào ra nương theo những thứ này xúc tu xuất hiện như có như không tán ca cũng thuận theo chuyển tới tất tất s á c h s á c h lấy kèn làm trung tâm trên mặt đất tất cả mọi thứ phản phất bị vô hình miệng lớn nuốt chừng giống như cùng nhau một lùn một l u ồ n không nhìn thấy khí tức tà ác chậm rãi khét tán ra đi mà bị luồng hơi thở này nhiễm tất cả sinh vật đều rơi vào một loại cuồng loạn điên cuồng tảng lớn tảng lớn chim bay kêu thảm thiết bay lên trời mà trên mặt đất rất nhiều sinh vật cũng giống như cảm nhận được không tên ôn dịch giống như hướng về bốn phía cấp tốc chạy tư tán một bên khác nơi cực xa rừng đao phong trên bầu trời một tên ăn mặc trường bào màu trắng mang mặt nạ màu trắng bóng người chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn kẹn nơi khu vực luồng hơi thở này nơi đó phát sinh cái gì hắn là cái cuối cùng nhận được nhậm chức nhiệm vụ mật vụ bộ nhậm chức người vốn cho là cấp hai vu sư thomas đối với hai tên cấp một vu sư làm sao cũng đến chống đỡ một quãng thời gian đầy đủ hắn nhặt đầu người thế nhưng hiện tại không nghĩ tới hắn mới vừa vừa đến rừng đao phong liền nhìn thấy loại này không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng tinh thần cảm ứng bên trong ở khu vực này phản phất đang bị một luồng khó có thể hình dung điên cuồng hỗn loạn bao phủ khu vực này sinh vật điên rồi giống như thoát đi nơi đó mà bản thân của hắn cũng có loại cảm giác nếu như tùy tiện tiến vào chỉ sợ hắn cũng sẽ trực tiếp rơi vào một loại nào đó không thể n ị c h chuyển trong cơn điên cuồng lẽ nào ngoại trừ nhậm chức nhiệm vụ ở ngoài nơi này cũng có những tổ chức khác v ù sư ở ta hoàng kim chi nhãn khu vực bên trong chiến đấu trong lòng hắn suy tư quên đi trước tiên quan sát quan sát lại tính toán sau đại địa phản g p h ấ t bị vô số đen bóng xúc tu bao trùm tối om om một mảnh vô số xúc tu tầng tầng lớp lớp xoắn suýt quấn quanh ở cùng nhau hình thành một loại dị t h ư ờ n g buồn nôn khủng bố hình ảnh mà đứng ở vô số xúc tu đ ỉ n h kẹn mà không hề cảm xúc nhìn cách đó không xa bị tầng tầng bao vây lấy thomas lúc này thomas toàn thân che kín đen bóng xúc tu những thứ này xúc tu từ hắn bất kỳ có chỗ chống địa phương chui tới chui lui phía trên hàm răng cắn x é đối phương huyết nhục bất quá cho dù như vậy thomas sinh mệnh khí tức dĩ nhiên quỷ dị không hề có một chút tiêu hao bị cắn x é g ặ m n u ố t huyết nhục cũng cấp tốc mọc ra cho dù đầu bị g ặ m rơi cũng như thế đây chính là cái gọi là bất tử c h i thân cực kỳ nhanh chóng tái sinh kèn trên giới đánh giá liên tục mọc ra máu thịt thomas như vậy như vậy đây lẩm bẩm hắn chỉ tay một cái một tiêm màu da c a m ngọn lửa hô một tiếng trực tiếp từ trên người thomas bút cháy lên rất nhanh loại bỏ phòng ngự lực trảng vô sư cũng liền giống như người bình thường cấp tốc biến thành thăng cốc chỉ là khi kẻn triệt rơi ngọn lửa thì cái kia trồng không tên than cốc dĩ nhiên lại một lần sinh trưởng ra màu phấn hồng thịt mầm cùng màu trắng bộ xương vẹn vẹn năm phút đồng hồ liền lại biến thành thomas bộ dáng điên cuồng bên trong thomas mới vừa hình thành miệng cùng cúng họng liền dùng thanh âm khàn khàn hô to người là giết không chết ta thiên không kỵ sĩ đoàn bạc thuế ta tốt nghĩ hiểu rõ một chút không có để ý đối phương điên cuồng gà ghét kẻn trong mắt lập l ò màu làm nhạt lưu quang loại này mặt ngoài trên tựa hồ cực kỳ nhanh trong tái sinh nhưng trên thực tế là người đưa ngươi chân thực thân thể ẩn giấu ở đặc thù nào đó trong không gian đi nếu như ta không đem ngươi chân chính thân thể giết chết cho dù đưa ngươi cái này cụ t h ế thân đốt thành cho cũng sẽ không có tác dụng thật giống như là trong gương hình chiếu chẳng trách ngươi có thể lấy từ l i ệ p sát bộ đ ổ i bắt bên trong trốn ra được tựa hồ không nghĩ tới k ẻ n sẽ nói ra chính mình bất tử c h i thân bí mật nguyên bản còn ở tê gọi tô mát s ữ n g s ờ lập tức lộ ra một nụ cười khinh bỉ k a k a coi như ngươi biết thì thế nào ngươi là không giết chết được ta coi như ngươi đem ta tóm lại ta cũng có thể lấy trốn ra được không bằng chúng ta làm cái giao dịch nếu như ngươi thả ta ta liền đem cái này sẽ nảy gì ẩn đại nhân ban cho cho ta bí pháp dạy cho ngươi thế nào nghe được đối phương nói ra điều kiện kèn lắc đầu nói không không không ta nhậm chức nhiệm vụ nói rất rõ ràng chỉ có đưa ngươi giết chết mới có thể hoàn toàn hoàn thành hơn nữa ta cũng đã tìm tới giết chết ngươi phương pháp ngươi nói cái gì ngốc nói ta là không chết hắn vẫn chưa nói hết liền cảm giác rơi chân đột nhiên bay lên một luồng ngọn lửa màu xanh đen ngọn lửa thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nhưng cũng phảng phất có đặc thù lực lượng giống như đem hắn chậm rãi nuốt chừng bất kể là thân thể vẫn là linh hồn nhìn dưới chân sáng lên màu vàng triệu hoang trận kèn giọng nói bình tĩnh nói tuy rằng ta không thể giết chết thân thể của ngươi b ấ t quá hiến tế rơi linh hồn của ngươi hẳn là đầy đủ không ngươi không thể như vậy tựa hồ cũng cảm ứng được linh hồn bên trong biến hóa thomas đột nhiên thay đổi vừa nãy cuồng loạn điên cuồng vẻ mặt cầu xin lên ta còn có lý tưởng còn chưa hoàn thành không tiếng nói ở hiến tế hỏa diễm thiêu đốt xuống càng ngày càng nhỏ cho đến hóa thành một bãi màu trắng bột phấn tung bày trên không trung đây là sàng lọc không hợp cách sau kết quả nói cách khác đơn thuần vô sư linh hồn hoặc là thân thể là không có hiến tế tư cách có chút đáng tiếc nhìn chu vi tung bay bột màu trắng kèn trong lòng hơi động đem trên mặt đất lượng lớn xúc tu giải t á n triệu h á n sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng ma sát phía dưới hoàng kim chi nhãn huy chương a rèn đại nhân n g ư ơ i cha nhìn một chút thomas ngọn lửa sinh mệnh hẳn là đã tắt đi rất nhanh a rèn tiếng nói từ huy chương bên trong chuyển đến không sai vừa nay đã tắt cuối cùng hơi thở của ngươi cũng chuyển tới chúc mừng ngươi hoàn thành nhậm chức nhiệm vụ nghe huy chương bên trong trả lời kèn lộ ra vẻ mỉm cười nói vậy ta hiện tại có thể đi trở về chương hai trăm ba mươi mốt kết thúc hai đương nhiên có thể được rồi ta rõ ràng nói xong huy chương tự động yên tĩnh lại kèn thu hồi huy chương quét mắt khắp nơi vừa bộn u rừng đao phóng theo vươn tay ra tay nhẹ nhàng một c h i ề u khoảng chừng sau năm phút một con cực lớn màu trắng chim bay chậm rãi từ giữa bầu trời lại đây nhảy lên chim lưng kèn lập tức hướng thẳng đến tổng bộ bay đi mà ở hắn rời đi trong chốc lát cái kia vẫn quan sát bên trong vụ sư áo bào trắng chậm rãi từ đàng xa bay đến hắn n g ẩ n g đầu xa xa nhìn đã biến thành một cái bé nhỏ điểm đẹn kèn đợi đến hoàn toàn không nhìn thấy sau hắn lúc này mới mặt sắc mặt có chút khói nhìn quét chu vi chiến đấu mặc dù đã kết thúc nhưng trong không khí như trước lưu lại một luồng nồng nặc mục nát buồn nôn mùi tối h cùng với một loại làm hắn khiếp đảm k h í tức đây là cấp một vu sư thực lực làm sao có khả năng lần này mật vụ bộ nhậm chức đẳng cấp tiêu chuẩn hết sức rõ ràng chỉ yêu cầu cấp một vu sư thế nhưng từ trung banh cảnh tượng đến xem cho dù nói là cấp ba vu sư cũng không ai không thể tin được lẽ nào cái này kỳ thực còn có cái gì ẩn tình ngay khi hắn trong lúc suy tư nguyên bản thomas chết đi cho tàn chức đột nhiên chấn động không hề có điểm báo trước một vết nước x ẹ t một tiếng trực tiếp nước ra trong vết nước hai tên ăn mặc màu bạc khôi giáp sau lưng cắm vào một đôi kim trúc cánh chim cao to bóng người đi ra vết nứt cái này hai tên bóng người trên đầu mũ giáp là một cái hình tam giác đen nhánh hoa văn mới vừa vừa đi ra khỏi vết nứt liền trực tiếp tập trung tên này hoàng kim chi nhãn vu sư một người trong đó t r ầ m rãi rút ra bên hông kim trúc t r ư ờ n g kiếm tiếng nói lạnh leo chất vấn tiểu tử là ngươi đem thomas giết chết bất quá đối với đ ố i phương chất vấn cái này vu sư không có trả lời ngay mà là trên giới đánh giá hai người trang phục biểu hiện chậm rãi trở nên nghiêm nghị lên các ngươi là thiên không kỵ sĩ đoàn sau hai giờ trở lại tổng bộ k ẻ n không có lựa chọn trở lại chính mình nơi ở mà là đi tới liệp sát bộ lúc này bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân liệp sát bộ bên trong cũng chẳng có bao nhiêu người xuyên qua một cái hành lang thật dài rất nhanh hắn liền tới đến một gian cửa gỗ trước tung tung tùng lanh lảnh tiếng gõ cửa sau ạ rẽn tiếng nói liền từ cửa sau chuyển đến mời đến được đến cho phép k ẻ n chậm rãi đẩy cửa ra đi vào một đầu mái tóc dài màu trắng ạ rẽn lúc này ngồi ở bàn học mặt sau đang túi đầu viết cái gì tựa hồ cảm ứng được k ẻ n đến hắn không ngẩng đầu nói ngươi ngồi trước một lúc chờ chút là tốt rồi được rồi k e n đi đến phòng s o f a bên trong vừa mới ngồi xuống bên cạnh trên bàn thấp màu trắng ấm trà liền tự động đem nước trà rót vào trong ly đây là ta từ phương bắc cánh đồng tuyết nơi đó mang đến đặc sản người nếm thử nhìn trôi nổi ở trước chân cốc uống trà k e n không có chối từ nhận lấy nhẹ nhàng nhấp một miếng nhất thời một luồng trong veo sảng khoái mùi vị tràn ngập đầu lưới không sai uống rất ngon đúng không ta cũng cảm thấy như vậy tựa hồ viết song ạ rẻn thả xuống trong tay bút lông chim nhẹ nhàng vô vô tay cái kia giấy bằng da dê liền trực tiếp giấy lên ngọn lửa màu đỏ sậm hóa thứ à tàn biến mất ở trước mặt hai người. Làm n biến người. xong những h cho hai h trước mất mặt t ở này sau, Azen lúc này mới ngẩn đầu lên n sau, đầu lúc cười mới mỉm hai ì n kèn. Lần thứ h chúc mừng ngươi mật vụ bộ thứ ba đội đội trưởng kèn vitor ha ha ta cũng chỉ là may mắn mà thôi kèn khiêm tốn nói không cần nói như vậy a den mang theo thâm ý nụ cười nói thomas thực lực ta là phi thường rõ ràng ngươi có thể đem hắn giết chết nói rõ ngươi đã tiếp xúc được cấp độ càng sâu lực lượng thoạt nhìn ngươi ở h u ảnh chi tháp thu hoạch so với ta tưởng tượng bên trong nhiều hơn chút đối với a den lời nói kèn chỉ là mặt mỉm cười cũng không hề nói gì mà ạ d ẹ n tựa hồ cũng không có ý định ở cái đề tài này trên nói thêm cái gì nói tiếp tốt không nói những thứ này nếu ngươi đã hoàn thành nhậm chức nhiệm vụ trưởng lão viện b ê n k i a tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi phân phát tương quan phúc lợi tuy rằng trước hệ n ộ t khả năng từng nói với ngươi một ít mật vụ bộ sự tình bất quá dựa theo quy định ta vẫn là cần cho ngươi chính thức giới thiệu sau ngươi khu vực trách nhiệm cùng sự tình chương hai trăm ba mươi hai chiến tranh mở đầu một tiêu diệt kèn hơi m e o mắt lại như có điều suy nghĩ nói đây là chiến tranh đi thiên không kỵ sĩ đoàn tổng bộ là ở thiên không trí hải chỗ đó là người chim tộc cùng với cái khác phi hành chủng tộc lãnh địa tổng thể thực lực tuy rằng không sánh được hoàng kim chi nhãn nhưng cũng cách biệt sẽ không quá nhiều hơn nữa còn có thiên nhiên địa lý ưu thế một khi chiến tranh bộ thân sinh thông qua cũng không phải đơn thuần phái mấy c h i đội ngũ liền có thể chấm dứt thậm chí hoàng kim chi nhãn vận dụng mấy cái chiến lược cấp vũ trận đều có khả năng đối với k e n lời nói a rèn không có phủ nhận mà là mỉm cười nói người biết là tốt rồi bất qua chuyện này một bên mấy vị kia còn đang do dự ở trong dù sao một cái xử lý không tốt rất có thể sẽ bị những nhân tố khác liên quan tới tạo thành t ổ n thất lớn hơn nghe được ạ rèn phân tích kèn lý giải gật g ủ hắn cũng biết hoàng kim chi nhã ngoại trừ thiên không kỵ sĩ đoàn ở ngoài còn có như là dưới nền đất chủng tộc hoặc là cái khác thiên nhiên uy hiếp tồn tại tốt không nói những thứ này ạ rèn bình tĩnh nói mật vụ bộ chuyện ta đã toàn bộ nói cho ngươi tương quan chương trình phía ta bên này đã giúp ngươi giải quyết đón lấy cụ thể thao tác chính ngươi quyết định là tốt rồi nghe đến nơi này kèn đứng lên hơi hành lệ cung kính nói để ngài nhọc lòng ừng ạ rèn gật g ủ ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn hắn trầm giọng nói kèn tiềm lực của ngươi rất lớn tương lai đường cũng rất dài nếu như ngươi có thời gian tới nói thời gian rảnh đến xem xuống ẹ n đi tựa hồ không nghĩ tới hắn đối với nói ra câu nói này kèn s ư n g sở bất quá lập tức cũng gật gù nhẹ g i ọ n g nói ta hiểu rồi không nói gì ạ rèn k h o á t tay áo một cái kèn lần thứ hai thi lễ một cái sau liền rời khỏi ạ rèn gián phòng đi r a liệp sắt bộ kèn quét mắt chu vi y ê n tỉnh ôn hòa hoàng kim chi nhãn toàn bộ dừng một chút sau đó liền hướng về nơi ở của chính mình đi tới mấy ngày kế tiếp bên trong theo mật vụ bộ chính thức bổ nhiệm thông báo đi xuống hầu như ba bốn ngày thì sẽ có trôn tránh người hoặc là thiên không kỵ sĩ đoàn gian tế xuất hiện cho tới kèn trước mắt ngoại trừ mỗi ngày cố định minh tưởng thời gian ở ngoài những thời gian khác đều theo đội ngũ ở tổng bộ quanh thân vòng tới vòng lui đuổi bắt tù nhân chống chạy hơn nữa không biết là không phải là bởi vì thiên không kỵ sĩ đoàn ảnh hưởng vẫn tùy thời ẩn nút dưới nền đất chủng tộc gần đây cũng có loại nóng lòng muốn thử khuynh ê ư ớ n g nửa tháng sau vị tại thế giới mẫu thụ bắc bộ bàn nha nơi nhang nhị khắp nơi tảng đá trong rừng ba con thân hình khổng lồ thạch cự nhân chính mở ra miệng rộng phát ra không hề có một tiếng động dích ảo mà ở ba cái thạch cự nhân bốn phía bốn tên mặc áo b à o đen mang mặt nạ vô sư chính hơi giơ hai tay lớn tiếng đọc lên dài dòng chú ngữ từng luồng từng luồng đỏ như màu máu sương mù từ mặt đất thẩm t ấ u ra hóa thành từng căn thô to dây khóa đem ba con căn cái này đỏ như màu máu dây khóa ngoại trừ ràng buộc tựa hồ có ăn mòn tác dụng t ừ n g trận khói xanh không ngừng mà từ trên người cự nhân nô ra vẻ mặt nhìn bị phụ trận nuốt lại ba con cự nhân k ẹ n trong lòng hơi đ ộ n g ở hắn bên chân một cái cực lớn màu vàng nhạt triệu hoán trận nhất thời hiện hiện ra mà ở triệu hoán trận ra trong nháy mắt một luồng nồng nặc nóng dực khí tức liền đột nhiên từ trong trận phun trào ra bất quá không đợi bà ạ tỏ toàn bộ hiện hiện ra k ẹ n đột nhiên đưa tay trộm một cái một luồng vô hình sức hút nhất thời đem luồng hơi thở này cho lấy ra hội tụ ở lòng bàn tay ngăn ngắn mấy giây trong tay hắn liền hình thành một cái cực lớn dung nham cầu cầu trên thân tre kín vết nước màu vàng nhạt t ừ n g trận nóng rực sóng khí từ trong vết nước xì ra để không khí bốn phía cũng vì đó vàng mèo hay là cảm ứng được kèn trong tay mãnh liệt uy hiếp cái kia nguyên bản bị c h ó i lao ba cái thạch cự nhân lại đột nhiên kịch liệt dây r ộ i lên toàn bộ đại địa thỉnh t h o á n g phát ra ầm ầm tiếng vang từng đạo từng đạo sâu sắc vết dạn nước không ngừng mà lan tràn đi ra đối diện cái này vông lòng dãy chết kèn đưa tay nhẹ nhàng ném đi trong tay to lớn dung nham cầu trực tiếp ầm ầm hướng về ba con cự nhân đập tới ầm một tiếng vang thật lớn Cung tung tóe đi ra dung nham đem bốn phía bãi đá nướng thành lưu ly thủy tinh thể mà ở ba con cự nhân vị trí trực tiếp hình thành rồi một cái cực lớn hô sâu không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu tồn tại vết tích phất phất tay xua tan t á n tràn ra tới mùi lưu hoàng ở kèn tiếp theo giải tán bà ạ tỏ triệu hoán trận trong lúc cái kia bốn tên áo bào đen vũ sư cũng cấp tốc hướng hắn đi tới một tên trong đó xem vóc người tựa hồ là nữ tính vũ sư tiến lên một bước giọng nói cung kính nói đệ tam đại nhân ừng ậ t g ù tương tự mang mặt nạ kèn quét mắt cái khác bà tên vũ sư nói gần nhất ngoại trừ gờ ùn người đá xuất hiện có chút nhiều lần ở ngoài cái khác dưới nền đất trùng tộc tình huống đây nghe được kèn hỏi g i tên đia nữ v u lập tức trở về nói bầm đại nhân ngày hôm trước buổi trưa dưới nền đất hôi hải nhân ở rừng rậm thiên châm bên kia phát động một lần khủng bố tập kích đem evelyn ra tộc tinh quán g cướp sạch hết sạch mà ở c h ấ n lạc truy thì lại phát hiện tà nha nhân lưu lại dấu hiệu đó là hai tên vu sư học đồ chóc ra sau ra người diều tựa h ồ dùng cho triệu hoán dưới nền đất ác ma dị tộc tà ác nghi thức hôi hải nhân không phải nhiều vấn đề lớn tà nha nhân tới nói liền hơi rắc rối, rối. lập tức lên tiếng nói ngươi tiếp tục lưu ý này sự kiện nếu như thật sự có phát hiện tài nha nhân không muốn vọng động lập tức báo cáo cho ta hoặc là huyết thạch ta đoạn thời gian gần đây đều ở chung quanh đây dừng lại huyết thạch là đội thứ ba thực lực chỉ đứng sau hắn một tên cường h á n v u sư trước là e n ộ t trợ thủ hiện tại thuộc về đội phó t r ư ớ c nhận được mệnh lệnh này nữ vu t ú i đầu nói là đại nhân tốt thời gian của ta đến kèn lấy ra hoàng kim chi nhãn huy trương liếc nhìn nói bây giờ giải tán đi nói hắn trực tiếp đông dương bay lên đến hướng về phía tây phương hướng nhanh chóng bay đi mà cái khác bốn tên vu sư nhìn thấy k è n rời đi cũng đều cấp tốc biến mất ở tại chỗ vừa bay k è n vừa nhẹ nhàng gố n é o áo bào đen trên cao nhất một cái cúc áo lập tức một trận gợn sóng l o e qua hắn nguyên bản trường b à o màu đen nhất thời biến thành liệp sát bộ màu trắng trên đầu mặt nạ cũng hóa thành một đoàn khói đen chậm rãi tiêu tan nguyên bản dưới nền đất chủng tộc loại này loại hình sự tình hẳn là thuộc về liệp sát bộ hoặc là địa phương tất cả phòng vệ bộ ngành bất quá bởi vì gần nhất thiên không kỵ sĩ đoàn duyên cớ hoàng kim chi nhãn nhân viên chiến đấu đ ạ i đại giảm bớt vì lẽ đó không thể không nhường nguyên bản nằm ở bí ẩn bộ ngành m đối với cái này kẻ n tuy rằng cảm giác thấy hơi bận rộn bất quá bởi vì ở săn g i ế t sau khi cũng có thể thuận tiện thu thập linh hồn vì lẽ đó cũng không có cái gì bất mãn địa phương thế r ư c i nhưng t r a n mở đầu、2. Thế h n dù cho như vậy theo những thứ này sự kiện càng ngày càng nhiều cho đến bây giờ thậm chí đã mơ hồ có chút ảnh hưởng hắn minh tưởng tiến độ cái này liền không thể không nhường kẻ nghĩ n muốn làm ra một ít nhất lao vinh giật quyết định dù sao lấy thực lực bây giờ của hắn trực tiếp đem xúc tu cho gọi ra đến rất lớn trình độ liền có thể giải quyết trước mắt tất cả khó khăn bất quá bởi vì phần lớn dưới nền đất t r ù n g tộc đặc tính trừ phi chúng nó cùng nhau chạy đến mặt đất không phải vậy căn bản không thể hoàn toàn giải quyết đi vừa suy tư giải quyết những thứ này việc vặt tốt nhất phương án k ẹ n vừa hướng về liệp sát bộ lâm thời đóng quân khu vực bay đi nửa giờ sau mấy chục đỉnh hình tròn l ê u vải k ẹ n thân hình chậm rãi hạ xuống mà hắn hạ xuống lúc vừa vặn nhìn thấy ba bốn tên vu sư chính thảo luận cái gì sắp mặt đều có vẻ nghiêm túc dị thường không biết phát sinh cái gì xem đến nơi này kẹt lặng lẽ đi tới một tên vu sư sau lưng vô vô vai hiếu kỳ nói Cúc, các ngươi đang nói cái gì đột nhiên nghe được sau l ư n g tiếng nói tên kia gọi cúc vô sư thân hình đột nhiên một cái giật mình sau đó quay đầu nói là người a k ẹ n vừa n ã y h n đội trưởng nhận được tổng bộ tin tức nói thiên không kỵ sĩ đoàn trưa hôm nay lúc ở rừng mê vụ phóng r a đại quy mô độc vân thuật tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng hiện ở khu vực này đã hoàn toàn bị phong tỏa rừng mê vụ nghe được danh từ này k ẹ n hơi xứng sở tùy tiện nói là học viện đệ tổ nơi cái kia rừng mê vụ không sai cúc s á c mặt trầm trọng nói theo thống kê học viện đệ tổ một nửa học đô đều chịu đến độc vân thuận độc tố công kích tuy rằng trải qua cấp cứu nhưng ít ra có năm mươi tên học đồ hoàn toàn đánh mất người làm phép tố chiết trong đó còn có mấy vị vẫn là một vài đại nhân vật hậu bối trần mặc nghe cúc tự thuật kèn trợt nhớ tới trước ở ạ rèn văn phòng được đến tin tức hắn dừng một chút mới mở miệng nói cái kia thượng tầng trước mắt kế hoạch là cái gì nên phát động chiến tranh đi cúc không xác định nói nghe nói chiến tranh bộ người gần đây đã bắt đầu trù bị vật tư phân tán ở quanh thân chiến tranh tàu khí cầu cũng đã tập kết phải không kèn tật cù ta rõ ràng trước chiến tranh bộ xin chỉ là lén lút cũng không có công bố ra nhưng hiện tại thân là bình thường vu sư cúc đều biết như vậy nghĩ đến chiến tranh đã trở thành chắc chắn mà căn cứ thế cục trước mắt ngoại trừ chiến tranh bộ ở ngoài nghĩ đến liệp sát bộ hoặc là phụ ma bộ một ít nhân viên chiến đấu khẳng định cũng sẽ cùng nhau hành động dù sao lần này tập kích học viện sự kiện bất luận ở chỗ nào cái nào thế giới tới nói đều là một cái chuyện không thể tha thứ nay cùng thiên không kỵ sĩ đoàn trước đây phát động các loại khủng bố tập kích tính chất hoàn toàn khác nhau đương nhiên nếu như phát động chiến tranh đối với hiện tại kẻn tới nói cũng không phải một việc xấu bởi vì hoán linh tinh túy nguyên nhân tuy rằng chỉ còn dư lại cái cuối cùng nhưng cần đoán linh số lượng cũng là dị thường khổng lồ mà chiến trường nhưng là thu thập á n linh chỗ tốt nhất bất quá ngay khi toàn bộ hoàng kim chi nhắn đều đang vì đón lấy chiến tranh làm chuẩn bị thì cũng đang suy nghĩ đón lấy làm thế nào k ẹ n lại đột nhiên thu đến một cái đến từ ạ r n đặc thù tin tức k ẹ n đêm nay có cái đặc thù hành động cần ngươi phối hợp một thoáng là liên quan tới sở tơ đại nhân chúng ta hoài nghi hắn đã bị thiên không kỵ sĩ đoàn người xối r ụ c cũng đem một ít trọng yếu tình báo tin tức tiết lộ cho thiên không kỵ sĩ đoàn trưởng lão viện đã phát súng bắt quả tăng lệnh ngoại trừ sở tơ đại nhân ở ngoài còn có hắn cái khác vài tên tâm phúc cũng cần tiến hành bắt mà ngươi muốn phụ trách chính là s a m s o n chờ sau đó ta liền đem cụ thể truyền tin cho ngươi tin tức là thông qua phương pháp đặc thù truyền đưa tới ở k ẹ n giải thích sau liền tự động tiêu tan mà ở tin tức này truyền tới trong chốc lát một tấm giấy bằng da dê thì lại đột nhiên xuất hiện ở k ẹ n trong tay phía trên là liên quan tới s a m s o n một ít tư liệu cùng với b u ổ i tối kế hoạch hành động nhìn phía trên nội dung k ẹ n vẻ mặt dần dần nghiêm nghị lên căn cứ hắn hiểu biết tư liệu sợ t h là phụ ma bộ bộ trưởng có thể tính là hoàng kim chi nhãn rất nhiều cao tầng một trong bản thân vô sư cấp bậc đã đạt đến cấp bốn có thể được xưng là đại vô sư mà dưới tay hắn vài tên tâm phúc thấp nhất cũng thuộc về cấp hai cũng chính là t r ư ớ c thomas t ầ n g thứ bất quá đối với thực lực k ẹ n cũng không để ý hắn lưu ý chính là sợ tở thân phận không nghĩ tới thiên không kỵ sĩ đoàn đã đem bàn tay đến hoàng kim chi nhãn cao t ầ n g sao hắn nhớ lại lúc t r ư ớ c thomas cái kia điên cuồng vẻ mặt càng ngày càng cảm giác không đúng chẳng lẽ không là tẩy não sao trước hắn nguyên bản suy đoán là thiên không kỵ sĩ đoàn đối với vô sư tiến hành tẩy não đem bọn họ lý niệm thông qua phương pháp đặc thủ chồng vào đến vô sư trong đầu thế nhưng hiện tại k ẻ n không hiểu đến cùng là phương pháp gì có thể đi tẩy não một tên cấp bốn vũ sư phải biết cấp bốn đại vu trước tiên không nói bản thân hắn bởi vì khổng lồ tinh thần mà tự nhiên sản sinh tinh thần cái d à y chỉ là các loại không giống trường lực phòng hộ liền nhiều đến mấy chục tầng nói như vậy chỉ cần cấp bốn v ũ sư không chủ động triệt rơi tự thân phòng ngự không phải vậy căn bản không có bất kỳ phương pháp nào có thể lấy đánh l é n đến hắn ta nhớ tới thiên không kỵ sĩ đoàn lý niệm là lấy phục hưng cổ đại vu sư vinh quang chuyển đến hiện đại vu thuật năng lượng ô nhiễm một cái chính phái tổ chức Ở t sư, sư tổ chức không chỉ có là hoàng kim chi nhãn kazim lục ấm thủ đô tinh hồng bảo lũy cũng đều nhận được thiên không kỵ sĩ đoàn tập kích lẽ nào bọn họ cũng đem xúc tu đưa đến cái khác mấy cái vu sư trong tổ chức nếu là như vậy như vậy liền phi thường đáng sợ nghĩ đến cái này kẻn định quyết t r ư ớ chính đem đoán cái c nói này suy o vào đoán đoàn ạ dẹn, ngừa nhất. Không này như thiên không toàn để đổ thể vậy, vậy là phải khi thật thậm h lấy một trực tiếp có thể lấy lật kỵ cái cái Kazim, suy bộ có có c sự, sĩ lẽ đem thế giới mâu thế thụ giới quy ô n Chính g chi hải. đ a n g tại k ẻ n đem tin tức này thông qua bí pháp báo cho hạ g h n lúc một bên khác một chỗ tầm mắt trong căn phòng mờ tối một cái thân hình khổng lồ vô sư áo bào trắng chính ngồi ngay ngắn ở một cái cao trên bóng lưng ánh mắt âm trầm nhìn người đối diện mà ở vu sư áo bào trắng đối diện một tên ăn mặc màu đỏ khôi giáp sau lưng cắm vào hai đôi kim trúc cánh bóng người cao lớn chính đồng dạng thâm trầm nhìn đối phương sợ thơ đại nhân n g ư ơ i tình cảnh bây giờ tin tưởng ngươi đã toàn bộ biết rồi như vậy ngươi đón lấy là thế nào nghĩ tới là lựa chọn quy thuật vẫn là lựa chọn tử vong đại thế phía dưới không người nào có thể tránh được trừng phạt coi như là ngươi lên mặt vị k i a cái k i a như thế chương hai trăm ba mươi b ố mai p h ủ c một hoover ngươi sai rồi sợ thơ nhìn trước mặt chính mình đã từng là trợ thủ âm trầm dưới ánh mắt mơ hồ hiện ra nhàn nhạt đau xót thiên không kỵ sĩ đoàn lý niệm trải qua nhiều năm như vậy đã vật mẹo cái thời đại này là mới v u sư thời đại p h ú c hưng kết quả chỉ là đem thế giới này một lần nữa đẩy hướng về đã từng nguyên thủy ngu n ộ i vực sâu nghe sở tờ lời nói a n mặc huyết hồng khôi giáp hủ vở dữ môi nói như vậy sự lựa chọn của ngươi là phản kháng sao như vậy tới nói dừng một chút hắn chầm dai rút ra bên hông trường kiếm màu bạc ẩn giấu đi màu đỏ mũ giáp dưới môi miết miết lộ ra một k i a lạnh leo tàn k h ố c nụ cười vậy thì mời ngươi đi chết đi đang khi nói chuyện cả ngươi hắn xì một tiếng biến mất ở tại chỗ sau một khắc sở thờ trong mắt l ó e ra một tia vẻ lạnh lùng quanh người hắn ẩm ẩm bùng nổ ra cường hãn v ậ n vẹo bình phong đón lấy tảng lớn tảng lớn lít nha lít nhít vết dạn nước từ chung quanh lan tràn đi ra liệp sát bộ lâm thời đóng quân nơi đóng quân kèn mặt không hề cảm xúc xem trong tay giấy bằng da dê người cái này suy đoán phi thường có giá trị tham khảo chúng ta sẽ bắt tay điều tra trên giấy da dê chữ viết l ó e lên liền qua sau đó toàn bộ giấy bằng da dê cũng hóa thành một đống cho tàn biến mất ở trong tay hắn tiện tay tản ra trong tay cho tàn kèn quét mắt hoàn toàn yên tính nơi đóng quân trong lòng không ngừng mà suy tư thiên không kỵ sĩ đoàn nhiều lần phát động khủng bố tập kích hơn nữa không chỉ hạn chế ở hoàng kim chi nhãn ca d i m những khu vực khác cũng đều gặp phải tương tự tập kích đến cùng là có mục đích gì đây châm ngâm xuống hãn t ử bên hông lấy ra một tấm đồng dạng giấy bằng da dê lấy lực lượng tinh thần ở phía trên nhanh c h ó n g viết chỉ chốc lát sau giấy bằng da dê tự động hóa thành một đống l ử a diễm tiêu tan hiện tại thứ ba tiểu đội mấy vị đội viên đã thông báo mặc kệ như thế nào buổi tối bắt hành động là nhất định phải hoàn thành thân là cấp bốn vu sư sở tờ tự có đảng cấp tương đương mật vụ bộ vu sư đối phó hắn phải đối mặt chính là samson nhưng là một tên cấp hai đỉnh cao v ụ sư bất quá căn cứ hạ rẽn dành cho tư liệu samson cũng không phải đơn thuần v ụ sư đang lựa chọn người làm phép con đường này trước hắn vẫn là một tên thâm niên xâm lâm liệt thủ hơn nữa nhiều lần tham gia đối kháng lòng đất chủng tộc chiến tranh thực lực vô cùng mạnh mẽ nếu như không phải là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân samson ở tiến vào hoàng kim chi nhãn lúc kỳ thực càng hẳn là trực tiếp điều phối đến l i ệ p sát bộ hoặc là chiến tranh bộ mấy cái chiến đấu bộ ngành có người nói samson bản thân cũng là chú pháp hệ vũ sư thêm vào có xâm lâm liệt thủ năng lực đặc thù lời nói như vậy khả năng có chút vướng tay chân a dù sao chiến đấu hình vu sư cùng không phải chiến đấu vu sư cho dù cấp bậc như thế nhưng thực lực t r ê n lệch cũng không phải một chút thầm nghĩ buổi tối hành động ken dừng một chút liền hướng về cách đó không xa rừng cây đi tới buổi tối đen tối trời đêm xuống một con màu đen cự ứng chính lạng yên vô tức ở trên bầu trời phi hành bên trong buổi tối gió lạnh thổi phất ở trên người mọi người nhấc lên áo b ả o đen g ó p áo đêm nay không có mặt trăng chỉ có từng điểm từng điểm ánh sao thỉnh thoảng lập đ ỏ mặt đất là bàn nha nơi nhẳng nhị khắp nơi bãi đá vụn mơ hồ có thể lấy nghe được như có như không thê lương tiếng thú gạo hắc ưng ở trên trời bay khoảng chừng mười phút liền cấp tốc hạ thấp phi hành độ cao cuối cùng hạ xuống ở một chỗ thấp bé trên sườn núi lúc này trên sườn núi đã đứng bốn tên ăn mặc trường bảo màu đen bóng người đợi đến hắc ưng hạ xuống một tên áo bảo đen v u sư lập tức nhảy xuống lưng chìm ừ n g bước nhanh đi tới cầm đầu kẽn trước mặt cung kính nói thứ ba đại nhân mục tiêu đã xuất hiện huyết thạch đại nhân chính đem hắn hấp dẫn đến bên này dự tính ở sau hai mươi phút là có thể đến nơi này rất tốt khổ n g ư liết mắt báo cáo người kia kèn sau đó quay đầu hướng về sau lưng một tên vu sư trầm giọng nói ảo cảnh p h ù trận cùng tinh thần q u ấ y dày p h ù trận cũng chuẩn bị tốt rồi đi có thể lấy duy trì thời gian bao lâu chuẩn bị kỹ càng đại nhân tên kia vu sư t ú i đầu nói lần này hẳn là có thể lấy duy trì chừng nửa canh giờ cái kia đầy đủ kèn đ ặ t củ mọi người hẩn giấu đi đi mục tiêu của lần này thực lực rất mạnh nếu như cảm giác không đúng trực tiếp thoát ly chiến đấu khu vực vâng được đến đáp lại ngoại trừ kèn ở ngoài năm tên vu sư lập tức vặn vẹo xuống áo bào đen trên thứ hai q u ố cáo nhất thời mấy người thân hình mơ hồ lên chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn biến mất không gặp cảm thụ liền khí tức cũng hoàn toàn ẩn giấu đi đội viên kẻ suy nghĩ một chút đem một cái cầu đen ném đến dưới chân sau đó thân hình của hắn cũng cấp tốc mơ hồ cũng trở nên trong suốt lên trong lúc nhất thời toàn bộ sườn núi hoàn toàn không có bóng người có vẻ yên tĩnh cực kỳ thời gian từng giây từng phút trôi qua khoảng chừng sau hai mươi phút ở khoảng cách sườn núi chỗ không xa một tên cưới một con cự lang áo bào đen vu sư chính lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này chạy tới áo bào đen vu sư trên người là điểm, điểm tươi đẹp màu đỏ cả người thoạt nhìn chật vật cực kỳ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời đêm tựa hồ tại tránh né cái gì cự lang tựa hồ cũng bị thương tuy rằng tốc độ cực nhanh nhưng phải chân sau tình cờ co giật một thoáng có loại lúc nào cũng có thể ngã xuống cảm giác khi cự lang nghĩ muốn phóng qua cái kia thấp bé sườn núi thì một vệt nhàn nhạt hát quang đông nhiên lấp loe xuống nguyên bản tốc độ cực nhanh cự lang đột nhiên gào lên t h ế thảm kể cả trên lưng áo bào đen vu sư ở một tiếng trực tiếp lăn lộn rơi trên mặt đất đáng chết ngã xuống đất áo bào đen vu sư cấp tốc bò lên liếp nhìn hoàn toàn không có khí tức cự lang trong mắt đông nhiên lóe qua một tia hung tàn mà ngay khi hắn mới vừa dừng lại trong chốc lát nguyên bản yên tĩnh dị thường bầu trời đột nhiên sáng lên tảng lớn điểm trắng nhỏ bé dày đ ặ c c o n l o n g tiếng bên trong một đám lớn cánh dài phi nhãn trực tiếp từ giữa bầu trời nhào đi phi nhãn độc nhãn bên trong thỉnh thoảng bắn ra từng đạo từng đạo màu trắng tia sáng đánh ở vô số phi nhãn mặt sau một tên mặc áo bào trắng trường bảo tướng mạo nham hiểm nam vu chính thần sắc phẫn nộ điên cuồng nhìn đối phương hắn vừa niệm chú vừa khống chế phi nhãn đem áo bào đen bào quanh vây nốt tiểu tử lại trốn a ngươi không phải rất lợi hại sao còn muốn hiện giết tại ta. Ta lập i ngươi ề n để c tức áo bảo trắng nam vu đưa tay bắn ra trường thương đột nhiên lôi kéo một tia ô quang trong phút chóc hướng về áo bảo đen, đen, đen trên người thì nguyên bản ngưng tụ áo bảo đen nhất thời phản phát hư huyễn giống như hóa thành một đoàn xương khói hoàn toàn tiêu tan hạ nhìn tiêu tan áo bảo đen cái kia vu sư áo bào trắng khẽ to mày đáy lòng mơ hồ bay lên một tia không đúng chỉ là hắn còn không đến cùng làm ra cái gì đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác thân thể của chính mình đột nhiên c h ì m xuống lập tức nguyên bản sinh động dị thường tinh thần đột nhiên trở nên khô khốc lên cùng thời khắc đó toàn bộ sườn núi đột nhiên sáng lên một trận tia sáng trói mắt hào quang xuống ở vào phụ trận trung ương vu sư áo bào trắng hai mắt lập tức liền tan giã trong mắt phảng phất tre lên một tầng nhàn nhạt bạch quang xem đến nơi này ẩn giấu ở, ở sườn núi chu vi kẹn mấy người lập tức hiện ra thân hình động thủ ở kèn ra mệnh lệnh n a m tên vu sư đồng thời đưa tay ra mấy đạo đỏ như màu máu xương khói cấp tốc leo lên cái kia vu sư áo bào trắng trên người xương khói vặn vẹo một trận lập tức hóa thành huyết hồng sắt dây khóa đem vững vàng trói lại nguyên bản bị p h ù trận suy yếu tới trình độ nhất định vu sư áo bào trắng cả người khí tức lại hạ xuống một nửa trực tiếp rơi xuống cấp một hóa lỏng vu sư t ầ n g thứ macken thì lại từ bên hông lấy ra hai cây ốm dài màu lam gai nhọn đi thẳng tới cái kia vu sư áo bào trắng trước mặt hướng về đỉnh đầu của hắn mạnh mẽ đâm vào đi c、sì. dài nửa mét gai nhọn trực tiếp toàn bộ đi vào cũng cấp tốc tràn ngập ra màu l đem tầng tầng bao vây lấy cảm nhận được phong ấn thuật thấy hiệu quả chính khi k ẻ n nghĩ muốn đem cái thứ hai gai nhọn cũng cắm vào tương đồng vị trí lúc nguyên bản ánh mắt tan giã vu sư áo bào trắng trong mắt bỗng nhiên hiện lên hai cái lục mang tinh đồ án đ ó lấy đứng ở trước mặt k ẻ n đột nhiên cảm giác một nguồn sức mạnh từ trước mặt vu sư trên người trào ra phản phất bị một chiếc chạy như bay xe tải đục vào k ẻ n cả người trực tiếp vanh một tiếng bay ngược ra ngoài sau đó đùng một thoáng mạnh mẽn nện ở phía xa bắn lên tảng lớn bụi m ù không được hắn tranh thoát ảo cảnh mau tránh ra còn lại năm tên vu sư xem đến nơi này nhất thời thả lỏng rơi trong tay màu máu dây khóa tất cả mọi người thân hình lại cấp tốc mơ hồ lên chỉ là bọn hắn vẫn không có hoàn toàn tiến vào ẩn hình một luồng vô hình trong suốt trường lực đột nhiên ở tất cả mọi người bên người nổ tung、Xoẹt. một tràng tiếng vang trói thai từng cái từng cái cả người c u ố n quanh màu xanh p h ầ n sáng a n mặc khôi giáp cầm trường thương khổng lồ bóng người từ trường lực bên trong đi ra những bóng người này không có hai chân hạ thân là một đoàn màu xanh mông lung gió xoáy một luồng xe rách tất cả khí tức từ những bóng người này bên trong tản mát ra mà những n à y nguyên tố sinh vật mới vừa xuất hiện liền trực tiếp từng cái hướng về một tên áo bào đen vù sư vô sư vỗ tới là phong nguyên tố cự nhân huyết thạch biến sắc mặt không kịp duy trì trên người h ậ n thân hiệu quả cấp tốc vươn mình tránh thoát một tên cự nhân vỗ rết thì đưa tay đột nhiên một chảo một con đồng dạng màu xanh cự lang trực tiếp đ ô n g dưng nhảy ra ngoài cấp tốc cùng n à y cự nhân chiến đấu cùng nhau cái khác áo bào đen tuy rằng không có huyết thạch phản ứng cấp tốc nhưng cũng từng cái sử dụng vũ thuật vừa bảo đảm chính mình an toàn vừa nghĩ muốn thoát ly chiến trường bất quá bởi vì phong nguyên tố vũ thuật khẳng tính phần lớn vu thuật kích đánh vào người ngoại trừ kích khởi điểm điểm thanh quang ở ngoài cũng chẳng có bao nhiêu tính thực chất hiệu quả trên sườn núi cái kia đã tránh thoát rơi hai cái phụ trận cạm bây xem sần quét mắt vẫn như cũ hiện ra nhàn nhạt vầng sáng tàn t ạ phụ trận sau đó đột nhiên quay đầu vẻ mặt nham hiểm nhìn chu vi rơi vào khổ chiến mật vụ bộ đội viên các ngươi là ai là ai phái các ngươi tới chỉ là đối với hắn câu hỏi không có người nào trả lời mà là tất cả đều tận lực lùi lại nghĩ muốn trước tiên thoát đi bên này xem đến nơi này xem sần trên mặt đột nhiên chìm xuống không nói đúng không như vậy đều chết đi cho ta hắn nhanh chóng đọc lên một đoạn chú ngữ sau đó mở ra hai tay một đạo nhỏ bé hát quang t ừ trong tay hắn loại qua lập tức một cái kỳ dị quái đản d ư ờ n g như cung tên to lớn vũ khí cấp tốc ngưng tụ lên cung tên đủ có chiều cao hơn một người phía trên tre kín lít nha lít nhít hoa văn theo xạ l à m ỉ kéo dây cung n a m đạo đen nhánh m ũ i tên cấp tốc hình thành vô hình bên trong một đạo bén n h ọ n k h núi tên cấp tốc hình thành mật vụ bộ tất cả đội viên đột nhiên cảm giác ngực căng thẳng phản thất bị món đồ gì nhìn chằm chằm tựa như một loại cảm giác hết sức nguy hiểm sông lên đầu ngay khi xem sần sắp sửa đem năm mũi tên bắn ra lúc trên sườn núi mặt bầu trời đ ỗ n g nhiên chấn động mạnh một cái đón lấy xem sần hai bên một đạo đen nhánh vết nước tầm ẩ m mở ra sau đó ẩm một tiếng khép lại chương 236, m a i p h ủ 3. đùng m à u tím vòng bảo vệ trực tiếp tiêu tan mà ở vòng bảo vệ biến mất trong nháy mắt kèn thân hình nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời đem quanh thân phòng ngự lực t r à n g tầng tầng lớp lớp tụ tập ở trước mặt hắn chỉ là hắn còn chưa đi hai bước cái kia hình thể khổng lồ cá xấu sinh vật thân hình đột nhiên một trận vật mẹo lập tức thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng thật giống như là thổi bay khí cầu như thế càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn mãi đến tận ẩm một tiếng vang thật lớn sau cá sấu thân thể trực tiếp nổ tung mảng huyết vụ lớn tí tách lịch rơi xuống ngoại trừ kèn ở ngoài tất cả mọi người bao gồm xem sần một mặt khiếp sợ nhìn lùi lại kèn trong lúc nhất thời một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác dâng lên tất cả mọi người trong lòng con kia cá sấu quái vật chỉ là khí tức liền có tới cấp hai vu sư t ầ n g thứ thêm vào sử dụng bí pháp lực công kích có thể so với cấp ba vu sư đình phong thế nhưng bây giờ lại trực tiếp ở trước mặt mọi người tự bạo nguyên bản vẻ mặt điên cùng xem sần lúc này ngơ ngác nhìn giữa bầu trời hạ xuống m ư a máu há miệng một mặt không thể tin tưởng làm sao có khả năng cái này đây là cái gì vũ thuật ngay khi hắn xứng sở bên cạnh bà ạ to lại là trực tiếp đưa tay ra hướng về hắn ẩm ẩm vỗ xuống đừng đầy trời hồng quang lóe lên liền qua h ư ơ n g hực dung nham cũng hoàn toàn biến thành đen hồng làm lạnh sắc đã san thành bình địa sần núi bên sắc mặt hơi trắng bệnh kẹn chậm dai trôi nổi thân hình hướng về xem sần phương hướng bay qua vừa nay cái tia nổ tung mặc dù coi như mạnh mẽ nhưng cũng là không khác biện phạm vi tính công kích đây là từ ư u ảnh chi tháp canh gác đội mang về nổ tung kỹ thuật nguyên bản là dùng cho đặc thù tác chiến nhưng vừa n ã y từ trên người c o n kia cá sấu t r u y ề n đến hung bạo khí tức không thể không nhường hắn làm ra loại này lựa chọn cũng may vừa n ã y hắn cố ý thêm d à y phòng ngự l ự c trảng cũng đúng lúc rút khỏi uy lực lớn nhất trung tâm bán kính nổ tung cho nên mới chỉ được điểm ấy ảnh hưởng vững chắc xuống có chút khuấy động tinh t h ầ n lực giải tán bà ạ tỏi đồng thời kèn đưa tay ra nhẹ nhàng bắn ra nhỏ bé dày đặc đông tuyết nhất thời bao trùm nóng rực mặt đất đ e m lại một lần hạ nhiệt độ kèn kẹn ca tiếng vang bên trong kèn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. lúc này xem sần cả người ở bao bọc ở dung nham tầng bên trong ngất đi bất quá cho dù ngất quanh người hắn vẫn như cũ quanh quẩn một tầng nhàn nhạt h á c quang tự động bảo vệ không bị nhiệt độ thiêu đốt dĩ nhiên không chết sao cảm thụ sinh động sinh mệnh k h í tức kèn suy nghĩ một chút đưa tay trộm một cái nam đạo màu đỏ sậm dây khóa nhất thời đem trói lại sau đó hắn cầm trong tay còn lại cái kia băng làm gai nhọn quấn tới đối phương trên đỉnh đầu cũng lần thứ hai phóng ra mấy cái q u á i dày lực lượng tinh thần vũ thuật làm xong những thứ này sau cái khác vô cùng chật vật mật vụ bộ đội viên mới chậm rãi đi tới liếc mắt n g ư ợ c bị phong nguyên tố vết cắt huyết thạch kèn giọng nói bình tĩnh nói mấy người các ngươi đem cái tên này giao cho hạ rèn đại nhân vâng nhận được mệnh lệnh huyết thạch mấy người lập tức phóng ra vụ thuật đem xem sần từ ngưng tụ dung nham trong đá đẩy ra ngoài sau đó cho gọi ra hạ hưng đem xem sần đặt đến lưng chim ưng trên huyết thạch nhìn đứng tại chỗ không có bất luận động tác gì kèn nghi ngờ nói đại nhân ngài không muốn cùng nhau trở lại sao không được ta còn có một số việc kèn l ắ c lắc đầu nói các ngươi đi t r ư ớ đi không cần phải để ý đến ta rõ ràng nói xong huyết thạch cùng cái khác bốn tên áo bào đen vô sư lập tức vươn mình nhảy lên lưng chim ưng lập tức trực tiếp khống chế bóng đen cất cánh hướng về tổng bộ phương hướng bay đi đứng ở khắp nơi b a bộn trên sườn núi kèn nhìn kỹ dần dần biến mất ở trong màn đêm hắc ưng đợi đến hoàn toàn biến mất không thấy sau hắn từ không gian hạt châu bên trong rút ra một ống màu l a m rực tề n ổ nước lọ lẳng lặng uống lên cảm thụ lực lượng tinh thần lần thứ hai sinh động sau khi đứng lên kèn ném đến ống nghiệm trong lòng đột nhiên động một cái vô hình bên trong một đạo đen nhánh vết nước đột nhiên s a lưng hắn ầm ầm mở ra đúng không h hai cái ăn mặc màu bạc khôi giáp sau lưng cắm vào một đôi kim trúc cánh chim bóng người trực tiếp mở mị xuất hiện liên phảng phất bị món đồ gì cho đẩy ra đến như thế quả nhiên có người ở đây xoay người nhìn đột nhiên xuất hiện hai người mang mặt nạ màu đen kẻn hơi meo cặp mắt lại giọng nói lạnh lùng nói từ mới vừa rồi cảm giác liền không đúng xem sần có thể tránh thoát rơi phụ trận cạm bẫy là các ngươi hai làm đi thiên không kỵ sĩ đoàn hai vị tựa hồ không nghe thấy kèn chất vấn cái kia hai tên ăn mặc màu bạc khôi giáp bóng người vẻ mặt nghiêm túc nhìn kèn lập tức hai người không nói một lời trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông hướng hắn xông lại hai người tốc độ cực nhanh vừa di động lôi ra liên tiếp tàn ảnh bất quá đối diện loại này tốc độ không khiếp k h e n lại là đột nhiên vung ra bàn tay b á một vòng màu băng lam sóng gợn lấy hắn làm trung tâm cấp tốc quyết tán pham la bị sóng gợn chạm đến đồ vật tất cả đều ngưng kết thành từng khối từng khối màu lam bông tuyết mà tiếp xúc được băng lam sóng gợn hai tên bóng người tốc độ cũng nhất thời ngưng lại lít nha lít nhít bông tuyết lập tức ở trên người bọn họ lan tràn chỉ là Ngay khi bông khi thẩm u y ế t đem a bao i người tất t cả đều vàng vàng vàng r người người phán hai người lần thứ hai hét lớn một tiếng vừa n ã y cái kia trận màu vàng vầng sáng lần thứ hai bộ phát ra hai người sau lưng kim trúc cánh đột nhiên một tấm một bên khắc kẹn tầm nhìn đột nhiên một hoa lập tức liền cảm giác mình cả người xoay chuyển bay đến không trung thanh âm trói hai bên trong quanh người hắn phòng ngự lực chàng không biết lúc nào che kín lít nha lít nhít v ớ i rách kim quang xuống kén nhìn thấy hai người kia sau lưng kim trúc cánh giường như bốn cái sắc bén cưa điện giống như cắt chém hắn thiên phú trường lực khối lớn khối lớn nửa trong suốt kết tinh theo cắt chém nhanh chóng chóc ra cảm thụ sắp phá tan trường lực kèn biểu hiện đột nhiên lạnh lẽo một trận màu vàng nhạt triệu hoàn trận loay qua ở quanh người hắn hai bên hai tên đen nhánh kim trúc cự nhân đột ngột xuất hiện kim trúc cự nhân mới vừa ra tới liền cả người bốc cháy lên nóng rực nhiệt độ tiếp theo đưa tay đẩy một cái trực tiếp đem hai người cánh nằm lấy cái gì cánh bị tóm lấy hai người còn không phản ứng lại lập tức cầm một tiếng nện trên mặt đất một người trong đó còn muốn phản kháng một tên lính gác người máy lại là đem đầu nhắm ngay hắn Phúc! nóng rực xạ tuyến mạnh mẽ đôi ở trên mặt của đối phương người kia đầu vừa hét thảm vừa cấp tốc hóa thành câu lâu sau đó trực tiếp biến thành một đống cho tàn mà một người khác kẹt lại là đưa tay bắn ra một tia màu đỏ sậm điểm sáng nhất thời bắn tới trên người hắn quan điểm vừa tiếp xúc người kia liền lập tức lan tràn ra tảng lớn màu đỏ sậm phụ văn vững vàng đem phong ấn lại để lính gác người máy đem kim trúc cánh hòa tan thành một đống nước thép sau kèn lúc này mới đi tới trước mặt giọng nói bình tĩnh nói vừa nay cái kia đơn thuần phá giải vô thuật năng lực là cái gì t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bảy dòng một một lần là trong nháy mắt giải trừ xem sần trên người hai đạo phủ văn cảm ấy lần thứ hai lại là mới vừa giải trừ kèn phóng ra hàn băng vô thuật đối với loại này tương tự trong nháy mắt trung hòa vô thuật năng lực kèn phi thường h i ể u kỳ chỉ bất quá đối với kèn chất vấn cái kia thiên không kỵ sĩ đoàn thành viên lại là ở mới vừa kinh ngạc sau liền trầm mặt lại chỉ là người kia hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm kèn đen nhánh mặt nạ tựa hồ muốn nhìn phá sau mặt nạ kèn bộ dáng đối với kết quả như thế này kẻn cũng không có cảm giác bất ngờ hơn nữa hắn cũng không cho là đối phương chỉ là hắn thuận miệng vừa hỏi liền trả lời ngay đi ra dù sao thông qua liệp sát bộ tư liệu cùng những ngày qua tiếp xúc kẻn cũng dần dần rõ ràng thiên không kỵ sĩ đoàn cái tổ chức này điền cuồng ý chí đối với loại này hết sức cố chấp tổ chức nghĩ đến bình thường bức cung thủ đoạn là không có bất kỳ ý nghĩa gì trên giới đánh giá trên người đối phương áo giáp màu bạc kẻn đưa tay từ không gian hạt châu bên trong nắm lấy một điểm đen nhánh bất phấn tuy rằng ta không phải từ linh hệ vũ sư bất quá ta cũng nắm giữ một hai so sánh không sai từ linh hệ vũ thuật nếu ngươi không trả lời như vậy ta không thể làm gì khác hơn là như vậy đang khi nói chuyện kèn nhẹ g i ọ n nhỉ non ra một đoạn chú ngữ sau đó bàn tay nắm bột phấn nhẹ nhàng xoa một cái hô ở chú ngữ đọc lên sau đen nhánh bột phấn đột nhiên bốc cháy lên một đ o à n ngọn lửa màu xám trong ngọn lửa mơ hồ xuất hiện một tấm nữ nhân xa lạ khuôn mặt nữ nhân hai mắt là màu trắng môi lại là hoàn toàn đen x ì khoe miệng n ậ m lấy mịp cười tham lam mà lại ác độc nhìn người phía dưới tay nâng khuôn mặt này kèn không chút nghĩ n g ợ trực tiếp đem khắc ở đầu người nọ、trên. vụ đồng nhất thời gian một đống hôn độn tin tức lưu thuận bàn tay trực tiếp tiến vào k ẹ n trong đầu hai mắt liên tục lập l ò sáng ngời lưu quang ở bạo phong nhãn phân tích từng hình ảnh phá nát trí nhớ hình ảnh nhanh chóng ở k ẹ n tầm nhìn bên trong l o ạ qua tầm nhìn bên trong hắn nhìn thấy một đám lớn màu trắng biển mây bên trong từng con màu làm cá voi ở biển mây bên trong chập trùng lên xuống ở biển mây vị trí trung ương là từng tòa từng tòa trôi nổi bầu trời hòn đảo hòn đảo chu vi thỉnh t h o ả n g có thể lấy nhìn thấy sau lưng mọc da màu trắng cánh bóng người bay tới bay lui mấy người ngồi ở từng chiếp từng chiế đem màu bạc lưới ném đến trong biển mây càng là ở bắt cá đây chính là thiên không chi hải theo hình ảnh xoay một cái một tòa hùng v ĩ trong địa phủ vô số ăn mặc màu bạc khôi giáp cự nhân đứng ở đại điện hai bên những n à y cự nhân sau lưng cánh ít thì hai đôi nhiều thì mấy chục đôi mỗi người đều tỏa ra dị thường khí tức kinh khủng mà ở đại điện cuối cùng nhưng là bốn tên ăn mặc màu đỏ khôi giáp người bọn họ tựa hồ tại tranh luận cái gì tâm tình kích động dị thường d á n g vẻ một người trong đó trong tay càng là giơ một cái mọc ra hai cái vốn lượn mọc sừng quái lạ đầu há to mồn dường như răn dậy bên cạnh ba người bất quá không biết nguyên nhân gì kèn chỉ có thể nhìn thấy bọn họ há m u m lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì đây là cái gì ở hắn nghĩ hoặc hình ảnh lại là biến đổi lần này là ở một cái tương tự tế đàn to lớn hình tròn q u ò n g trường tế đàn chu vi là vô số ăn mặc màu bạc khôi r ắ á p bình thường thiên không kỵ sĩ đoàn thành viên số lượng của bọn họ nhiều vô cùng ánh mặt trời phản xạ ở trên người bọn họ khôi r ắ á p trên dường như ở trên bầu trời một cái hiện ra ngân quang sông dài tế đàn trung ương mấy tên ăn mặc đủ loại trường bảo bóng người chính cầm trong tay từng cái từng cái màu lam viên cầu ném đến chính giữa tế đàn theo viên cầu càng ném càng nhiều chính giữa tế đàn bắt đầu hiện ra một mảnh màu đỏ sầm bóng mờ bóng mờ bộ dáng tựa hồ là một con nằm phục ở trên tế đàn rồng l ư n g rồng mọc ra một đống rách nát hở cánh thân thể xuống tám cái chân uốn lượn giống như bị món đồ gì đánh gãy như thế tuy rằng hình thể cực lớn nhưng kẻn có thể thấy được cái này con rồng bóng mở lại là dị thường suy yếu con này rồng thật quen thuộc nhìn cái này con rồng kèn nhữ nhữ mày ta thật giống ở đâu bản điện tịch bên trong t h n g thấy đến cùng là ở nơi nào đây ngay khi kẻn trong lúc suy tư đầu đột nhiên một chướng n h kèn tầm nhìn nhất thời khôi phục bình thường bất quá tuy rằng giải tán vũ thuật nhưng lúc này cả người hắn phảng phất hối loạn lắc lắc đầu k ẹ n nỗ lực mở mắt ra lại nhìn thấy cái kia nguyên bản bị hắn phong ấn thiên không kỵ sĩ đoàn thành viên đầu một trận văn mẹo dĩ nhiên trực tiếp đã biến thành một cái đầu rồng bộ dáng t h i n h l i n h liền là vừa n ã y hắn ở đối phương trong ký ức tìm thấy được con rồng kia bộ dáng ta thấy ngươi tuổi trẻ vũ sư cái thanh âm k i a như hình v ơ i bóng lần thứ hai chuyển đến mà nghe được âm thanh này kẹn cả người dĩ nhiên không bị k h ô n g chế run dày lên giống như bị một cái khủng bố đ ồ vật cho nhìn chằm chằm sắc mặt hắn trở nên trắng bệnh một mặt con mắt một cái nháy mắt không tới nhìn cái kia viên đầu rồng ngay khi hắn thử làm những gì lúc đúng t â m nhìn lại là một trận mơ hồ một trận lạnh leo gió đêm vừa qua k ẹ n cơ cơ thân thể hắn n g mở đầu lên thình lình phát hiện mình vẫn như cũ đứng ở nguyên lai trên sườn núi dưới thân tên i kia thiên không kỵ sĩ đoàn thành viên cũng vẫn, vẫn là dáng dấp lúc trước bất quá lúc này cái này cá nhân hai mắt lại m ở mịt nhìn bầu trời sinh mệnh khí tức dĩ nhiên đã t r u n g kết chết rồi cảm nhận được tiêu tan sinh mệnh khí tức k ẹ n ngớ ngẩn sau đó đột nhiên đưa tay ra dán s ắ t vào đầu của hắn ccc dường như hỗn độn tiếng dòng điện ở bên t a i xa qua tiếp theo kèn x ư n g sờ linh hồn trí nhớ đều biến mất chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời k ẹ n cảm giác mình thật giống nhìn thấy thiên không kỵ sĩ đoàn một ít chuyện bí ẩn còn có vừa nãy cái kia quỷ dị rồng loại kia thông qua ký ức toái phiến liền có thể tìm hiểu đến người làm phép trên người năng lực đông nhiên không biết làm sao k ẹ n mu bàn tay đột nhiên một trận đ ô n đau hắn theo bản năng giơ tay lên thình lình phát hiện ở m u bàn tay địa phương nhiều một cái đồ án màu đỏ ngỏm đồ án phẳng phất từng vòng ngốn lượn sừng có vẻ giữ tận dị thường không lý do kèn trong óc đột nhiên vang lên vừa nãy con rồng kia theo như lời nói ta thới ngươi tuổi trẻ vũ sư ta đây là bị nhìn chằm chằm suy tư xuống kèn phản tay vỗ một cái một tấm chất liệu đá mặt nạ nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn mà ở hắn lấy ra mặt nạ trong nháy mắt chung quanh hắn tất cả vật thể tất cả đều vặn bèo lên đen tối trời đêm cũng dần dần đã biến thành nhất thành bất biến mở nhạc sắc lập tức hư huyễn chi thi lười nhác bóng người xuất hiện ở kèn tầm nhìn bên trong hư huyễn chi thi mới vừa xuất hiện liền thành thục mở miệng nói lần này vậy là chuyện gì tìm đến ta a chương hai trăm ba mươi tám giống hai nhìn thấy hư huyễn chi thi xuất hiện kèn giơ tay lên đem trên mu bàn tay cái kia đồ án lộ ra nói vật này ngươi biết sao cái gì hư huyễn chi thi trên dưới đánh giá k ẹ n trên mu bàn tay đồ án giật giật mũi con mắt đ ố n g nhiên sáng lời này cốt ngủi thật giống là một cái nào đó con vật nhỏ dấu ấn sinh mệnh vẫn là chuyên môn dùng để định vị loại kia quả nhiên sao chấm ngâm xuống k ẹ n nói thẳng vậy ngươi biết nói sao đi diệt trừ vật này đi diệt trừ tại sao đi diệt trừ hư huyễn chi thi đột nhiên liếm môi một cái nói h ả ngươi là nghĩ bỏ rơi ấn ký bên kia cái kia sinh vật không sai kẻn đặt củ ngươi giúp ta xóa vật này trong ả ra c k trước mắt nguyên bản hình người hư nguyễn chi thi liền đã biến thành một cái mọc da vô số chương miệng lớn con sứa hình sinh vật khủng bố mà ở con sứa chính giữa nhưng là tấm kia chất liệu đá mặt nạ kèn nhìn bất thình lình biến hóa chưa kịp hắn làm ra cái gì phản ứng hóa thành con sứa hư huyễn chi thi liền ẩm ẩm hướng về mù bàn tay của hắn xuống tới r à o giống như là thủy triều nổ vang hư huyễn chi thi cái kia thân thể cao lớn dĩ nhiên trực tiếp xuyên tiến vào k ẹ n mù bàn tay đồ án bên trong chuyện này ngơ ngác nhìn quỷ dị này biến hóa đ ỗ n g nhiên k ẹ n thân hình chấn động mạnh một cái hắn nguyên bản ra thịt trắng non trên bắt đầu xuất hiện một to to nhỏ nhỏ màu trắng đen ban khối những thứ này ban khối ở trên người hắn nhanh chóng di động một lúc ngưng tụ một lúc lại tiêu tan mà kẻn trong h a i thì lại không ngừng mà xuất hiện từng tiếng khốc liệt gào thét cùng nhai đồ ăn âm thanh loại này quái dị hình ảnh kéo dài không bao lâu kèn mu bàn tay bỗng nhiên không tự chủ dơ lên đến lập tức con sứa giống như hư huyễn chi thi h o à n h một tiếng c h u i ra trên người xúc tu từng cây từng cây thu về đến trong thân thể khổng lồ thân hình cũng cấp tốc thu nhỏ lại chỉ chốc lát sau hóa thành nhân hình hư huyễn chi thi đưa tay ra liếm liếm trên đầu ngón tay máu tươi chất liệu đá mặt nạ lộ r a dị thường thỏa mãn biểu hiện không sai không sai rất lâu không có ăn vui vẻ như vậy không nghĩ tới cỡ nào nhiều năm hư không long vẫn không có hủy diệt ở hư h u y ễ n chi thi tự l ầ m b ầ m kèn túi đầu liếc nhìn mù bàn tay nguyên bản cái kia giữ tận vặn vẹo đồ án giờ khắc này càng nhưng đã biến mất rồi hắn nhũ nhũ mày nhiều lần quan sát không thể tin được nói cái này liền giải quyết bất quá một bên khác hư h u y ễ n chi thi lại là không có để ý kèn thái độ hắn thu lại lên thỏa mãn biểu hiện đưa tay ra nhẹ nhàng bắn ra một đạo nửa trong suốt điểm sáng đột nhiên trùng trên trắng kèn nguyên bản hư h u y ễ n chi thi tên thật tấn ký chậm rãi hiện lên đi ra lập tức lại nhanh chóng biến mất cái này đưa cho ngươi đi nếu như gặp lại những thứ đồ này trực tiếp ở đấy lòng hô tên kêu ta ta sẽ ngắn ngủi ở hiện thế xuất hiện hư không long loại sinh vật này nói như vậy chỉ cần xuất hiện đều là kết bệ kết lũ p h ỏ n g chừng ngươi sau đó còn sẽ gặp phải t ố t ta muốn nghỉ ngơi một chút cảm thụ cái chán có chút không giống tên thật t ấ n ký kèn mới vừa muốn mở miệng lại hỏi do một chút gì hư h u y ễ n chi thi lại là phất phất tay hoàn cảnh chung quanh một trận văn mẹo khi hắn phục hồi tinh thần lại thì lại là đã trở lại nguyên bản địa phương cái tên này hồi t ư ở n g lại mới vừa hư h u y ễ n chi thi dáng vẻ kèn kéo kéo miệng lẽ nào là ăn no rồi sao bất quá hắn sờ sờ cái chán ẩn xuống tên thật tân ký trong mắt hiện ra một k i a hiểu rõ vẻ mặt dĩ nhiên là hư không long sao t r ư ớ c kén nhìn thấy cái kia sau lưng mọc đầy lít nha lít nhít cánh long lúc liền cảm thấy được quen thuộc vừa nãy trải qua hư huyễn c h i thi trong lúc vô tình nhắc nhở hắn lại là hoàn toàn nhớ lại cái kia long chủng loại hư không long truyền thuyết trong sinh tồn tại hư không thế giới bên trong cường đại loài rồng vừa sinh ra liền ủng có khó có thể tưởng tượng sức mạnh lớn ở viễn cổ thời kỳ hư không long thậm chí còn đến tham q u a hắn nơi này thế giới cũng lưu lại rất nhiều dòng roi ở đầy sinh hoạt thậm chí ở một cái nào đó thời kỳ hư không long còn trở thành thế giới này tuyệt đối bá chủ bất quá ở bọn họ giấu chân sắp đạp khắp toàn bộ thế giới thì nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì làm cái này thế giới người thống trị hư không long trong c h ư ớ c mắt toàn bộ di chuyển đến những khác thế giới chỉ để lại rất nhiều di tích đại diện cho bọn họ đã từng tồn tại vết tích những thứ này lịch sử ở một ít bí mật điện tịch bên trong đều có nhắc qua chỉ là bởi vì đại nào chứa đựng đồ vật quá nhiều k ẻ n trong lúc nhất thời cũng không nghĩ lên mà hiện tại biết then chốt danh tử đầu hắn bên trong cũng cấp tốc điều ra tương quan tư liệu tin tức từ một loại ý nghĩa nào đó nói ở bản thế giới vô sư còn chưa quật khởi viễn cổ thời kỳ thế giới người thống trị hư không long cũng có thể lấy được gọi là thế giới người xâm lược ở đương thời hư không long vì sự thống trị của chính mình địa vị nhưng là đối với tất cả sinh vật có trí khôn đều tiến hành rồi một lần mạnh mẽ xá bài cũng hủy diệt phần lớn có cực lớn tiềm lực sinh vật trung tộc nghĩ đến cái này k ẹ n trong đầu đột nhiên hiện ra trước ký ức tái h o phiến bên trong cái kia tế đàn cái kia đồ vật thật giống là viễn cổ thời kỳ không gian định vị tế đàn lẽ nào thiên không kỵ sĩ đoàn cùng hư không long trong lúc đó Kết hợp thiên không kỵ sĩ đoàn cái kia cố chấp đến thiên hợp chấp cái điên đoàn cuồng sĩ cố lần ý niệm cùng với g n h ấ thứ n i cái nổi nhiên ngoài. ề u lần Lần khủng bố tập kích, không tự chủ, một cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ kẹn trong óc nhảy kích, chủ, thể h bố tập tự một đột từ t óc ý ra ngoài. Lần thứ hai thế giới xâm lấn cho dù là trong lòng đã mơ hồ suy đoán một chút nhưng hắn vẫn bị ý nghĩ này sợ hết hồn phải biết thế giới xâm lấn ở trong lịch sử cũng không phải một cái vô cùng xa xôi sự tình ở hiện có ghi chép văn hiến bên trong kèn nơi này thế giới liền trải qua mấy lần dị thế giới sinh vật xâm lấn sự kiện bất quá ngoại trừ hiếm hoi còn sót lại hai lần thành công ở ngoài cái khác người xâm lược đều bởi vì thế giới chi lực bài s í c h cùng bản thổ thế giới cường thế phản kích hoàn toàn hóa thành đống lớn hải cốt mai táng ở khu vực này bên trong mà cái kia chỉ có hai lần thành công thống trị thời gian cũng không có vượt quá năm mươi năm liền hoàn toàn mai danh nhận tích thế nhưng nếu như kẻ xâm lấn có bản thổ thế giới chống đỡ cái kia tính chất liền không giống nhau vì phục hưng viễn cổ vu sư vinh quang mà lựa chọn chủ động dẫn dắt viễn cổ thời kỳ dị thế giới người thống trị hàn lâm thiên không kỵ sĩ đoàn cái này đã không phải điên cuồng mà là muốn cho hiện đại vu sư toàn bộ hủy diệt trong lúc nhất thời kèn hoàn toàn rõ ràng tại sao mới vừa cái kia hai tên tiên không kỵ sĩ đoàn người có thể lấy quỷ dị trung hòa hắn vũ thuật đây cũng không phải là thế giới này năng lực mà là đến từ hư không long tộc quần sức mạnh kinh khủng nhẹ nhàng hít một hơi bình phục xuống kích động tâm tình ngay sau đó kèn lập tức lấy ra hoàng kim chi nhãn huy trường cấp tốc đem sự phát hiện này báo cáo cho hạ rẽn chương hai trăm ba mươi chín thanh lý tin tức phát ra sau tuy rằng còn chưa được đến xác thực chứng thực nhưng hạ rẽn bên kia lại là rất nhanh làm ra phản ứng tin tức này một khi xác thực là thật sự như vậy đại biểu ý nghĩa có thể cũng không phải là đơn chỉ từng cái từng cái ka diêm mà là toàn bộ thế giới vô sư hoặc là cái khác sinh vật có trí không tồn vong phải biết hư không long tồn tại thời kỳ ở thời đại kết nhưng là được gọi là tuyệt vọng ác ngộng toàn bộ thế giới đều bao phủ ở hư không long long rực dưới bóng tối nếu như không phải là bởi vì không biết nguyên nhân e sợ hư không long cái này bộ tộc hiện tại còn áp chế cùng thống trị thế giới này nghe ạ kèn tặng lại tới tin tức kèn nhẹ nhàng thả xuống trong tay huy trường ngẩm đầu lên nhìn mang theo điểm điểm tinh quang màn đêm nguyên bản từ lâu rút đi cảm giác nguy hiểm bởi vì lần này phát hiện lại một lần xuất hiện ở trong lòng hắn thực lực nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực tuy rằng kèn hiện tại có hư huyễn chi thi tên thật tân ký hơn nữa nhìn vừa n ã y d á n g vẻ hư huyễn chi thi vẫn là hư không long thiên địch thế nhưng một khi hư không long thật sự xâm lấn thành công điểm ấy bảo đảm đối với hắn mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào dù sao hắn cùng hư huyễn chi thi quan hệ từ trên căn bản giảng chỉ là đơn thuần giao dịch quan hệ có lẽ ở nào đó chút thời gian đối phương sẽ miễn phí trợ giúp hắn bất quá kèn trung uy sẽ không đem tất cả ép ở trên mặt này lực lượng tinh thần tăng lên là không có bất kỳ đường tắt có thể đi như vậy ta chỉ có thể mau chóng đem cái cuối cùng oán linh tinh túy bù đắp thông qua thời gian hành lang lần thứ hai tiến vào mặt kính thế giới mặt kính thế giới làm cái này toàn bộ đều là hiến tế vật phẩm thế giới cùng đầu hắn bên trong triệu hoán trận phối hợp tuyệt đối sẽ cho gọi ra khó có thể tưởng tượng tồn tại cho dù tiêu diệt không được làm cái này tự vệ khẳng định là đầy đủ phải biết sinh vật triệu hồi bởi vì tự thân khác với tất cả mọi người hệ thống sức mạnh nhưng là hư không long năng lực trung hòa không được trong lòng làm ra quyết định kèn liếp nhìn mặt đất thiên không kỵ sĩ đoàn thi thể dừng một chút cũng cho gọi ra chính mình hắc ư ơ n g hướng về liệp sát bộ nơi đóng quân bay đi ở trong khoảng thời gian sau đó hay là bởi vì k ẹ n phát hiện tin tức thiên không kỵ sĩ đoàn lại là cũng không có phát ra bất kỳ cái gì khủng bố tập kích thời gian toàn bộ thiên không kỵ sĩ đoàn có thành viên phạm phất lập tức đều trở lại thiên không chi hải rùa rụt cổ lên trong lúc nhất thời toàn bộ ca dim lại là nghênh đón một cái ngắn ngủi lúc bình tĩnh kỳ bất quá ở một ít loại cỡ lớn vu sư tổ chức cao tầng trong mắt ở cái này loại quỷ dị bình tĩnh càng như là báo tác khúc nhạc dạo mà đến từ hoàng kim chi nhãn bí ẩn bộ truy cha lại là đã phát hiện ở k a d i m quanh thân tồn tại lượng lớn viễn cổ không gian định vị tế đàn những thứ này tế đàn cũng đều có hoặc nhiều hoặc ít sử dụng qua vết tích cũng là nói thiên không kỵ sĩ đoàn rất có thể thật cùng hư không lòng tộc lấy được liên lạc liền k a d i m bốn cái loại cỡ lớn vu sư tổ chức cao tầng đi ngang qua một lần gặp mặt sau rốt cuộc quyết định tập thể hướng về thiên không kỵ sĩ đoàn khởi xướng thống nhất chiến tranh chỉ bất quá khi bốn tổ chức lớn tất cả chiến đấu bộ ngành tập kết cùng nhau hướng về thiên không chi hải sau lại phát hiện toàn bộ thiên không chi hải lại là không có một bóng người ngoại trừ lăn lộn biển mây cùng sinh tồn ở biển mây bên trong cá voi ở ngoài thiên không chi hải cư dân hoặc là tổ chức đều biến mất không còn một ngống mà đang điều tra sau khi lại là phát hiện một mảnh không gian thật lớn truyền tống vết tích nói cách khác tất cả thiên không kỵ sĩ đoàn tất cả đều trốn hướng về không biết gì thế giới sự phát hiện này để mấy người cảm thấy vui mừng mà một số người khác lại cảm thấy đây là âm mưu bởi vì không gian truyền tống phụ trận cố ý tổn hại truyền tống chỗ cần đến ai cũng không rõ ràng chỉ là dù cho thiên không kỵ sĩ đoàn biến mất không thấy hình bóng nhưng bởi vì hư không long quan hệ toàn bộ ca d i m tất cả đều đ ề phòng tới cực điểm phạm là cùng thiên không kỵ sĩ đoàn hoặc là hư không l o n g có quan hệ bất cứ sự vật gì đều gặp phải đại t h a n h t ẩ y đặc biệt là hoàng kim chi nhãn liệp s á t bộ trong khoảng thời gian này nhiệm vụ càng ngày càng nhiều lần lên hai tháng sau tối tăm dưới bầu trời tảng lớn tảng lớn đ ô n g tuyết trong rừng rậm đâu đâu cũng có tán loạn vô số thi thể hải q u ố t nồng nặc mùi máu tanh còn như thực chất giống như lan tràn ở khu vực này bên trong giữa bầu trời nhiều đội cưới chim trắng đội tuần tra xoay quanh cảnh giới mà ở phía dưới nhưng là từng cái từng cái ăn mặc trường bảo màu trắng khuôn mặt lạnh leo vô sư vô sư chu vi là từng cây từng cây đen nhánh to lớn cây cột một luồng vô hình gợn sóng từ những cây cột này bên trong tản mắt ra hình thành một loại đặc thù trường lực ngăn cách tất cả xung quanh mà ở cây cột chính giữa nhưng là một phiến cửa lớn màu xám trắng cửa lớn hơi mở rộng xuyên thấu qua khe hở mơ hồ nhìn ra bên trong là một cái ưu ám lối đi theo thời gian c h u y ể n r ờ i cửa bên trong lại bắt đầu tuôn ra một đống trồng có tàn tạ cháy đen các loại thi thể bên cạnh hay là chưa từng thấy loại này khủng bố cảnh tượng hai tên thoạt nhìn diện mạo tuổi trẻ vô sư sắc mặt trắng bạch che miệm tựa hồ nghĩ thổ rồi lại nhịn xuống bộ dáng đợi đến thi thể t r à o tới trình độ nhất định bên ngoài vu sư lập tức rút ra ma trượng bắt đầu thanh lý lên đầy đủ thanh lý hơn mười phút cái k i a đông sáp mới từ cửa lớn dọn dẹp sạch sẽ thu hồi ma trượng một tên trong đó vu sư liếc nhìn trên mặt đất d à y một tầng dày máu không nhịn được lên tiếng nói đây là đã làn sóng thứ ba chứ đúng đấy làn sóng thứ ba bên cạnh vu sư gật gù trong mắt đồng dạng là mang theo một tia thần sắc khác thường hai cái giờ thật không biết kèn đại nhân là làm thế nào đến những thứ này nhiều sinh vật biến dị cùng ô nhiễm giả cho dù là chính khi cái kia vu sư còn muốn nói điều gì lúc một bên khác một tên vu sư lại là đột nhiên nói đừng nói chuyện kèn đại nhân đi ra ở hắn vừa dứt lời một đội mặc áo bào trắng v i ề n vàng vu sư chậm rãi từ cửa lớn bên trong đi ra cầm đầu kèn tiếp nhận bên cạnh vu sư đưa tới khăn lụa xoa xoa tay sau đó hướng về ngoài cửa một tên vu sư bình tĩnh nói cái này hư không long di tích đã thanh lý xong phong tồn đứng lên đi vâng đại nhân nhận được mệnh lệnh cái kia vu sư lập tức hướng thiên không bên trong đội tuần tra phất phất tay lập tức tất cả đội tuần tra bắt đầu che lên một tầng hào quang màu vàng kim nhạt những ánh sáng này phóng ở hát trụ trên nhất thời phát ra vang dội tiếng long long từng đạo từng đạo đen nhánh p h ủ văn như dòng nước hướng về trong cửa chính tràn vào đi cản thụ di tích bên trong dần dần yếu đi xuống khí thức kèn liếc mắt trong tay màu xám trắng viên cầu còn có một phần bà sao dừng một chút hắn nhìn về phía bên cạnh vũ sư lên tiếng nói cúc gần nhất hư không long còn chưa phong tồn di tích hoặc là thiên không kỵ sĩ đoàn ẩn giấu cứ điểm còn có cái nào nghe được câu hỏi cúc lập tức trả lời dựng án nạ tố bên kia còn có hai cái bỏ đi cứ、điểm. thư không long di tích phòng chừng không có đi dù sao di tích loại này nguy hiểm khu vực đều là bị cường điệu chăm sóc tốt lắm chúng ta liền đi r ừ n g án nato nói kèn xứ người lại cả người nhất thời bay lên mà những người khác xem đến nơi này lẫn nhau nhìn nhau một chút cũng đều từng cái phóng ra vũ thuật cấp tốc đuổi theo chương hai trăm bốn mươi phát hiện một tối tăm giữa bầu trời thoáng gió lành lạnh xuyên thấu qua phòng ngự lực tràng thổi ở kèn trên gương mặt dưới thân là tảng lớn tảng lớn màu đỏ sậm rừng cây trong rừng thỉnh thoảng có thể lấy nhìn thấy sinh sống ở trong đó một ít động vật nhỏ ở rừng ăn nạ tổ phi hành khoảng chừng hơn hai mươi phút xa xa một cái màu xám trắng dường như q u ầ n mặt trời giống như tế đàn xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong tế đàn chu vi làm ấy đỉnh lâm thời dựng màu trắng lều vải mơ hồ có thể lấy nhìn thấy vài tên ăn mặc trường bảo màu xám vu sư học đồ cùng thân mang khôi giáp kỵ sĩ từ trong lều vải xử lý nguyên liệu nấu ăn tựa hồ tại chuẩn bị nhóm lửa làm cơm khi kèn cùng với sau lưng một đám liệp sát bộ vũ sư từ giữa bầu trời bay xuống thì trong lều vải học đồ cùng kỵ sĩ liền vội vàng đứng lên bước nhanh tiến lên đón một tên trong đó thân hình cao lớn kỵ sĩ tiến lên một bước không lưng hành lễ sau giọng nói cung kính nói hoan nghênh chư vị liệp sát bộ đại nhân đến đây thị xác không có để ý thái độ đối phương kèn phất phất tay sau đó quay đầu quét mắt nơi đóng quân bên cạnh tế đàn mở miệng dò hỏi đây chính là thiên không kỵ sĩ đoàn cứ điểm đúng đại nhân tên kỵ sĩ kia lập tức trả lời cái này trong tế đàn là thiên không kỵ sĩ đoàn dùng cho đào tạo không kình đặc thù bí cảnh đào tạo phòng sao kèn lộ ra một tia hiểu rõ vẻ mặt vậy các ngươi có hay không đi vào cha xét qua từng có trước là hệ vợ đại nhân mang đội đi vào kỵ sĩ thấp giọng nói bất quá dò xét kết quả là bên trong quý giá vật tư cùng tư liệu tựa hồ đã bị c h u y ể n không hoàn toàn bỏ đi phải không k ẻ n không tỏ rõ ý kiến đặt ngủ dừng một chút hắn trực tiếp đi tới tế đàn k i a trên nhìn phía trên khắc họa p h ù văn suy tư xuống từ eo túi trong lấy ra một ít màu xám một phấn nhẹ giọng n h ỉ non ra một đoạn chú ngữ một phấn tắt đi làm sao lại tự động hội tụ chỉ chốc lát sau một cái màu xám vết nứt liền xuất hiện ở trước mặt hắn vết nứt dường như một cánh cửa giống như xuyên thấu qua vết nước có thể lấy xem đến phần sau là một mảnh màu xám cho rừng rậm bên trong vùng rừng rậm mỗi cách một khoảng cách liền cắm vào một cái màu trắng tương tự cột đồ đẳng tựa như đồ vật một luồng như có như không thơm ngọt khí tức từ bên trong chuyển tới toàn bộ màu xám cho rừng rậm có loại phi thường yên tĩnh cảm giác hắn quay đầu lại liếc nhìn sau l ư n g kỵ sĩ nghi ngờ nói ngươi xác thực vệ vợ cha xét qua căn cứ kén đầu góc tư liệu hắn biết vệ vợ là chiến tranh bộ một tên bình thường chiến đấu thành viên bất quá ở cái này đặc thù thời kỳ bình thường chiến đấu thành viên cũng có thể lấy độc lập mang đội đi chấp hành nhiệm vụ. thế nhưng ở v ừ a nãy kèn nhưng từ cái này bí cảnh bên trong mơ hồ cảm giác được không giống nhau mùi vị đúng đại nhân nghe được kèn chất vấn tên kỵ sĩ kia lập tức sốt sáng lên đến hệ vợ đại nhân ở bốn ngày trước ở bên trong sử dụng sinh mệnh thuật thăm dò đã xác thực bên trong không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại dấu hiệu hơn nữa chúng ta cũng t r a xét qua bên trong ngoại trừ cột đồ đằng cùng cây cối ở ngoài cái gì đều không có n h u như mày kèn không nói gì chỉ là hướng về liệp sát bộ vài tên vu sư vậy vây tay đợi đến đi tới trước mặt kèn chỉ tay hướng bí cảnh vết nước nói cho ta lần thứ hai dò xét một lần ta hoài nghi bên trong có không tầm thường đồ vật vâng đại nhân nhận được mệnh lệnh cái kia vài tên liệp sát bộ vụ sư lập tức rút ra má trượng trật tự đi vào trong vết nước đợi đến tên cuối cùng vụ sư cũng đi vào kèn quay đầu lại l i ế c nhìn sau lưng tên kỵ sĩ kia đề phòng chu vi phát hiện khả nghi tình huống lập tức gửi tín hiệu vâng nhìn thấy đáp lại kèn cũng ốn có nghèo leo tiến vào trong vết nước thời gian hai tháng hắn vừa tiêu diệt thiên không kỵ sĩ đoàn tàn dư thế lực vừa thông qua giết chóc lượng lớn sinh vật tích góp linh cho tới nay mới thôi tuy nói thiên không kỵ sĩ đoàn biến mất nguyên nhân còn chưa điều tra rõ bất quá cái cuối cùng oán linh tinh tuy trước mắt là rừng đã thu thập được hai phần ba mà bởi vì bản thân hắn không hề che giấu biểu diễn thực lực ngăn ngắn thời gian hai tháng đã ngồi vào liệp s á t bộ đội trưởng chức vị dù sao đối lập với hiện tại kèn ngoại trừ sức phòng ngự yếu kém cái nhược điểm này ở ngoài trên thực tế chiến l ự c đã ép thẳng tới cấp ba vu sư đỉnh cao trình độ dựa vào mật vụ bộ thân phận đặc thù hoàng kim chi nhãn trung t ầ n càng là dành cho kèn cực cao đánh giá ở aden giúp đỡ xuống thậm chí k ẻ n chỉ cần tại tương lai ba năm đạt đến cấp hai vu sư như vậy liệp sát bộ khu vực người phụ trách vị trí khẳng định có hắn một cái đại biểu ý nghĩa tương đương với chỉ nửa bước nhảy vào hoàng kim chi nhãn hạt nhân tầng quản lý đương nhiên dù cho ở hoạn lộ trên k ẻ n tính r a thuận buồm xuôi gió thế nhưng đối với thiên không kỵ sĩ đoàn cùng hư không long uý hiếp hắn nhưng vẫn không có xem thường phải biết ở tất cả lịch sử tư liệu ghi chép bên trong hư không long loại sinh vật này nắm giữ sức mạnh lớn đồng thời cũng tượng trưng gian trá g ả o hạn chúng nó điên cuồng cùng tham lam bản tính để cái này bộ tộc hầu như vượt qua mấy cái trung hạ đảng thế giới mà đối với k ẻ n thế giới đang ở tuy nói ở viễn cổ thời kỳ bởi vì một ít không biết nguyên nhân mà từ bỏ thống trị thế nhưng không có ai tin tưởng chúng nó sẽ bởi vậy từ bỏ rơi thế giới này vì lẽ đó cái này cũng là hai tháng này bên trong tất cả k a z i m vụ sư tổ chức tất cả đều đem hết toàn lực xóa đi thiên không kỵ sĩ đoàn thế lực còn sót lại cùng p h o n g khóa hư không long di tích hoặc là tế đàn nguyên nhân toàn bộ bí cảnh phạm vi cũng không lớn màu xám cho rừng rậm quanh thân dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy quanh q u ầ n trong đó mở mịt sương mù nhảy vào bí cảnh kẹn ngẩng đầu quét vài tên đã bay đến bầu trời liên tục triển khai các loại tham chắc thuật vô sư sau đó tầm mắt rơi xuống màu xám bên trong vùng rừng rậm những k i a cột đồ đằng trên những thứ này cột đồ đằng phía trên điêu k h ắ c rất nhiều sinh vật hoa văn mà ở đỉnh cao nhất nhưng là một con nằm ngủ tư thế long lương rồng trên mặt là mấy chục đôi to nhỏ không đều cánh thịt tám cái chân cuốn rụt lại ở thân thể dưới mặt dài nhỏ trên cổ mang theo một cái tre kín sức mang dô sừng g i ữ tợn đầu rồng cái này chính là hư không long tiêu chuẩn hình tượng đồ đằng sùng bãi sao đánh giá vô số có hư không long đồ đằng kèn đồ đằng r ồ i ra một ngón tay một đạo màu băng lam xạ tuyến đột nhiên bắn tới cách hắn gần nhất một căn đồ đằng trụ trên xoạt xoạt một tiếng vang g i ò n sau cái kia cột đồ đằng lập tức bị màu lam băng cứng bao vây lập tức kèn trong lòng hơi động nhìn như cứng rắn cột đồ đằng nhất thời sụp đổ hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống đất ồ đã bình thường lẽ nào ta nghĩ sai rồi châm ngâm xuống hắn đi tới một cái mảnh vỡ bên cạnh bất quá khi hắn đưa tay ra t i ệ n tay nắm lên một tảng đá dự định cụ thể nghiên cứu xuống thì ở bí cảnh phía đông một tên liệp sát bộ vụ sư bỗng nhiên phát g i kêu gọi tín hiệu k e n đại nhân bên này chúng ta phát hiện một vài thứ nghe được tiếng nói k e n ngẩng đầu lên lập tức bỏ xuống hòn đá bay lên khi hắn đi tới tên kia vu sư bên người thì hình ảnh trước mắt nhất thời để cho hắn s ư ơ n g sở bởi vì ở tầm mắt của hắn bên trong một bộ tàn khuyết bộ xương chính yên tĩnh nằm ở bên trong vùng rừng rậm mà từ bộ xương lộ ra ở thổ nhưỡng hình dạng trên xem rõ ràng là đến từ một con hư không long chương hai trăm bốn mươi mốt phát hiện hai tuy rằng bộ xương chỉ lộ ra một phần nhưng từ ngoại hình trên xem lại là hoàn chỉnh cực kỳ kèn giật giật mũi một luồng nặc t h ơ n ngọt mùi từ bộ xương trên truyền tới chính là mới vừa hắn ở mở ra vết nứt người đ ư ợ c m g ù i người l u ô n hơi thở này hắn nhũ nhũ mày liếc nhìn phát hiện bộ xương tên kia vô sư cái này cụ khung xương vẫn tồn tại sao đúng kèn đại nhân tên kia vô sư xác định nói ta mới vừa dò xét bên này liền phát hiện vậy thì kỳ quái k e n trầm ngâm xuống trước nghe kỵ sĩ kia nói ệ、e、vợ đã dò xét qua không thể không có phát hiện vật này dừng một chút hắn ngẩng đầu lên nói trước tiên đem sự phát hiện này báo cáo cho bên trên sau đó nói cho người bên ngoài đem cái này bí cảnh phong khoá lại vâng nhận được mệnh lệnh tên kia vu sư lập tức khống chế thân hình hướng về bí cảnh vết nứt lối ra bay đi mà kèn dừng một chút trước tiên dùng mấy cái tiểu vu thuật thăm dò xuống không có bất cứ vấn đề gì sau lúc này mới chậm dãi hạ thấp độ cao bay đến bộ xương bên cạnh rơi xuống chân đạp ở s ố p trên đất hắn lấy trường lực hình thành một cái bàn tay khổng lồ nắm lên một tiểu tiết màu xám trắng xương ngón tay dù cho con này hư không long thoạt nhìn đã tử vong rất nhiều năm nhưng kèn vẫn như cũ có thể lấy cảm ứng được trong đó chuyển đến nhàn nhạt năng lượng màu tím đen khí tức l u ồ n hơi thở này cũng không phải là vu sư nghiên cứu phát hiện bất luận một loại nào năng lượng hạt căn bản. mà là đến từ hư không thế giới độc nhất thế giới chi lực hư không thế giới thế giới chi lực bản chất là một loại mất đi tất cả đem tất cả hóa thành hư vô lực lượng rất nhiều hệ thống sức mạnh ở thế giới chi lực dưới chỉ có thể đem trung hòa mà cũng không phải là khắc chế k e n nhẹ giọng lẩm bẩm hắn chiếm được tin tức tư liệu không biết cái này lực lượng có thể hay không cũng bị ta như thế dựa theo hư h u y ễ n chi thi từng nói hắn trong não triệu h o á n trận sử dụng lực lượng quy tắc kỳ thực vượt xa ra bất luận cái nào thế giới hệ thống sức mạnh đó là một loại kể cả ngàn vạn thế giới quy tắc lực lượng mà căn cứ loại ý nghĩ này kéo dài xuống loại này triệu hoán lực lượng kỳ thực còn có rất nhiều loại công dụng trong đó một cái chính là có thể lấy thông qua tương ứng hiến tế vật phẩm làm được vô hạn xuyên qua đương nhiên hiện tại bởi vì kẻn tự thân tầng thứ có hạn loại k i u đẳng cấp phương pháp sử dụng trước mắt là rừng vẫn không có bất kỳ sử dụng năng lực bất quá một ít kỹ x ả o nhỏ kẻn lại mơ hồ đã tìm tòi đến nghĩ đến cái này kẻn lập tức nhìn về phía tầm nhìn phía dưới trung cấp triệu hoán trận một cái chỉ có to bằng nắm tay màu vàng triệu h o á trận nhất thời lấy một cái bí ẩn vị trí ở hắn bên chân xuất hiện sau đó hắn đem trường lực nắm xương ngón tay phóng tới triệu h o á trận trên tiếp theo trong lòng hơi đậu ngọn lửa màu xanh đen lập tức buộc cháy lên ồ dĩ nhiên cũng có thể lấy bị ta hiến tế sao nếu như vậy nhìn thấy n ô ra ngọn lửa màu xanh lục k ẹ n lấy tự mình tìm tòi đi ra kỹ xảo khống chế triệu hoán giả để cho tạm dừng hiến tế tiếp theo hắn lấy lực lượng tinh thần hơi gậy xuống triệu h o á n trận bên trong bánh răng cơ đồ án hô nguyên bản ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên chuyển là màu lam hiến tế bên trong xương ngón tay dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở lại bình thường lên vẹn vẹn là mấy giây một cái có tím làn da màu đen thô to long vạch ra hiện tại k ẹ n tầm nhìn bên trong đồng thời một luồng đặc thù tin tức lưu thông qua triệu hoán trận xuất hiện ở k ẹ n trong đầu màu tím đen mênh mông vô bờ màu tím đen bầu trời hạ xuống vô số màu tím sao băng thật dài đôi diễm đem hết t h ể tất cả đều san thành bình đ ị a m à ở sao băng chu vi vô số kích động cánh hư không l o n g chính phát ra bừa bãi tàn phá tiếng đảo hư không thế giới mẫn diệt chi lượt xuống tất cả sinh linh đều chạy tứ tán bốn phía cho dù có người phản kháng cũng rất nhanh hóa thành một chồng cho tàn biến mất ở trong không khí mà ở cái này như thế giới tận thế tai nạn trong hình liên tiếp không biết ngôn ngữ xuất hiện kẹn trong đầu hư không bóng tối linh hồn của các ngươi chính là hư không lương thực nương theo lời này một con có tới hơn một nghìn thước chiều dài hư không long kích động mấy chục đôi cánh thịt từ một mảnh n ồ n g nặc đen nhánh bên trong bay ra cùng cái khác hư không long so với con này hư không long hai mắt là một mảnh màu trắng bạc cũng lóe điểm điểm tinh quang theo kích động cánh thịt vô số cỗ thiêu đốt ngọn lửa màu tím đen che ngập bầu trời hướng xuống mặt đốt đi sợ hãi hư không đi từng trận trùng điệp tựa như đến tiếng nói ở tất cả sinh linh trong lòng vang lên ở ngọn lửa màu tím đen bên trong một phần sinh vật hoàn toàn hóa thành cho tàn một phần thì lại phát sinh không tưởng tượng nổi biến hóa chúng nó ra lông bắt đầu rút đi nhỏ bé dày đặc màu tím đen long lân như da thịt tiện như thế lan tràn mọc r a từng cây từng cây vốn lượn giữ tợn gai xương phá tan bắp thịt da thịt một đống trồng bé nhỏ cánh bám tại thân thể mặt sau những thứ này bị ngọn lửa màu tím đen ô nhiễm sinh vật vừa phát ra trùng điệp tiếng thét chói thai vừa công kích đã từng đồng loại của chính mình cái này lẽ nào là như người đứng xem kẻn nhìn cái này tận thế giống như tất cả đã từng hư không long xâm lấn thế giới này lúc cảnh tượng chính khi hắn còn muốn nhiều quan sát một lúc lúc đột nhiên một trận nhẹ nhàng tiếng hí từ vang lên bên hai lập tức những thứ này hình ảnh cấp tốc thoát ly kèn tầm nhìn mà ở cái kia triệu hoán trận bên trong hư không long xương ngón tay cũng giống như phong hóa giống như cấp tốc hóa thành một chồng vôi tiêu tan trừng mắt nhìn nhìn khôi phục bình thường tầm nhìn kèn túi đầu suy tư nhìn về phía trên mặt đất cái kia trồng v ôi hiến tế vật phẩm bên trong hư không lực lượng tiêu hao hết sao bất quá hắn ngẩm đầu lên quét mắt mảnh này bí cảnh trong mắt lộ ra nghi hoặc biểu hiện tại sao nơi này sẽ xuất hiện hư không long không xương đây tại sao trước vu sư không có phát hiện là quên từng cái từng cái vấn đề xuất hiện ở kẻn trong đầu đương nhiên bất kể là vấn đề gì cái này cụ hư không long cốt xuất hiện đều đại diện cho phi thường tin tức trọng yếu thậm chí để cái này cụ long cốt hoàng kim chi nhãn dị không gian kỹ thuật bộ không chừng còn có thể suy đoán hư không thế giới không gian t o a độ như vậy đến lúc đó mấy đại vu sư tổ chức vô cùng có khả năng ở hư không long xâm lược thế giới này lúc trước tiên phát động tấn công cái này không thể nghi ngờ có phi thường trọng đại chiến lược ý nghĩa chỉ là ngay khi k ẹ n lẳng lặng chờ đợi thượng tầng phái người thì trên đất bộ kia long cốt lại là nhỏ không thể t r a nhẹ nhàng hơi đ ộ n g lập tức một cái ẩn hình to lớn bóng mờ chậm rãi từ một mảnh trong hư vô xuyên ra ngoài bóng mờ dài nhỏ trên cổ x u ố n g đánh giá k ẹ n lập tức toàn bộ thân thể to lớn đột nhiên dâng tới k ẹ n đại não t không lý do k ẹ n tầm nhìn đột nhiên một hoa lập tức tiến vào một vùng tăm tối bên trong bất quá ở k ẹ n tiến vào bóng tối trong nháy mắt một cái phẫn nộ tiếng gầm gừ như sấm rền giống như lại là hán vang lên bên hai rốt cuộc tìm được ngươi mộng giới thôn phệ giả mà ở bí cạnh nguyên bản yên tĩnh đứng kẹt như tung bay cho bụi giống như trong khoảnh khắc tiêu tan tại chỗ bất thình lình một màn để chu vi cảnh giới vô sư s ư n g sở tiếp theo cấp tốc hướng về vừa nãy kèn vị trí bay đi Trường Thư thế tên sát một chút, thần thần tình thực thể tưởng tượng tới Một tên sát ra? sư không Chuyện Kẻn nhân lẫn nhau nhìn nhau một chút, thần sắc chàn đầy thần sắc kinh khủng.、Vừa、nãy cái kia tình cảnh không nổi giới, gì kia đại Vài liệp cái quái điểm. liệp sắc sắc cực đâu? quỷ, quả xảy đầy Vừa vũ bộ b làm sao bây giờ muốn hay không hướng về hạ kẹn đại nhân báo cáo một tên tuổi trẻ liệm sát bộ vu sư sắc mặt t r ẳ n g b ệ h nói trước tiên không đ ổ i kẹn đại nhân thực lực chúng ta cũng giải hắn không thể lạng yên tuất trước nhất định là nguyên nhân khác một người khác tuổi lớn một chút vu sư trầm giọng nói sau đó hắn quét mắt không hề có thứ gì m ộ n phía tiếp theo bắt đầu đọc lên đoạn lớn đoạn lớn dài dòng dò xét chú ngữ từng vòng vu thuật linh quang từ chung quanh hắn phát tán ra không ngừng mà r ộ i rửa tất cả khả nghi vật khoảng chừng sau mười phút một đạo dò xét linh quang đột nhiên phát ra một trận nhẹ nhàng tiếng rít tiếp theo một cái nửa trong suốt phù văn tự động xuất hiện ở kèn vừa nãy vị trí mà nhìn thấy cái này phù văn lớn tuổi vũ sư hơi s ư ơ n g sở lập tức nghĩ tới điều gì lẩm bẩm cái này là không gian rung động lẽ nào kèn đại nhân bị truyền tống đến nơi nào dừng một chút hắn lập tức hướng về chu vi đồng sự lớn tiếng nói bảo vệ hiện trường vùng không gian này có gì đó quá i lạ để không gian kỹ thuật bộ người lại đây ở l i ệ p sát bộ bởi vì kèn đột ngột biến mất mà rơi vào ngắn ngủi hôn l o ạ n lúc một bên khác ẩm ẩm một trận nổ tung tự a như đến tiếng nổ vang rền đột nhiên ở tối tăm giữa bầu trời vang lên đen nhánh âm trầm bình nguyên trên mặt đất từng cây từng cây màu trắng cây cột xuyên thẳng bầu trời liền phảng phất đại địa cùng bầu trời liên tiếp điểm mặt đất nhưng là từng cái từng cái màu đỏ sầm lưu động vết rách phía trên c h e kín một tầng dày đặc đen nhánh cho tàn thật giống như là dần dần động lại dòng sông r u n g nham trong không khí là một luồng nói không được hủ bại mùi tràn ngập tĩnh mịch cùng lạnh lẽo ẩm ẩm lại một trận vang lên ẩm ẩm nương theo cái này nổ tung tiếng vang một đạo màu tím đen dòng điện ẩm ẩm ở một cái màu trắng cây k một đám lớn nhất thời khói đen dâng lên đến mà ở mảnh này khói đen cùng tán loạn dòng điện bên trong một cái nút trên đất bóng người chậm dại đứng lên đến bóng người thoạt nhìn có chút gầy go mặc áo bao đen vừa mới đứng dậy liền vẻ mặt cảnh giác nhìn quét chu vi một vòng màu băng lam vòng sáng trôi nổi ở cái này người chu vi tỏa ra ý l ệ n h đến tận x ư ơ n g thủy theo khói đen dần dần tàn đi kèn giật giật mũi sau đó lông mày miễu chặt lên cái này mùi vị nơi này cảm g i á c này này không phải là ta trước n g c thế giới mới vừa cái kia tiếng phẫn nộ rít g ạ o phảng phất vẫn như cũ ghé vào lỗ thai hắn mộng giới thôn phệ giả còn có cái kia phó long cốt lẽ nào ta là bị hư không long tộc tính toán kỳ thực trước kèn cũng vẫn hoài nghi hư không long rút đi khả năng là cùng hư h u y ễ n tri thi có quan hệ mà từ mới vừa rồi tình cảnh đó đến xem cũng đúng là có rất lớn quan hệ chỉ là để kèn không nghĩ tới chính là hư không long dĩ nhiên thông qua không biết tên phương pháp trực tiếp tìm tới trên người hắn cũng để cho hắn truyền t ố n g tới đây Đây là t r ụ c xuất sao trầm ngâm xuống kèn nhanh chóng nhỉ non ra chú ngự loạt câu sau đó nhẹ nhàng chỉ một chị một cái điểm sáng màu trắng nhất thời từ chị xông ra quan g điểm cấp tốc bành trướng chỉ chốc lát sau liền đã biến thành bóng rổ to nhỏ tiếp theo đủ mọi màu sắc ban khối nhanh chóng từ quả cầu ánh sáng trên hiện lên đi ra đồng thời kẹn trong mắt lập tức trào ra đạo đạo màu lam ánh huỳnh quang dòng điện một lúc lâu đợi đến trong mắt lưu quang tàn đi kèn quét mắt chu vi ác liệt hoàn cảnh lộ ra một tia h i ể u rõ vẻ mặt nơi này quả nhiên là hư không thế giới cũng chỉ có hư không thế giới mẫn diệt chi lực mới sẽ như thế m ã n liệt bất quá nếu có thể đem ta trục xuất tới đây tại sao không trực tiếp đối phó ta đây hay hoặc là nói loại này trục xuất năng lực cũng gần gần chỉ là trục xuất mà không có bất kỳ lực công kích suy tư một lúc nghi không ra bất kỳ manh mối k ẹ t ngẩng đầu lên quên đi trước tiên quan sát xuống chu vi nhìn có hay không trở lại khả năng liên quan tới dị thế giới truyền t ố n g kỹ thuật hắn ở ư u ảnh c h i tháp cũng từng thu được chọn bộ tư liệu tin tức nếu như chỉ dựa vào hắn sức lực của một người dựng truyền tống tháp tuy rằng có chút gian khổ nhưng cũng không phải là không thể được chuyện chỉ bất quá dựng trụ cột trên là cần vật liệu mà kèn hiện tại ngoại trừ thường quy thi pháp vật liệu căn bản không có kiến thiết truyền tống tháp bất kỳ vật tư hắn hiện tại đầu tiên muốn làm chính là xác định ra hư không thế giới có hay không có truyền tống tháp vật liệu nếu như không có như vậy cũng chỉ có thể cầu viện tại hư huyện c h i thi nghĩ đến cái này kèn trực tiếp k h ô n g chế thân hình chậm rãi bay lên hư không thế giới tuy rằng phần lớn đều là mẫn diệt chi lực nhưng trong đó cũng chiếm cứ không ít năng lượng hạt căn bản vì lẽ đó phần lớn vũ thuật cùng bản thân hắn thiên phú trường lực vẫn có thể sử dụng chỉ là khi hắn bay đến trời cao thì lúc này mới phát hiện mắt đi tới tất cả đều là một mảnh che kín đỏ sầm vết tích đen nhánh đại đ i ệ ngoại trừ vô số cây màu trắng cây cột ở ngoài liền chỉ có hoàn toàn hoang lương từng trận gió lạnh thổi phất ở trên gương mặt của hắn giờ khác này k ẹ n dĩ nhiên có loại tận thế hậu sinh mệnh toàn đều chết hết cảm giác nơi này thực sự là hư không thế giới làm sao có khả năng nhìn thấy loại này hình ảnh k ẹ n lại làm cho hắn cảm giác đến sâu sắc nghi hoặc tuy rằng hắn không có đi tới qua hư không thế giới nhưng từ t r ư ớ c vô số điện tịch bên trong cũng có thể thấy được hư không thế giới cũng là có phi thường xuất sắc văn minh không phải vậy cũng sẽ không làm thường thường cướp đoạt những thế giới khác tài nguyên hành vi mà hiện tại dưng một chút ngay khi hắn nghĩ phóng ra dò xét vụ thuật một lần nữa đo lường xuống chu vi khu vực có hay không sinh mệnh có trí tuệ hoạt động vết tích lúc đột nhiên ở vô cùng bầu trời xa xăm một cái tiếng rít chói thai đột nhiên chuyển đến đó là hai cái màu tím đen điểm nhỏ một trước một sau hai cái điểm đen sau lưng là một đạo truy hình trong suốt sóng vợn đạo đạo sóng khí từ chúng nó chu vi kết tán ra đến hả đó là sinh vật ngay khi kèn lên người cái kia hai cái điểm đen nhỏ đã cấp tốc tiếp cận từ bề ngoài trên xem lại là hai con có một đôi k h u ế c đại trong suốt cánh chim thật giống bọ ngựa giống như sinh vật màu tím đen xương vỏ ngoài phía trước là hai cái giường như sắc bén liêm đào tứ chi tốc độ của bọn họ cực nhanh vừa bay vừa phát ra tiếng rít chói thai tựa hồ tại truy đuổi cái gì bất quá ngay khi sắp tiếp cận kẽn bên này thì đột nhiên một đạo đen nhánh vết nước trực tiếp ở hai con sinh vật trước cầm ẩ m mở ra hai con sinh vật liền do dự đều không do dự trực tiếp một đầu đâm vào đi mà ở lấy hồ lảo vết nước bắt được hai con hư không sinh vật thì kẹn lại là nhanh chóng đi tới vết nước trước mặt trong lòng khống c h ế vết nước mở ra một khe hở lập tức hắn trực tiếp thả ra một đạo thô to hàn băng xạ tuyến bắn tiến vào lạnh leo lạnh leo âm trầm xạ tuyến là đủ để đem tất cả bình thường sinh vật đều đông cứng đ ồ vật cho dù là nhìn như hung tàn hai con hư không sinh vật cũng như thế hai phút sau đen kịt một màu đại địa bên trong kẻn hiếu kỳ đánh giá hai cái này côn trùng tựa như đến hư không sinh vật đang giải phẫu một con dùng cho nghiên cứu sinh lý cơ năng sau đối với một con khác hắn trực tiếp đối với nó sử dụng từ linh hệ bóc ra từng mảng trí nhớ một cái tay mỏ ở đầu kia hư không sinh vật trên đầu một bên khác kẹn lại là suy tư gật g ủ một lúc lâu khi đem cái này một con cũng xử lý xong sau hắn nhìn chu vi nhìn như không có ý nghĩa cột đ ổ đẳng cùng với đen n h a n h dưới chân nguyên lai chân chính hư không thế giới cũng không phải là trên mặt đất mà là dưới nền đất sao này con hư không sinh vật trí nhớ phi thường đơn thuần cũng chỉ có săn g i ế t săn mồi cũng tình cờ trên mặt đất tìm kiếm thức ăn đoạn ngắn bất quá từ những thứ này đoạn ngắn bên trong kẹt nhưng cũng hiểu rõ không ít tin tức hữu dụng chương hai trăm bốn mươi ba hư không thế giới ba đen bóng xúc tu tạo thành miếng vải đen tỏa ra một luồng không cách nào chống đối ô h ế khí tức còn chưa hoàn toàn bao bọc trong đó hai con nhìn như so sánh tuổi nhỏ hư không long liền hai mắt trở nên trắng lớn tiếng sợ hãi gào thét lên nó lảo đảo hướng về bên cạnh một con hư không long trộm tới giữ tợn đầu dòng mặt ngoài bắt đầu mọc ra lít nha lít nhít màu đen dài nhỏ xúc tu t h u ậ t nhìn càng khủng bố mà cái khác mấy con hư không long mặc dù tốt một ít nhưng trong lúc nhất thời cũng bị tạm thời ảnh hưởng không nhúc đ í c h dầm như sấm rền giống như miếng vải đen đột nhiên đem mấy con hư không long bao vây lấy sau đó là làm người g i n g đau kéo kẹt kéo kẹt tiếng cắn xé nhìn đen bóng xúc tu công kích kèn nguyên bản sắc mặt bình tĩnh dần dần bắt đầu trở nên nghiêm nghị lên dĩ nhiên không có biện pháp toàn bộ giải quyết sao loại này sức phòng ngự trước kèn từng làm một ít cho gọi ra cơ bản thí nghiệm đen bóng xúc tu toàn thân sức chiến đấu nếu như dựa theo vu sư đẳng cấp đến tính hẳn là nằm ở cấp ba đỉnh cao vu sư t ầ n g thứ mà bà ạ tỏ thì lại kém thứ nhất tương đương với tố năng hệ cấp ba trung đẳng vu sư cái khác như linh gác đại hố lão tuy rằng năng lực so sánh quỷ dị nhưng chiến đấu chân chính lên cũng chỉ là cấp hai vu sư trình độ cho tới hư không giả diện loại kia có thể lấy trong phạm vi động lại tất cả năng lực theo kẻn chiếm được tư liệu cũng chỉ có cấp bốn vu sư mới có thể làm đến chỉ bất quá bởi vì hư không giả diện phát động phạm vi cùng thời gian có hạn nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng tại chạy trốn hoặc là một ít đặc thù tình huống khẩn cấp vì lẽ đó khi kẻn nhìn thấy đen bóng xúc tu cùng cái kia bị bao bọc mấy con hư không long ràng co hơn nữa dần dần muốn phá tan bắt đầu hắn không chút suy nghĩ trực tiếp ở cái kia hát sắc cự bố phía dưới cho gọi ra trung cấp triệu hoán trận kích phát hiến tế đồng thời cùng tồn tại khắp giải tán đen bóng xúc tu triệu hoán mạnh mấy đạo xanh mượt ngọn lửa nhất thời ở màu vàng triệu hoán trận bốc cháy lên hiến tế ngọn lửa t h i ê u đốt cái k i a mấy con hư không l o n g căn bản là không có cách phản kháng cường tráng thân thể to lớn nhanh chóng cấp tốc biến thành s á m trắng chúng nó gào thét va chạm muốn dùng mẫn diện chi lực sẽ rách triệu hoán trận cách trở nhưng sau đó phát hiện căn bản không hề tác dụng triệu hoán trận ngăn cách như trong suốt tường sắt như thế kiên cố bất kể như thế nào cũng không có cách nào chạy trốn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn thân thể của chính mình cấp tốc biến thành ngôi cuối cùng chỉ để lại mấy con màu làm to lớn linh hồn bóng mờ khi linh hồn bóng mờ cũng bị lửa xanh đốt cháy hầu như không còn sau màu vàng triệu hoán trận bên trong ánh sáng đột nhiên co g i t lại tiếp theo một con cả người quấn quanh giày đ ặ c h ắ c x à mà lại có tới cao năm sáu mét đen nhánh cự thú từ triệu hoàn trận bên trong c h ậ m rãi đi ra cự thú có ba viên khủng bố dữ tợn khuyển đầu sâm bạch r ă n g nanh xuyên thấu qua môi kéo dài đi xuống từng g i ọ t g i ọ t chất lỏng màu xanh lục thỉnh thoảng từ r ă n g nanh trên nhỏ xuống một luồng cùng người sống ngược lại t ĩ n h mịch khí tức từ cái này con cự thú trên người tản mát ra nhìn thấy cái này hiến tế mấy con hư không long cho gọi ra đến sinh vật kẻn trước tiên hiện ra liên quan tới cái này sinh vật danh tử đây là địa ngục tam đ ộ quyển truyền thuyết trong địa ngục tam đầu khuyển là minh giới t r ố n g con người bất luận ở thế giới nào đều là làm cái này nắm giữ phi thường mạnh mẽ lực lượng tồn tại hoặc là bốt ở k ẻ n trong trí nhớ l i ề n có thật nhiều liên quan tới địa ngục tam đầu khuyển các loại hình tượng mà trước mặt cái này một con càng như là tiếp cận cổ đại hy lạp truyền thuyết trong cái kia một con bất quá nếu là hiến tế hư không long cho gọi ra đến nghĩ đến hẳn là lực lượng sẽ không quá kém suy tư xuống k ẻ n trong lòng trực tiếp mệnh lệnh để cái này mặt trước truyền thuyết cự thú công kích chu vi tứ tán chạy hư không sinh vật nhận được mệnh lệnh địa ngục tam đầu k h u ể n ba cái đầu đồng thời gầm nhẹ một tiếng sau đó ẩm ẩm biến mất ở tại chỗ bên cạnh kèn chỉ cảm thấy trước mặt một trận cồn u g b ã o cơn lốc ở trước mắt thổi qua lập tức một bên khác ẩm ẩm chuyển đến một trận v a n g trầm vô số chạy trốn bên trong hư không sinh vật liền phản ứng đều không có phản ứng liền đ ô n g dưng vỡ thành lượng lớn thịt nát rơi xuống đất phản g p h ấ t toàn bộ rộng lớn rừng rậm cạo nổi lên một trận quỷ dị gió bị gió thổi qua bất kỳ vật thể đều hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống đất tốc độ như thế này địa ngục tam đầu k h u ể n là vật lý loại sinh vật triệu hồi sao nhìn thấy loại này hình ảnh phối hợp bạo phong nhãn tính toán kèn cấp tốc đến ra địa ngục tam đầu lực công kích tốc độ bạo phát nha còn có nọc độc chỉ là không biết cụ thể sức phòng ngự như thế nào nhìn tầm nhìn bên trong nhanh chóng xẹt qua liên tiếp dữ liệu k é n nhẹ dọn l ầ m b ầ m bất quá ta nhớ tới địa ngục tam đầu khuyển làm cái này minh giới t r ố n g coi người bản thân liền cụ có nhất định bất tử tính nghĩ đến sức phòng ngự khẳng định cũng sẽ không quá kém có càng nhanh chóng hơn nhanh và tiện c h o ba đầu k é n đơn giản đem tiêu hao trọng đại bà ạ tỏ cùng một đám lính gác toàn phân phát triệu hoán trực tiếp mệnh lệnh địa ngục tam đầu k h u ể n hướng về dạy đặc hơn hư không sinh vật phạm vi giết tới liền một loại quỷ dị hình ảnh xuất hiện ở k ẹ n trên người p h ả n phất hắn đi đến nơi nào nơi đó liền hóa thành lớn mảnh tảng lớn m ả n h vỡ vô số hư không sinh vật tử vong đem dưới nền đất rừng rậm mặt đất bao trùm một tầng dính c h á n dòng máu chỉ chốc lát sau theo chu vi rừng rậm rút đi một tòa bộ dáng quái lạ khổng lồ thành thị chậm rãi xuất hiện ở k ẹ n tầm nhìn bên trong trong thành phố lit nha lit nít phi hành mọc ra trong suốt bạc cánh sinh vật hình người chúng nó cầm trường thường tựa như đến vũ khí dị thường cảnh giác nhìn chằm chằm xa xa kèn mà theo tương tự cảnh báo tiếng rít chói t a i sau từng con hư không lăng to lớ những thứ này bóng mở nhanh chóng n g ư n g tụ chỉ chốc lát sau liền thật sự hóa thành chân thực hư không long xuất hiện ở k ẹ n trước mặt hư không long mới vừa xuất hiện liền trực tiếp hướng về k ẹ n bên này che ngập bầu trời bay đến từng vòng mất đi linh q u a n xuống một đạo màu tím đen cổ sáng trong nháy mắt bắn xuyên qua cái này đạo cổ sáng trên không trung lôi kéo ra liên tiếp màu đen địa quang phảng phất vượt qua không gian khoảng cách ca một tiếng trong nháy mắt b ổ vào k ẹ n trước gào gừ một trận tiếng kêu trên địa ngục tam đầu khổng lồ thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài nó ở giữa một viên k u y ể n đầu trực tiếp nổ tung, nửa người cũng giống như bị điện quang ma túy lượng lớn đen nhánh con rắn nhỏ đã biến thành than cốc hình bất quá cho dù như vậy địa ngục tam đầu khuyển cũng không có cưỡng chế phân phát vết tích trái lại còn lại hai cái khuyển đầu há mồm ra dùng sức hút một cái vô số màu lam nhạt quang ảnh lập tức bị hút vào nó trong bụng mà cái kia viên bị đánh nổ đầu một trận v ậ n vẹo sau dĩ nhiên lần thứ hai dài đi ra không có để ý địa ngục tam đầu khuyển trở lại bình thường kèn v ẻ mặt nhìn trước mặt che ngập bầu trời bay đến hư không long tuy rằng thời gian có chút sớm bất quá hiện tại một viên cuối cùng á n linh tinh tuy cũng vừa tốt thu thập xong xuôi như vậy gặp lại tự lẩm ở lượng lớn hư không long công kích đập tới lúc kèn thân hình như mộng ảo bọt biển giống như chậm rãi tiêu tan ẩm vô số khủng bố công kích d ư ớ i kèn vừa nãy vị trí đột nhiên hết sạch phảng phất bị sinh vật gì cho cắn một cái hình thành một cái phảng phất nhìn không thấy đáy to lớn hô sâu chương hai trăm bốn mươi bốn vĩnh hằng chi tháp v ă n b ẹ o mở nhạt mộng cảnh trong không gian hư h u y ễ n chi thi cảm thấy hứng thú đánh giá đột nhiên xuất hiện kèn ta ngửi được lượng lớn đồ ăn mùi vị thoạt nhìn ngươi tựa hồ đem o á n linh tinh túy thu thập đủ ở hắn nói chuyện kèn chú ý tới hư n u y ễ n chi thi mặt sau rõ ràng là một con trôi nổi to lớn hư không long. bất quá lúc này cái này đầu hư không long thật giống đã chết qua cả người tàn tạ không chịu nổi từng sợi từng sợi màu đen xương khói đang từ trên thi thể tàn mắt ra thoạt nhìn lấy hư h u y ễ n c h i thi tên thật trục xuất vị trí lại là trực tiếp nơi này đúng thế thu tầm mắt lại kèm từ không gian hạt châu bên trong lấy ra năm cái đen nhánh viên cầu cái này năm cái viên cầu tỏa ra một luồng điên c u ồ n g o á n độc khí tức không hề có một tiếng động tiếng rít cùng hét thảm từ bên trong chuyển tới đây là ngưng tụ ít nhất hơn mười vạn bình thường linh hồn mới thu thập o a n hồn ngưng tụ vật nếu như phỏng chừng đem đưa lên đến khu bình thường vực chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem khu vực này ô nhiễm thành nguyền ruộng nơi hoặc là tử linh chi hải bất quá đối mặt cái này khủng bố đồ vật hư h u y ễ n chi thi lại lộ ra một tia khát vọng vẻ mặt không sai không sai đều là tính chất thuần túy hoán linh đang khi nói chuyện hư h u y ễ n chi thi ngẩng đầu lên nhìn kỹ kèn như vậy còn có một cái đồ vật không nói gì kèn trong lòng hơi động ở hắn cùng hư h u y ễ n chi thi trong lúc đó màu vàng nhạt triệu hoán trận nhất thời hiện lộ ra triệu hoán trận bên trong bánh răng c ư a phát ra nhẹ nhàng kèn kẹt i ế n g hay là bởi vì chỗ này không gian tính đặc thù từng sợi từng sợi ngọn lửa màu xanh đen cũng thỉnh thoảng đô ra đúng chính là cái này chính là cảm giác này nhìn triệu hoán trận bên trong lấp lóe u ngọn lửa màu xanh lục thư nguyễn chi thi biểu hiện lần thứ nhất lộ ra kích động tâm tình đốt cháy tất cả tinh khiết ngọn lửa nếu như ta hắn vẫn chưa nói hết ken liền đánh gây hắn bình tĩnh nói tốt ta đổ vật chuẩn bị đủ như vậy thời gian hành lang lối vào đây nghe được ken lời nói h ư nguyễn chi thi đột nhiên phục hồi tinh thần lại hắn nếp n ế t miệng ung dung nói được rồi vậy ngươi chờ một chút ta làm ra chuẩn bị đang khi nói chuyện h ư nguyễn chi thi thân hình đột nhiên một trận vật mèo vẹn vẹn mấy giây liền hóa thành một đại đoàn lửa trong suốt con sứa hình thái cực lớn con sứa dơ lên tất cả xúc tu một nguồn sức mạnh vô hình phảng phất bị hắn dẫn dắt cấp tốc hướng bên này hội tụ lại đây tuy rằng k e n nhận biết không ra loại sức mạnh này là cái gì tính chất nhưng hắn từ nơi sâu xa lại cảm giác có một người đồ vật chính đang nhanh chóng tới gần một loại áp lực vô hình đột nhiên từ trên người truyền đến k phảng phất món đồ gì vỡ vụn âm thanh ở kent ầ m nhìn bên trong cái kia nguyên bản dơ lên xúc tu to lớn con sứa ẩm ẩm hóa thành vô số sáng lấp lánh mảnh vỡ mà những mảnh vỡ này lại trong nháy mắt nhũ tạm cùng nh một luồng chói mắt bạch quang từ những kia mảnh vỡ bên trong sáng lên loại này bạch quang cho dù kẹt nhắm mắt lại dùng phòng ngự lực tràng che khuất cũng không có tác dụng liền phảng phất là có thể lấy thẳng tới sâu trong linh hồn bạch quang như thế hô đã lâu không dùng bộ thân thể này bạch quang bên trong một cái trầm thấp tâm thanh uy nghiêm đột nhiên chuyển tới tuy rằng vẫn như cũng là hư huyễn chi thi tiếng nói nhưng cũng cho kẻn một loại hoàn toàn xa lạ dáng vẻ hắn nỗ lực nghĩ muốn mở mắt ra nhìn một chút lại chỉ có thể nhìn thấy ba cái màu vàng chấm tròn cùng với tảng lớn bạch quang chủ nhân của thanh âm kia tựa hồ tại thích thứng cái gì một hồi lâu mới lần nữa mở miệng nói thời không chạm v o h ệ đây là ngươi mong muốn cầm đi dứt tiếng kèn đột nhiên cảm giác bạch quang bên trong một cái đen nhánh điểm sáng chậm dại hướng hắn thổi qua đến mà khi quang điểm chiếu vào trán của hắn thì kèn đ ỗ n g nhiên cảm giác thân thể của chính mình đột nhiên một trận vật mèo kèn một tiếng hí d à i hắn tầm mắt bên trong tất cả bạch quang toàn bộ đánh rời đi ra ngoài biến thành tảng lớn tảng lớn năm màu sặc sỡ sắc khối sau đó những thứ này sắc h ố i lại cấp tốc biến thành từng đạo từng đạo nhỏ bé dạy đặc màu sắc rực g i đường nét cả n g ư ờ i hắn phảng phất tiến vào một loại nào đó không tên trong đường nối hoàn toàn không cảm giác được thân thể tồn tại chu vi là vô số đủ loại kỳ quái hình dạng những thứ này hình dạng nhanh chóng biến hóa khi kén đột nhiên phục hồi tinh thần lại thì hắn phát hiện mình chính nơi ở một cái cực lớn màu xanh l a m tinh cầu bên ngoài tinh cầu mặt ngoài lưu động từng sợi từng sợi màu vàng nhạt vết tích phảng p h ấ t sinh vật mạch lạc giống như cùng nhau một p h ụ n à y cỗ hơi thở quen thuộc chính khi hắn nghi hoặc suy đoán thân thể của hắn lần thứ hai không tự chủ được vặn vẹo lên、Bệnh. bên cạnh cuối cùng những thứ này màu bạc ánh sao hình thành từng đạo từng đạo sao băng giống như ở bên cạnh hắn truy đuổi lại một lát sau những thứ này sao băng hình thành một cái cực lớn màu bạc lối đi từng mảng từng mảng quang cùng ảnh ở trên người hắn liên tục x ả t qua ở cái này loại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuống kẻ tư duy phảng phất cũng đỉnh trệ giống như không biết qua bao lâu hay là một giây đồng hồ cũng hay là mấy chục ngàn năm ở kẻ tư duy lần thứ hai sinh động ngay sau đó hắn phát hiện mình đang đứng ở một mảnh kim sa mạc màu vàng bên trong cồn phong gào thét thổi tất cả tảng lớn tắt đụi bị vung lên đến mà ở vung lên cắt đùi bên trong một tòa xuyên thẳng bầu trời màu trắng tháp cao chính đang tại k ẹ n trước mặt nơi này là ảo giác hay là chân thực ồ sức mạnh của ta ngơ ngác nhìn phảng phất không có phần cuối màu trắng c ự tháp k ẹ n quỷ dị phát hiện trên người hắn v u sư lực lượng dĩ nhiên biến mất rồi mảnh này sa mạc phảng phất là một chỗ năng lượng hạt căn bản khô cả nơi không có mảy may năng lượng khí tức ngoại trừ không có năng lượng khí tức trên người hắn vẫn duy trì triệu hoán bạo phong nhãn cũng không biết lúc nào phân phát bất quá ngoại trừ lực lượng biến mất ở ngoài y phục trên người hắn còn có vật phẩm lại là không có tổn hại hoặc là giảm thiểu n h ữ n những mày nhìn tầm nhìn dưới mặt còn ở thuộc tính cùng triệu hoang trận kèn suy nghĩ một chút sau đó trực tiếp hướng về tòa kia t h á p trắng đi tới sau hai giờ chi dài lâu âm thanh t h á p trắng cửa mở đứng ở cửa kèn hướng về trắng trong t h á p nhìn tới từ bề ngoài xem cái này tựa hồ chính là một tòa bình thường tháp xoay tròn chất gỗ cầu thang trôi nổi ở trong không khí cho bùi hạt tròn màu nâu sáng mặt đất bất quá ngoại trừ những thứ này ở ngoài kèn phát hiện ở tháp trắng trên vách tường lại mang theo một vài bức hình vông tranh sơn dầu hoa bên trong cảnh vật trông rất sống động thoạt nhìn dường như chân thực như thế đây chính là thời gian hành lang hồi tưởng lại trước hư huyễn chi thi nói tới chi tiết nhỏ kèn do dự xuống bất quá vẫn là bước vào trắng trong tháp chỉ là khi hắn một bước nhảy vào tháp trắng thì không biết làm sao dưới chân của hắn lại đột nhiên đạp ở tháp trắng cái thứ nhất trên bậc thang mà ở kèn dưới ý thức d ơ chân lên vượt đến thứ hai cầu thang lúc hắn hoàn cảnh chung quanh thì lại điên cuồng biến hóa hô tươi mát gió mặn từ đàng xa thổi tới màu xanh thăm thẳm màu trời xuống vài con màu trắng chim b i ể n đ ề u to sẽ qua lúc này hắn phát hiện mình dĩ nhiên đưa thân vào một mảnh đại dương màu xanh l a m bên trên mà ở phương xa nhưng là một tòa hiện đại thành thị chương hai trăm bốn mươi lăm chung kết chi tháp thành thị trên không tựa hồ có xoay quanh mấy chiếc tương tự máy bay trực thăng cơ giới thiết bị liên tiếp ngọn lửa đang từ máy bay trực thăng phía trước gào thét đi ra từng luồng từng luồng đen nhánh khói đặc từ thành thị đỉnh nô ra đây là cái gì dại ra nhìn bên kia không thể tưởng tượng nổi tình huống kèn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì mà ở hắn n g â người nguyên bản chung quanh bay lên khói đặc thành thị đột nhiên chấn động sau đó một tiếng phẫn nộ tiếng gào từ thành thị trung ương vang lên hống nương theo tiếng giống giận này một con có tới năm mươi sáu mươi mét tương tự tích dịch khủng long giống như sinh vật từ dưới nền đất trôi ra khủng long sau lưng che kín m à u băng lam gai nhọn theo gào thét từng vòng đ ô n g tuyết sắp điểm sáng hội tụ ở nó cực lớn khoang miệng bên trong vụ một tiếng vang thật lớn một đạo dài nhỏ xạ tuyến đột nhiên từ cái k i a sinh vật trong miệng phung ra xạ tuyến quét ngang qua giữa bầu trời mấy chiếc máy bay trực thăng trực tiếp sụp đổ phát ra nổ vang rơi m ư ờ tiếng cắt đứt mấy chiếc máy bay trực thăng sau cái kia sinh vật thâu ngắn cái cổ đột nhiên v u n g một cái xả tuyến phảng phất lưới đao sắc bén giống như xẹt qua bốn phía nhà cao tầng rầm rầm rầm lượng lớn tiếng nổ mạnh theo nóng rực sóng khí cấp tốc quyết tán đứng ở trên mặt biển k ẹ n đột nhiên cảm giác nguyên bản vẫn tính vững vàng dưới chân đột nhiên rung động lập tức ở hắn tầm nhìn bên trong một đám lớn phảng phất một tòa thật to đê đập giống như sóng biển từ đàng xa che ngập bầu trời dâng lên đến trong đại dương màu xanh lam hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy trong đó lung tung lăn lộn rất nhiều cá biển xem đến nơi này hầu như là bản thân tiến lên một bước b á vô số màu bạc lưu quang từ bên người loay qua cảnh vật bốn phía cũng đang nhanh chóng biến hóa khi kèn bước thứ hai rơi xuống thì hắn thình lình phát hiện mình lại trở về tháp cao bên trong trong không khí là điểm điểm màu xám trắng hạt tròn ôn hòa bạch quang xuyên thấu qua hình tròn cửa sổ chiếu vào toàn bộ tháp trắng lặng lẽ tựa hầu ngoại trừ kèn không có bất cứ sinh vật nào kèn nháy mắt một cái hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu thật dài xoay tròn cầu thang một vòng một vòng hầu như không nhìn thấy đỉnh mà ở cầu thang bên cạnh nhưng là một vài bức đồng dạng liên miên không dứt tranh sân dầu trong lúc h o à n g hốt hắn q u a y đầu lại nhìn về phía bên cạnh tranh sân dầu ở nơi đó rõ ràng là một mảnh màu xanh thẳm bờ biển mà ở bờ biển xa xa nhưng là một mảnh chính bay lên khói đặc màu bạc thành thị đứng ở bên cạnh kèn thậm chí mơ hồ còn có thể nghe được từng k i a k i a sinh vật gào thét cùng hôn độn tiếng oanh kích cái này là ta vừa nãy lẽ nào nơi này đông nhiên kèn hồi tưởng lại trước hư huyễn chi thi nói tới những lời nói kia cùng hắn ở hữu ảnh chi tháp chứng kiến truyền thuyết văn hiến vượt qua thời gian cùng không gian màu trắng thắt cao vượt xa ra bất kỳ cái gì thế giới quy tắc thần kỳ nơi thời gian hành lang ngàn tỷ cánh cửa thế giới t h ắ p cao tất cả mới bắt đầu cùng chung kết trong lúc hoàng hốt kèn mơ hồ rõ ràng tại sao hư huyễn chi thi ở cuối cùng sẽ gọi hắn là thời không trả véo hệ lúc trước lại là thông qua cái gì sẽ xuyên qua đến thế giới kia nếu như cái kia văn hiến không nói gì như vậy ta là có phải hay không có thể tìm tới về nhà con đường trong lúc nhất thời một cái rất ý tưởng khác đột nhiên từ trong đầu của hắn trào ra thu lại tâm tình trong lòng kèn thử dơ chân lên bắt đầu bước ra bước thứ ba、Bá. hoàn cảnh chung quanh cấp tốc biến hóa lần này tựa hồ là ở một mảnh tràn đầy rung nham khu vực bên trong nóng rực cùng nhiệt độ cao ở mới vừa tiến vào thế giới này liễn trước tiên hướng về kèn nào tới bất quá đối mặt cái loại này tình huống kèn không chút do dự bước ra bước thứ tư. b á nhiệt độ cao cùng nóng rực cấp tốc rút đi lần này là một mảnh tràn ngập rết chóc màu đỏ tươi chỉ là kèn lại không hề dừng lại một chút nào dấu hiệu bước thứ năm lại tùy theo bước ra hắn phảng phất lại tiến vào trước cái k i a mảnh màu bạc đường hầm kèn ở tháp trắng trong hầu như xem như là bắt đầu chạy quanh thân hoàn cảnh cấp tốc biến hóa m a i cho đến cuối cùng dĩ nhiên mơ hồ hình thành một mảnh muôn màu muôn v ẻ trong suốt lối đi vô số thế giới các loại khí tức hướng về kèn chen chúc mà tới hay là một phút cũng hay là cả ngày không biết qua bao lâu kèn trên người dính đầy đủ mọi màu sắc ánh sáng những ánh sáng này lập lọe các loại tia sáng phảng phất từng cây từng cây dài nhỏ cánh tay giống như lôi kéo hắn đi tới bóng người thế giới chi lực dẫn dắt sao cảm thụ có chút chậm chạp thân thể kèn dừng một chút lần thứ hai lấy tốc độ cực nhanh tránh thoắt cũng bắt đầu chạy cũng không biết bao lâu trôi qua khi kèn trên người nhiễm mấy ngàn loại thế giới chi lực thì đầu góc của hắn thân thể phảng phất được đến đặc thù nào đó thay đổi nguyên bản bình thường thân thể dần dần bắt đầu biến thành một mảnh màu bạc xanh toàn bộ ngũ quan cũng càng ngày càng mơ hồ lên cuối cùng chỉ đã biến thành mông lung một mảnh từng cây từng cây nửa trong s u ố t xúc tu từ sau lưng của hắn mở rộng đi ra liền phảng phất trước hư huyễn chi thi như thế thay thế tay chân của h ắ n ở t h ế g i ớ i tháp cao bên trong tùy ý chạy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hiểu ra cũng dần, dần xuất hiện ở trong đầu hắn phảng phất hắn lập tức lấy được đến cái gì tin tức trọng yếu kiến vê anh t r u n g quanh hắn đủ mọi màu sắc lối đi đột nhiên hết sạch cả người phản phất trôi nổi ở một chỗ không có trọng lực đen nhánh trong không gian không gian phía trước là hai cái vương bức tranh sân dầu bên trái chính là một mảnh màu xanh đen rừng rậm rừng rậm ở giữa là một cái s i ê u s i ê u vẹo vẹo màu vàng đường nhỏ mà ở cuối con đường nhỏ là một tòa tòa thành cổ màu trắng một chiếc xe ngựa màu đen chính đang tại trên đường nhỏ chậm d ã i chạy qua lái xe ngựa chính là một tên ăn mặc màu nâu giáp ra bóng người cao lớn bên phải nhưng là một bộ bình thường có hiện đại khí tức phòng ngủ bàn cái ghế giường chiếu còn có một cái một hắn ì nhìn n dưỡng sinh、kho. Dưỡng sinh hoang trên lên tầng tàn. Ken không hề cảm xúc nhìn cái này hai bức không giống tranh sơn h chơi kho. kho hồ phế phía cho hề hai h bầu bày bức dầu. lâu, dục đặc cảm xúc cái trò tựa rất một mặt giày đã biết bên trái chính là vu sư thế giới bên phải thì lại là địa cầu phòng của hắn đây là ở linh hồn hắn bên trong giảng b u ộ c sâu nhất hai cái thế giới dừng một chút phản p h ấ t quyết định cái gì kén điều khiển chính mình tràn đầy trong s u ố t xúc t u thân thể chậm rãi bơi tới vu sư thế giới cái kia phó tranh sơn dầu bên trong theo như con bạch t u ộ c giống như tiến vào chung quanh hắn đen nhánh không gian cũng cấp tốc đổ nát ở vào như ở thánh vực bên cạnh một mảnh bình thường bên trong vùng rừng rậm một cái đen nhánh hình vông lối đi đột ngột xuất hiện ở rừng rậm trên không đón lấy một cái cả người che kín ngân quan g xúc tu to lớn sinh vật chậm rãi đi ra sinh vật sau khi ra ngoài liền xúc tu cấp tốc co rút lại chỉ chốc lát sau liền đã biến thành một tên khoảng t r ư ừ n g t r ư ờ n g hai mươi tuổi thanh niên bộ dáng cảm thụ tự thân tình trạng cơ thể cùng lại khôi phục vô sư lực lượng kèn d ừ n g một chút từ không gian hạt châu bên trong lấy ra một cái màu xám khéo léo đầu sói sau đó mạnh mẽ bóp nát c theo đầu sói phá nát một tia nhỏ bé sóng năng lượng ở trước mặt hắn lóe lên liền qua chương hai trăm bốn mươi sáu hết chuyện nhìn theo luồng hơi thở này ở trước mắt hắn sẽ qua k ẻ n chậm dãi hạ xuống ở bên trong vùng rừng rậm bắt đầu l ặ n g lặng chờ đợi bên trong vùng rừng rậm mềm nhẹ gió từ từ thổi xa xa tình cờ có thể lấy nhìn thấy một ít sinh sống ở bên trong vùng rừng rậm các loại động vật nhỏ ở bụi cây bên trong nhanh chóng xuyên qua màu xanh thăm thẳm bầu trời sáng ngời thái dương soi sáng đại điện xuyên thấu qua là cây cành cây bắn trên đất hình thành hoặc lớn hoặc nhỏ hình tròn vết lốm đúng tại chỗ k ẻ n cảm cảm thụ m không hề có một chút ô nhiễm khu vực trong lúc nhất thời hắn cảm giác mình lại trở về lúc trước tìm kiếm vô sư con đường cái kia đoạn l ư a đồ không có một tia tạp chất chỉ là đơn giản nghĩ muốn ở thế giới này sinh tồn được ý niệm bất chi bất giác đã qua thời gian dài như vậy sao nhẹ giọng lẩm bẩm kèn bỗng nhiên thật giống cảm ứng được cái gì ngẩng đầu lên hướng về bên trái phương hướng nhìn lại ở cái kia siêu siêu vẹo vẹo trên đường nhỏ bỗng nhiên một con màu xám cự lang vượt qua bụi cỏ trốn ra phản phất một loại nào đó khúc nhạt dạo theo con thứ nhất sói xám xuất hiện ở bụi cỏ mặt sau vô số tôi om om sói dẫm lá l ú i nhanh chóng dâng lên đến đối mặt với những thứ này sói sám kèn khoe miệng đ ỗ n g nhiên lộ ra vẻ mỉm cười lượng lớn màu xám cự lang lít nha lít nhít tụ tập ở bên trong vùng rừng rậm đem cả người hắn bao quanh vây nhốt cái này tính là gì thị vi sao xịt、sì、điệu theo hắn nói chuyện đàn sói ở giữa c h ầ m d ã i nứt ra một đạo lỗ hổng một tên ăn mặc màu xám r á t ra c n ở sau lưng một thanh khổng lồ trường cung tuổi trẻ khoảng chừng chừng hai mươi tuổi nữ nhân trẻ tuổi đi ra ngoại trừ trường cung ở ngoài nữ nhân bên hông còn cột một cái chứa đầy vũ khí đen bên hông hai thanh loan đao treo ở hai bên mái tóc màu xám bạc buộc ở sau hai cái lông sủ sói hai dựng đứng lên nữ nhân tuấn tú trên mặt không có một tia vẻ mặt chỉ là lẳng lặng đánh giá kẻn một lúc lâu mới mở miệng nói ngươi đến muộn đến m u ộ n ít nhất một năm dưới mà ta ở đây cũng ở một năm dưới xin lỗi nghe nói như thế lời nói bên trong chất vấn ý tứ kẻn mỉm cười nói bởi vì một chuyện trì hoãn đương nhiên ta sẽ bồi thường bồi thường xịp、sì、điệu n h ư mày sau đó nàng giật giật mũi trong mắt lộ ra nghi hoặc biểu hiện ngươi trở thành thi pháp giả ngươi đoán nói k e n nhẹ nhàng vỗ tay cái độ đầu ngón tay nhất thời phun ra một tia màu bạc sợi tơ sợi tơ như một tia xương khói giống như quanh quẩn ở hai người chu vi hình thành một mảnh tuyệt đối ngăn cách khu vực ồ、oh, cái này là chạm đến có chút lạnh lẽo sợi tơ xị b trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ đúng là vũ sư ta đã từng từng thấy nhìn thấy địa phương lộ ra vẻ mặt vui mừng k e n m ỉ m cười nói t ố t sau đó vui mừng sẽ càng nhiều bây giờ làm thực hiện lúc trước đã nói lời nói chúng ta đi thôi cái này ta là không thành vấn đề rồi xị bịu nghiêng đầu suy nghĩ một chút bất quá chúng ta chạm thứ nhất muốn đi nơi nào đối với sĩ bí hỏi do k ẹ n không có chính diện trả lời mà là chủ động đi tới g i ắ t tay của nàng nói đi ngươi sẽ biết chưa kịp sĩ bịu làm ra cái gì phản kháng k ẹ n ôm đối phương thân hình đ ỗ n g nhiên xoay một cái quanh thân ngân quang đột nhiên nổ tung t r u n g quanh hắn cảnh sắc cấp tốc biến ảo hình thành một cái màu bạc nhạt lối đi vô số thế giới khí lưu ở giữa hai người cấp tốc lưu c h u y ề n khi chu vi dị tượng dừng lại lúc xuyên thẳng mây xanh màu trắng tháp cao lẳng lặng đứng lặng ở trước mặt hai người